chương ba trăm bốn mươi bốn cắt lô mạng lưới quan hệ sở tù xì q u ý n cảnh chương ba trăm bốn mươi bốn cắt lô mạng lưới quan hệ sở tù xì q u ý n cảnh ỉm kẹo đao sáu tầng phạm nhân vị ố nẹt nhìn trước mắt cái này tóc lục khêu gợi nữ hải tặc thế mà lừa gạt được con mắt của nàng n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết mỹ s ô lẹp lui lại nửa bước không chỉ có mỹ s ô lẹp bị kinh trụ phía sau của nàng vừa vẫn sắp xếp chính là sở tù xì nàng cũng nhìn xem đây hết thảy sở tù xì kỳ thật đối mỹ xô lẹp có chút con mắt nhưng không chịu trách nhiệm cái này một khối chỉ là tại tình báo nội bộ bên trên thấy qua anh trụ cắt lô tay trái nhẹ nhàng hướng phía dưới khé trụ ngưng thần cầm cố mỹ s ố lẹp bị khống chế ở trong đó không cần ý đồ dãy r u a n g ư ơ i không có tứ hoàng thực lực là không phá nổi chiêu thức này cắt lô cười xấu xa lấy nếu như là cái móc chân đại hán hiện tại ngươi khả năng đã là cái người chết mỹ s ố lẹp va chạm cái kia màu tím tường ánh sáng thân thể có chút run dày nói thật ngươi khả năng còn có chút đường sống mỹ s ố lẹp nuốt nước miếng một cái cắt lô cắt lô đại nhân ta nói căn bản là lời nói thật ta vốn là ỉm kéo đao bốn tầng phạm nhân muốn chạy trốn đã thương hạn mỹ ạ bạn mới bị nuốt vào sáu tầng đi mỹ số l ẹ p chiến lược không đủ bốn ngàn rán s ọ c quan nguyên bản liền danh xương xà mỹ nữ có thể trà trộn đi ra đào thoát hải quân đ ổ i bắt tự nhiên có nàng trô hơn người ta là sáu tầng tội phạm truy nã không đầu nhập vào cái thế lực khẳng định sẽ bị hải quân bắt lấy cho nên muốn tìm tới dựa vào cắt lô đại nhân vậy ngươi nói một chút khi hải tặc nguyên nhân ta là thế giới mới lúc đầu kỵ sĩ đảo người ngay tại tổ tổ đảo quần thể không xa bị bít mong thống trị nguyên bản ra b i ể n khi thương nhân cái kia hải quân dê bảy tri bộ thiếu tướng thờ zézan thèm nhỏ dãi ta hình dạng ta giết chút hải quân từ đó làm hải tặc bị sở cho bợ d ì trung tướng mai phục bắt vào y ế m kẹo đao vì ố nẹt quay tới nhìn về phía cát lô nội tâm thế giới là cùng nàng nói đồng dạng bất quá nữ nhân này am hiểu khống chế trong lòng suy nghĩ sâu xa pháp hiện tại không khí yên tĩnh bởi vì thiên cát lô mang ý nghĩa tử vong hiện trường rất nhiều gia nhập hải tặc cát lô xuất thủ vẫn là cần chút lý do biểu hiện ra một vị lý trí người lãnh đạo thu không thể bởi vì sắc đẹp diệt cũng không thể vô duyên vô cớ cát lô xuất ra gen gen hiệu xì uy ta o á n phụ tỷ tỷ gen, gen hiệu、si、xì đầu kia gạo thét thanh â m nữ nhân cát lô ngươi còn dám hô lão nương o á n phụ đêm nay ta liền rét đi qua đem xoay thành bánh vai t r è o tiêu diệt cho ngươi mặt mũi ngươi muốn lật trời có phải hay không lão nương không phát huy ngươi có phải hay không muốn n g ự cơi tại trên người của ta c h u y ể n vợ t r u n g quanh thông qua hải tặc thuyền trưởng nhóm nghe buồn b ộ t bức vị ô n ẹ t cũng không biết oán phụ tỷ tỷ là ai cái này a i vậy dám nuôi cắt lốt như vậy gào ghét cảm t hải ấ y cắt lô bình dị gần dị Ta hoán phụ i、so. quân dê bảy tri bộ có cái gọi phở d ẹ t gian thiếu tướng đúng vậy hắn là thẻ không trung tướng n h i tử thẻ không trung tướng sau khi chết hải quân tế điện phụ thân hắn công tích bốn năm trước đem hắn từ thượng tá thăng làm thiếu tướng chuyển dê bảy tri bộ bên kia năm vị thiếu tướng thứ nhất tên kia cái gì phẩm tính đâu diniz không có ở bên cạnh ngươi không tên kia truy cầu qua hy nạ truy cầu qua diniz háo sắc giá hỏa ta nhìn thấy qua tư liệu của hắn mười phần r ắ t rưỡi bốn năm trước coi trọn g một cái thương thuyền nữ thuyền trưởng muốn chiếm thành của mình kết quả cái kia nữ nhân cũng là cái hung h á c sừng đem hắn tay chặt rất một cái còn giết bên người hải quân, chạy tặc h thời báo chính là thương nhân kia là hải o báo á t t rồi. kia Đương là là hải quân đương nhiên tìm hắn treo giải thưởng cái kia hải tặc năm mươi triệu bờ di đi nít các nàng thực tập lúc đi b ắ t qua bị nàng chạy về sau sở cho bờ di t r ú n g tướng bắt được tại ỉm kẹo đao mới đi liền đem hạn nhị ạ bạn phó cai ngục trưởng đánh treo gen gen nhự xì、si. mỹ số lẹp cứ thế tại nguyên chỗ đằng sau sở tủ xì、si、cũng nghe ngơi người chung quanh không biết cụ rủ xe người toàn bộ đang nghĩ cái này thần b í bốn phiên đội trưởng cụ r ù xen người thế nào vì cái gì biết nhiều như vậy hải quân tin tức xem ra ngươi không có nói láo cắt lô nhìn xem mỹ số lẹp ta không có không có cắt lô nhìn xem nàng hoa hồng băng hải tặc mười tháng hoa hồng băng hải tặc gia nhập trở thành dưới cờ thứ hai mươi sáu cái băng hải tặc mỹ số lẹp hương phấn rời đi phía sau đối với đã không nhiều chừng nửa canh giờ sự tỉnh bất quá cắt lô nhìn thấy người kế tiếp lúc cắt lô mở đờ xa nói nữ nhân này lén lén lút lút a lại truyền âm cho cắt lô ta biết Lô nhìn xem s ở to s i s ở to s i nhìn xem hắn. Ta l à quý n t kèm t e a l y as ờ ơ sĩ sơ to s i Quý n t kèm t e a l y as ờ ơ sĩ phụ cận người nghe được cái d a n h sưng n à y kinh n g ạ c c á i t h ế giới này, m a t t ố i có sáu vị vương n ắ m trong tay r i ê n g phần mình lĩnh vực, đều là chút g h ê v ớ m t ồ n t ạ i t ì n h b á o lĩnh vực chi vương, mặc găng, vừa t a có n ọ m g à i doa n ổ xã t r ư ở n g bất q u á bây giờ đã muốn bị đ i ể m n ó n g tin thời sự b á o đ ư i k i ế Hai c á i tòa b á o khá gần l ợ i hại. Sátu lĩnh vực chi vương, mạo hân đỡ tạc kờ đi ê, ngay đồn chương quan lê hơn vạn sắc tù, đồng thời càng nhiều sắc tù đ dì v à sân vận chuyển lĩnh vực tri vương u m i t loan sa kim f s l g quý nó thèm đỡ lia s h ờ s t r e liền là nữ nhân trước mắt này thanh danh rất lớn vẻ mặt của mọi người ngạc nhiên nhưng là c á t lô khỏe miệng hơi dâng lên một chút xíu đều không ngạc nhiên ân ta biết tiếp tục c á t lô chân trái chân phải đổi cái trên dưới sợ tu si nhìn xem c á t lô người này quá kinh khủng thực lực kinh khủng tận mắt nhìn thấy quan hệ kinh khủng có thể chiêu mộ được tự nhân tộc có thể giải được hải quân sai kỵ bù cái từng cái trở thành hãn phiên đội trưởng hắn nhìn thấy cắt lô cờ ư i tả từ nàng nhiều năm phán đoán cùng vừa rồi cái trước kinh nghiệm nói nửa câu nói dối nàng liền sẽ chết đừng nhìn bên ngoài c h u y ể n cắt lô tuổi trẻ đối mị nữ hội để b à phần đó cũng không phải đ ị c h nhân hắn mới khiến cho một cái nếu như là đ ị c h nhân nửa điểm đều sẽ không k h á c h k h í s ở tù si nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng nói ta là chính phủ thế giới người chương ba trăm bốn mươi năm đoạn lạc giả s ở tù si, đội tàu lớn bổ sung hoàn tất chương ba trăm bốn mươi năm đoạn lạc giả sợ tù xì、si, đội tàu lớn bổ sung hoàn tất sợ tù xì、si、không dám lớn tiếng nói ra hiện tại nơi này chính là hội tụ hơn vạn hải tặc Ta là c h í nhưng phủ thế giới g n ờ Lời i à y vừa vì ừ ra, nói nẹt n tóm mắt. Baby, Nam là m ra đưa tùy thời các n h lô biểu lộ mười phần bình tĩnh một bộ nằm trong dự liệu biểu lộ Quy nó theo tờ Li-A-Z-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X c á t lô cầm chén rượu lên nhẹ nhàng lay động nếu như ngươi không nói lời nói thật ngươi đã chết chúc mừng ngươi b á c đúng hoàn toàn nhìn rõ sở tù s ì nội tâm ý nghĩ sở tù s ì cũng là tại bác từ nàng biết hết thẻ tư liệu đến bác làm thế nào sống sót là che giấu tung tích chỉ nói mình là q u ỷ nóc thép tợ l ì as dợ xịt đến nói chuyện làm ăn vẫn là nói thẳng ra mình là chính phủ không thân phận không hổ là trong khoảng thời gian ngắn có thể đến tới thành t i ệ u như thế tứ hoàng c á t lô chính phủ thế giới hoàn toàn đánh giá thấp ngươi hết thảy t ạ gò rút ả y trong mắt cắt lô uy hiếp còn không bằng cải đổng bitmon nhưng là hiện tại sở tù xì nàng cảm giác được rõ ràng cắt lô quá kinh khủng hắn dưới cờ băng hải tặc gia tăng đến hai mươi sáu cái đồng thời sàng chọn nghiêm ngặt nếu không hy vọng của hắn cùng thủ hạ số lượng sẽ vượt qua năm đó g o l d e n lì ổng vượt qua dâu trắng ta thả ngươi rời đi chẳng phải là sẽ cho ta gia tăng rất nhiều phiền phức a lại rơi xuống cắt lô nếu không đem nàng đưa cho ta chơi a ta có thể đem nàng từng mảnh từng mảnh gọ ra hoặc là đâm chín trăm chín mươi tám đao không chết chính xác cái vật thí nghiệm đâu không chỉ có đem s ở tụ xì hù dọa cắt lô kém chút đều run dậy một cái cắt lô ngươi không có giết ta thả ta đi có điều kiện đúng không tiền sự tình vẫn là nữ nhân sợ tù s ỉ sống nhiều năm như vậy đừng nhìn xử lý nghề giải trí công tác sợ tù s ỉ thế nhưng là một vị lao chim non hình dạng t r ư ờ n g hai mươi kỳ thật bản thân số tuổi đã qua trăm đều là đi qua cải tạo người cắt l ô xuất ra cái bình thủy tinh ném cho nàng uống cái này ngươi liền có thể sống rời đi sợ tù s ỉ nhìn thấy vật trong tay đây là cái gì bên trong cái kia đ e n kịp là cái gì đ ư c dược cũng không phải là ngươi uống liền biết không uống liền là chết sợ tù xỉ uống xong đoạn lạc giả tế bào a lập tức đau đớn kéo thảm ken sợ tù xỉ trở thành đoạn lạc giả xảo trá x a đoạn nữ vương tư dục vô hạn phóng đại tinh thần lực tăng lên trên diện rộng tư dục sẽ khuynh hướng chủ ký sinh thâm trầm tư duy trí thông minh siêu cao người tư duy năng lực lại tăng lên nữa không thỏa mãn tại hiện trạng lúc đầu tín ngưỡng biến mất x a đoạn yêu quái thể c h ế t thể phách cùng tốc độ tăng lên cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoại trừ cắt lô bên ngoài nếu như là hy nạ cùng tạ sĩ di tại sẽ biểu thị tràn g cảnh này các nàng nhìn quen mắt sợ tu s i đoạn lặc giả tổng hợp chiến lược ước định bốn năm trăm năm mươi tám chiến lược trực tiếp tăng vọt một thân thể cải tạo không nhỏ ngươi đó là vật gì sợ tù s ì đau đớn kịch liệt về sau hiện tại cảm giác được thân thể cực kỳ thoải mái dễ chịu lưu lại ngươi gen gen như s ì dây số ngươi liền có thể đi nói không chừng chúng ta về sau có thương nghiệp hợp tác về phần ngươi ăn chính là cái gì ngươi về sau liền biết sợ tù s ì kiểm tra thân thể của mình căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe lưu lại gen gen như s ì dây số để nàng rời đi an tại đi chằm chằm vào nàng lên thuyền rời đi mới thôi an còn lẩm bẩm miệng không có ý nghĩa ngoài miệng nói xong nhưng thân thể lập tức hành động sợ tù xì có thể sống rời đi lập tức đến thứ cấp bến cảng bao xuống một chiếc thuyền rời đi nơi này có á n tay mệnh lệnh bến cảng mới thả nàng rời đi s ở tù xỉ nhìn xem giờ gì sợ r ồ xạ rốt cuộc rời đi cơn ác n g ộ n g này địa phương nhưng là nàng qua một đêm mới biết được ác n g ộ n g vừa mới bắt đầu nàng sẽ phát hiện mình thân thể biến hóa trở nên mạnh hơn thay thế cùng hòa giải cũng thay đổi mạnh nhưng là nàng tư dục mạnh lên trong đầu cơ h ồ i là khuynh ê ư ớ n g cắt lô ý nghĩ xem như cực kỳ thông minh nữ nhân s ở tù xỉ tại ngày thứ hai liền đ o á n được vật kia chẳng lẽ là ta sẽ dần dần biến thành cái kia cắt lô người nói khó nghe chút là cắt lô chó đây rốt cuộc là loại thuốc nào sợ tù xỉ nghĩ mãi mà không rõ nhưng là nàng đã phát sinh biến hóa sẽ không nói cho bất luận kẻ nào khó trách hắn muốn ta tư nhân gen gen xì dây số cái này cắt lô vốn nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy thần phục n l â m bầm lầu bầu s ở tù xì、si, ngạo mạn lấy kết quả tại gian phòng của mình treo một cái to lớn cắt lô chân dung ánh mắt trở lại g i ờ di sợ rồ xạ s ở tù xì、si、qua đi còn lại còn gia nhập hai cái băng hải tặc mọ x e b i băng hải tặc thuyền trưởng là cái m à o gà đầu hán tử mọ x e b i cắt lô cùng nhiệt người xuống bãi toàn thuyền đều là cùng xem như áp trục để s ờ mụt các nàng đều hơi kinh ngạc đen đông vải băng hải tặc độc nhãn cùng giá đẹp nữ thuyền trưởng a n g n y b ả o ly hệ zor nệ cổ nệ cổ no mi hệ ả n x ỉ nh kim báo trái cây năng lực giả treo giải thưởng năm trăm năm mươi lăm bốn triệu bờ gì? mười năm trước siêu tân tinh tại thế giới mới thanh danh cũng không nhỏ cài đỗ nhiều lần muốn mời chào càng là tự mình xuất động bị nàng trốn thoát rơi s ờ mụt là biết m ụ mụ thế nhưng là cũng chiêu mộ nó hai lần còn an bài qua thứ ba mươi ba tử giải x i n quan hệ hữu nghị kết quả bị bạo ly tự tuyệt bảo hoàn toàn không phải nàng rau nhưng xuất sắc t h lực kéo theo lực thuyền trưởng kim cải si chạy trốn năng lực cũng mạnh tại thế giới mới nữ hải tặc bên trong xem như nhân tài k i ế n xuất tồn tại á n nghi bạo ly là cái k i a đen báo nữ vương nàng tới làm gì độc nhãn bạo ly đi đường tư thế mang theo nàng mấy phần cố giã màu đồng cổ làn da dáng người phi thường nóng bỏng khuôn mặt chỉ có thể coi là bảy mươi p h ầ n tổng hợp chiến lược ước định có thể đến bảy nghìn bảy mươi bảy xứng đáng nàng tiền treo thưởng đương nhiên chiến lược của nàng trị số bên trong hàng hải năng lực cũng có không nhỏ chiếm so tựa như là nam mỹ nàng hàng hải thiên phú chiếm so một phần ba dù sao cũng là tổng hợp giá trị cắt lô chân nhân không tệ không tệ b ả o ly nhìn xem c á t lô an ni b ả o ly ta nghe qua sự tích của ngươi c á t lô đi vào thế giới mới nghe được rất nhiều hải tặc sự tích mấy chục trên trăm gia hỏa căn bản đều là nguyên tắc cố sự bên trong không có ra sân qua gờ răng l á i nạ khổng lồ như vậy mấy chục triệu người không biết g i a hỏa nhiều lắm rất nhiều nơi có cao thủ hấn sĩ đen bông vải băng hải tặc toàn đoàn một nghìn ba trăm bảy mươi người trước kia tứ hoàng cái đổ cùng bít mom đều có hướng ta ném qua cành ô liu nhưng là ta không hứng thú gió to mưa lớn tại cái này thế giới mới vẫn là quá mệt mỏi kết quả thấy được ngươi các lô ai nha chịu không được chịu không được ngươi là tỷ ta rau bên cạnh hạn g ngươi tại mười phần không hữu hào chằm chằm vào nàng nếu như không phải cắt lô tại nàng khẳng định xuất thủ ta cũng không phải người tùy tiện như vậy cắt lô cởi cười, cười nhìn về phía vionet phát hiện thành thục nàng mặt đỏ dần xem ra nội tâm ý nghĩ thật sự là tại lăn ga d ư ờ n g tỷ tỷ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó dùng thực lực cùng biểu hiện đến để ngươi hài lòng nàng t h ờ i mở nói tính cách cùng xù nạ giống nhau đến mấy phần chẳng qua nếu như để nữ đến g h e được đ o á n chừng muốn cùng với nàng đánh nhau a n mi bạo ly bậy phiên đội trưởng như thế nào phiên đội trưởng cái này cũng không đồng d ạ n g phiên đội trưởng địa vị thế nhưng là càng thêm cao một cấp bậc bất quá nghĩ đến cũng là như thế bạo ly thực lực cùng danh vọng số tiền thưởng đủ để lên làm phiên đội trưởng không hộ là tỷ tỷ coi trọng nam nhân băng hải tặc cắt lô bảy phiên đội trưởng xưng hảo thuộc về ta cuối cùng đến phiên băng hải tặc bị ở một baby nam để các nàng đơn độc đến chúng ta trụ sở cắt lô chỉ chỉ băng hải tặc bị ở mồm thuyền. một thuyền sợ m ụ t cùng gã lẹt đi theo baby nam đi và o phụ thuộc đảo nơi này có cái cung điện có thể chứa được trên vài người phía ngoài quảng trường cũng có thể đứng hai ba mươi ngàn người không thể không nói gordon leon cách cục còn là rất lớn hiện tại cắt lô kiếm lời cái có sẵn đem màu vàng cùng màu đỏ phong cách cải tạo thành màu lam cùng màu tím liền thành cắt lô bên này cách cục mời đến cắt lô thuyền trưởng ở bên trong chờ đợi hai vị baby nam nói xong lui ra ngoài gadlet cùng s ở m ụ t ngẩng đầu mà bước đi vào họ là đại biểu b ă n g hải tặc bít bom với lại nhiều như vậy hải tặc nhìn thấy đến đây toàn thế giới đều biết bít bom n i ệ m tính ai làm ăn cũng không tệ nàng muốn lôi kéo ai liền để con cái quan hệ hữu nghị lần này tới chính là s ở m ụ t cùng gadlet chuyến đi vô luận như thế nào đều sẽ có người trò chuyện quan hệ hữu nghị sự t ì n h mà các nàng hình dạng là phù hợp tứ hoàng cắt lô thẩm mỹ góc độ nếu là tứ hoàng cắt lô cùng tứ hoàng bít bom liên hợp vậy liền quá kinh khủng giờ gì sờ dồ xa tiểu quán đã đang thảo luận ha ha ha các nơi căn bản vốn không hiểu rõ cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân là sẽ không ăn nhờ ở đâu tham lam bít m o n g cũng sẽ không muốn bình khởi bình tọa thuyết pháp dục vọng cùng tham lam còn có người tính trong cung điện chỉ có cắt lô một người mới gia nhập băng hải tặc sẽ tại đêm nay cự hình thực rượu hoan g h ê n h đồng thời hướng cắt lô dâng lên nghĩa tử chi d i ệ u mới là chính thức gia nhập không có những người khác có đây không cũng không cần đem binh khí đặt ở cổng sợt mũ xài bước tiến đến dài hơn ba mét đôi chân dài chân dài tộc người treo giải thưởng chín trăm ba mươi hai triệu bờ di sau lưng có một thanh cự kiếm không có tất yếu các người hai cái đối ta không có uy hiếp cắt lô đứng tại cung điện trung tướng thật sự là cồn u g vọng ra hỏa bất quá ta cũng không ghét sợ mụ tới đối diện hai người cách xa nhau hai trăm mét gác lẹt c h ầ m c h ầ m vào c ắ t lô tùy thời chuẩn bị phát động bạ tạ bạ tạ no mi năng lực nàng ném ra ngoài mỡ bỏ có thể biến thành khóa đem người hoàn toàn dễ chịu ở với lại lấy nu thắng c ư ờ n g khả năng đối cắt lô có hiệu quả nói đi các ngươi tới mục đích các ngươi băng hải tặc đã là lần thứ hai tới lần thứ nhất sợ nặc coi như hắn chạy nhanh nếu không ta đem hắn đầu chặt đi xuống chạy gác lẹt một đầu dấu chấm hỏi sợ nặc ka ka không phải nói các ngươi hữu hảo nói chuyện với nhau biểu thị muốn nữ tính đến cùng ngươi giao lưu sa cắt lô kém chút cười phun ra hán đi lên liền cùng ta khiêu chiến kết quả một chiêu đều không thiết nổi không phải ta bận điệu hắn cũng liền không trở về được tổ tổ đảo sợt mụt cùng gã lẹt trong nháy mắt cảm giác được sợ nặc nói nói dối liền cắt lô tính cách bộ dáng lại thêm sợ nặc bình thường thói quen nói mục đích của các ngươi các ngươi đã tới ba cắt lô vỗ tay phát ra tiếng cung điện đại môn tự nhiên đóng lại ta tứ hoàng lãnh địa cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi cắt lô lộ ra một vòng cười tả s ợ mụt cảnh giác rút ra cự kiếm mà gã lẹt bày ra chiến đấu động tác trước đàm luận ta là phân rõ phải trái người Cắt t lô h â nàng ảnh biến mất, xuất hiện tại trên bậc thang trên ghế, vệnh lên chân bắt chéo ngồi. n ghế, chéo bậc bắt tại kiếm thu hồi đi, mất, mụt đem xuất Sợt thu hoàn tại o sao? à Nàng n không rõ lô động、tác. nếu như vừa rồi lô muốn động thủ, mình có thể kiểm phản ứng thấy cắt tác, cắt thủ, thể t kiệm lô lô rõ rồi có vừa tự hỏi m ù mụ để cho ta tiện thể nhận đến muốn cùng các ngươi băng hải tặc quan hệ hữu nghị Quả Quan đều hữu nhiên mong Toàn nghị, Đúng ngươi. thế hệ giới biết. ai? là láo lộ. là lô bít Ta cắt Ta. xáo sao? vậy, C bít m o n vẫn là rất cho bề mặt dùng sợ ta đến cho làm nữ n h â n ta đến c h ó i buộc chặt ta sợ mụt nhìn xem c á t lô có thể đánh bại nam nhân của ta ta đều sẽ cân nhắc đây là mụ m ụ phân phó so với sợ mụt g ã l ẹ i thuộc về đầu não hình thế nào sợ mụt hai tay giao nhau tại trước ngực tuyển m ộ i m ộ i ta cũng được m ộ i m ộ i ta cũng rất ưu tú cắt lô đứng lên không có ý tứ mặc dù các ngươi hai cái hoàn toàn chính xác phù hợp ta thẩm mỹ bất quá ta cắt lô không hứng thú cùng băng hải tặc bít môn thông ra cũng không có hứng thú cùng nàng hợp tác hành vi của nàng tại nguyên tắc của ta phạm vi bên ngoài ngươi g á lại muốn nói chuyện bị sờ mụt giữ chặt đã không hứng thú vậy chúng ta liền trở về nói cho mụ mụ ngươi nguyên thoại cắt lô hoạt động một chút cổ ta vừa rồi đã nói ta chỗ này không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi hôm nay muốn đi vậy sẽ phải đánh đổi một số thứ vụ sờ mụt rút ra cự kiếm tới đi để cho ta kiến thức tứ hoàng năng lực đã dám đến ta liền nghĩ qua không có như vậy mà đơn giản có thể đi nói xong sờ mụt nhỏ giọng đối gạ lẹt nói xong ta ngăn chặn hắn ngươi đi sợ mụt nghe ta không phải chúng ta đều đi không nổi sợ mụt đạp chân xuống một đạo màu hồng tiểm điện phóng tới cắt lô xem chiêu màu đen ánh sáng sợ mụt kẹ bùn sổ cũ cùng trong hai mắt c ắ t lô biến mất tốc độ nhanh đến nàng đuổi không kịp hành động uy tích quay người nhìn thấy đông đông đông đông gạ l ẹ t thân thể tại cung điện bên trong loạn đánh hơn mười lần đông từng cái cuối cùng nện trên mặt đất máu ngã vào nơi đó toàn thân run r u dày gạ l ẹ t sợ mụt không nghĩ tới c ắ t lô công kích trước gạ l ẹ t tiếng nói của nàng vừa dứt c ắ t lô đã thiểm điện xuất hiện ở trước mặt nàng thật nhanh thật nhanh cát lô ánh mắt lạnh như băng một cái hướng phía dưới cổ tay chặt sợt mụt tiếng hét lớn dưới kiếm đương a n g trước người ngăn trở cát lô công kích Phản ứng vẫn là rất nhanh. dù sao cũng là sợ ta khí cắt lô cổ tay chặt nặng đập tại sợ một trên thân kiếm ta nhưng sẽ không dễ dàng ân cắt lô trong nháy mắt phát lực giống như vạn tấn đẻ xuống sợ mút thân thể nháy mắt sụp đổ mất hai chân quỳ trên mặt đất bị cắt lô vô tình áp chế chương ba trăm bốn mươi bảy thu phục sợ một cùng gà l ẹ t chương ba trăm bốn mươi bảy thu phục sợ một cùng gà l ẹ t sợ mút cắn chặt hàm răng s ử suất lực lượng toàn thân hai tay run dậy kịch liệt quỳ trên mặt đất treo chống bắp chân đầu gối lâm vào đá hoa cơm sàn nhà bên trong sợ mút gà led nằm dạp trên mặt đất nhìn thấy màn này là tuyệt vọng cắt lô bất quá là một chiêu đơn giản cổ tay chặt liền khủng bố như thế sợ mụt thân thể tại muốn sụp đổ nháy mắt cắt lô tay phải thu hồi người hướng về sau bình di m ộ mươi mét a sợ mụt có thể thở dốc cả người quỳ chống t ạ i trên mặt đất giống như là sắp ngạt thở cảm giác như thế nào cắt lô cười t à sợ mụt n g n g đầu lên n h ấ miệng lên còn không có trải nghiệm đủ đ â u xem chiêu nàng đứng lên đ ố i cắt lô sắc bén liên tục bày đạo c h à n g kích s i u s i u xiu tràng phong thanh âm tốc độ cực nhanh nhưng là cắt lô liền ở tại chỗ nhẹ nhàng nhẹ vọn tả hữu bộ pháp dễ như chở bàn tay né tránh tay trái nắm đốt một đoàn màu xám ánh sáng nguyên tố không gian phong tỏa địa vực trong nháy mắt toàn bộ cung điện đều bị màu xám ba khỏa sợ mụt một kiếm trắng không đột nhiên nhìn thấy c á t lô xuất hiện ở trước mặt nàng thân thể phòng bị không còn kịp rồi bất quá c á t lô đưa tay phải ra t r e o chọc nâng lên cằm của nàng hiện tại nơi này là ta chế tạo tiểu không gian b u ô n g tay b u ô n g chân toàn lực công kích đi ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục trở thành ta đùa bỡn đối tượng xoay người mười mèt bên ngoài đối sơ mụt gác có ý tứ điểm ấy ta sợ một thưởng thức ngươi cái này nam nhân sợ mụt hai tay bóp cự kiếm bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao khỏa hai tay bật sổ sổ cụ trình độ rất cao đã đến đặc cấp cấp bậc a sợt mút hét lớn một tiếng x ô n g lên tốc độ nhanh như thiểm điện sợt mút tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn ba trăm m ư ơ i bảy không hổ là bít mong thủ hạ sở ta bên trong treo giải thưởng thứ hai thân là nữ nhân tốc độ lực lượng đều mượn phần không sai bá đạo điên cùng chém kiếm pháp cùng giã bên trong mang theo biển số với lại có thể liên tục chém ra bảy đạo sóng kiếm trảm kích không phải tại c ắ t lô xử xuất không gian nguyên tố chế tạo ra cỡ nhỏ không gian cái này bảy đạo trảm kích dưới toàn bộ cung điện đã đổ sụt vỡn áp nếu như đối thủ là cụ y nạ song phương ngược lại là muốn lâm vào khẩu chiến sợ mụt hoàn toàn chính xác rất có thực lực hoa kiếm vì sợ tạ chưa chắc là nàng đối thủ mà đánh chém cũng hướng về đại kiếm hào bước vào nửa bước nhưng là đối thủ của nàng là cát lô rút ra đăng long kiếm l i ề n bình thường phối cụ y nạ cùng mỹ c ả xạ luyện kiếm động tác kiếm pháp không xuất chúng nhưng là tốc độ lực lượng cùng phán đoán cao năm sau cấp bậc l i ề n có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn lại sợ mụt i ê n cùng tấn công năm mươi chiều bảy đạo tràng kích tức thì bị cát lô nhẹ nhàng đắn áp đó là có thể bổ ra ngọn núi tràng kích tại cát lô trước mặt như pha lê y năm mươi chiều nên kết thúc nên kết thúc sợ mụt ngẩng đầu nhìn đến c ắ t lô nháy mắt đỉnh phong hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thần nguyên kỳ lân vương giả khí tức áp chế thế giới quan bạo tạc sợ mụt trước kia nhìn thấy bạo tàu mụ m ụ cái kia hồn thiên ruộng lậu bên trong mụ m ụ như là trong đêm tối to lớn ác ma nàng tựa như là phạm nhân đồng dạng nhỏ bé nhưng là bây giờ thấy c ắ t lô đó là bên mông d ư ớ i thế giới c ắ c lô tựa như là một tôn màu đen mặt trời nàng bất quá là bên trên bình nguyên chập trần còn nhỏ cây giống chỉ cần các lô nhẹ nhàng nợ rộ quan mang nàng liền sẽ tan thành mấy khói toàn thân tất cả bộ vị run dày vô tận hoảng khi hạ ủ sổ cũ cùng vương giả uy nghiêm đồng thời đối một người lúc mạnh như b ư u hạn dung bánh sờ mút không sợ chết nàng giờ phút này bị hù bài tiết không kiềm chế hai chân run run toàn thân run dày cắt lô một c ư ớ c đá vào sờ mút trên bụng bay rớt ra ngoài đông đông đông đông không trung đánh liên tục nệ ở cung điện trên mặt đất cắt lô một c ư ớ c đạp trên đầu nàng s ờ mút phun bọt mép hơi tàn không gian lực lượng biến mất cung điện khôi phục bộ dáng lúc trước g á lại cũng liền đổ vào mười mét bên ngoài run dày sợ mút cũng bị cắt lô dẫm tại dưới chân biết trên lệ sao cũng khá không có ngất đi sợ mút đã không mặt núi nào ngã vào nơi đó suy yếu lấy ngươi dùng mấy tầng lực lượng ba tầng đi không thể nhiều hơn nữa thật sự là kinh khủng nam nhân so mụ mụ kinh khủng nhiều ngươi đã chinh phục ta ngươi không có giết chúng ta là muốn chậm rãi đùa bận sao cắt lô thu chân đứng tại hai người bên cạnh không thể không nói các ngươi s ắ c thực phù hợp ta thẩm mỹ khẩu vị sợ mụt khoe miệng k h ẽ n h huyết vậy thì thật là vinh h ạ n h đâu hiện tại chúng ta tới làm lựa chọn chúng ta có thể sống rời đi sao g ạ l ẹ ho k a n nhìn lựa chọn của các ngươi cắt lô cười vấn đề thứ nhất các ngươi nghĩ tới mình khi vạn quốc nữ vương sao nói thật các ngươi là biết đến trừ phi là người của ta nếu không ta chán ghét đối phương nói láo ta không có người ý tứ ta biết ta tưởng tượng qua thống trị bá chủ một phương cần thực lực cường đại mà ta không có đủ g á lẹt là lý trí đầu náo hình ta nghĩ tới ta không phải phản bội mụ mụ chỉ là muốn qua nàng chết rồi ta cũng có khi vương ý nghĩ bất quá các ca ca đều sẽ ủng hộ cạ tạ cụ gì ta cũng tương đối ủng hộ bít m o n g đ ủ nhi nữ bên trong hoàn toàn chính xác sở ta đứng đầu cạ tạ cụ gì tương đối được lòng người vấn đề thứ hai chết cùng làm chó của ta các ngươi lựa chọn cái nào g ã lẹt nói xong có thể cho ta t h ô n g khoái tốt hơn sợ mút đột nhiên can ta làm chó n g ư ơ i chiến thắng ta ta là có dã tâm ra hỏa sợ mút cũng là động não nếu như c á t lô muốn giết nàng nhóm nào có phiền thoái như vậy ngay từ đầu liền hô đến nơi đây nói riêng liền là có khác ý đồ sợ mút g ã lẹt nhìn xem nàng sợ mút ngươi được làm vua thua làm giặc c á t lô cho ta cơ hội đường đường chính chính đánh ta thua hắn nói cái gì đều có thể đây là tính cách của ta sợ mút tính cách cùng nàng cũng là có dã tâm cắt lô ta làm chó của ngươi, ngươi có thể chỉ huy ta làm bất cứ chuyện gì cắt lô n g h o đầu muốn liền là ngươi loại tính cách này ta có một đ i ề u thỉnh cầu nói đi có thể tha gạ lẹ t một mạng sao sau lưng ngã xuống đất gạ lẹt mới vừa rồi còn tại tự nhủ s ờ một không có cốt khí nghe được câu này cảm động nước mắt đều không gói được sợ mút nàng xem thấy cắt lô cắt lô ta không nên chết ta cũng muốn sống ta cũng làm chó của ngươi cắt lô đem một bình đoạn lạc giả tế bảo ném cho gạ lẹt ăn cái này ném cho s ờ một chính là trong suốt chất lỏng màn ảnh trở lại cắt lô cùng sợ một chiến đấu đang chiến đấu lúc tại ban đầu lúc cắt lô đem trực tiếp đem đoạn lạc giả tế bảo lấy nàng không thấy tốc độ đánh vào lên trong miệng nước vào nhìn xem sơ một số liệu sa đoạn nữ chiến sĩ nếu như bị chủ ký sinh đánh bại sẽ lâm vào đắm chìm khát vọng cùng khuynh hướng bên trong đoạn lạc giả chiến sĩ trái cây tiến hóa làm ma chấp trái cây thể phách cùng cảm giác tăng lên sa đoạn thượng vị giả thống trị năng lực mạnh lên tư tâm tăng cường tư duy năng lực tăng cường tại sơ một bị cắt lô nghiền ép trước nàng liền đã đổ quân dụng dưới đoạn lạc giả tế h b ả o hiện tại uống là một bình nước mà thôi hai người đều trở thành đoạn lạc giả các lô kế hoạch sơ bộ bắt đầu chương ba trăm bốn mươi tám lớn nhất uy hiếp tứ hoàng minh mắc các lô chương ba trăm bốn mươi tám lớn nhất uy hiếp tứ hoàng minh mắc cá lô sợ mụt cùng gã l ẹ t hai người trở thành đoạn lạc giả đây là cắt lâu ngay từ đầu liền muốn tốt mục đích sợ mụt quyền lợi cùng gã l ẹ t đầu não cả hai hắn là trong kế hoạch đều m u ố n nghỉ ngơi một lát hai người đều miễn cưỡng có thể hành động thế giới lớn như vậy cắt lô là không thể nào quản lý tới muốn bồi dưỡng thân tín chia sẻ cho bằng hưu hoặc là bồi dưỡng được hoàn toàn hướng về hắn người có thể tự do hoạt động các ngươi liền có thể đi về gã lét ngầm đầu nàng còn không có cảm giác ra bản thân uống xong là vật gì chỉ là ngắn n g i đau đớn nước có hiện tại ngược lại cảm giác toàn thân dễ chịu thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Cát lâu người muốn chúng ta làm cái gì trở về nói cho b i t m o n ta cự tuyệt thông ra để nàng nhìn xem chính mình xấu dạng nói ta liền không có đem nàng để ở trong mắt cái này dạng này mụ mụ sẽ sinh khí c á t lô chính là muốn chọc tức thổ hết b i t m o n đây chính là nhiệm vụ nhu cầu muốn chính là cái này hiệu quả các ngươi thậm chí có thể thêm mắm thêm muối không được bao lâu nàng không tìm đến ta ta cũng sẽ đánh tới vạn cốt đi nói cho nàng ta đội tàu lớn đã có cự nhân tộc gia nhập g ã l ẹ t cảm giác cắt lô là muốn tức chết mụ mụ các ngươi hai cái gen gen m i si lưu lại không cần một hai tháng các ngươi liền có nhiệm vụ t i ê n tâm ta gọi các ngươi làm đều là sự thật tính đồ vật sẽ không để cho các ngươi đi giết đồng bào của mình ám sát b i t m o m chúng ta không có thực lực này gạ lẹt nói xong kỳ thật trong lòng các ngươi cũng biết b ă n g hải tặc bỉ ở m u ộ n phút g i gì d n g tượng bên trong đoàn kết nghe được cắt lô lời nói gạ lẹt không nói gì liền xem như b i t m o m lấy quan hệ máu mủ vì mối quan hệ nhưng các con gái của nàng đều có ý tưởng của mình có cùng s ở một đồng dạng có gia tâm có tuân theo cực đoan nguyên tắc có nhận đến mụ, mụ áp bách có càng nhiều ý nghĩ trở về đi ta sẽ liên hệ các ngươi hiện tại các nàng nội tâm vẫn là hướng về bít bom bất quá từ từ liền sẽ hoàn toàn khuynh hướng cát lô tựa như là h í nạ cùng tạ sĩ ri liền là không chịu thừa đối cát lô là nghiến răng n g h i ế n lợi gen gen mưu sĩ đánh đến ngoài miệng không tình nguyện thân thể thành thật cát lô gọi các nàng làm cái gì đều biết đi làm đây chính là đọa lạc giả lực lượng b a n g hải tặc bị ở môn thuyền rời đi sự tình có một kết thúc cát lô muốn c h ủ bị đem bít mom tức hộc máu kế hoạch trước mắt tám cái nhiệm vụ nặng ba cái đồng thời thực hành lấy giờ dị sợ rồ s a mơ mỡ kéo dài đến quốc gia phụ cận hòn đảo từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một triệu người tín ngưỡng không phải nan đề sợ mụt cùng gã lẹt sau khi trở về cũng sẽ bị cắt lô âm thầm để bọn hắn đi tuyên truyền vạn quốc nhiều người như vậy dân b i t mong liền là hắn mục tiêu kế tiếp vạn quốc muốn tín ngưỡng hắn nhiệm vụ này độ khó liền xuống hàng rất nhiều cắt lô trên bầu trời có cái tiểu sở cai lần đi ngang qua gọi h ẹ đợi dị ạ nộ dị c ô bay xuống bên cạnh hắn tới thật đúng lúc nộ dị c ô ngươi mang nã mỹ đi lên cho ngươi nghỉ phép ngươi bồi nã mỹ đi học tập một trận cái kiêu đ ả o khí tượng học không sai vậy ta liền lười biển a nói xong hôn môi cắt lô một cái biến thành nhân thu hình thái phá không bay đi đến tận đây cắt lô đội tàu lớn ho thời sự tin tức phát triển ra ngoài tứ hoàng c ắ t lô đã không thể nói cuộc khởi mà là phát triển kinh khủng hiện tại là chính phủ thế giới khó mà dung chuyển tồn tại cái này trong thời gian một tuần c ắ t lô đều mượn phần thư giãn thích dí cùng m ở đỡ xạ cùng án tại bọn hắn so tài hoặc là phụ cận hòn đảo chơi trò chơi một phiên hoặc là tối đi tìm rô bin tâm sự nhân sinh hai ngày trước s u n a uống say đi nhầm mang nhưng cắt lô gian phòng thuận nước đ ẩ y thuyền s u n a cũng mặc kệ cùng cắt lô hàn huyên một đêm nhân sinh thầy thuốc không có cách nào từ ý chính phủ thế giới cùng hải quân căn bản không g à n h quản lý cát lô bởi vì hiện tại gò g i ậ sầy muôn cấm khẩu toàn lực tại để hải quân bắt rẽ phi cùng hắn neo hải quân c á t lô bên này hướng thế giới công bố tất cả hạch tâm thành viên mới nhất lệnh treo giải thưởng bàn đoàn tứ hoàng ổ t ắ t đi c a t l ô treo giải thưởng bốn tỷ tám mươi bảy triệu bờ di m ở đ ơ x a treo giải thưởng một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bờ di an t à i treo giải thưởng một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu bờ di tuna treo giải thưởng một tỷ một trăm năm mươi tám triệu bờ di kuina treo giải thưởng bảy trăm ba mươi lăm triệu bờ di n ô dị c ô treo giải thưởng ba trăm tám mươi bảy triệu bờ di jobin treo giải thưởng hai trăm bảy mươi lăm triệu bờ di Uni còn trừ cái ả i thưởng trở biến, lần này kiện nàng giờ gì sở sự xạ không c ó t ra m đa dị hụ treo giải thưởng hai trăm năm mươi i t năm g triệu bờ g i mài sen o giải t h ư ở g treo tiếp lật t Konis, r giải thưởng một trăm bốn mươi năm triệu bờ gì. tăng thêm tương đối trúng mục vì ổnét vốn là tuyên bố gia nhập bản đoàn bị lộ ra ra nhưng g o à là i nếu k chỉ đây tứ hoàng các lô đoàn thuyền cường đại các đại tiểu quán thảo luận đã trở thành thế giới mới đệ nhất tứ hoàng sau、so、bít mong cùng cai đổ danh tiếng cắn hơn hiện tại các lô duy nhất ngược điểm liền là căn cơ không tính ổn thế nhưng là lại nhìn hắn phiên đội trưởng cùng dưới cờ đoàn thuyền sengô cụ nhìn thấy văn bản tài liệu thậm chí không dám suy nghĩ hải tặc bên trong làm sao trưởng thành ra như thế một cái siêu cấp quái vật sengô cụ cảm giác được cắt lô đã siêu việt dâu trắng siêu việt gôn đần lì ổng hắn dùng thời gian ngắn như vậy sengô cụ manh liệt yêu cầu xuất động ba vị đại tướng tiêu diệt rờ dị sợ rộ xạ nhưng là gò rột xầy bên kia hiện tại mục tiêu là rẻ p h ì tờ su rờ u, .U. ống t r à ngươi đừng nghĩ nhiều hiện tại hải quân không diệt được cái kia cắt lô trừ phi ba vị đại tướng cùng hải quân năm mươi ngàn tinh anh vây quét với lại sengô cụ gò rột x y đã nhìn ra cái này cắt lô dã tâm rất lớn hắn sẽ đi thu thập bí mô o chính phủ thế giới ước gì bọn hắn đánh nhau như thế nói đến không phải chuyện tốt sao hải tặc nội đấu giải u cựu dịch ha ha mà cười cười có thể là chuyện tốt cũng có thể là là ác mộng tờ suzu nói xong nhìn ngoài cửa sổ lưỡng bại câu thương còn tốt nếu như cắt lô thắng lợi thế lực của hắn liền trở thành thế giới mới mạnh nhất tồn tại chi chương ba trăm bốn mươi chín mọi mù sen tình h cầu cắt lô xuất kích chiến trường hòn đảo gọi rút x y là năm cái la hồ ly dâu trắng cùng golden lee ông mặc dù chết rồi nhưng b i ể n cả cách cục không thay đổi với lại cát lô phát triển đột nhiên tăng mạnh đã muốn vượt qua dâu trắng lực ảnh hưởng kỳ thật liền phương diện chiến lược cát lô đã sớm vượt qua bạch đoàn liền treo giải thưởng bên trên mở đ ợ xạ đã được công nhận là cùng bèn bẹ m ạ n đồng dạng thuộc về hoàng phó cấp tồn tại ảnh hưởng g ò rồi sẽ cùng chính phủ thế giới p h á ngã mạng không phải liền là thu thập một cái đỏ sờ làm mị nổ golden lee ông cũng là lao cộng đồng dựa vào phủ gì tỏ dạ dây dưa mới khiến cho cái kia cát lô có cơ hội để lợi dụng được nhất định là như vậy Tiếp theo tụ thế cắt nói giới, phủ cho chính phủ thế giới, cắt lô không báo cáo, là lô sở sỉ có gì đồng á n Chính phủ không lời nói bọn hắn khẳng định là tin, bọn hắn cũng không biết, sở Tủ từ từ muốn biến thành cắt lô người. g sợ. sở sỉ cắt phủ lô lời là biết, đ tụ từ từ thời gõ rột sẽ phán đoán rất chuẩn xác bitmom ế cùng cắt lô khả năng trong vòng nửa năm muốn phát sinh tranh chấp t ô tố đảo khoảng cách giờ gì sợ rộ x ả cũng không xa nếu như không có đánh nhau t r a n g khuyết d â u r i a gõ rột xảy bọn, bọn hắn có sắp xếp của mình cho nên gõ rột sẽ căn bản không có quá quan tâm cắt lô bản đoàn kinh khủng chiến lược cũng không có để ý dưới cờ một phiên đội trưởng dầu cổ đại treo giải thưởng b 7 8 trăm b i t triệu bờ di dự tính thủ hạ 4,200 n g ư ờ i hai phiên đội trưởng eno treo giải thưởng 722 t r i mươi h triệu bờ di dự tính thủ hạ 400 n g ư ờ i ba phiên đội trưởng thần bí vũ nữ treo giải thưởng 445 trăm b i l triệu bờ di dự tính thủ hạ 300 người bốn phiên đội trưởng Ku du sen treo giải thưởng 525 t r i mươi l triệu bờ di dự tính thủ hạ 400 n g ư ờ i năm phiên đội trưởng dị bê treo giải thưởng bốn t r i ệ u bờ di băng hải tặc xôn trước mắt ba t người sáu phiên đội trưởng lò treo giải thưởng năm t r i r ệ u bờ di băng hải tặc hẹ ớt trước mắt b ả người bảy p h i ê n đội trưởng bắc ly treo giải thưởng năm trăm năm mươi lăm bốn triệu bờ di đen bông vải băng hải tặc một ba trăm bảy mươi người hiện tại toàn thế giới đều tại n h ậ ệ nghị kinh khủng băng hải tặc c ắ t lô kinh khủng c ắ t lô đội tàu lớn còn có hai mươi bảy dưới cờ băng hải tặc tổng cộng vượt qua hai mươi lăm ngàn người tóc đỏ nhìn xem báo chí phát triển quá nhanh cái này cắt lô quá kinh khủng ta có thời gian nhất định phải tự mình đi gặp hắn một lần mặc dù rất không muốn thừa nhận hiện tại cát lô hắn tất cả thế lực đã vượt qua thời kỳ cường thịnh dâu trắng mà hắn trẻ tuổi như vậy ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn tóc đỏ nhìn phía xa vậy liền nhìn lúc nào bất quá ta kỳ quái phí đi đâu rồi quỷ đảo cài đồ uống rượu un thì còn chưa tới sao hỏi n à n g một chút còn kém mấy ngày cái này đáng chết cắt lô làm sao mua chuộc đến nhiều người như vậy ả n y báo lì cự tuyệt lão tử gia nhập tiểu tử kia mà tại tổ tổ đảo sợt mút cùng gã l ẹ t đã trở về đối bít mong báo cáo cái gì cái kia đang chết cắt lô không đem ta để ở trong mắt cái gì cự nhân tộc có cự nhân tộc gia nhập bọn hắn đáng chết đáng chết đáng chết cái này cắt lô ta muốn nghiền nát hắn nghiền nát hắn bít m o n kín nện cái bản hấp thu bên cạnh linh hồn vật thể linh hồn tất cả con cái nhìn xem run dậy sợ mút cùng gã lẹ quỵ ở nơi đó cũng không dám ngẩng đầu lên t r a n g diện m ư ờ i phần kinh khủng bít móng mặt đen lên chờ lấy một tháng tiệc trà xã giao về sau lại chuẩn bị làm sao thu thập tiểu tử kia bít móng nổi giận nhưng còn duy trì lấy lý trí hiện tại động thủ sẽ chỉ suy yếu thực lực của nàng toàn thế giới rất nhiều hải tặc đều tại nói thế giới mới tứ hoàng muốn dung chuyển nhưng lại có người nói tứ hoàng duy trì cách cục nhiều năm như vậy cắt lô hiện tại là thay thế rơi mất dâu trắng cũng hẳn là duy trì nhưng là chỉ có chân chính người thông minh nói một mình liên nhìn chính phủ thế giới có thể xuất ra bao nhiêu lợi ích đến nhóm lửa cái k i a cái mồi dẫn lửa hải quân bản bộ phước diện xe gô cũng nhận được gò do x ả y mệnh lệnh tuyệt đối hiện tại nhất định phải nhanh chóng diệt đi rẽ phi để g i ra đủ tiêu diệt hướng đã hành động thứ hắn biết nhiều lắm bởi vì c ắ t lô lộ ra ánh sáng thiên long nhân cùng chính phủ thế giới với các rẽ phi thành lập neo hải quân từ bản bộ liền mang đi hơn bốn người cái khác tri bộ cũng có hải quân thoát ly gia nhập c ắ t lô cánh c h í vỗ nguyên bản rẽ phi làm phản chỉ có không đến ba người đi theo nhưng là hiện tại đã vượt qua sáu số nguyên bản rẽ phi chỉ là đối hải tặc phẫn nộ nhưng là tại hắn rời đi hải quân ngày thứ hai hắn liền thu được một phần đồ vật không hổ là lao s a có chút đồ vật ta cái này đều làm được cắt lô nhìn thấy khinh n g i e m băng hải tặc báo cáo lao s a hoàn thành cắt lô giao cho hắn nhiệm vụ tại hắc thị dùng nhiều tiền đồng thời mua được chính phủ thế giới một chút chính phủ thu được trước đây thật lâu tình báo cái kia chính là dẹp h ỉ vợ con chỗ hòn đảo là chính phủ thế giới âm thầm nói cho cái kia mấy c ô hải tặc làm sao vòng qua hải quân trụ sở dẫn đến toàn bộ thành t r ấ n bị hải tặc tẩy sạch lọt vào đồ sát tốt một chiêu mượn đao giết người chính phủ thế giới mượn hải tặc đao tới giết năm đó không giết đại tướng hiện tại cát lô liền dùng đồng dạng mượn đao giết người chiêu thức dùng r ẽ phi lực lượng đến suy yếu người chính phủ thế giới mấy ngày nay tất cả đều là cái kia r ẽ phi tin thời sự lúc trước chúng ta tại cuộc chiến thượng đỉnh không có cùng hắn giao thủ d u n a từ khi cùng cát lô phát sinh quan hệ tại không có những người khác thời điểm d u n a n u tình rất nhiều hiện tại cát lô không chỉ có là đệ đệ của nàng vẫn là nàng nam nhân cát lô cũng một mực gọi nàng su n a tỷ ai kêu su nạ là đệ khống cô nị tại lầu hai nhìn xem báo chí thật là lợi hại đâu k í n ạ i tướng xuất lĩnh năm ngàn người s o n ư ơ n g tại gờ giang lại nửa đoạn trước khi cảm i ệ u lệ tư đạo phát sinh đại chiến cuối cùng núi lửa bộc phát nguyên hải quân còn bại d ẽ phi theo đạo ly không phải kỳ dứt đối thủ dỗ b i n mấy ngày nay thật cao hứng ban ngày có thể nhìn rất nhiều sách mới giờ dị sợ rồ x ả tàng thư rất nhiều ban đêm có thể đi tìm c á t lô hoặc là cho u ni con tại mòn thậm chí hạ dạ xỉ k ể chuyện xưa hẳn là sẻn gỗ cụ hạ mệnh lệnh đi cứu người trên đảo nếu không này lại là một trận huyết chiến cái này núi lửa phun trào giúp d ẽ phi cái kia chính là d ẽ phi cực đoan hành vi các lô là biết đến có ý tứ gì các lô núi lửa phun trào cùng rẽ phi có quan hệ đúng vậy đây là chính phủ thế giới một trong những bí mật có ba tòa đảo to lớn núi lửa kết nối l â y đáy biển dây núi nếu như bạo t ạ c có khả năng sẽ hủy đi thế giới dẹp phi thống hận chính phủ thế giới thống hận hải tặc hắn muốn hủy diệt thế giới lợi dụng đi nạ s ở tổn bạo t ạ c dẫn phát núi lửa thật hủy diệt thế giới ta nhớ mang máng cái thứ hai đảo tại thế giới mới khoảng cách r ừ n g hoa đảo không tính quá xa m ẹ cạ lì đồ đảo dỗ bin núi bay bất quá không có chuyện của chúng ta hải quân sẽ liệu mạng nghĩ biện pháp giải quyết dợ gì sợ xạ buông lòng thời gian rất dễ chịu nhưng là vừa dứt lời bùn bùn bùn cắt l nhìn tạo hình là mỏ mù sèn a ta đ oán phụ tỷ tỷ làm sao giữa ban ngày gọi điện thoại cho ta nha vốn cho là mỏ mù sèn sẽ đối với hắn một trận q u á t lớn chi hoa gọi bậy nào biết được mỏ mù sèn có chút nhu nhược thanh âm cắt lô ngươi muốn giúp ta ta cần ngươi trợ giúp đi với ta một chuyến mẹ cạn lì đồ đ ả o chương ba trăm năm mươi l a n lộn đến hải quân kỳ hạm vương tử cắt lô chương ba trăm năm mươi l a n lộn đến hải quân kỳ hạm vương tử cắt lô thế nào chúng ta quan hệ thế nào sự tình gì đều sẽ giúp ngươi conis cùng jo bin cũng n ô đầu ra đến mọi mù sen cùng mọi người quan hệ đều rất tốt nàng đối cắt lô thỉnh cầu nhất định là gặp được đại phiền thái mọi mù sen trần thuật nói xong hải quân thu vào gọ r ồ i t xây mệnh lệnh tuyệt đối vì không cho neo hải quân càng thêm hung hăng ngang ngược hải quân quyết định phái ra ký giết cùng giấc ngủ kịu i d ị c hai h vị đại tướng dẫn đầu vượt qua năm trăm tướng tá hơn vạn hải quân vây quét dẹ phi neo hải quân địa điểm lựa chọn tại mẹ c ả lì đồ đảo cái này ta biết dẹ phi muốn nổ tung thứ hai cỡ lớn núi lửa ngay tại mẹ c ả lì đồ đảo chính phủ thế giới bí mật ta biết ngươi cũng biết đương nhiên ngươi sẽ không để cho ta đi cứu rẽ phi a hải quân dỗ bin chuẩn bị thông chi ta đi hạch o tâm thất thông chi nghe được cắt lô không có một chút do dự cho dù là loại này đại chiến mọ mù s ẻ n trong lòng ấm áp chờ một chút ta không phải ý tứ này dỗ bin dừng lại ta còn chưa nói xong ta là hải quân học viện tốt nghiệp dẹ phỉ cũng coi là lao sư ta nhưng ta cũng không có giống mỏ mỏng ga bọn hắn cùng lao sư tình cảm thâm hậu lao sư có lựa chọn của mình ta cũng là tôn trọng lựa chọn của hắn cái kia ta có ba cái muốn đi lý do hẹn là chị em tốt của ta nàng dẹ phỉ lao sư nhặt cô nhi coi như biết dẹ phỉ làm sự tình không đúng nàng cũng muốn hồi báo dẹ phỉ lần này chính phủ thế giới giới diện trừ mệnh lệnh các lô đó là hơn sáu ngàn hải quân bọn hắn bọn hắn có rất nhiều người là có tư tưởng phản đối thiên long nhân cùng chính phủ thế giới chúng ta có thể thu không ít các lô xoa xoa cái cảm mọi mù s e n điểm ấy nói cái này sáu ngàn người trở thành neo hải quân chính phủ thế giới tất chạm thảo trừ căn d ẽ phi m ộ t chết những n à y mưu phản nguyên hải quân người chỉ cần có đầu góc liền biết không có kết cục tốt chính phủ thế giới tâm loan thủ lạc cái này đích sắc là cái thu người cơ hội bất quá chúng ta cũng chỉ sẽ muốn số ít người ta cũng không phải tìm cắt lâu ngươi đi chính diện thuyền của ta quá khứ tất nhiên sẽ bị ngăn lại cắt lâu ngươi muốn giúp ta đi cứu cứu ta mẫu thân mẫu thân ngươi phụ thân bệnh chết về sau dạ bạ s ở gia tộc là thúc thúc trưởng quản mẫu thân của ta trước kia liền gặp được tai nạn trên biển đã mất đi hai chân trở lại nàng và phụ thân gặp nhau địa phương một mực tại nơi đó sinh hoạt liền làm hệ c ạ lì đồ c h ấ n mẫu mù sẽ biết xoái hạng của nàng đi không được cho nên nàng hy vọng cắt l â u có thể đi cứu mẫu thân của nàng ta đã biết ta liền mang ba người thuyền của ngươi đi ngang qua rừng hoa đào tới đón chúng ta cảm ơn ngươi mẹ c á ly đô đ ả o đã bị làm thành chiến trường chính rẽ phi dẫn bạo núi lửa đừng nói hòn đảo phụ cận hải vực ngàn mét sinh vật đều chớ n g h ị sông xuống tới khi tăng thêm giải vụ kịu dệt hai vị đại tướng xuất thủ rẽ phi cũng đừng nghĩ sống với lại hải quân phối trí có thể phát động hai lần lệnh triệu tập bất thường buộc t ờ cồn tiêu chuẩn phát động sát xuất cực lớn lần trước sẻn gỗ c ủ vì cứu người dẫn đến hải quân thất bại lần này chính phủ thế giới tuyệt đối không cho phép mẹ c á ly đô chấn mấy ngàn người là bị từ bỏ nhân loại mở đ ợ xạ an toàn công tác giao cho ngươi mở đ ợ xạ tại nơi hẻo lánh xuất hiện gật gật đầu t i ê n tâm đi c á t lô ta lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị mấy ngày ăn nạ kỳ gì hẹ、e、dị nạ lập tức đi p h ò n g bếp lang phong chi d ự c hào khẳng định là muốn hành động thứ hai phương thu nạ tỷ phụ trách chỉ huy ngươi mang củ y nạ cùng mì c ả xạ cùng ăn tại conis tại mòn còn có chúng ta tuyển liên hệ cụ dù sen d e n i s bọn người tùy thời chuẩn bị chờ tin tức của ta chuẩn bị thu hàng t h nạ tấn tấn tấn uống vào mấy ngụm yên tâm giao cho tỷ tỷ chỉ huy ta liền mang hai cái giúp đỡ không có treo giải thưởng vạm t h ì cùng hạ dạ x i đi theo m ọ mù s è n quân hạm hành động d ừ n g hoa đảo giữa trưa lúc c ắ t lô đã đến xa xa liền thấy ba chiếc quân hạm hướng về bên này mà đến trên tàu chiến chỉ huy nhìn thấy mặc màu hồng quần áo cầm trong tay còn t ỷ dạ người khoác chính nghĩa áo tròn mò mù s è n cắt lô ba người trực tiếp bay vọt đi lên người nào trên tàu chiến chỉ huy hải quân mười phần cảnh giác xuất ra súng kịp đối không nên động là người của ta m ọ mù s è n lập tức hô to đám hải quân lúc này mới không có động thủ cái này đột nhiên bay vọt lên thuyền ba người nam tử mang theo khối xa quân thân hình to lớn nhưng xem toàn thể đi lên tự nhiên không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách cường giả đều là tự mang có cảm giác áp bách nhưng là nam tử này nhìn qua liền là người bình thường còn bên cạnh hai vị ở đại mỹ nhân a bên trái là mặc màu lam kimono mỹ nữ nhìn qua không có hai mươi tuổi nhưng là dáng người mười phần có đường cong mà một vị khác mặc vàng nhạt giữ mình quần áo màu tím s ẻ t à váy dài quần đùi vàng nhạt dày ống cao phía sau là màu tím áo t r à n g ma quỷ đường cong cơ hồ đem tất cả hải quân nhìn thẳng dáng người bạo tắc tốt nhan chị cũng là nhất đẳng mỹ nữ bất quá hai người đều cho người ta có cảm giác áp bách cũng không phải là người bình thường không cần khẩn trương đều là người của ta đây là nam nhân ta cùng n à n g hai vị thị vệ thuận tiện tiếp nhiệm vụ bọn họ kết thúc về p h ờ lọ rèn mọi mù sèn chỉ vào c á c lô nói thẳng là mình nam nhân bởi vì mọi mù sèn tính cách nam không có khả năng cố ý tới đón chỉ có thể là có chút quan hệ a mọi mù sèn trung tướng nam nhân mọi mù sèn trung tướng thật sự có nam nhân a ta coi là tại hải quân bản bộ bị người tỏ tình quá nhiều tùy tiện nói ta cũng tưởng g i a g i ả không nghĩ tới là thật có người còn không tin lắm nào biết được mọi mù sèn đi lên trước cảm ơn ngươi thân yêu tại c ắ t lô trên mặt h ô n một cái lần này đều tin kho phân nhiều thiếu tướng đi tới do trung tướng sáu trăm ba mươi ba chúng ta tại thi hành nhiệm vụ đặc thù mang ra thuộc cũng không t ố ta c ắ t lô kẻ bùn sô cụ kỳ thật đã bao trùm kỳ hạm toàn hạm có hơn năm trăm n g ư ờ i kẻ bùn sô cụ có thể nhìn thấy bọn hắn nội tâm tình cảm ngoại trừ cái này kho phân nhiều thiếu tướng bên ngoài còn có mấy cái giáo lý cũng đều là có chút vấn đề mỗi vị trung tướng trên thuyền kỳ thật có xếp vào những phái hệ khác hoặc là chính phủ thế giới an bài hải quân đến ngăn được chúng ta bất quá là ngoại bộ phối hợp phòng ngự để bọn hắn đến mặt khác một chiếc thuyền khoang thuyền không ra là được rồi làm sao ta mang tầm hai ba người trở về kho phân nhiều thiếu tướng có ý kiến không dám không dám nam nhân của ngươi cũng không phải ngoại nhân hải quân gia thuộc đương nhiên không có vấn đề kho phân nhiều im miệng lui về cái khác hải quân trở lại cương vị của mình hải quân đối đại nó hải quân gia thuộc đều là vô điều kiện trở thừa liền xem như báo cáo đi lên cũng rất bình thường mấy cái kia giáo hí nhìn cắt lô bên này đồng d ạ n g lòng nghi ngờ không nặng dù sao cắt lô thấy thế nào đều là người bình thường cái kia hai cái nữ thị vệ cũng hẳn là không nổi lên được đại sóng bọn hắn còn đặc biệt mở ra treo giải thưởng căn bản không có hai người kia do n trung tướng nam nhân có thể là cái nào vương quốc vương tử kho phân nhiều báo cáo lúc nói xong cái này cũng phụ họa thân, thân phận người bình thường mọi mù s ẹ n làm sao thấy được bên trên dạ bạ sợ nhà là cho nàng giới thiệu mấy cái vương tử các ngươi tiếp tục chú ý rõ chưa minh bạch khoảng cách mẹ ca ly đồ đạo còn có hơn một ngày hành trình mọi mù s ẹ n mang theo cắt lô cùng vạm thì hai người đến thứ cấp quân hạng bên trên nhìn xem gợi cảm xinh đẹp vạm t ỷ đã thanh thuần mỹ lệ ạ ra xì cắt lô các nàng là ai ta làm sao chưa thấy qua mọi mù sèn hai tay giao nhau tại trước ngực một mặt ta xích、si、kỉnh vạm t ỷ hướng cắt lô trên thân vừa kể sát đương nhiên là cắt lô đại nhân thân mật người ngươi lại là người nào ạ dạ xì che miệng mọi mù sèn đội trưởng ăn giấm đúng vậy mọi mù sèn ăn giấm lập tức mọi mù sèn mặt đỏ lên làm sao có thể tiểu tử thúi này cả ngày gọi ta hãng o phụ lao nương không thu thập hắn coi như tốt ăn g ấ m cái gì vạm tỳ phiêu giật biến mất xuất hiện tại mọi mù sèn bên n g thân pháp tốc độ nhanh chóng để mọi mù sen kinh dị a rồi a a hải quân tỷ tỷ m ọ của ngươi bên trong đều là đô kỵ không quan hệ về sau ta phục thị cắt lô đại nhân thời điểm sẽ lưu cái chân giường cho ngươi m ọ mù sen một chảo vạm tỷ còn muốn trốn tránh nào biết được một đạo màu hồng ánh sáng đem cánh tay của nàng bắt lấy cái gì m ọ mù sen miết miệng lên nhìn xem nàng tiểu m u ộ i m u ộ i đừng tưởng d á n g dung mạo xinh đẹp liền dám khiêu chiến tỷ tỷ ta ngươi còn kém xa làm đâu tỷ tỷ ta tắm rửa thay quần áo còn kém cái thị nữ ta nhìn ngươi không sai a trong né mắt hai người khoảng cách gần chiến đấu siêu siêu siêu quyền trường giao thoa Tốc độ rất độ n hai n Dẫn h t ớ t r ê người hạm hải duy xem. trì lấy động tác mọi mù s e n mỉm cười người cũng không tệ vạm thì nói xong hai người đồng thời thua chân đều là người một nhà tự nhiên chỉ là đơn giản so tài một cái sophie ạ cơ rèn chiến đấu thành viên nàng là hấp huyết quỷ cắt lô đi tới giới thiệu hấp huyết quỷ thật không nhìn ra、mọ、m ọ mù sen lần nữa dò xét v ả n g t h nàng là ạ dạ s i kiếm sĩ treo treo trái cây năng lực giả có thể cùng cụ y nạ đánh tương xứng liền là thấy cái gì liền tốt h ra ta cho ngươi để cặp quà cắt lô giới thiệu hai người ta biết ạ dạ s i đơn thuần cô nương tốt、mọ、m ọ mù sen rất biết k h e n người cắt lô nói lung tung cụ y nạ là đổ nước ta tài năng đánh ngang đã sớm muốn gặp mọ m ọ mù sen đội trưởng hai người nằm tay hướng về vạm t h vươn tay cảm ơn người đến giút đỡ chân thành c ả m t ạ vạn tỷ n ă m lấy đi người một nhà không cần k h á c h khí cắt lâu các ngươi đi theo ta ta đã chế định tốt tàn b à i thứ cấp quân hạm phòng họp ba người chờ đợi một hồi chỉ thấy mỏ mủ xẻn mang theo năm mươi vị hải quân đi tới tất số là nữ hải quân tối cao có quân hàm trung tá bọn họ đều là ta dòng chính đều là đi theo ta nhiều năm đồng bạn nàng là dồ gạ trung tá nóng tô mét thiếu tá cùng hạ cỡ lễ thiếu tá lần này toàn lực phối hợp chỉ huy của ngươi ngươi có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ chờ một chút do tỷ hắn là ai ba người có thể tin được không do đại tỷ đầu chúng ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy ngươi không phải là không có đối tượng sao c á t lô nhìn xem cái này năm mươi người đều là john mang theo nhiều năm hải quân đều là bầy có thể tín nhiệm ra hỏa john ba người chúng ta hành động là có thể bọn hắn làm như vậy không thành được hải quân lần này hành động về sau bọn hắn năm mươi người tất bị truy nã đừng nói hải quân ở bên ngoài đều là tội phạm truy nã chúng ta đều nguyện ý làm ba người các người có thể làm bao nhiêu sự t ì n h thật sự coi chính mình là hải quân đại tướng sao d ẫ gà nói xong d ẫ gà ngươi nói cái gì đó tới đều là người một nhà vị bằng h ữ này không cần để ý nàng tính tỉnh là như vậy người rất tốt ạ cờ lễ giải thích người cắt lô chỉ là cười cười ta hoàn toàn chính xác không phải hải quân đại tướng dô gà vô vô cắt lô bà vai ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy nhà ngươi bao lớn hai mươi một hành động đừng sợ tỉ tỉ ta mang ngươi hành động dô gà còn rất đắc ý phốc mỏ mủ s è n nhịn không được cười giòn tỉ ngươi cười cái gì chúng ta năm mươi người bên trong ta cường đại nhất nhà không có ý kiến chớ đúng đúng đúng, đúng ngươi mạnh nhất dô gà tổng hợp chiến lược ước định hai nghìn bốn trăm năm mươi cắt lô mỉm cười giòn ngươi mang đúng vậy a ta bảo bọc nàng đều nhanh vô pháp vô thiên nàng thực lực như thế nào mọi mù sen biết cắt lô con mắt tựa hồ có thể nhìn thấy thực lực của đối phương đóng chừng cũng không t ệ lắm tại thuyền của ta nhà ta đầu bếp thả năm tầng nước có thể đánh có đến có về thả năm tầng nước naki di edina hát h ơ i một cái cái gì đầu bếp thả năm tầng nước ngươi không biết sự lợi hại của ta ta thế nhưng là rất mạnh mọi mù sen nhìn xem cắt lô bọn hắn có không ít bằng hữu tại trên thị trấn ngày mai chúng ta sau khi đến chiếc thuyền này chuẩn bị trình diễn ra làm phản đem không phải chúng ta người đánh xuống thuyền sau đó các ngươi mở ra thuyền trực tiếp đi mệ cạ lì đồ trấn có thể cứu bao nhiêu người liền nhìn chính các ngươi mẫu thân của ta liền dựa vào ngươi cắt lô gật đầu mọi mù sen nhìn xem mọi người nhớ kỹ đều nghe mệnh lệnh của hắn hành động chuyện này xin nhờ mọi người minh bạch chúng d o g a mặc dù cảm thấy nên nàng chỉ huy nhưng là don tỷ một tại cường điệu nàng vẫn là ngậm ngược lại d o g a don tỷ phi thường tín nhiệm nam nhân kia chúng ta tin tưởng don tỷ là được rồi rất lâu không thấy được d e n i s về sau chúng ta muốn làm hải tặc nữa nha tứ hoàng dưới cờ bốn phiên đội a bất quá chúng ta có thể gia nhập sao don tỷ nói đã liên hệ tốt vậy là tốt rồi đã sớm không muốn làm hải quân dựa vào cái gì không hàng chiêu mộ nhiều người như vậy tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy còn địch bất quá chính phủ thế giới không hàng hải quân hệ thống đang tại bởi vì đại lượng thế giới chiêu mộ s ụ p đ ổ mọi mù sèn đem cắt lô bọn hắn an bài tốt liền trở lại mình kỳ hạn g có cắt lô đến giúp đỡ nàng liền an tâm rất nhiều với lại nàng đáng tin các bộ hạng có thể an bài đến đi n ị bên kia rất nhiều người sớm muốn đi nhìn thấy đi l ý bọn hắn cụ rủ sèn băng hải tặc cũng không cần làm hải tặc chuyển tới chỗ phá hư tự do cũng có thể giết địch đối hải tặc không có ớt thuốc theo hải quân nội bộ đội rất nhiều người còn rất hướng tới một ngày hàng tuyến không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh chính phủ thế giới có rất nhiều nhãn tuyến tạ i giờ dị sợ rộ xa thức nhìn thấy rất nhiều đội thuyền đều tại lăng phong Chi dược hào cũng tại còn có thể nhìn thấy mở đ ợ xạ đứng ở trên phòng quan sát d ô pin mấy người cũng tại nhưng là bọn hắn không d á m tới gần cũng không biết nơi này lăng phong Chi dược hào là sắc không thân tàu tối hôm qua liền chuyển hóa làm đáy biển hình thức rời đi c á t lô đội tàu lớn sáu cái băng hải t ặ c đột nhiên đi thuyền chuyển hướng cũng bắt đầu chuyển hướng mẹ cạ lì đồ đạo chương ba trăm năm mươi hai t á i dương cát lô là người bình thường chương ba trăm năm mươi hai t á i dương cát lô là người bình thường các lô giới cờ băng hải tặc nhiều như vậy giống như là lôi thần băng hải tặc băng hải tặc xôn những n à y có bị chính phủ thế giới c h ầ m c h ầ m vào lăng phong chi d ự c hào cũng có t i ề m phục tại giờ gì sợ rộ x ạ nhãn tuyến nhưng đều không có phát hiện các lô bên này rời đi người dù sao băng hải tặc cắt lô thực lực cường đại nhãn tuyến đã bị thanh lý không sai b i ệ t lắm mẹ ca ly đô đ ả o đại chiến đã bắt đầu hải quân hai mươi chiếc quân hàm đến hai vị hải quân đại tướng xuất động tại hải quân bản bộ phòng họp xe gô cũ bọn hắn đều nhìn màn ảnh trực tiếp nhìn thấy ra đủ kiểu d i cùng kỳ chỉ huy hai mươi chiếc kỳ hạm vây quanh toàn bộ mẹ ca ly đ nhìn xem thùy yên lượn là mẹ cạ ly đồ c h ấ n không thiếu tướng trường học muốn nói chuyện nhưng cũng biết không dùng lần này là chính phủ thế giới dưới mệnh lệnh bắt buộc sengo cù ngồi trên g h ế không có phát biểu dẹp phi là hắn chiến hữu cũ biến thành dạng này hắn cũng có trách nhiệm hiện tại không có quyền nói chuyện sengo cù mấy tháng này tóc bạc không ít tờ ép u g i u tại vị trí của mình uống t r à nàng xem thấy mẹ cạ ly đồ c h ấ n trong tấm hình xa xa nói một mình do ngươi n sẽ làm thế nào đâu tại sao ta cảm giác ngươi sẽ hành động cái khác tướng tá nhìn xem không ít là dẹp phi học sinh để bọn hắn cảm giác được lưỡng nan không hạ thủ được chính phủ thế giới cũng biết cho nên đi người là cùng rẽ phi quan hệ kem kiz cùng lợi ích tốt khống chế hủ kiệu giải hữu dạy kiệu dạch toàn bộ vây quanh một cái con mỗi cũng không thể thả đi một vạn hai ngàn hải quân tám ngàn người đi theo kiz cùng giải hữu kiệu dạch lên đảo còn lại bốn ngàn hải quân phân mười chiếc thuyền đem vốn là không to lớn mẹ cả lì đồ đảo vây quanh mặt sau hòn đảo chỉ có hai chiếc quân h ạ m tám chiếc ở chính diện m ư ờ i hai chiếc bên bờ cường thế đổ bộ thật phiền phức đâu chúng ta hải quân không phải có lệnh triệu tập bất thường b ộ c tờ cồn sao trực tiếp phát động san bằng cả tòa đảo không phải tốt sao d ạ i ưu kiệu dạy vẫn như c ũ lười biếng bộ dáng ngươi muốn trực tiếp dẫn bạo núi lửa sao Kì ý n g vào đầu hai tay chép túi đ ổ bộ tám ngàn hải quân đổ bộ tại màu đỏ thám nhang thạch to lớn bên trên bình nguyên đại pháo cùng súng k i ế p bắt đầu tiếng nổ lớn neo hải quân cùng nguyên hải quân bắt đầu giao chiến d ẽ phi bên kia d ẽ phi đã tại đem hòn đảo đi nạ sở tổn chuẩn bị dẫn bạo tổng soái hải quân giết tới chúng ta ngăn không được buộc xạ l ụ nổ cùng dạy u k i u dạy c đại tướng end cùng bình chạy tới hai vị vốn là hải quân bồi dưỡng ra được đại tân sinh end là hệ vạ rẽ mệ xỉ ạ mộ đồ đ hải quân nữ nhà khoa học kiếm sĩ chuẩn tướng quân hàm bịn h bộ dáng giống rộ kẹ hệ vạ dẹ mẹ si ạ mổ xạ mổ xạ no mi năng lượng giả thượng tá quân hàm dẹp h ì ngậm si gà đúng giờ trang bị thiết t r í tốt buộc sắc lino ta học sinh tốt đi đi với ta nghề kích là tổng soái en cùng bình đuổi theo bọn hắn là biết dẹp h ì mục đích cuối cùng nhất nhưng rất nhiều đi theo dẹp h ì hải quân kỳ thật cũng không biết dẹp h ì là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới ngoại bộ vòng đây trên mặt biển lẹ tẻ có thể nhìn thấy mấy chiếc quân hạm tại trông coi có dê bảy tri bộ tới Cũng có bộ tới, còn D5G mọi này tuần tra hạm đơn ộ cộng động i bài tới cho nên, vì có thể tiêu diệt dẹ phi, hải người. được đ can cho có Các nên, quân tổng thể xuất vì vị chú ý đang tại đột phá phản quân phòng tuyến mỗi chiếc quân hạng bên trên có thể nghe được chiến báo mới nhất m ọ mù sen vị trí của bọn hắn khoảng cách mẹ c ả ly đồ đảo còn có nửa giờ hàng tuyến kho phân nhiều thiếu tướng nhàn n h ã đ ư n g đấy trận đại chiến này cùng bọn hắn không có quan hệ gì khoảng cách xa coi như núi lửa phun trào bạo tạc bọn hắn cũng là có thể chạy mất khoảng cách t h u về công việc béo bở lừa công tích sống hắn cũng không nghĩ nhiều phải biết s o n g hải quân đại tướng tăng thêm hơn mười hai ngàn người tại có thể có biến số gì các ngươi làm gì a a đông đông đông đông nghe được bên trái rất nhiều người rơi xuống nước thanh âm các ngươi làm gì trên tàu chiến chỉ huy hải quân nhìn sang chỉ thấy thư cấp quân hạng vốn là chỉ có hơn trăm người ao ao tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống nước cấm thanh một nửa người trực tiếp bị đá dưới quân h ạ n các ngươi làm gì làm sao công kích mình người điên rồi sao kho phân bao lớn hô hai chiếc thuyền cách xa nhau vượt qua trăm mét nhiều h ã n cũng không nhảy qua được đi cẩn thận đối phương pháo môn nhắm chuẩn bên này anh đại pháo thanh â m cho tới bây giờ tô lại bên cạnh pháo pháp hải quân hôm nay một phát nhập hồn chính giữa kỳ hạm khía cạnh nổ tung cái lỗ thủng dô gà đứng trên bông thuyền chiếc quân hạm này hiện tại về chúng ta chúng ta muốn đi chợ giúp rẻ phỉ huấn luyện viên chúng ta muốn đi mẹ ca ly đồ chấn nóng tô mét nói xong đem cuối cùng mấy cái không giống loại hải quân đá xuống đi các người điên rồi sao thế mà phản nhập cái kia rẻ phi toàn bộ các ngươi đều sẽ bị tước đoạt quân h ạ m nhốt vào đại lao dô gà mới không để ý tới cái này lái thuyền tiến về mẹ ca ly đồ đảo thứ cấp quân hạm lập tức phát động hướng về mẹ ca ly đồ đảo mà đi don trung tướng mau ra tay a đây đều là phản quân mấy cái tướng tá mình không năng lực hô mọi mù sèn không cần các người nói mọi mù sèn nắm b ú t còn tì dạ đối chiếc quân hạm k i a m ộ t đạo bay lượn c h ắ n g kích trăm mét màu hồng c h ắ n g kích phá vỡ biển cả mà đi dô gà nóng tôm é t ạ cờ lễ mấy chục người nhìn một b ư ớ c không có cái này vừa ra a làm sao thật xuất thủ ai những cái tia hải quân là bị hù trong mắt phải bay đi ra ngay tại muốn chém bên trong trong n g a y mắt vụt v ẳ n thì xuất hiện tại đội tuyển rút ra trong tay nàng cự ao đối mọi mù sèn trạm kích điếc hai thanh âm hai có lực lượng rằng co va chạm q u a n g mang trước mắt nơi xa căn bản thấy không rõ lắm là ai hình thành sóng gió kém chút đem hải quân bên này tung bay treo ngược rơi xuống đất ạ dạ xỉ tay đệ chặt muốn bị thổi bay đi ra r ổ gạ đồng thời m à u tím ánh sáng bao trùm tất cả hải quân để trên người bọn họ như là con cự thạch không biết bay thật mạnh thế mà ngăn trở don trung tướng c h ẳ n g kích thật là lợi hại là chúng ta đều thịt nát sương tan hai cái lực lượng còn tại duy trì v n g tì một tay nắm v ú t đao duy trì lấy đỡ lược dễ như chở bàn tay ngươi không có phát hiện chúng ta thuyền hiện tại rất nhanh sao nóng ô mét cùng ạ cỡ lễ bọn hắn hiện tại mới phản ứng được hiện tại quân hạm tựa như là đại hào sung phong thuyền hướng về phía trước của hướng vạm t ỷ tới một chiêu mượn dùng mọi mù sen lực lượng hình thành n ă n g hàng lấy nàng cường đại thân thể làm môi giới trở thành tên lửa đầy cái này cũng quá kinh khủng d ẫ gà bọn hắn hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy còn có vị này cầm kiếm thanh thuần mỹ nữ kiếm sĩ cũng không phải bình thường có thể khống chế lại toàn thuyền người lớn như vậy song gió mọi mù sen đứng xa xa nhìn nàng có thể thấy rõ ràng là ai đón lấy nàng t r ả kích thực là không tồi tiệm muộn đợi đến trảm kích lực lượng muốn biến mất, lúc, thân ảnh biến mất xuất hiện một bên khác không cho kỳ h ạ bên kia thấy là ai dô gà bọn người kính ngưỡng nhìn xem vảm tỷ cùng hạ gia xì、si. t h ở phao m ộ t hơi vô vô bên cạnh c ắ t lô bà v a i còn tốt n g ư ờ i là người bình thường chương ba trăm năm mươi ba cự kinh n u ố t tàu núi lửa đại bạo phát chương ba trăm năm mươi ba cự kinh n u ố t tàu núi lửa đại bạo phát cắt lô k h ẽ cười cười toàn hạng hết tốc độ tiến về phía trước tiến về m ẹ cạ lì đồ chấn tại mỏ mù sèn bên kia kho phân nhiều khí dầm chân do n trung tướng chúng ta đuổi theo a m ọ mù sèn thu còn t ì ra chính là bởi vì có cắt lô tại nàng mới diễn giống như thật như thế vừa rồi thế nhưng là hàng thật giá thật bay lượn trảm kích không có vảm tỉ ngăn cản chiếc quân hạm kia sẽ bị tùy tiện chém thành hai nửa nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở ngoại bộ chờ đợi mệnh lệnh người đi hồi báo cho b ộ xã lino đại tướng bọn hắn liền một chiếc thứ cấp quân hạm khoảng chừng năm mươi người có thể vén ra cái gì bằng nước những người khác vớt rơi xuống nước hải quân minh bạch do trung tướng kho phân chờ lâu người tưởng tượng cũng đúng à ít cùng giữ hữu kịu i diện hội đại tướng bên kia thế nhưng là có mười hai ngàn người vũ khí hạng nặng tuần tra đội tàu cũng có những người này căn bản là đi chịu chết đi hồi báo cho tác chiến trung tâm nói là có chiếc thứ cấp quân hạm bên trên có hải quân phản loạn gia nhập rẽ p h bên kia gia nhập dẹp h i bên kia nhiều bất quá hôm nay liền là chịu chết dẹp h i hiện tại đã cùng kỳ d ị đánh nhau to lớn thiết tí b ạ tổ sơ mạ sở cùng kỳ d ị kiếm cỡ xa nạt đuổi bính tiếng vang to lớn e n cùng bin h đối đầu giải hữu kịu dạy huệ liền căn bản vốn không đủ nhìn bất quá tới là giải hữu k u d ạ huệ bin h là bị đánh tiêu thảm nhưng là n n nha hiếm thấy a xinh đẹp như vậy hải quân tiểu thư giải hữu k u d ạ huệ g a hỏa này đối mỹ lệ thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đổ nước nghiêm trọng chuyển hướng mẹ cã ly đồ đào núi lửa một mặt khác cắt lộ đứng tại quân h ạ n bông tuyền thắng lấy sóng gió. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều t hải u quân g t cứu lấy chúng ta la lên nơi xa một mực ngừng lại một chiếc thứ cấp quân hạm nhưng đó là nghe lệnh của chính phủ thế giới thuyền bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không cho neo hải quân người chạy sẽ không còn bất luận cái gì người bình thường cầu cứu bên trong thượng tá cầm lấy tính viết vọng nhìn thấy bom n thuyền cát lô vàng đi còn có rổ ga là rổ gà chúng ta phòng truyền tin bên trong hải quân chạy đến báo cáo các bên trong thượng tá nhận được tin tức rổ gà chúng ta cướp đoạt thứ cấp quân hạm gia nhập phản quân như có phát hiện cấp cho đánh trì mệnh lệnh bên trong cười lệnh quân hạm quay đầu pháo môn toàn bộ triển khai chuẩn bị cho ta đánh trì bọn hắn Minh bạch tất cả pháo cả tất dô gà nhìn thấy có n răng, chuẩn bị pháo chiến, đối phương biết rõ chúng ta hành động. n chặt các hàm pháo biết ta rõ vị bị đối n trên phòng quan sát, đối phương là 300 người g tô mét tại sát, thứ đối là chút ấ p quân ạ m nơi biên, đang chết bên trong thượng cái bắt chết c tá kia thuyền. h n g a chỉ có 5 cái chuyên cỡ có chút nghiệp pháo thủ. À, cỡ nói xong.、Dô、gà lệ Dô khẩn trương đối cắt lô nói xong lập tức sẽ phát sinh pháo chiến người đứng ở chỗ này quá nguy hiểm nhanh đi trong khoang thuyền tránh một chút nàng rất nghiêm túc quan tâm cắt lô dù sao cũng là mỏ mũ s ẻ n lao đại nam nhân A không có thực lực không quan hệ người coi như hòa hòa khí khí mọi người có suy đoán hắn có thể là quốc gia nào vương tử phúc vàng t ỷ che miệng lại cởi phun a dạ xì、si、che miệng d ô gạ t ỷ t ỷ ngươi có thể thổi cả một đời ngươi để hắn đi tránh một chút quay đầu ta nhất định phải tại toàn đoàn nói ngươi công tích vĩ đại cái gì ý gì đối với người bình thường quá nguy hiểm d ô gạ còn rất chăm chú ạ cỡ lễ cũng nói lấy chúng ta pháo thủ so với đối phương ít gấp năm lần có chút cắt lô vươn tay vẫn là ta tới đi ta tới đi tiếng nói còn chưa làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng cắt lô đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng ba khăn bên trong đặc biệt chiếc thuyền kia bên cạnh mặt biển t r ợ n nổ tung â kéo màu tím vài trăm mét c ự kỉnh bay vọt bắt đầu vẽ ra trên không t r u n g to lớn đường vòng c u n g hướng phía dưới khép cắn ở chiếc quân hạp kia d ầ m d ầ m cắn nát đồng thời đem chọn con thuyền ép vào trong biển rộng tại đáy biển phát sinh bạo tạc trên mặt biển trăm mét bác đ ộ t phụ cụ r ỗ bành trướng mười giây đồng hồ chỉ có nát bấy quân hạ mảnh vỡ nổi lên huyết dịch cùng cháy đen n h u m thấu bên kia khu vực thấy chóng dỗ gà bọn hắn thấy ngoại trừ quân hạm phá vỡ sóng lớn hướng về thôn trấn thanh âm cái này mười giây đồng hồ an tĩnh d ô gạ nhìn xem c ắ t lô ha ha người bình thường t ố t thật là lợi hại ạ cờ lễ nuốt nước miếng một cái ngươi ngươi là trái cây năng lực giả a chiều kia là cái gì thật là lợi hại trực tiếp hủy diệt đối phương d ô gạ sợ hai t h á n phục cái này chỉ ít ít nhất là một trăm triệu không hai trăm triệu cấp lực phá hoại hải quân hiện tại hình dung lực phá hoại lạc yên mang theo treo giải thưởng ý tứ nói đúng là cát lô có hai trăm triệu treo giải thưởng tiêu chuẩn phức hai trăm triệu t u t tiến nghi vàng đi lại cười À dạ s ì nói xong v n g tỉ không nên g ử i hai chúng ta một điểm cũng không có chứ v n g tỉ khi nào lần sau liền có rổ gạ khiếp sợ nhìn xem các lô cũng không cần thất thần chỉ huy cứu người a quân h ạ n vọt tới bến cảng trấn sơn bình dân còn tại sợ sệt nhưng nhìn thấy rổ gạ bọn hắn mặc hải quân chế phục có người khoác áo khoác vậy liền thế nhưng là cấp giáo quân hàm là rổ gạ t ỷ t ỷ rổ gạ trung tá còn có nóng tô mét ta nóng tô mễ đ ệ đ ệ tỉ, tỉ chúng ta tới cứu các ngươi nóng tô mét hô to bọn hắn không ít đến mẹ ca ly đồ trấn nhìn thấy có người quen biết trên chấn người an tâm không ít chạy tới cầu cứu trên đảo địa chấn không ngừng cắt lô nhìn phía xa bên kia đánh rất kịch liệt à bất quá rẻ phỉ sắp không kiên trì được nữa ngay tại rồ ga bọn hắn chạy đến đem thả xuống b o n g thuyền trong nháy mắt vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g rẽ phi đúng giờ tạc đạn nổ tung nổ tung mẹ c á ly đồ chấn bình dân kinh hoàng hô to nổ tung í bên kia hải quân hoảng sợ hô to thấy được núi lửa phun trào nham tương điên của quân g a nổ tung hải quân bản bộ phòng họp không ít hải quân siết quả đấm lần này lại rất nhiều người phải chết cùng sinh vật núi lửa ngoại trừ nường h đất đ á y nham sơn mạch bạo tạc còn biết để trong vòng phương viên trăm dặm sinh vật đều diệt tuyệt nổ tung ha ha ha ha ha các ngươi không ngăn cản được ta d ẽ phỉ phun huyết cuồng cười rô ga bên kia nhìn thấy núi lửa dung nham phun trào c u ộ n cuộn nham tương tả dưới cơ hồ bao trùm tất cả khu vực xong rô ga tuyệt vọng nói ra hai chữ tỷ tỷ nóng đô m é t nào về phía tỷ tỷ của hắn chúng ta tới đã trầm một bước ạ cỡ lẽ tuyệt vọng nhắm mắt lại phương xa mỏ mụ xen nhìn thấy cái tia trùng tiên nham tương hai tay cầm thật chặt cắt lô cắt lô Cắt lô nhờ vào người vào mẹ à Trường kết mét thời Trường kết mét thời Đông hơn vạn băng Đông hơn vạn băng đại đại hạ. hạ. m siêu siêu cã ly đồ núi lửa bởi vì dẫn b ã o mà phun trào phun ra hỏa diễm mưa so với ả kẹ nụ dầu dù xảy cả dạn tràn g diện kinh khủng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hỏa diễm nham thạch bay thấp mà kinh khủng là quần quận nham tương từ núi lửa tả dưới nhiệt độ cao có thể hòa tan hết thảy bao trùm toàn bộ hòn đảo hai mươi giây không mười giây liền muốn đem mẹ cã ly đồ chấn hoàn toàn bao trùm xong tất cả mọi người tuyệt vọng kêu khóc thời khắc cuối cùng cùng thân nhân ôm lao nhân đứa trẻ ngồi tại trên xe lăn gion mâu thân nhìn xem cái này n ú i lửa phun trào cùng nham tương tuyệt vọng dô ga nhìn bên cạnh một người vươn tay đôi cái tia quần quận nham tương nguyên tố mô phỏng ảo kỳ di thời đại băng hà hoa tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch ngàn mét nham tương trong nháy mắt đông kết hoa lạp lạp lạp, quần quận nham tương tựa như là đóng cửa sổ động tác im bặt mà d ừ n g vô số người miệng tại thời khắc này biến thành o hình cái này xảy ra chuyện gì siêu siêu siêu bốn đạo quang màu xanh lam xuất hiện tại các lô cánh tay hướng lên nhắc cử h ộ tứ hải biện trời chi bốn đạo trăm mét trùng thiên biển trụ ở giữa không trung nước biển như là dù đồng dạng khuyết tán ra ngàn mét hình thành to lớn nước biển dù che mưa cái kia rơi xuống hỏa diễm nham thạch đông đông đông nện ở phía trên phát ra xì xì thử thanh âm hoàn toàn không ngăn cản được tự nhiên kinh khủng hai nạn tại hai chiêu phía dưới hóa giải cái này cái này r ồ ga nhìn về phía c ắ t lô tất cả mọi người nhìn thấy xuất thủ c ắ t lô cái này người này là ai thân đồng dạng lực lượng trên đảo các bình dân hiện tại cũng muốn cho cát lô quỳ xuống bái thần tạch tạch tạch ken k é t núi lửa còn tại phun trào các lô thời đại băng hà chỉ là chặn lại mạnh nhất đợt thứ nhất phun ra ngoài nham tương sóng này là mạnh nhất nhưng đến tiếp sau tiếp tục cũng phi thường khủng bố còn không yên t ĩ n h đâu ta liền để ngươi triệt để an tĩnh lại tốt nguyên bản núi lửa mặt phía bắc xuất hiện hải thiên dù che mưa d ẹ p v ỉ cùng kỳ dị bên kia hải quân bản bộ trực tiếp hình tượng có thể nhìn thấy tất cả thông tin đều có thể nghe được báo cáo núi lửa mặt sau xuất hiện cảnh tượng kỳ dị bốn đạo trùng thiên biển trụ hình thành ô lớn ngăn trở tung tích hòa diễn thạch n báo cáo cực giống nguyên hải quân đại tướng cụ dạnh cái gì xảy ra chuyện gì ở bên kia xảy ra chuyện gì bong thuyền chỉ thấy cắt lô rút ra phía sau họ x ả y đồn chi mâu miệng phun hà n g khí nhắm mắt lại trên tay phải màu xám trắng không gian nguyên tố sáu đạo biển nguyên tố còn có cốt hai đạo b ă n g nguyên tố vàng thì đem rổ gạ kéo ra ạ dạ xì cũng nhảy ra cắt lô toàn thân u biển lớn màu xanh lam quan mang giống phía sau nguyên tố kỳ lân cái bóng gà o ghét hủy diệt chi đồng uy lực gấp đội bạo tạc lam sắc quan mang như là trời thần hàng lâm co nguyên tố chín lạnh không độ và hướng lên tiếng phảng phất không gian muốn vỡ vụn quan mang hà khí trung tiên tất cả mọi người cảm giác được vô cùng dậy sóng khí tức biến mất bọn hắn nhắm mắt hoảng sợ thời điểm phản g phất thân ở thời đại băng hà lại mở mắt ra trong nháy mắt toàn bộ hòn đảo đông kết phun trào núi lửa trong nháy mắt đông kết thành dầu m ộ ư ơ i núi tuyết dưới bầu trời tuyết thạch thạch thạch ken k é c từ ngọn núi trực tiếp đông kết đến biển cả không chỉ có mẹ cả l y đ ồ đảo đông kết cắt lô đưa tay phương hướng cũng chính là rẽ phi bọn hắn chiến đấu bên kia thành hình quả khuyết tán và m biển cả toàn bộ đông kết báo báo cáo biển cả biển cả đều bị đông kết nơi này là ngoại bộ tuần tra thuyền chuyện gì xảy ra chúng ta khoảng cách hơn năm ngàn mét nơi này biển cả làm sao đông kết. là c g i ả n đại tướng sao c g i ả n đại tướng thương lành sao thì trước bay vọt kéo ra cầm gen gen n h u si c g i ả n còn tại trên xe lăn không có xuống tới đâu các đơn vị bảo trì cảnh giới kýt vẫn là ổn hắn không phát lời nói hiện tại hải quân đều loạn phải biết cơ hồ tất cả quân hạm đều bị đông kết cái này cái này xảy ra chuyện gì ta đi nạ s ợ tổn ta núi lửa vì cái gì hoàn toàn đông kết giải ưu i ệ u kiệu dự nhìn xem k ý h ui ui buộc x á c lino ngươi biết xảy ra chuyện gì sao ta giống như cảm giác được một cái siêu cấp kinh khủng ra hỏa phát động siêu cấp siêu cấp siêu cấp kinh khủng chiêu thức cái này núi lửa gốc dễ đều bị đông kết cái này núi lửa hoàn toàn c h ế t đấu chỉ có d â y ủ kiệu diệt trái cây rất rõ ràng chiêu này kinh khủng thật đáng sợ đâu so cụ dặn thời đại băng hà kinh khủng gấp mười lần đ â u ta nói d â y ủ kiệu diệt với ngươi liền không có càng cao cấp hơn từ ngữ sao siêu cấp siêu cấp siêu cấp bất quá lao phu nghĩ đến một người xe n g ỗ c ủ bên kia nhìn ngây người trong tấm hình tất cả tướng tá nhìn ngây người đây là xảy ra chuyện gì trở lại các lô bên kia địa ngục cùng thiên đường liền trong nháy mắt thời đại băng hà đây mới gọi là thời đại băng hà a a a a a a cơ hồ tất cả mọi người quỳ Vì trên mặt đất bãi thần rổ gạ bên này năm mươi người n gây ra như phóng thuyền trường ngươi có thể khủng bố đến đâu một chút sao ta cũng muốn đi theo bãi thần ạ dạ xì、si、kinh ngạc nói không hổ là chủ nhân của ta vạm t i nhìn xem cái này mỹ lệ hình tượng sợ hãi t h á n g phục nhất run dậy là rổ gạ hai ta lần nói hắn là người bình thường tay chân của nàng đều tại run ha ha người bình thường ạ cỡ lễ có giật cười cắt lô nhẹ nhàng l ắ c l ắ c tay hiện tại thời gian hẳn là dư dả đi nôn nôn nóng, nóng, nóng ồn ào ta cũng không thích an tính tuyệt đối cắt lô tháo mặt nạ xuống ta cũng không phải cái gì thần ta ồ tặt đi cắt lô h ả i tắc tứ hoàng tứ hoàng cắt lô ồ tặt đi cắt lô nhìn xem cắt lô mặt chỉ cần nhìn qua báo chí người đều nhìn qua gương mặt này cắt lô chân đạp ở đầu thuyền bên trên mẹ c á l ì đồ chân đám người hiện tại chiếc thuyền này là tiến về giờ gì sợ rộ sạt thuyền muốn ở lại chỗ này tiếp tục chờ chết có thể tiếp tục chờ đợi nơi này bởi vì cực đoan b i ế n hóa hòn đảo đã không có sinh linh toàn bộ đảo tự nhiên đều sẽ khô kiệt phụ cận hải vực cũng sẽ không có cá đầu nhập vào ta tứ hoàng cắt lô trụ sở người tự nhiên sẽ khi chúng ta người kéo hướng dở dị s ở d ộ xạ phụ thuộc đ ả o có thể ở nơi đó sáng tạo các ngươi r a viên mới về phần không nghĩ đầu nhập vào đã các ngươi đều quỷ xuống cầu ta hôm nay ta liền thiếu đi sát sinh một chút thả các ngươi một con đường sống liền ở chỗ này chở những cái kia đem các ngươi từ bỏ hải quân chậm dãi tới cứu các ngươi tốt an t ĩ n h mấy giây hắn là cát lô dô ga nhìn thấy tay của mình phát run nàng phách lối đập tứ hoàng bà vai hai lần à ta cùng tứ hoàng c á t lô đại nhân đi có cái lao nhân hô to ta cũng cùng cắt lô đại nhân đi cắt lô đại nhân cứu lấy chúng ta cắt lô đại nhân ta không tin tưởng hải quân mẹ các ly đồ chấn người tỉnh h cầu lấy cơ bản đều hướng về cắt lô cắt lô xoay người lại nhìn xem những cái kia còn một nạp d ổ gạ bọn hắn đều thất thần làm gì don không phải nói hiện tại ta là thuyền trưởng còn không đi cứu người đều muốn trộm l ư ớ i sao l ư ớ i biếng toàn bộ từ bốn phiên đội khai trừ chương ba trăm năm mươi lăm cái này cắt lô đến cùng muốn làm cái gì chương ba trăm năm mươi lăm cái này cắt lô đến cùng muốn làm cái gì là cắt lô đại nhân toàn viên túi trào lập tức bắt đầu hành động đem thả xuống b o n g thuyền để trên chấn người đi lên rổ gạ tay còn đang run người đang dùn cái gì vạm t h nhìn xem nàng c à cạ cắt lô đại nhân sẽ không đem ta tháo thành tám khối đi hắn muốn sinh khí ngươi sớm đã bị trẻ thành một phấn nhanh hỗ trợ a vàng thị cười dỗ gà tỉ tỉ ngươi là mỏ mù sẻn tỉ người ngươi suy nghĩ một chút cắt lô đem ngươi thế nào mỏ mù sẻn tỉ sẽ sinh khí cắt lô thuyền trưởng đối nhà mình nữ nhân bình thường đều là rất ôn n u a dạ xi、si, an ủi nàng nói xong cắt lô thật sự là mỏ mù sẻn tỉ nam nhân dỗ gà nhìn xem a dạ xi、si. hai người thường xuyên liếc mắt đưa tỉnh quan hệ tốt lắm đây a dạ xi、si. cắt lô đưa lưng về phía các nàng băng thanh n m tại a dạ xi、si、dọa đến run run một cái l ạ i sau lưng nói xấu ta nhìn ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa còn đi làm việc minh bạch thuyền trưởng các nàng cũng lập tức xuống dưới hỗ trợ cắt lô nhìn xem phía dưới cầu cứu người chia làm hai đợt biết là hải tặc tứ hoàng biết tương lai mục đích là giờ dị s ở rộ x a hiện tại tứ hoàng cắt lô trụ sở đa số người vẫn là muốn đi có một phần tư người cũng không muốn đi cắt lô không quan trọng không muốn đi liền lưu tại nơi này chết tốt ngoại trừ gia tăng nhiệm vụ hoàn thành nhân số bên ngoài hiện tại phụ thuộc đảo rất lớn có thể gia tăng mấy ngàn nhân khẩu lớn mạnh chính mình trụ sở Cắt phát lô h i ệ người m tốt cắt lô đại nhân ta là dạ bạ sợ in dậy tha thứ ta hành động bất tiện chỉ có thể đơn giản lễ tiết không cần k h á c khí ta là từ gion nhắc nhở đặc biệt tới đón người đi gion đặc biệt tới đón ta đúng vậy à john là người của ta đâu ta lần này tới thế nhưng là chuyên môn tới đón người những người khác là thuận tiện mà thôi cắt lô mỉm cười dạ bà sợ in dậy nhìn xem cắt lô john hàng năm đều sẽ tới nhiều lần nàng cũng đặc biệt chú ý nữ nhi của nàng dạ bà sợ nhà bắt đầu cô đơn tăng thêm chính phủ thế giới cùng sẻn gỗ cù nàng rõ ràng đối nữ hải quân có nhất định thành kiến nữ nhi một mực thất bại tâm tình vẫn luôn không tốt nhưng gần nhất nửa năm dáng vẻ rất vui vẻ xem như người tương trại dạ bà sợ in dậy liếc mắt liền nhìn ra đến nữ nhi cũng không phải là sự nghiệp bên trên sự tỉnh mà là có người trong lòng cái này không dễ d à n g a dù sao ba mươi mấy thấp giọng hỏi nàng cũng không nói thật ngươi cùng ta nhà nữ nhi quan hệ rất tốt đối với cát lô không có ai không hoảng sợ đóng băng toàn bộ hòn đảo phun trào núi lửa đều có thể trong nháy mắt tịt ngòi biến thành thời đại băng hà thực lực kinh khủng trẻ tuổi nhất chiến tích mạnh nhất tứ hoàng thế mà cùng nữ nhi của mình có quan hệ dọn thế nhưng là hải quân a đúng vậy không phải vậy ngài cho rằng tùy tiện quan hệ có thể mời được ta một cái tứ hoàng tự mình dẫn người tới sao dạ bạ sờ in dây gật gật đầu vậy làm phiền cát lô lại nhân cát lô mỉm cười ngươi có thể tùy tiện ở đâu xuống thuyền còn cần lấy cái gì sao không cần đều ở nơi này nàng chỉ vào nữ bục trong tay cầm một cái ba bố nơi xa ạ dạ xì hô hào cắt lô thuyền trưởng thuyền trưởng chiếc thuyền này chở không được làm sao bây giờ thứ cấp hải quân quân h ạ n chỉ có thể chở hơn năm trăm người nhiều cũng đi thuyền không nổi nhìn sang lên thuyền còn có hai phần ba không quan hệ thuyền của chúng ta hẳn là đến ngay lúc này mặt biển lộc cộc lộc cộc cô toát ra đại lượng bọc khí đều nhìn sang đáy biển có đồ vật gì muốn đi ra màu đen to lớn cái bóng đông mặt biển phá vỡ chiến hạm khổng lồ từ đáy biển xuất hiện ngàn mét hình bầu dục vòng bảo hộ đáy biển hình thức giải trừ mở ra vận chuyển hình thức u nhị còn thanh âm chiến hạm bắt đầu biến hình nguyên bản liền ngàn mét to lớn chiến thuyền kéo dài b o n g thuyền xuất hiện trong nháy mắt ở phía sau hình thành to lớn vận tải thân tàu cánh bồm chính bên trên viết cắt lô hai cái chữ to còn có người kêu người đều quen thuộc hải tặc cờ. là tứ hoàng cắt lô chủ hạng lang phong c h i dược hảo lang phong c h i dược hảo thế mà tới thân tàu bên trên đứng đấy mấy vị mỹ lệ nữ tử băng hải tặc cắt lô ba d chiến lược thứ hai an tài còn có cụ ina các lô thủ hạ hạch tâm cán bộ đó là lệnh treo giải thưởng trên báo chí người người đều gặp qua rất nhiều người còn chân tàng đi không có cách vốn là đều là nhất đẳng mỹ nữ ảnh chụp cũng đều đập đến rất xinh đẹp hoàn toàn liền là nữ thần hòa diễm chụp ảnh hiệp không có cách đập không dễ nhìn mạng nhỏ muốn không có a mặt b i ể n tiếp tục phá vỡ mau vang tàu ngầm xuất hiện sáu phiên đội băng hải tặc hẹ ở xuất hiện trừ cái đó ra hoa hồng băng hải tặc cá bạc băng hải tặc phá băng băng hải tặc còn có bốn phiên đội cụ dù sẻn băng hải tặc sáu cái băng hải tặc toàn bộ đến nơi vượt qua ba người cái này đây là các lô đội tàu lớn. bốn phiên đội cụ rủ sẻn băng hải tặc cùng sáu phiên đội băng hải tặc hẹ ợt đều tới bên này phá vỡ mặt b i ể n tiếng nổ lớn đã sớm kinh động đến hải quân hải quân tung ra ngoài tuần tra thuyền nhỏ kính viễn vọng đã thấy báo cáo khẩn cấp báo cáo xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn lăng phong chi dực hào xuất hiện tại mệ c ạ ly đồ chấn cái kia đóng băng núi lửa rất có thể là tứ hoàng c ắ t lô còn có bảy chiếc thuyền hải tặc hai cái cắt lô phiên đội trưởng báo cáo trong nháy mắt truyền khắp tất cả đội thuyền đang tại chiến đấu đám hải quân khả năng còn nghe không được nhưng là đóng giữ quân h ạ bên trên đều nghe được cái gì tứ ho mau mau nhanh đi thông chi tiền tuyến tứ hoàng cát lô còn có hắn đội tàu lớn tới không ít xong xong nơi này sẽ đại loạn nhanh nói cho bản bộ ngoại bộ tuần tra thuyền tại sao không có sớm thông chi a nghe nói là từ đáy biển tới trước thông chi bản bộ sen gỗ cù bên kia lập tức tiếp vào thông chi sen gỗ cù nguyên soái không xong mẹ các ly đồ chấn trinh sát thuyền phát hiện tứ hoàng cát lô hắn lăng phong chi dực hào cùng dưới cờ sáu cái băng hải tặc xuất hiện cái gì không phải rợ gì sợ rộ xạ chằm chằm vào sao đáng giận cát lô làm sao hắn cũng muốn thỏ một chân vào sao trong phòng họp tất cả tướng tá ồn tờ suzu lắc đầu cái này cắt lô đã đến chúng ta đều giám sát không tới đáng chết cái kia cắt lô đến cùng muốn làm cái gì cắt lô đứng ở đầu thuyền cười tả đoán chừng hải quân bản bộ s e ngộ cụ tức đến muốn phun máu ra vũ bản đang hỏi cái này cắt lô đến cùng muốn làm gì t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu yên tâm ta cắt lô là đến xem trò vui t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu yên tâm ta cắt lô là đến xem trò vui cắt lô đ ạ i đưa ra nguyện ý đi đều lên thuyền lọ phong tới nhìn sang chỉ có bộ phận lao nhân không nguyện ý rời đi lò hai tệ b bay mạng g ba vị thuyền trưởng lập tức đứng thẳng tắp tại c ắ t lô l ã o đại thuyền của các ngươi cùng lăng phong chi dược hào cùng một chỗ nên rời đi trước tại chúng ta kế hoạch xong khu vực c h ờ ta minh bạch h n g đã tổng chỉ huy là chỉ huy phó gặp được có người cản trở liền để bọn hắn biết rõ chúng ta đội tàu lớn lợi hại h n đài bay ở không trung xoay người lễ thiết yên tâm đi c ắ t lô liền xem như hải quân đại tướng tứ hoàng đến ta cũng có thể thu thập hết chúng ta đi trước một bước cắt lô đại đ ư ơ ra lò bay vọt lên thuyền của mình lăng phong chi dược xưng là trung tâm băng hải tặc hẹ ớt phá băng băng hải tặc cá bạc băng hải tặc nên rời đi trước đến m ộ ư ơ i hải lý bên ngoài vị trí chờ đợi hiện tại bến cảng còn thừa lại c ú dù sen băng hải tặc cùng hoa hồng băng hải tặc mỹ số lép tại ta cắt lô thuyền trưởng người hoa hồng băng hải tặc liền thủ tại chỗ này vị trí nhiều chống chút đi ra minh bạch dinis mang ngươi người chuẩn bị kỹ càng kiếm khách dinis đã sớm chuẩn bị xong các minh đệ tìm hội làm việc nhìn thấy nhìn quen mắt đợi lát nữa đều cho ta chào hỏi bên trên mệ cả lì đồ đảo một bên khác lão sư người giả rồi nha ít n g h i ê n trọng nhất rẽ phi sắt đến k h ỏ e miệng máu tơi ư đứng lên buộc xác lino ngươi người học sinh này thật là làm cho người chán ghét đâu còn muốn đứng lên sao lão sư ta cũng không quá nghĩ đối ngươi hạ tử thủ đâu toàn bộ chiến trường một mảnh t h n g trạng ngược lại là đều là hải quân thi thể kẻ thụ thương vô số hải quân rất nhiều người số sớm đột phá phòng tuyến nơi xa một đội hải quân chạy xuống tới buộc xác lino đại tướng ngọn núi hoàn toàn đông lại tầng băng dậy chúng ta cầm pháo hỏa tiễn đều nổ không ra h n thở hào hển nhìn sang đông lại rẽ phi một quyền đánh vào trên mặt đất đến cùng là ai làm ai còn có năng lực như thế tên đáng chết hỏng kế hoạch của ta hắn tin tưởng không thể nào là ạ ạo kỳ di ạo kỳ di hiện tại còn tại trên xe lăn nằm sắt vách là ngồi xe lăn đều muốn gào thảm ạ k ẹ đủ、kì、xoa xoa cái cảm đích thật là tên đáng chết nha bất quá vây lại tất cả mọi người mệnh lệnh của chúng ta là một cái cũng không thể chạy giải ủ kiệu dịch với người so lão phu còn có thể lười biếng đâu giải ủ kiệu dịch ha ha cười to không có gì bọn hắn đã bị đoàn bàn bao vây để cho ta cùng cái này tiểu mỹ nhân chơi nhiều một hồi a hiện tại cái này màn ảnh là hải quân bản bộ trực tiếp chính phủ thế giới cũng có thể nhìn thấy a ngươi làm sao không nói sớm a giải u t i ệ u d ị c thầm mắng khó trách k ỳ giữ gia hỏa này đều không lười biếng ký bay vọt bắt đầu đối r ẻ phi cùng đại lượng neo hải quân phương hướng hai tay nắm b vớt tay hoa xong ngã trên mặt đất bịn nhìn xem động tác này tuyệt vọng neo hải quân tuyệt vọng chiêu này hải quân quá quen thuộc nắm b vớt song thương cảm thấy kết thúc giải u t i ệ u d ị c đã bay v ọ t mở miễn cho hắn bị tác động đến xem chiêu ra xạ ga ni no ma ga ta ma câu nói này cũng không phải là ký g i nói ra được siêu ký nắm vớt tay hoa rơi trên mặt đất hắn cũng không có xử suất chiêu thức nhìn về phía bên trái chiến trường tất cả hải quân g i phi d i ả i ủ t i ệ u danh ẹ n bọn hắn toàn bộ nhìn về phía phương hướng kia dốc núi đỉnh ngồi một người hắc làm sao không cần a ký nhanh xử suất ngươi dạ x ả cạn n g ỉ no mạ gạ tạ mạ à g i phi ngươi có thể xử suất ngươi sở mà t ọ nà đồ đánh đánh đánh mau đánh bắt đầu không phải rất khó coi nữa nha cắt lô cười nói nha ta liền biết là ngươi cắt lô ký nghiêm miệng cắt, cắt lô cắt lô tứ hoàng cắt lô、en、thanh âm tứ hoàng cắt lô tới vô số hải quân thanh âm cắt lô ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ cái này đóng băng là ngươi làm rẽ phi tức giận đúng vậy a ta tác phẩm nghệ thuật như thế nào cắt lô giang tay ra rẽ phi kem chút tức giận thổ hết u y đám hải quân sợ hai t h á n g phục khủng bố như vậy chiêu thức tứ hoàng cắt lô s ử suất không coi là ngoài ý mớn hải quân b à n bộ sen goku -cù cùng chúng tướng trường học đều thấy được cắt lô cái này h ố n đản hắn muốn làm gì sen goku giận gõ cái bản cái khác hải quân cũng là nghiến r ă n g nghiến lợi đương nhiên cũng có cá biệt tỉ như tạ s ỉ t h ì nhìn xem không có động tác lập tức điện thoại liên lạc phía trước thứ nhất mệnh lệnh l à tiêu diệt rẽ phi minh mạch mẹ cạn g h đồ đạo g i i hù kịu dạch hít mắt cắt、lô. lần trước thương lão tử muốn tìm về đến huỳnh quang sóng xung kích giải ủ cựu dạch cách không xử suất hai đạo sóng xung kích hai đạo cực lớn sóng xung kích tập q u y ề n mà đi nhưng là cắt lô ngồi ở c h ỗ đó không có muốn động bởi vì cắt lô sau lưng hai bóng người n h i ệ m cự binh c h ạ m màu tím trăm mét chẳng kích máu tươi c h ạ m vàng tỳ bay vọt đi xoay tròn một c h ạ m trong khoảnh khắc giải ủ cựu dạch chiêu thức phá thành mảnh nhỏ sưu sưu hai đạo lệ ảnh rơi vào cắt lô hai bên cầm trong tay phựu g a không trung nổi lơ lửng một thanh p h ự g a cụ ý nạ đem p h ự g a đưa cho hạ dạ xì vàng tỳ khiêng đại đao, hai nữ nhân này là ai trang diện kinh ngạc có thể nhẹ nhàng như vậy đánh nát ra ủ cựu dạy h u đại tướng chiêu thức hai cái này mạo mỹ nữ nhân tuyệt đối bình thường tờ fuzu nâng cầm lên băng hải tặc cắt lô còn tại lớn mạnh lại có cường đại thành viên mới hai người mỹ nữ này rõ ràng đều không gặp qua hải quân điên cùng lật qua lật lại lệnh treo giải thưởng nhưng là đều không có thật đáng sợ đâu cắt lô s o cú giàn còn lợi hại hơn thời đại băng hà ký cảnh g i á nhìn xem cắt lô cắt lô ngồi tại đỉnh núi tả hữu mỹ nữ hộ pháp ký đánh nha đánh nha yên tâm ta là tới xem trò vui cắt lô cười tả mang người đến xem cho vui đúng vậy à người đi ra ngoài xem phim ước hai vị mỹ nữ cùng một chỗ không phải rất bình thường nhìn xem tất cả mọi người cảnh giác hắn không nên nhìn lấy ta yên tâm ta cũng không phải tới cứu dẹp h i không phải ta cũng sẽ không đông cứng núi lửa ta còn rất trẻ cũng không muốn thế giới hủy diện mời tiếp tục đằng sau đột chạy như bay đến buộc xã li nô đại tướng giải ủ t i ệ u diệt c ủ đại tướng gò dơ s â cùng sẻn gỗ cùng nguyên x o á y điện thoại để hai vị cấp tốc giải quyết dẹp h i giải quyết phản quân gò dơ xây tứ nhất định phải trước giết chết dẹp phi ý tứ để hắn chằm chằm vào cắt lô bay vọt đến khuynh hướng cắt lô bên này mặt đất bạo liệt ra nở rộ đại thụ d à i ủ h ù kịu d i ệ đứng ở phía trên tùy thời chuẩn bị để phòng cắt lô cầm ít lần nữa nhảy lên đối rẽ phi tạm biệt lao sư dạ xạ cani no ma g ạ tà ma rẽ phi dùng xì hạ t t ổ n cánh tay ngăn cản chiến đấu mới vừa rồi đã tưởng mái trèo chi cuối cùng lớn tuổi đánh lâu dài lại không được xì hạ t t ổ n đạn đánh hết thời điểm cũng đã là hắn không có phần thắng thời điểm vốn là muốn n ư ợ n nhờ bạo tạc chạy mất kết quả bị cắt lô trô đóng băng đầy trời màu vàng con đạn nổ bắ sengo cụ lần nữa pháo h o a n h tị nạn thuyền chương ba trăm năm mươi bảy sengo cụ lần nữa pháo h o a n h tị nạn thuyền đánh hải tặc tô lại một bên đánh lao sư tập kích đương nhiên cắt lô là tự mình kinh lịch ký chiêu này mạnh phi thường dày đặc như mưa tốc độ như điện lại tập kích trình độ rất cao hoàn toàn không phải trong nguyên tắc như vậy tô lại bên cạnh cắt lô thậm chí thật hoài nghi tới ký có phải hay không gọi mỏ ký dê ký hoặc là cách mạng quân người đứng thứ hai loại hình tình huống lao sư tổng xoái đại nhân neo hải quân bên này hô to nhìn thấy màu vàng quang đạn như bạo phong vũ tàn phá lấy rẻ phỉ thân thể Si hạ tồn tay robot cánh tay ngăn cản không đến ba giây liền bị nổ nát vụn cả người bị nổ tung trên mặt đất la l ộ t xuyên thủng ngực cánh tay máu tươi lưu động lao s ư bình tiến lên ngăn tại rẽ phi phía trước trong nháy mắt bị đến tiếp sau giả x ả cạn n ì no mạ gạ tạ mạ đánh thành tổ hong võ vẽ thân thể bị xuyên thủng trên trăm đạo lỗ ngã trên mặt đất bình Em n h ì n xem mình cùng nhau lớn lên bình như là ca ca dạng hắn chết đi như thế rẽ phi bởi vì có bình ngăn cản một chút cũng chưa chết đi thổ huyết nhìn xem mình học sinh bình rẽ phi nhìn xem hắn dẫn hô buộc s ắ lino t h rơi trên mặt đất lão sư học sinh của ngài cũng đều thật đáng tin cậy đâu đương nhiên ngoại trừ ta buộc h i ế sa rino g nghiến răng ư ơ Đơn i đã chết hữu. phỉ phun nghiến máu r lợi. e l ê ngươi đánh, n h k ô dễ nhìn này n A. Cắt cái lô g phần chết nàn. Ngươi tiểu tử đáng chết này. Hỏng tiểu tử hoạch. ta kế dễ bịn mắng cắt lô. Cắt lô cười lạnh nói, dẹp phì, ngươi còn không nghĩ ràng cắt Cắt cười có lô. lô phỉ, dẹp rõ sao. đi theo rẻ phi người rời đi chỉ có số rất ít biết hắn mục đích thực sự ngươi nói cho tất cả mọi người mục đích của ngươi sao dẫn bão ba khu núi lửa gờ răng lại nạ toàn bộ đáy biển bạo t ạ c tất cả mọi người sẽ chết neo hải quân bên này rất nhiều người căn bản không biết đi theo rẻ phi còn tưởng rằng sẽ thành lập mới hải quân hoặc là không còn trở thành chính phủ thế giới cho săn thế nhưng là không nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới a bọn hắn còn có người nhà còn có thân nhân với lại rẻ phi ngươi chút người này có thể làm gì hải quân cũng tốt tứ hoàng cũng tốt ngươi gặp gỡ liền sẽ bị đánh bại ngươi thật là một cái cho dại bị chính phủ thế giới bức bị điên vô năng người thân nhân của ngươi bị chính phủ thế giới hãm hại cố ý để hải tặc giết chết ngươi biết giết ngươi toàn tuyển học sinh người là ai ngươi cũng biết ngươi vô năng đối kháng chính phủ thế giới liền nổi điên mang theo tất cả mọi người chết đáng tiếc ra những người này còn tín nhiệm trước kia ngươi cùng ngươi đi đều bị ngươi hại chết r ẹ phi p tức giận thổ huyết ngươi ngươi n g ư ơ i ta có nửa câu nói sai sao hừ hừ hừ, r ẹ phi p đi theo ngươi người liền xem như đầu hàng cũng sẽ bị chính phủ thế giới giết chết đáng tiếc nha đáng tiếc nha cắt lô trước đưa công tác làm xong không chỉ là trào phúng rẽ phi càng là làm cái cửa hàng tất cả neo hải quân người đều biết t r ậ n tướng còn tại chiến đấu không ít neo hải quân đứng ở nơi đó bọn hắn cầm vũ khí không biết nên như thế nào ý nghĩ miệng thật là mất mặt đâu lão sư bị một cái hải tặc tuyết giáo nữa nha với lại đối phương nói cũng đều là lời nói thật ý tại cái này giận bổ một đau càng là đánh tan neo hải quân tâm lý mọi người phòng tuyến cũng tương đương với cho rẽ phi t r ù n g điệp một đau hiện tại neo hải quân đã mê mang dạng này có thể giảm bất mình mang bình tổn thất đi chết đi lão sư ý lần nữa bay bọn càng thêm d à y đặc kim sắc qua n mang xuyên qua lao sư h n hô to nhưng là nàng tại ở gần c ắ t lô bên này vị trí phụ cận đều là cầm đao kiếm hải quân căn bản không qua được đông đông đông đông đông đông thùng thùng toàn bộ hòn đảo đều đang run r à y lần này kia là dưới tử thủ rẽ phi bị vạn mai quang đạn xuyên qua thì chiêu thức không người nào dám ngăn cản chiêu thức qua đi rẽ phi toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất hắn v ư ơ tay phản phất muốn bắt lấy trên bầu trời cái gì rẽ phi đi hải quân bản bộ phòng họp đều nhìn thấy màn này các đệ tử của hắn đều tại mặc niệm khi rẽ phi đi đến con đường này lúc liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới vụt bản bộ trực tiếp hình tượng vốn chính phủ thế giới bên kia cắt đ ứ t làm sao hình tượng đã không có có chút không hiểu tướng tá còn đang hỏi hội nghị kết thúc trở lại cương vị mình a chờ đợi cái khác tướng tá sau khi đi phòng họp chỉ còn lại có sẻn gỗ cù cùng tờ suu người có kinh nghiệm đ ề u biết còn lại liền là tiêu diệt cái khác đội phản hại quân sự tỉnh Vùn vùn vùn Dên dên như văng lên sẻn nguyên xì gồ Báo cáo sẻn gồ bên xoái cụ còn có sáu chiếc quân hạm đã r ử a đi tới có chuyện gì không kho phân nhiều thiếu tướng chúng ta phát hiện lăng phong chi dược h ả o cùng bị bắt cóc thuyền đang từ bên này đi qua chúng ta pháo kích phương hướng vừa vặn đối phương không có bố trí phòng vệ cái gì sen gỗ cùng nguyên soái chúng ta chuẩn bị khai hỏa thế nhưng là do n trung tướng không cho phép a mọi mù sen đoạt lấy gen gen hiệu si sen gỗ cùng nguyên soái đối phương trên thuyền tất cả đều làm ẹ cả lì đ ổ chấn tị nạn cư dân không thể mở lửa do trung tướng ngươi đang nói cái gì hiện tại bọn hắn đều là gia nhập cái kia tứ hoàng cắt lô hại tặc người kho phân nhiều khỏe miệng cười tà với lại trong bọn họ khẳng định có không ít phản quân còn có rẻ phỉ cán bộ lẫn vào trong đó muốn chạy trốn nhất định phải đánh nát đối phương thế nhưng là tứ hoàng thuyền chúng ta đánh nhau không phải là đối thủ còn có mấy cái thuyền hải tặc do n trung tướng ngươi quá cẩn thận rồi ngươi cũng nghe đến quảng bá cắt lô thế nhưng là tại chính diện chiến trường có kỳ giữ đại tướng cùng giữ ủ ụ kịu dạy hướng đại tướng kiềm chế chúng ta ở chỗ này công kích để hắn trước sau đều khó khăn kho phân nhiều cùng mò m ù x è n ẩ m ý lên đến cùng có mở hay không pháo cuối cùng muốn để xẻn gỗ cụ đến định mẹ cá ly đô đào chiến trường chính cắt lô khỏe mượi nói một mình xẻn gỗ cụ muốn hay không nã pháo đâu quân lâm thiên hạ chính nghĩa ngươi đỉnh đầu là hòa bình bộ c ầ u dưới chân là ác ma dê ngươi làm â u thuẫn tồn tại ngươi đến cùng muốn hay không n ạ pháo đâu cắt lô liếm liếm đầu lưỡi quên ta thế nhưng là đem ngươi dây nướng nói thật còn rất ủ u i bất quá ngươi biết mở pháo đi dù sao pháo ganh hạ dạ cũng là ngươi lúc này ở văn phòng tờ suzu đã đen mắt nàng cảm thấy đây là một cái bẫy nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ x è n gỗ củ cắn r ă n g một cái d ậ m chân một cái cho ta khai hỏa pháo ganh tị nạn thuyền pháo ganh vận tâu thuyền chương ba trăm năm mươi tám mọi mù xẻn trong lòng chính nghĩa hoàn toàn biến mất Trước mọi mù sèn trong lòng chính nghĩa hoàn toàn b ế n mù ấ t tiếp chiếc c hải hạm, quân quân sèn vào sen gỗ sen nhìn thấy hỏa lực vô tình đánh vào những thuyền kia thể bên trên cái này thương thuyền cùng phổ thông thuyền bụng đều là mẹ c ả l ý đ ồ đ ả o dân chấn bọn hắn đa số là trên chấn thương nhân hoặc là có chút tiền tài người có được chính mình thuyền có là sớm liền mợ chạy trốn nhưng phát hiện lăng phong chi hảo cùng vận tàu thuyền còn có đông đảo thuyền hải tặc sau đi theo tại đội tàu bên trái bọn hắn hỏi tham q u a hạn tài những tại đ người này muốn lợi dụng c ắ t lô đội tàu lớn uy nghiêm đột phá hải quân phòng tuyến mà hồi báo cho các lô án tại nhận được c á t lô tin tức an bài như thế các ngươi lợi dụng ta các lô vậy chúng ta cũng lợi dụng lợi dụng các ngươi tốt những ngày thương thuyền không biết bất kỳ bảo hộ liên lạc khiến người khác nhìn xem xengo cụ quyết sách hải quân cùng chính phủ thế giới tha z lầm một ngàn cũng không công tha một cái năm đó ả kẹ đủ pháo vanh hạ dạ tị nạn thuyền trung tướng ạ k ẹ n đủ cũng là muốn xin chỉ thị sẻn gỗ c ủ sẻn gỗ c ủ đồng ý tài năng pháo ranh giờ k h ắ c này mọi m ù sẻn thể nghiệm được năm đó ạ kỳ gì trung tướng hình tượng cái kia từng chiếc từng chiếc thuyền bạo tạc bị hải quân đại pháo nổ thành mảnh vỡ nàng t r ầ m mặc nhìn xem đây hết thảy tay phải nắm vớt còn t ì ra không nói gì trong nội tâm nàng dựng đứng chính nghĩa tại thời khắc này chậm rãi bị đánh nát nguyên bản bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng to lớn mọi mụ sẻn nàng hải quân cao ốc cũng không cao lớn giờ khác này cơ bản sụp đổ trên tàu chuyến trở mẹ c ạ ly đồ chấn người bị hủ kêu sợ hãi đều là bọn hắn trên chấn người a mặc dù những người này bắt đầu vô tình chạy trước nhưng là nhìn thấy bọn hắn bị hải quân nổ chết bị ném bỏ đây chính là hải quân sao so sánh dưới tứ hoàng cắt lô thật tốt hơn nhiều a những người này cũng tại tự hỏi lò khiêng kỷ cổ cụ đứng tại trên tàu chuyên trở cụ ý nạ cũng bay thấp xuống tới hải quân vòng thứ hai pháo vanh tới tới l ò cụ ý nạ bị cả xạ ba cái đồng thời trầm kích tiện tay trầm kích liền đem cái kia mấy chục mai đạn pháo cho vỡ nát ạn đại chủ nhà chúng ta đi phá hủy những này quân hạm sao lo hỏi liên bọn hắn đám người này thực lực muốn phá hủy đối phương mười phút đồng hồ nhiều nhất ạn tài cười bảo hộ vận thâu thuyền đi ta đến hạn chế bọn hắn là có thể đây là cắt lô ý tứ nếu là cắt lô lão đại lời nói hải tệ y bay bọn hắn đều gật đầu cắt lô lão đại tự có sắp xếp lần này tới băng hải tặc đều cũng không phải là hiếu chiến đ o à n đội cụ ý nạ là tuyệt đối cắt l ô người ủng hộ ngươi gọi nàng lên núi đao xuống biển lửa hoặc là tắm rửa sạch sẽ nàng tuyệt đối sẽ không do dự lọ xem như đầu não đảm đương tại biết mọi mụ xẻn là bốn p i ê n đội trưởng sự tình sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại ta hiểu được không hổ là liên lo đ ầ u góc lập tức có thể nghĩ đến c ắ t lô dụng ý cái khác thuyền trưởng liền muốn nhiều suy xét một hồi về phần cụ ý nạ cùng mỹ cả xạ các nàng liền không có mơ tưởng ngược lại nghe c ắ t lô là được rồi tiếp tục khai hỏa khai hỏa khai hỏa ha ha ha ha kho phân nhìn nhiều đến bên này đội tàu cũng không có p h ả n kích hưng phấn hô hào làm cho đối phương manh bốn vòng pháo kích không sai biệt lắm hiệu quả đúng chỗ an đại bay ra ngoài đó là an tại ấy an t a i ấy băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược người đúng đúng đúng cái kia treo giải thưởng một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu bờ di đen quân trang nữ ác m à vốn cho là cắt lô không tại chỉ có chút dưới cờ băng hải tặc nào biết được án t ạ i tại không ít hải quân đã bắt đầu bị hủ phát run ạn bay tới trên không trung hai tay mở ra siêu trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít lơ lửng trường đao chí ít có năm sáu ngàn trôi cháy mau mau tránh trong nháy mắt mấy ngàn trường đao xuyên phá bầu trời nổ bắn ra xuống hoa lạp lạp lạp sáu chiếc quân hạng nháy mắt trở thành tổ o n g vỏ vẽ xuyên thủng dị nước tiếng têu thảm thiết vô số ngoại trừ đứng trên bong thuyền mỏ mù s ẻ n những người khác toàn bộ bị hù đang tránh né chỗ toàn thân run dày an đã cười xấu xa mắt nhìn mỏ mù s ẻ n mỏ mù s ẻ n đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h an đã kéo một phát tất cả trường đao bay trở về có phía trên tất cả đều là máu tươi đem qua nước biển rửa sạch về sau theo h n tại bay xa rời đi chỉ là đơn giản một vòng công kích sáu chiếc quân hạm đều tại thuyền đắm biên giới cái kia hãn tại đi giống như bay mất bị don trung tướng uống đi hơn hai ngàn hải quân đều hướng trong khoang thuyền tránh đi ra lúc nhìn ngang quá khứ chỉ còn mỏ mù xẻn trên bong thuyền đứng đấy mà đối phương rời đi chỉ có thể nói là mỏ mũ s è n dọa lui đối phương đối phương đi thật quá tốt rồi bao nhiêu hải quân dọa ngồi trên thuyền nhanh cứu người rất nhiều người đều thụ thương t r ư ớ c cứu thuyền thuyền muốn chìm khắp nơi đều là lỗ thủng sáu chiếc quân hạm loạn thành một bảy đừng nói truy kích không thuyền đắm cũng không tệ rồi à đại bay trở về nhiệm vụ đã hoàn thành màn ảnh trở lại mệ ca ly đồ đảo thời gian tuyến đang tại rẽ phi ngã xuống đất thời gian rẽ phi đổ vào chiến trường trở thành kết cục đã định toàn bộ chiến trường an tĩnh lao sư h ẹ ngồi dưới đất mất hồn đồng dạng nàng là cô nhi dẹp phỉ thu dưỡng nàng tại không có điên c ù n g trước dẹp phỉ tính xem nàng như nữ nhi đồng dạng đối đãi càng kinh khủng chính là toàn bộ chiến trường neo hải quân còn có hai ba ngàn người còn sống bọn hắn không biết làm sao nguyên hải quân vẫn là cầm đao cầm thương đối bọn hắn kýt nhìn đồng hồ đeo tay một cái d ạ ả i ủ kiệu dạch h ự tới phía ngươi ta cần nghỉ ngơi một hồi a d ạ ả i ủ kiệu dạch hà to m ồ m nhìn xem kýt ỳ có ý tứ gì còn lại giao cho ta chỉ huy đúng vậy nha kýt không quá muốn động thủ g i i ủ k i u d ạ c cũng không ngu bất quá hắn đối hải quân không có tình cảm gì tốt ta ta tới cô nương này ta đến áp giải Tùy n g ư ơ i t bay vọt ra ngoài hướng về xoáy hạng của mình đi đến giải hù i ự u dạy cười xấu xa lấy đối yên tĩnh chiến trường tất cả hải quân nghe lệnh tiêu diệt phản quân người đầu hàng toàn bộ bắt lại đưa vào ìm k é o đao nguyên hải quân đều do dự nửa g i â y giải hù i ự u dạy không biết sẽ có kết quả như vậy thân là hải quân đại tướng hắn chủ động xuất thủ vươn tay hai tay vậy liền ta tới trước đi sen rô ở trong tay của hắn nghỉ nạo dây leo quang mang lòng lánh như là xanh biếc mũi tên khóa chặt phía trước vô số neo hải quân phương hướng thả ra nháy mắt nguyên tố ba diễm lưu tinh chân hòa phàm gợi cảm hải tặc tại tuyến nhận người cùng n g ư ờ i này l ậ trời t chương ba trăm năm mươi chín gợi cảm hải tặc tại tuyến nhận người cùng n g ư ờ i này l ậ trời t bầu trời xé mở vết nứt thiên hỏa trăm đạo như lưu quang rơi xuống phía dưới mục tiêu là đàn g tại thi pháp trước giao động đại tướng giải ủ cựu diễn g ờ i cái gì giải ủ cựu diễn phản ứng cấp tốc đem chiêu thức đôi không trung ầm ầm ầm ầm hai chiêu trên không trung ầm hai chiêu trên không trung đôi bính bạo tạc diễm lửa từng tiếng lửa nguyên bỏ chế cây cối chớ nói chi là cao đẳng thiên hỏa một nửa hỏa diễm xuyên thấu rơi xuống giải ủ cựu diễn bay vọt trồng Hôn t ư ớ giải u kiệu dịch với gân xanh bạo lộ hướng về bên trái nhìn lại cái này xuất thủ không phải người khác chính là ngồi ở trên đỉnh núi cát lô cát lô cũng không trang còn duy trì lấy triệu hoán thiên hỏa nguyên tố động tác cát lô ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập giải u kiệu dịch với đại tướng ngươi là hải quân ta là hải tặc vốn là thế bất lưỡng lợi Ít tay chép túi, nghiêng miệng, nha. Cát lô, ngươi vẫn là xuất thủ、đâu? thật hai chép nghiêng nha, miệng, ngươi vẫn đáng Lô, là đâu, s đâu, ngươi là muốn làm gì? toàn k g nên gấp đoàn cách đi lúc tới a n xếp hàng trình tề dẫn đội khiên cụ rủ sẻn cờ xí tự nhiên là dinis hàng thứ nhất đều là người quen biết cũ ta là trước hải quân vốn thiếu tá hải quân học viện đặc biệt ưu tốt nghiệp dinis hiện cụ rủ sẻn băng hải tặc phó thuyền trưởng ca sĩ l ý h m trước hải quân bản bộ hậu cần ngành tình báo chú ý hiện cụ dù sèn băng hải tặc thành viên l ý ả ẳ n cù lạ trước hải quân bản bộ thiếu ý hiện cụ dù sèn băng hải tặc thành viên sợ tiệu đẹp phẹ trước hải quân dê hai tri bộ trung ý hiện cụ dù sèn băng hải tặc thành viên đệm bệ dạ trước hải quân bản bộ thượng ý hiện cụ dù sèn băng hải tặc thành viên neo h á n nhi trước hải quân bản bộ trung ý hiện cụ dù sèn băng hải tặc thành viên d e n i s nói tiếp cụ dù sèn băng hải tặc là các lô đội tàu lớn đặc thù bốn phiên đội ta đại biểu cụ dù sèn thuyền trưởng quảng thu t r ư hải quân đồng sự chúng ta hướng tới tự、do. hướng tới l y tính giá trị q u a n bản đoàn có thể cự tuyệt tứ hoàng cắt lô đại nhân một chút đặc thù mục tiêu công kích t ỷ như hải quân hoặc là cái nào đó thành trấn trước hải quân đồng thời thực tình gia nhập chúng ta băng hải tặc ưu tiên khảo hạch đây là chiến trường không chỉ là nhan trị cũng không t ệ lắm đi nis hạt nhi đ ệ mê ra đằng sau rất nhiều người mặc kệ là neo hải quân vẫn là nguyên hải quân lẫn nhau đ ề u biết cái này cái này cái này Ít tức cắt cùng bạch minh giải kiểu huy rẻ lập l tại tuyến thu người gia nhập này là trời các vị thực tình muốn gia nhập ta cắt lô đội tàu lớn có t r í chi sĩ nhóm chỉ cần gia nhập giới trướng của ta liền lập tức tương đương với ta bốn phiên đội người tiếp nhận ta cắt lô bảo hộ đánh ngã chính phủ thế giới không cần tại khi bọn hàn chó bốn phiên đội trưởng cụ dù x è n thế nhưng là nguyên hải quân bản bộ trung tướng với lại chỉ có ta bốn phiên đội có quyền lợi cự tuyệt ta nhằm vào hải quân hoặc là bình dân muốn xử phạt yêu cầu đãi n ộ này bất luận cái gì tứ hoằng cái kia đều không có đương nhiên muốn trà trộn vào đến lại không thành thật tâm ta cũng cam đoan các ngươi không nhìn thấy mấy ngày mặt trời ở đây hải quân đều trận tròn mắt những ngày ư mơ hồ nhân dạng thủy nhân không sợ đạn cùng đao kiếm mặc dù hành động trầm điểm nhưng đối phó với binh lính bình thường nhưng không có vấn đề vạn thị cùng hạ dạ xí bay vọ xuống đối hải quân tướng tám vị trí bên kia vạn thị vũ mỹ lắc lắc mái tóc của nàng đột nhiên huyết sát chi khí phóng đại huyết hồng quang mang bao trùm mở đứng lên đi thi h ả i nhóm giống những cái kia ngã trên mặt đất hải quân thi thể đột nhiên run run sống lại mấy trăm đứng lên chờ đợi mệnh lệnh của nàng chiêu này cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua liền dùng để thủ vệ tốt ra đi tu là chi hồn bầu trời một đạo hắc lôi thiểm điện oanh kích trên chiến trường màu đen hồn phách to lớn hóa toàn thân đen áo giáp màu đỏ bao khỏa hồn phách khiêng trôi bốn mươi mét đại đao năm mươi mét thân thể khổng lồ đứng trên mặt đất đối phía trước vung lên lên tiếng ba trăm mét c h ẳ n sóng kýt bay vọt bắt đầu một đạo quang tốc đá đem chạm sóng đá nát bất quá sóng gió đem đại lượng hải quân c h ấ n bay ra ngoài tu la chi hồn tổng hợp chiến lược ước định chín cát lô nhìn xem cái này cự hồn so mình trong tưởng tượng tốt hơn không ít dinis cái này đại gia hỏa tạm thời giao cho ngươi chỉ huy đại tướng liền giao cho ta tốt cát lô chuẩn bị đ ộ n g thủ minh bạch cát lô lao đại cát lô để tu l a chi hồn nghe dinis mà hắn bay vọt ra ngoài rơi trên chiến trường rầm rầm phá vỡ mặt đất m ấ y m é t ngoài hai trăm thước liền là giặc hụ kịu g i ặ n g ta gia nhập cụ dù sẻn băng hải tặc một cái hải quân nắm lên vũ khí để sau hướng bên kia chạy tới d e n i trong nháy mắt đại lượng neo hải quân người hướng về đi nis bên kia chạy tới mặc kệ là muốn chạy chối chết vẫn là quyết định gia nhập cụ rủ sẻn băng hải tặc phải biết bọn hắn đã bị xem như phản quân cho dù là đầu hàng cũng sẽ bị áp đi ìm đèo đao cùng hải tặc đồng dạng đáy ngộ người phản kháng hoặc là trực tiếp bị giết chết đều thất thần làm gì đem những phản quân này toàn bộ giết chết giải ưu cựu dệt chỉ huy mà cát lô cũng chỉ huy thanh niên cùng thủy nhân phóng tới nguyên hải quân chỉ cần kìm chân liền tốt vạn t ỷ cùng hạ dạ x、si、ì đội trưởng xông lên tới hải quân t ư ớ n g tá hạ dạ x、si、ì cùng năm vị hải quân thiếu tướng đối chiến đao trong tay nước c h ả y mây trôi vạn t ỷ liền cường lực đá bể c h é m bay giống như chỗ không người thực lực của nàng thế nhưng là tiếp cận v ạ chiến những n à y tướng tá sao có thể ngăn trở nàng t h không nói gì chỉ là bay vọt đến giải ưu cựu dệt phía bên phải cát lô để ngươi làm sao lôi đi nhiều người như vậy không thể được n h a Ít cùng giải ủ cựu d i ế t hai vị đại tướng đối mặt c ắ t lô một hoàng song đem đại chiến hết sức căng thẳng chương ba trăm sáu mươi c ắ t lô đối chiến hải quân song đại tướng chương ba trăm sáu mươi c ắ t lô đối chiến hải quân song đại tướng giải ủ cựu d i ế t xuất thủ trước tay phải ấn ở trên mặt đất trái cây năng lực phát động đại địa dây leo cánh tay mặt đất bạo liệt nghìn đạo c â y mây ngưng tụ thành năm đôi to lớn cánh tay đối cắt lô chủng quyền điện quang h ỏ a thạch cắt lô sông đi lên một quyền một cái đánh nát bay vọt đá nát hai quyền tránh thoát sáu quyền quỹ tích trên không trung kim quang thoáng hiện kỳ sự trộp lấy tay quang tốc đã tới băng mang n c á t lô chân phải bao khỏa băng nguyên tố áo giáp đông hai người chân đá đụng vào nhau lực lượng cầm tự được thật đáng sợ đâu c á t lô ít riêng miệng thân thể xoay tròn không chung cánh quạt h ứ c liên tục tốc độ ánh sáng phong bạo chân này đã tựa như là nghìn đạo thiểm điện bất quá c á t lô không sợ bầu trời một đạo kinh lôi đánh xuống c á t lô nâng cao chân tiếp thu lôi đ ỉ n h t h i ể m kích đông đông đông đông đông đông. hai người trên không chung đ ố i đá mỗi một lần chủng kích đều nhấc lên phong bạo không nên tới gần bên kia tiêu thảm có hải quân còn mưu toan đi trợ giút đại tướng còn không có tới gần đến ba trăm mét bên trong liền bị sóng súng kích tung bay trên không trung lôi đ ỉ n h phong bạo tốc độ ánh sáng đồi bính hẹn tại mấy trăm mét bên ngoài đều thấy trắng neo hải quân muốn đầu nhập vào người vượt qua hai l à m d e i nids bên kia kêu gọi gia nhập bên này có vũ khí chuẩn bị chiến đấu đem đổi tới địch nhân xử lý cụ dù sèn băng hải tặc tại tuyến phát vũ khí trang bị cắt lô bên kia thế nhưng là vũ khí trần đầy ngay tại chỗ phản đánh nguyên hải quân đồng thời d e nids không chế tu là chi hồn cái này đại gia hỏa một chém xuống đi hải quân mấy trăm người không chết cũng bị tàn thế to lớn kinh khủng đạn bắn vào nó trên khải giáp không cần ó bất kỳ cái gì hiệu quả. Vừa rồi cái kia thiếu tướng nổi giận chém đi lên, chỉ là tại trên khải giáp nát t kỳ kia khải cái cái chém chỉ phá hiệu rồi nổi giận đi gì quả. Vừa lên, là rắp bộ, bị trở tay một quyền n đ á hướng bay Bảo ra ngay huy, trì trận ngoài ngàn hình, ngay tại chỗ phản Diniz không cần tại mét. chỗ kích. chỉ h về phía trước ép giữ vững trận địa hỏa lực áp chế đem hải quân đánh lui Minh Bạch. Nguyên bản sen hải tặc liền mấy muốn muốn một hải liền người, hiện tại hơn người. Ta cũng muốn gia nhập, ta cũng muốn gia người hải nguyên bản sèn băng hơn cũng nhập, cũng nhập Đừng đánh, người một nhà. Nêu Bạch, chục cụ tặc qu rủ Ta ta à. cái kia đầu chọc thiếu tướng giận mắng ạ dạ xì nắm v ú t p h í ga đ ắ c đạo người giúp đỡ nhiều các người mất lòng người hiểu không chiến trường dây l á c biến cụ dù sen băng hải tặc bên này nhân số tăng vọt giữ vững cửa hải tăng thêm xe ký bù kẻ thực lực tu la chi hồn trợ trợ liền đã để nguyên hải quân không có cách nào lại thêm c ắ t lô triệu hoàng thủy nhân cùng thanh h ư n g v ả m g thì khống chế thi nhân thế cục t r à n g diện trong nháy mắt khống chế lại nguyên hải quân số lượng là nhiều nhưng một hai dây cao thủ có ít thiếu tướng trung tướng đều bị ạ dạ xì cùng tu la chi hồn ngắn trở hai vị đại tướng cắt lô cùng ký đối bính kéo ra ký rơi xuống đất phá vỡ trăm mét mặt đất t ê một hai chân đều tê c á t lô rơi xuống đất lại nhảy vọt mười mét dừng lại sau lưng giữ hữu i ệ u dịch công kích đến xâm la vạn tượng người thợ săn thương tiên hoa ăn thịt người đối cắt lô cắn c ắ t lô hai tay đối đại địa nhấn một cái nguyên tố đại địa hủy diệt đâm xuyên địa thứ nổ bắn ra đem giữ hữu i ệ u d ị p h hơn năm trăm mét to lớn hoa ăn thịt người đánh thành tổ o n g v ỏ vẽ d à i hữu i ệ u dịch dưới chân giấm một cái cắt lô dưới chân đại địa sụp đổ màu tím dây leo trong nháy mắt đem tay chân của hàn quân trả lấy hoa kỳ lân quang mang long lánh cắt l ha ha ha c á t lô ta xỉ đủ dây leo thế nhưng là mang độc hiện tại cảm giác như thế nào giải u kiệu dịch cười to nhưng cười bất quá nửa dây thiềm điện một kích c á t lô đã xuất hiện ở trước mặt hắn một cước đá vào mặt bên trên giải u kiệu dịch bay ra ngoài đông đông đông liên tục đụng nát ba tòa ngọn núi mới dừng lại c á t lô rơi trên mặt đất ngớ ngẩn kỳ lân vạn độc bất xâm kiếm c ử xa nạt c h ẳ n g kích hào quang màu tím c á t lô vạn tướng né tránh một kích chẳng không kẻ bủn sổ cụ hạ ký lập tức phát hiện các lô vị trí xông đi lên cận chiến công kích là cận chiến đại kiếm hào s a tay ánh sáng pháp sư thật sự là đột nhiên lợi hại vụ đăng long kiếm ra khỏi vỏ cắt lô lúc này mới nhớ tới mình còn không có cho đăng long kiếm thăng cấp đâu trở về lại làm v a n h minh kim loại hỏa h ò a v à chạm kiếm c ỡ xa nạt cùng đăng long kiếm đ ố i bính hai người đương đương đương đương trong nháy mắt đ ố i bính hơn hai mươi chiêu n h a cắt lô lúc này mới bao lâu không gặp kiếm thuật của ngươi tiến bộ rất nhanh nga t trước kia thế nhưng là cùng cắt lô giao thủ qua cắt lô thuộc về kiếm thuật chẳng ra sao cả dù sao cái này cần tích lũy tháng ngày n h ư là cắt lô thiên phú siêu nhiên không có cách trong nhà của ta mấy cái nửa bước đại kiếm hào đâu mỗi ngày bồi、luyện. đồ đần cũng có thể thành tài c ú ý nạ nửa bước đại kiếm hảo ạ dạ xỉ cùng mị cạ xạ cũng n g ò tới một chút xíu cánh cửa bây giờ còn có vắng t ì cùng hạn tại bình thường cắt lô không ít bị kéo đi so tài liền xem như sẽ không tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng dưới cũng có thể có cao thủ đại sử bộ dáng thật đáng sợ đâu thứ hoàng không ai có thể dám nói là đồ đần đâu ý một đạo quang tóc đá cắt lô nên tiếp cũng là một cước và chạm dưới đại địa vỡ ra hai người riêng phần mình thối lui hơn năm trăm mét dừng lại bể đầu chảy máu dầy cự dạy bay vọt trở về điểm ấy thương cũng không tính là gì hôn chướng cắt lô giải ưu kiệu d ị c nổi giận toàn thân hắn h à o quang màu xanh lục đại thịnh tóc dài phiêu khởi lục quang c n đỉnh lực lượng toàn thân đều tại ngưỡng tụ tức giận giống như là nhìn xem vải đỏ châu đực buộc xác lino cùng một chỗ cho hắn một k í c h trí mạng ít nhìn đồng hồ đeo tay một cái tốt ta ta cũng muốn sớm hạ ban đầu hắn bay phu mà lên hai tay tay hoa kết thúc cát lô áo nghĩa giả x ả ca nỉ no mạ gạ ta mạ trong n y mắt đầy trời kim sắc qua mang lít nha lít nhít đối cát lô vào tới ít người cho rằng chiêu này ta trốn không thoát sao cát lô đang chuẩn bị né tránh g i i u kiệu dịch vụ phát ra toàn bộ lực lượng người m An của ta đại tại a đ các h i lô phạm vi toàn bộ thế giới tựa như là vẽ đông lại nhìn thấy lít nha lít nhít quang đạn phóng tới bạo tạc bạo tạc bạo tạc ít cũng là xử suất lớn nhất chuyển bận dạ xạ cạn nghị no mạ gạ tạ mạ ẩm ẩm ẩm ẩm ầm ầm ầm ấm, ấm. toàn bộ đảo đều tại vỡ nát vết nứt cắt lô vàm thì lo lắng hô to cắt lô láo đ ạ i cắt lô láo đ ạ i nhìn thấy trung tâm chiến trường bạo tạc sóng gió đem toàn bộ chiến trường hải quân cùng hải tặc đều tung bay、kí、kéo k dài năm giây vạn mai kim quang nổ bắn ra thăng thêm giải ủ kiệu dạy của chiêu thức hai vị hải quân đại tướng liên hợp siêu cấp công kích cơ hồ muốn hủy toàn bộ chiến trường chương ba trăm sáu mươi mốt cắt lô dẹt x u n g tia sáng chương ba trăm sáu mươi mốt cắt lô dẹt x u n tia sáng tại kỳ giả xạ cạn n h ỉ no mạ gạ tạ mạ hủy diện tính bạo tạc sau giải ủ kiệu dạ hai tay kéo một phát hắn sâm la vạn tượng cũng phát sinh bạo tạc lục sắc quang mang lòng lánh uy lực cơ hồ muốn nổ xuyên mặt đất chiến trường phân liệt suýt nữa muốn đem đóng băng núi lửa lần nữa kích hoạt hải quân bị xung kích đợt khấm người ngã ngựa đổ đường ven biển đám hải quân bị hướng bay ở trong biển rộng d i n i s b e t kia còn tốt để tu la c h i hồn ngăn trở gió mạnh a dạ xỉ trên không trung xoay tròn phi hành xoay tròn phía dưới tại nàng trái cây năng lực dưới không chút nào bị ảnh hưởng ngược lại thói quen tại trong sóng gió phong ba xoay tròn đem cái tia năm vị thiếu tướng chém ứng dụng v à n thì bay vọt trở về trợ giút diniz bên k ý cùng giải ủ kiệu d ị khoảng cách mười mét đứng vững chính nghĩa áo choàng phiêu động lần này hẳn là không dễ chịu đi cắt lô há lại chỉ có tường đó là không dễ chịu t hừ hẳn là ngã trên mặt đất thổ huyết cái này có thể còn sống sót coi như mạng hắn đại giải ủ kiệu d ị đối với mình đại chiêu rất có tự tin song áo nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được m ệ n h t r ù n g cái này còn không đem người đánh bại bạo tạc cắt bụi còn chưa tan đi đi chiến trường bởi vì sóng này bạo tạc mà lâm vào yên tĩnh đa số người đều bị tung bay ngã trên mặt đất không có thế nhưng đất cắt bụi bằng bên trong vì cái gì có đến quang mang trói mắt tình huống như thế nào ta giả xạ c ả n nỉ no mạ gạ tạ mạ làm sao có hay không bạo tạc giải u kiệu dẹp triệu hồi r a to lớn lá cây cánh tay một cái cắt bay đã chạy đem bụi bặm t ắ n đi nhìn thấy dưới vụ nổ hình thành nàn g mét u hình hố to nhưng cắt lô đứng vị trí trung tâm còn có một cái rộng nửa mét bình đài lơ lửng hắn đứng ở nơi đó toàn thân cao thấp chỉ là trà phá ra hai tay của hắn trước mặt bị ngưng thần cầm c ô ở đại lượng kỳ d g hạt ánh sáng không tệ uy lực đem ta quần áo mới đều cho nổ hỏng cắt lô k h ỏ m i ệ cười cắt lô nhìn thấy cắt lô không có việc gì vạm t h vỗ mình ngực thở phào một hơi cắt lô lão đại vô địch c ắ t lô lão đại cái này đều vô sự quá lợi hại là ta đều đã chết mười lần mười lần ngươi chết một ngàn lần đều không đủ hai vị hải quân đại tướng song trọng công kỵa c ắ t lô trên thân phát ra cái này nhàn nhạt ngân sắc qua mang thời khắc nguy cơ hoán đổi thành thần thú kỳ lân hình thái lại lấy kim kỳ lân lực lượng đúc thành thân thể lực phòng ngự trực tiếp kéo căng liên n g ạ n h kháng hai ngươi người á o nghĩa l i ê n thử một chút các ngươi chiêu thức rốt cuộc mạnh cỡ nào cụ dù sèn băng hải tặc bên này hưng phấn hô to mới gia nhập nguyên meo hải quân người cũng hô to cắt lô biến thái cùng kính cùng ui i i i cắt lô thân thể ngươi là cái gì làm? có một loại dự cảm xấu thế mà dạng này đều không n g a xuống vậy liền một lần nữa giải u kiệu dệt kỳ thật đã thở lợi hại cắt lô hai tay hướng về phía trước ruôi kỳ chiêu thức ánh sáng còn trên bầu trời sáng long lánh hóa thành lưu quang trong nháy mắt tiến vào cắt lô cánh tay quang mang l o n g lánh không tốt mau tránh ra kỳ hô to không tốt cái gì giải u kiệu dệt chừng tóm ắ t chỉ thấy cắt lô cười tà tà hai tay b ắ c quyển trước ngực tương đối lại đến dưới phân nhánh mở rộng sáu đạo ánh sáng bầu trời lại rơi xuống hai đạo lôi điện năng lượng tăng vọt ccccccc t lô muốn ra chúng sáng mệnh trung hai người đỉnh lấy bị lui ra ngoài hơn ngàn mét cắt lô trầm thấp gầm thét phát lực la rê lực lượng lật gấp năm lần qua mang trong n g á y mắt bạo tạc vanh giữa thiên địa bạo tạc thành cực chú màu trắng đinh hay như cóc tất cả mọi người tại thời khắc này mất thông bạo tạc tiếng vang tất cả ngoại bộ quân hạm đều bị tác động đến vạn mét hải vực bước lên toàn bộ m ệ cã ly đồ đảo một phần ba biến mất quan g mang biến mất khi tất cả người nhìn sang lúc gây ra như phóng trận mắt hốc mồm cái cầm nện trên mặt đất một phần ba m ệ cã ly đồ đảo biến mất còn chưa tính phóng nhãn nhìn lại biển cả bị xung kích đợt tả hữu ngăn cách vài trăm mét kéo dài mấy ngàn thước chia cắt tại dư h u phía dưới biển cả cũng còn chưa hồi phục quá quá kinh khủng Ác n báo cáo mười hải lý bên ngoài tuần tra hạm đảo ngược ký giữa đại tướng cùng giữa hữu kiệu giữa đại tướng nện ở trong biển đang toàn lực vớt hai vị hải quân đại tướng bị oanh nổ ra đi ba vạn mét có hơn kém chút bay đến một cái khác đảo đi lên đồng thời đã mất đi sức chiến đấu rơi vào trong biển rộng cắt lô đứng tại lơ lửng trên hòn đá hai tay còn tản ra khói trắng t á m đạo nguyên tố chiêu thức uy lực tự nhiên kinh khủng bay vọt ra hô to cắt lô xé nát rách dưới quần áo từ hệ thống không gian bên trong suất gia kiện mới p h ụ thêm còn lại nguyên đám hải quân mặc kệ là trung tướng vẫn là thiếu tướng hiện tại toàn thân rung rẩy hơn một vạn hải quân không dám lên trước một bước sen tu maz i ê n g lưới búa ở phía sau nghe được lao t ử bọn hắn biển báo cáo rút lui trước rút lui trước hắn cái này một hô khoa học đ ổ người toàn bộ rút lui rút lui rút lui rút lui hải quân bên này bị hù đánh tơi bởi tướng tá hô to rút lui mau bỏ đi mau bỏ đi đầu cũng không dám về tứ hoàng cát lô giết hải quân xưa nay không nương tay a còn lại hải quân toàn bộ hướng về quân hạm chạy trốn phát động quân hạm cũng mặc kệ những cái kia người bị thương rút lui trước lại bàn bạc k ỹ hơn vạn g t ỷ bay vọt đến cát lô bên người cát lô ngươi không sao chứ chúng ta tiếp tục giết sao nói xong cầm ra khăn giúp cát lô xoa mồ hôi trên trán không cần để dinis mang theo gia nhập người đi đến bến càng đi ta còn có việc không làm xong nói xong nhìn về phía hoang mang lo sợ ẻn vạn g t ỷ gật đầu bay v ọ t qua dinis hô to thu xe kép chúng ta cũng tuần tự rời đi không có tất yếu ở chỗ này cùng nhiều như vậy hải quân chiến đấu tiến về mẹ c ạ lì đồ chân bến i cảng c ù dù sèn băng hải tặc tới thời điểm không đến một trăm n g ư ờ i hiện tại mang đi chính là hơn hai n g h n năm trăm n g ư ờ i địch tỷ uy vũ ngươi cái này so hải quân thiếu tướng chỉ huy người còn nhiều tối thiểu trung tướng bây giờ gọi ta phó thuyền trưởng sĩ là phó thuyền trưởng đại nhân cắt lô áo choàng lắp một cái bay vọt đến h n trước người nhìn thấy cắt lô tới h n bị hù lui lại lấy cắt lô tốc độ nàng làm sao có thể né tránh đối liền là một bàn tay ba cái tát quất xuống h n không trung xoay tròn bảy tám vòng rơi xuống đất hoàng xuống đất bù mặt đây là ta thay ngươi khuê mật do đánh chương ba trăm sáu mươi hai chính phủ thế giới mượn đao giết người kế hoạch chương ba trăm sáu mươi hai chính phủ thế giới mượn đao giết người kế hoạch e n bộ mặt phản kháng tứ hoàng nàng l i ề n không có cái kia ý nghĩ hai vị hải quân đại tướng đều bị hắn cho đánh bay nàng trung tướng đều không đủ thực lực làm sao có thể phản kháng john người đem john thế nào e n là mỏ mủ s ẻ n vì số không nhiều hảo t ỉ m u ộ i quan hệ rất tốt dù sao mỏ mủ s ẻ n đã cứu nàng nàng là cái phi thường cảm ơn cô nương ta có thể đem nàng làm sao nàng còn kém có thể cưỡi tại trên mặt ta đi tiểu cắt lô hai tay chép tại trong túi là j o n mời ta tới cứu mẫu thân của nàng cũng cứu nàng khuê mật người người don có thể hô động tới người cắt lô thấp giọng cười tả không biết ta don là nữ nhân ta cũng chỉ có bằng hữu của ta cùng nữ nhân tài năng mời đụng đến ta này lượng tin tức bạo tạc người quá chấp mê bất ngộ vì báo ân lương tâm cũng không có sao thật là một cái ngu ngốc cô nàng hẹn đứng lên nhìn xem cắt lô đánh nàng một b ạ thai là để nàng thành tỉnh một chút n g ư ơ i cũng tới đi ta dưới cờ băng hải tặc ta sẽ hô đi n ị phân không ít người tới ngươi băng hải tặc hiện tại bốn phiên đội hạ kỳ nhân số tăng vọt ngươi để cho ta khi hải tặc do cũng sẽ tới ngươi cùng rẻ phi hành vi s o hải tặc còn đê đ o a n các ngươi sớm đã bị truy nã nên nói ta cũng đã nói d r p vì chính ngươi đi t cho đi còn có bìn h cát lô ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái ta tại mẹ c ã lì đồ chân bến cảng chờ ngươi ba mươi phút không đến liền đi hy vọng ngươi bây giờ thành tỉnh điểm nói xong cát lô bay vọt trở về đi theo hiện tại trùng trùng điệp điệp người đi bến cảng hoa hồng băng hải tặc thuyền rất lớn có thể chở rất nhiều người tăng thêm củ rủ sèn băng hải tặc tới hai chiếc thuyền hoàn toàn có thể chứa được cát lô lão đại nhiều người như vậy làm sao phân phối d i n i t không có nghĩ đến nhiều như vậy hải quân vì ố nét sẽ ở rừng hoa đảo chờ chúng ta những người này khẳng định có không ít dụng ý khó g i ỏ thanh lý mất một chút về sau lưu lại người sẽ chia ba nhóm có thể lựa chọn lưu tại cụ r ù sèn băng hải tặc cái này muốn các ngươi thi đấu tuyển mà các ngươi lại là bốn p h i ê n đội muốn lưu lại đa số tiếng anh d e n n i s g ậ t đầu thứ hai thành lập z băng hải tặc bọn hắn nguyên tắc tự nguyện thuyền trưởng ta đã nghĩ kỹ thuyền trưởng là ai trước kia đều là hải quân rất nhiều người đều nhận thức d e n n i s vẫn là rất quan tâm chỉ thấy trên đỉnh núi tóc dài màu lam mỹ lệ nữ hải quân ẻn đi tới cái này không tới sao xem ra nàng vẫn là người thông minh nguyên lai lão đại ngươi nói là ẻn nàng rất không tệ chúng ta trước kia cũng cộng sự qua h n cũng nghe đến đi nị sư lời nói trước mắt nàng tương đối thương cảm cát lô ta muốn gia nhập ngươi đội tàu lớn nhưng ta muốn cùng cụ rủ sẻn băng hải tặc có được đồng dạng đặc thù quyền lợi nàng xem thấy cát lô ta đoàn đội có thể cự tuyệt nhất định sự tình cùng nhiệm vụ ta sẽ tiêu diệt rẻ phí lao sư đ ị c h nhân cái kia đáng g i ậ n chính phủ thế giới cùng cái kia sẽ kỳ bù c ả i kế nhận không giết rẻ phí ý chí tổn cát lô mỉm cười đúng vậy đương nhiên còn có ý chí của ta cát lô ngươi đáp ứng ta ta mình có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cát lô bước lên h n cái cảm vẫn là rất phù hợp ta khẩu vị hẹn kiên định nói xong ngươi có cần ta có thể phục tùng ngươi cắt lô sờ lên đầu của nàng rồi nói sau lên thuyền ngươi trước tiên có thể chọn lựa chút n g ư ơ i cần ra hỏa đến lúc đó tuyển ba năm trăm n g ư ờ i đến đoàn của ngươi nàng dừng lại năm giây cảm ơn ngươi cắt lô thật sâu hướng cắt lô cúi đầu nếu như không phải cắt lô đến đi theo lão sư những ngày hải quân không có một cái hữu hảo hạ hả tràng nàng cũng không cách nào an táng lao sư cùng bịn h cắt lô tiếp tục đối với đĩ nịt nói lựa chọn thứ ba chính là trong đó có chán ghép người liền để bọn hắn thành là người bình thường hoặc là giờ dị sở rộ xa bảo an nhân viên có thể lựa chọn về phần g i a thuộc tiếp đại vấn đề các ngươi hai cái băng hải tặc đến lúc đó phụ trách vận chuyển hải quân bản bộ mạ di nệ phò báo cáo báo cáo sengo cù nguyên soái gen gen như xì hình tượng là cái áo lam kính mắt hải quân ta là thứ ba chữa bệnh ban cả cờ xì nổ trưởng tướng sengo cù ở văn phòng n g o đầu thứ ba chữa bệnh ban không phải đi theo b ộ xạ luy nổ của bọn hắn sao là đúng vậy sengo cù nguyên soái ta là tới báo cáo trọng yếu tình huống bởi vì bởi vì trước mắt thuộc hạ thua tối cao chức vị Tờ s u z u. Ở bên cạnh phung trà. Trung tướng người của ạ phòng làm việc nghe một bức xảy ra chuyện gì không phải đều kết thúc rồi hả trực tiếp hình tượng thế nhưng là nhìn thấy đem rẻ phi đánh bại tiến vào kết thúc công việc bắt còn lại neo hải quân tàn công tác của đ à n sao là cát lô cái tia tứ hoàng cát lô không chỉ có cùng hai vị đại tướng điên cùng chiến đấu còn hiện trường thu những cái tia neo hải quân người quân ta tại ba vị cường giả chiêu thức dưới vụ nổ tổn thất nặng nề toàn bộ quá trình kỹ càng cho sẻn gỗ cù báo cáo giải ưu tiệu d ị c cùng ký hai người không có đánh q u a cát lô cái này nói ra hải quân uy tín đem hoàn toàn quất r á c cát lô thủ hạ lại có cường đại nữ hải tặc gia nhập thực lực có thể so với saki bù cải vạm tỉ sổ phi a cờ rèn vạm tỉ biết sẽ có treo giải thưởng Cô ý đem d a nhưng tự tiết hải lộ cho q u là ê n chút kỳ đi gọ rô xầy cái này cắt lô. mong còn cắt Bít lô. Cái kia sẻn gỗ cù cũng không có đạt được muốn kết quả gọ rô xầy đầu tiên là hài lòng rẻ phi bị tiêu diệt với lại cái kia cắt lâu ngày càng lớn mạnh thế lực của hắn cùng thực lực phát triển mới hai năm vượt qua dâu trắng còn không xuất thủ về sau liền khó mà địch nổi dâu trắng gõ rụt sệt cười lạnh nói xen gỗ cụ ngơi quá nông cạn hiện tại hải quân cần trình đốn hắn bung ra một chồng cắt lô tình báo tư liệu chúng ta có đại lượng chính phủ còn có ẩn nút tại người đứng bên cạnh hắn báo cáo đến hoàn toàn nhìn rõ tính cách của hắn đã đầu của hắn như thế sắt chúng ta lại vừa vặn lợi dụng người trẻ tuổi này mượn hắn tay đến tiêu d i ệ t tứ hoàng bít mon cùng cái đồ chúng ta đã có phong phú kế hoạch có đại lượng ngồi nhử đến hướng dẫn bọn hắn đ ố i chiến mượn đao giết người chính phủ thế giới quen thuộc nhất một trong thủ đoạn chương ba trăm sáu mươi ba hải quân thế yếu cắt lô toàn diện của thời chương ba trăm sáu mươi ba hải quân thế yếu cắt lô toàn diện của thời hắn là khí cấp trên trở lại văn phòng bị tờ s u j u thuyết giáo một phiên mấy thập niên hải quân đều không phát động qua như vậy đại hình xuất kích chính phủ thế giới không cho phép hắn hải quân nguyên soái có thể trực tiếp điều động không hơn vạn số tinh anh quyền lợi đều bị chính phủ thế giới hạn chế bọn hắn có một chút nói rất đúng chúng ta hải quân cần trình đốn tờ s u j u nói xong ngươi đã bị c á t lô g i ậ n đầu góc mê mội chúng ta hải quân muốn bắt cầm tất cả hải tặc mà không phải hoàn toàn thiên về tại cắt lô trên thân với lại hiện tại buộc xạ lì nổ cùng gia vụ cựu dịch đều thụ thường phụ dị tỏ g i muốn canh giữ ở bản bộ chúng ta không có bao nhiêu thực lực cùng c á t lô chiến đấu lần thứ nhất tờ e u giữ cảm giác được bọn hắn hải quân đánh không lại với lại dung chuyển chính là ngày mai ngày kế tiếp tin thời sự vén bạo toàn bộ thế giới hải quân vây quét neo phản quân sự tỉnh khẳng định là không gói được sớm đã bị tòa báo chuyển ra hôm qua trước đại tướng r ẹ phi bị hiện đại tướng kiziri ơ đang tại phải xử lý phản quân lúc tứ hoàng c á t lô leo lên trang đầu đem xong đại tướng một vạn hai ngàn hải quân đánh lui tòa báo cũng không dám viết cẩn thận sợ chính phủ thế giới tìm bọn họ để gây sự nhưng thắng bại luôn có thể nói đi nhấc lên sóng to gió vật lệ cổ nọ mại doa nổ không dám viết kỹ cảng nhưng ở hát thị thế nhưng là có song phương đội hình số lượng cát lô chỉ là mang theo hai vị mới thuyền viên tăng thêm cụ rủ sẻn băng hải tặc liền đánh hải quân đánh tơi bời cát lô hiện tại muốn vượt qua tứ hoàng cái danh sưng này cát lô quá cường đại hai vị này là mới thuyền viên sao thật xinh đẹp a rất nhiều quốc gia còn có các bình dân tại thời khắc này đã bắt đầu không tin tưởng hải quân mất hết thể diện năm lần bảy lượt bị cát lô thu thập nhìn thấy cát lô từng bước một lớn mạnh hải quân thật không thể tín nhiệm đúng vậy a đúng vậy a mỗi lần đều thất bại cẩn thận muốn hải quân đối đầu tứ hoàng cắt lô liền không có thắng nổi vương quốc cùng bình dân nhóm nhìn xem báo chí cảm thán đồng thời nhưng lại cũng không hoảng sợ bởi vì tứ hoàng cắt lô sự kiện nhiều danh tiếng lại lạ thường hảo trước mắt tiếp nhận hắn tre trở ngư n h â n tộc s á t chi đạo tia vương quốc thành trấn thương nghiệp mở ra bách tính an cư dám can đảm có cái khác hải tặc làm cản phụ cận cắt lô đội tàu lớn dưới cờ đoàn đội đều sẽ chạy đến mà lại là đuổi theo đánh diệt đối phương mới thôi cho tới hải quân có tri bộ đóng giữ lúc tao loạn thành trấn hiện tại thuần phục cắt lô tiếp nhận tre trở về sau chỉ ăn ngược lại tốt hơn p h í bảo hộ dùng cũng không có muốn nộp lên linh hồn hoặc là an b à i khổ lực chỉ là từ thành trấn thuế má bên trong cất tiền so với k ẹ n dù k ỉ n kim ngạch tranh lệch năm hơn gấp mười lần hải quân lần này lại có lấy cớ nói mới cùng neo phản quân sau đại chiến bị tứ hoàng cắt lô đánh lén cái k i a vật tệ cổ nọ m ã i doa nổ cùng hải quân báo thối lời nói ngươi cũng tin nhìn xem nhân ra cắt lô đã làm gì vì cái gì lần này hải quân bị chửi rủa nhìn xem phần này báo chí h á c thị trên báo chí viết hải quân từ bỏ mẹ cã lý đồ trấn bình dân là băng hải tặc cắt lô đem bình dân tiết tấu phòng ngừa núi lửa thốn vệ nhìn xem điểm nóng tin thời sự báo phía trên kia chi tiết rất nhiều điểm nóng tin thời sự báo viết là bốn phiên đội trưởng cụ rủ sèn lôi kéo dưới dẫn dắt lần này mời chào cùng chuyện di điểm nóng tin thời sự báo tin tức nhanh chóng còn viết ra có hai nghìn bốn trăm bảy mươi người gia nhập cắt lô đội tàu lớn những người này chín tầng là neo hải quân còn có nguyên hải quân có hơn hai trăm n g ư ờ i tại chỗ gia nhập đây là vì cái gì hải quân lòng người lạnh đừng nói trong t i ự u còn nói rất nhiều bình dân cũng không phải n g ố c đi qua vị ô nẹ sàng trọn bốn phiên đội cụ rủ sèn băng hải tặc tinh tuyển hơn tám trăm người góp ngàn người tinh anh đoàn nguyên hải quân chuẩn tướng hẹn thành lập trạch tâm băng hải tặc tuyên bố gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn phân phối trước hải quân thuyền viên năm trăm n g ư ờ i còn lại không ít nguyên neo hải quân lựa chọn trở thành giờ dị s ở rộ xạ cư dân có muốn gia nhập cái k h á c băng hải tặc tỷ như hoa hồng băng hải tặc liền có ba mươi người gia nhập ai kêu thuyền trưởng độc thân còn dung mạo xinh đẹp đương nhiên là có hơn hai trăm n g ư ờ i nghe nói bị tại chỗ chém giết dụng ý khó dò người cắt lô không biết nửa điểm n ư ớ c g tay băng hải tặc cắt lô tài công sophi a cơ rèn treo giải thưởng ba trăm năm mươi năm triệu bờ di chiến đấu thành viên a dạ s treo giải thưởng hai trăm m ư ơ i hai tri giờ dị s ờ rộ s a nên g n đón mới cư dân với lại c ắ t lô hy vọng nước lên thuyền cao l i ê n giờ dị s ờ rộ xạ trở thành toàn dân thần tượng bên ngoài phụ cận dùng m ộ ư ơ i hai cái hòn đảo trong đó ba cái quốc gia sáu cái thành c h ấ n ba cái thôn xóm chỉ có một quốc gia không có tỏ thái độ bên ngoài mặt khác m ộ ư ơ i một cái đảo tuyên bố thuần phục tứ hoàng c ắ t lô tiếp nhận c ắ t lô che chở hiện tại phiến khu vực này hoàn toàn bị cắt lô chỗ thống trị đặc biệt là hướng nam nơi xa còn có lôi chi đảo cùng sắt chi đảo phụ cận tới sau cái hòn đảo cũng đều toàn bộ trở thành cát lô địa bàn khoảng cách cát lô địa bàn gần nhất chính là phờ lò rèn cùng phù há rợn cùng hải quân dê nam tri bộ p h ớ t lọ r e n bảo trì độ cao cảnh giới đại lượng hải quân gia thuộc bắt đầu chuyển di bu há d ợ n nguyên bản liền không có bao nhiêu cư dân về phần d năm tri bộ căn bản không có đối cắt lô bố trí phòng vệ bởi vì cắt lô cho tất cả dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng đều thông qua khí sẽ không chủ động t r e o chọc d năm hải quân tri bộ khi nạ cũng ngoại trừ nàng cũng không có ăn nhiều dám đi gây cắt lô r ầ u cộ đại nghe trở về mister ba mang lời nói lao đại cắt lô lao đại vì cái gì để cho chúng ta không nên chủ động đi cùng d năm hải quân tri bộ gây chuyển a liền cắt lô lao đại thống trị khu vực d năm hoàn toàn là ở bên cạnh bậc đao diện tốt nhất m r ba không nghĩ minh bạch người đây cũng không hiểu sao đây cơ hồ là rõ ràng nói hải quân dê năm tri bộ có hắn người với lại ngồi ở vị trí cao thì ra là thế dầu cổ đại ngậm s i gà thông chi phía dưới người liền nói nhìn thấy dê năm thuyền đi vòng qua mặt khác người đem cái này truyền thâu cho c á t lô nhìn đây là cái gì l a o đại đây là ta phân tích chính phủ thế giới dựng như hiện tại hắn phát triển quá nhanh danh tiếng quá thịnh căn cứ kinh nghiệm của ta chính phủ thế giới phải dùng chút thủ đoạn đặc thù đến mượn đao giết người minh bạch lao tam đem cá sấu sa mạc lời nói truyền cho các lô các lô nhìn xem báo cáo nha không hổ là lao xa rất có kinh nghiệm a vừa rồi hắn mới tiếp vào sở tù xi trao phúng điện thoại nói chính phủ thế giới xuất động ba cái thủ đoạn đến giáo họa vũ oan cùng hướng dẫn hắn cùng băng hải tặc bít mong đại chiến nói là trao phúng nhưng thật ra là tới báo tin đã gõ rút s ả y nghĩ như vậy chúng ta đến lúc đó liền đến cái tương kế tự kế cắt lô n g ư ơ i m u ộ n như vậy đi ra ngoài làm gì đi đón đoán phụ tỷ tỷ ngay kế tiếp sáng sớm sen gỗ cụ chính áp tờ fu cũng mới vừa đến văn phòng vượt phi nước đại đến văn phòng sen gỗ cù nguyên soái không xong không xong do trung tướng từ chức rời đi hải quân khăn chương ba trăm sáu mươi bốn hải quân đại tòa bại cụ dù sẻn thân phận công bố chương ba trăm sáu mươi bốn hải quân đại tòa bại cụ dù sẻn thân phận công bố người nói cái gì sẻn gỗ cụ nhìn xem chạy đầu đầy mồ hôi b ồ t không thể tin vào thai của mình không có khả năng john chủ động rời khỏi hải quân tờ suzu mở to hai mắt nhìn j o h n một đoạn thời gian rất dài đều dưới tay nàng làm việc nghe lời h i ể u c h u y ệ n hiệu suất cao tờ suzu đối nàng là không hỉ kỳ yêu lúc trước john có thể nhanh chóng như vậy thăng chức cũng là tờ suzu một tay để bạn vượt xuất ra mọi mù sẻn thư từ trước đặt lên bản nguyên、soái. cái này đây là do n trung tướng thư từ t r ư ớ c thứ đi đại tướng dự quyết t r ư ớ c đặt ở s ẻ n gỗ cụ trên bàn số lượng từ cũng không nhiều tờ suzu đứng lên toàn thân run dậy nhìn thấy mọi mù s ẻ n nói nàng tại hải quân bản thân bị lạc lối nàng thấy do thế giới càng nhiều chân lý đã không có gia tộc trói buộc nàng muốn làm chuyện của mình trong lòng mình sự tình muốn làm đi thật xin lỗi một mực chiếu cô nàng tờ suzu trung tướng liền ngắn ngủi hai hàng chữ tờ suzu vô lực ngồi ở trên ghế salon nàng xem hiệu mọi mù sen ý tứ tại hải quân bản thân bị lạc lối nói rõ nàng đối hải quân là cỡ nào thất vọng đặc biệt viết từ đi đại tướng dự khuyết chức vị john là cái gì để ngươi mở ra mới ý nghĩ để ngươi dũng cảm bước ra một bước này t s u j u nói một mình sengo cụ cầm lấy gen gen niệu s、si、ì đánh nhưng làm h mụ s ẻ n đã thay đổi tư nhân gen gen niệu s、si. ì vô dụng do nàng đối h ả i quân thất vọng ta nhớ được mẹ của nàng là mẹ c ả lì đồ chấn người t s u j u nói xong sengo cụ trong nháy mắt nhớ tới mấy ngày trước đây hắn nhưng làm ệ n h lệnh m ọ mụ s ẻ n thuyền pháo ganh mẹ cạ lì đồ chấn vận tàu thuyền không được phải nghĩ biện pháp liên hệ với john sengo cụ chính nói bên ngoài cạ gì chuẩn tướng chạy như bay đến với lại toàn bộ hải quân bản bộ ở mỹ bên ngoài chuyện gì xảy ra họ h ế t ở mỹ sengo cù chính hỏi sengo cù nguyên x o á i sengo cù nguyên x o á i cát lô là hải tặc tứ hoàng cát lô xuất hiện tại hải quân bản bộ bên cạnh x à i c ả gì vội và nói g n cái gì vậy còn không mở ra tối cao cảnh giới sengo cù hô to nhưng là sengo cù nguyên x o á i h ắ n chỉ là ngây người nửa phút liền đi đi đúng vậy rất nhiều hải quân đều thấy được cái tiêu cát lô đứng tại một đầu m à u tím kình ngư bên trên tại bản bộ cư trú khu vực bọn người bọn người cát lô là tới đón người sài c ả gì dừng lại mấy giây rất nhiều người đều nhìn thấy don trung tướng một thân thường phục trên lưng bao bay vọt đến cái kia cắt lô trong ngực rời đi tờ fuzu nằm trên g h ế salon nàng não mạch kín lập tức minh bạch cái này cái này ngươi nói là don từ bỏ hải quân gia nhập tứ hoàng c ắ t lô sen g o cụ phạm phất bị hung hăng quất một cái tát một quyền đánh vào trên bàn hạm đội đâu đội theo không có báo cáo sen g o cụ nguyên x o á i tạ sĩ ghi trung tướng lần đầu tiên mang người đội theo bất quá ta nhìn cái kêu màu tím cự kính tốc độ chúng ta quân hạ khả năng đuổi không kịp t ạ sĩ ghi đó là đuổi theo hoàn toàn là đi hộ tống sen gô c ủ cái kia khí a tức giận thổ huyết tin tức này rất nhanh liền tại hải quân bản bộ chuyên gia nhấc lên sóng to gió lớn nó hiệu quả có thể so với hải quân đánh trận đánh bại mọi mù sen n h â n khí tại hải quân bên trong thực là cờ xí tồn tại don làm sao đều đi nhỏ giọng nói don là thất vọng a nghe nói không don mẫu thân vẫn là cái kia hải tặc cắt lô cứu người đây coi là cái gì tin tức n g ầ m ta có càng kỳ bạo cái kia hải tặc cắt lô đi mẹ cả lý đồ đạo đều là giòn cầu cái gì tại đi cầu bên trong don trên phiền ba vị nhân vật thần bí j o h nói n là bạn trai nàng còn trước mặt mọi người hôn về sau chứng minh người nam kia liền là tứ hoàng cát lô bên người hai người là mới treo giải thưởng băng hải tặc cát lô sổ phi ạ cùng ạ ra xi john có thể mời được hải tặc cát lô đoán chừng là đối hải quân thất vọng chỉ có dùng biện pháp này mới có thể cứu người một nhà người nghe nói không hẹn chuẩn tướng trở thành trạch tâm băng hải tặc gia nhập cái kia cát lô ta cũng biết ta toàn bộ hải quân sĩ khí giống như lọt vào trọng kích phớt ló rèn dạ bạ sợ dạ sô、so, cũng chính là mỏ mụ xẻn thúc thúc nổi trận lôi đình nói thế tất yếu đem cái này phản nữ bắt về nào biết được ngày thứ hai báo chí toàn thế giới điểm nóng tin thời sự báo đã sớm chuẩn bị xong cắt lô đội tàu lớn bốn phiên đội trưởng cụ r ù sẻn nhiệt thân nguyên hải quân mọ mù sẻn trung tướng cái này tin thời sự trang đầu mỗi cái hải quân đều thấy được với lại điểm nóng tin thời sự báo còn đối mọ mù sẻn tiến hành bài tin tức điểm nóng tin thời sự báo một mực có bài tin tức tứ hoàng băng hải tặc cắt lô tin thời sự đây là cuộc khởi trọng đại nguyên nhân mặc dù bị rất nhiều người mắng là liếm cắt lô nhưng là nhân ra xã trường biểu thị lao tử liền là liếm liền ứa thích liếm nhưng là có độc nhất vô nhị mới nhất tin thời sự phỏng vấn biểu thị cát lô rất tôn trọng nàng cấp cho bốn phiên đội rất cao quyền tự chủ có thể cự tuyệt tứ hoàng cát lô nhất định yêu cầu đây là bất luận cái gì đoàn thuyền gần như không tồn tại quyền hạ điểm ấy nàng biểu thị phi thường tán thành cùng cảm tạ cát lô về sau ngươi sẽ thấy đội theo hải tặc giết băng hải tặc cụ dù sèn băng hải tặc nàng đem sống ra lý tưởng của mình tự do của mình trong lòng mình chính nghĩa mà không phải hải quân vô chủ chính nghĩa Bị hỏi cùng tứ hoàng cùng cắt tứ lô quan hệ lúc. cái cưới chuyển Nàng hiện trường biểu diễn biểu mặt vô ậ n Cắt l l ú cùng đầu k h mật thiết này tin thời sự đưa ra toàn thế giới đối hải quân tín nhiệm từ bốn tầng xuống đến hai tầng thậm chí một tầng liền mọi mù sen một người cũng không thể nhắc lên song lớn nhưng là nàng tựa như là một kích đũa tạ đập vào tất cả hải quân trên thân cái này khiến tất cả hải quân hải quân cơ cấu đều muốn tự tra cùng tỉnh lại liền ngay cả sẻn gỗ cụ phản phất trên đầu bị dội trò chậu nước lạnh t suzu mời nghỉ dài hạn tại hải quân học viện gặp nhìn xem báo chí khi có bị cùng h ẻ o mẹ bắt đ hỏi lúc này sự tình gặp lại ha ha cười to g o ò n tiểu nha đầu kia trưởng thành nàng chỉ là lựa chọn mình cho rằng chính nghĩa con đường gặp một mực không làm đại tướng hắn vì hải quân nhiều năm như vậy đương nhiên biết rất nhiều chuyện gặp không trách g o ò n rời đi đương nhiên cũng chuẩn bị đi an u ổ i dưới lao h ư u sẻn gỗ cù cùng tờ s u d u không người nào sai chỉ là lập trường của mình cùng thân ở nhân vật xế chiều hôm đó hải quân nên đón đại chỉnh đốn tất cả tuần hành giảm thấp thành lúc đầu một phần năm hải tặc nhóm bắt đầu càng thêm hung hăng n a n g ngược bất b quá ọ chương n h ba trăm sáu mươi năm các lô đội tàu lớn hội nghị bí mật ba ngày trước c ắ t lô liền làm tóc ban bố thông chi các lô đội tàu lớn tất cả thuyền trưởng xin tận lực trong vòng ba ngày đến địa điểm chỉ định mở ra lần đầu đội tàu lớn hội nghị đông hải làng có cỗ dạ xi vờ răng lại nạ bách lật đạo khinh âm đảo phân bộ s á t chi đảo phân bộ rừng hoa đảo phân bộ quần đảo xạ ba hảo đĩ phân bộ cùng các lô đội tàu lớn bản bộ giờ dị sợ rộ xạ giữa trưa qua đi phụ thuộc đảo trên cung điện bắt đầu náo nhiệt lên các lô đội tàu lớn hội nghị mỗi vị thuyền trưởng chỉ có thể mang một đến hai tên hạch tâm nhất người tham gia mở nợ xa đứng tại cung điện mái nhà phụ trách cam đoan không có ai nghe tại bản bộ họp băng hải tặc thành viên tại ngoài sân rộng có thể trao đổi lẫn nhau nhận biết các lô đi vào đại sảnh có mấy c h ụ người tại. tại những phân bộ khác đều có tương ứng người tổ chức từ lập thể ảnh hưởng trang bị trực tiếp tham dự đi đến phía trên nhất ngồi trên ghế làm sao có loại cổ đại hoàng đế vào chiều cảm giác cắt lô ngơi ư bây giờ liền là hải tặc giới hoàng đế a nạ mỹ cười cắt lô vẫn rất có tư thế nội dị cổ nói xong có phải hay không chúng ta đều muốn tham viếng một cái dô bin xấu bụng nói đừng đừng đừng nhìn xem đều đến đông đủ không có tất cả đám thuyền trưởng bọn họ đoàn thuyền lẫn nhau nhìn xem đặc biệt là mới gia nhập băng hải tặc trước k i a còn có giao thủ qua không đánh nhau thì không quen bê ta lẫn nhau nắm tay mọc mu xèn cũng dù xèn đội trưởng đội theo chúng ta đánh hai mươi hải lý bao ly cười chúng ta cũng có m ộ ư ơ i hải lý kém chút không có chạy mất tổ mỹ bị nói xong trách tâm thuyền trưởng đổi u chúng ta m ộ ư ơ i hải lý không ngừng các ngươi vậy coi như cái gì cụ dù sen thuyền trưởng đuổi theo chúng ta đánh m ộ ư ơ i năm không ngừng đ ỗ mạ cùng hát tệ ý bay cười truy các ngươi nhưng rất vất vả hẹn cũng không quá thích ứng nhưng ngỏ mụ xen vừa tới liền có thể cùng rất nhiều người trò chuyện quen còn cùng trước kia đối thủ có thể chuyện trò vui vẻ để rất nhiều người đối nó bội phục cụ dù sen đội trưởng lồng ngực liền cùng rất nhiều hải quân khác biệt bội phục khách khí bốn p i ê n đội trưởng rời đi hải quân là thông minh lựa chọn không phải ngươi tư sắc sớm muộn muốn bị thiên long nhân ám t o á n đi cá sấu sa mạc ngậm s i gà m ẫ mù sen cười nói d â u c ô đại ta còn muốn cảm ơn ngươi là khen ta dài ngươi có thể cho rằng như vậy chúng ta năm đó giao thủ qua ngươi tiểu cô nương này thực lực ta là công nhận nếu ngươi không đi ngươi liền sẽ bị n h ầ m vào m ẫ mù sen h a mắt nàng c h í ít mang theo phần không có bạo lộ trước hẳn là bởi vì chính phủ thế giới có đại động tác ngươi đại tướng dự khuyết cũng bị mất lao hải quân thiếu thốn sẽ để cho ngươi bị xa lánh khẳng định sớm có thiên long nhân coi trọng ngươi ngươi tác dụng biến mất liền sẽ bị đưa đi m ẫ mù sen không nói gì nàng hiện tại quan tâm hỉ nạ lao xa đợi lát nữa ta tới nói a c á t lô nhìn xem hiện trường người mấy cái trực tiếp hình tượng đều không khác mấy đến kỳ chúng ta bắt đầu lần thứ nhất đội tàu lớn hội nghị chúng ta bây giờ độc bá nhất phương tồn tại bởi vì nhân số to lớn phiên đội quá nhiều mặc dù đều là tự do quyền lợi nhưng ta vẫn còn muốn phân phối chút sự t ì n h cùng nói cho các vị đến tiếp sau chúng ta chủ yếu sự kiện băng hải tặc các lô toàn thuyền đến đ ô n đủ đứng tại bên trái bên phải phía trước nhất chính là phiên đội trưởng trực tiếp hình tượng là một phiên đội trưởng lao xa đứng phía sau phụ táo mít tơ ba bên cạnh còn đứng đấy đang tại xạ ba áo đi hắc kim hai lưới búa hải tặc đoàn trưởng ra mi hai phiên đội trưởng e n o bên người hai vị hắn thần quan trực tiếp trong tấm hình người còn có tại sắt chi đảo c ạ n đi băng hải tặc thuyền trưởng đ ệ Caesar, t h ẻ sắt băng hải tặc đunton thẻ gió băng hải tặc kazit cùng l i ệ p phong băng hải tặc ô lộ cùng lam ưng băng hải tặc imolé sáu cái băng hải tặc trước mắt tại sắt chi đảo phụ cận bọn hắn đều chỉ mang theo phó thuyền trưởng bà phiên đội、trưởng. trực tiếp hình tượng chỉ có thể nhìn thấy nữ đế đội thân nghiêm túc áo đen phục áo choàng mang theo vũ nữ mặt nạ dáng người thất tha giống như là trong hoàng cung bốn phiên đội trưởng mọi mụ sẻn mang chính là d e n i s gợi cảm mỹ lệ nàng vẫn là mặc lấy trước k i a màu hồng quần áo chỉ là phía sau áo choàng đổi thành màu đen áo choàng nằm phiên đội trưởng di bệ bên cạnh là cắt lô đại nhân rất lâu đến giờ hồ d ì n chơi a ski da hồ si có thể nghĩ ngươi không mang an ninh bên cạnh là ski da hồ si công chúa ski da hồ si hiện tại là trọng yếu họ không thể tùy tiện nói ski da hồ si là muốn nhìn cắt lô nằm sấp trong hình ngoan ngoan gật đầu nhìn thấy cắt lô là có thể sáu phiên đội lò ngay tại bản bộ khiêng kỷ c ổ cụ đao bảy phiên đội trưởng báo lì cầm ly rượu đỏ phía sau là phó thuyền trưởng tắc mét nói bảy băng hải tặc cốt long bụt na đ ồ tại bách lạt đảo khinh âm băng hải tặc tân sinh băng hải tặc hải thanh băng hải tặc tại khinh âm đảo phân bộ cái khác băng hải tặc toàn bộ tại c á t lô đội tàu lớn bản bộ nhìn thấy phụ thuộc đoàn bên cạnh đố cái này loại hải tặc trên thuyền dợ dị sợ xả rất nhiều người đều đến xem cảm giác được khí phái hồng vĩ dệ bẹ ị cả mang người duy trật tự phổ thông dợ dị sợ x ngoại trừ nguyên lai、like、ở tại trên đảo có cánh nhỏ thôn xóm người bên ngoài cái khác cũng phải cần muốn ẻm mạ cùng l i ệ bọn hắn xin mới có thể đi cắt lô ngồi trên đế có chút không quen vẫn là đứng lên hiện tại chúng ta cắt lô đội tàu lớn đã lớn mạnh các vị đều là thuyền trưởng hoặc là h ạ c h tâm cán bộ các ngươi đều có riêng phần mình mộng tưởng cùng chuyện muốn làm có là được ta cứu qua cảm ơn gia nhập có là chờ mong ta trở thành vua hải tặc có là nghĩ ra được che chở cũng có là cảm thấy ta cái này có thể bông tay bông chân cắt lô nói xong thiết thân thiết thân là muốn cắt lô nữ đế chen bị vào phốc phốc phốc phun ra một nữa ha ha, ha tại hạ cũng là bao h u ồn ào cắt lô ho khan hai lần mặc kệ nguyên nhân gì hiện tại chúng ta là một cái đội tàu lớn thuộc về một cái đại gia đình ta cũng không hạn chế mọi người tự do nhưng tất cả đoàn thuyền tại ta một chút mệnh lệnh bên trên muốn tuân theo đối với cá biệt băng hải tặc ta sẽ cho cùng chút đặc thù quyền lợi tỉ như rất các ngươi cụ dù sen các ngươi hẹn các ngươi ta biết nguyên tắc của các ngươi ở đâu các ngươi không thích sự tình không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không tìm các ngươi đi làm mọi mù sen gật đầu hẹn gật đầu dị bệ cùng cá bạc hải tặc đoàn trưởng đều rất ánh mắt cảm kích xem như tiếp cận ba vạn người lão đại thứ a k ba lẫn nhau loại bỏ cùng giám sát trong chúng ta khẳng định lăn lộn có chính phủ thế giới người hoặc là cái khác băng hải tặc tới nội ứng sở dĩ phải nghĩ ta đều là thuyền trưởng cùng hạch tâm nòng cốt mở ra các ngươi riêng phần mình muốn cảnh giác chút minh bạch cắt lô lao đại cắt lô gật đầu lần này hội nghị yếu điểm rất nhiều trước liền nói cái ta mới đến tin tức nặng ký chính các ngươi biết là được tin tức nặng ký cắt lô mới từ sở tụ x ỉ cái kia lấy được sở tụ x ỉ thế nhưng là chính phủ không tin tức linh thông đây cái này lao tỉ tỉ ăn xa đoạn tế bào tăng thêm cắt lô dùng gây nên tình báo trao đổi đổi lấy chính phủ thế giới vì đối phó hải tặc quyết định mở rộng hải quân đồng thời mở rộng cao đoàn chiến lực hải quân đại tướng đem để thăng làm năm vị Chương gỗ lần g gà đảo thiên bắc hối chương ba trăm sáu mươi sáu gỗ lần g gà đảo thiên bắc hối cái gì hải quân đại tướng gia tăng đến năm vị mọi mù sẻn cũng không biết chuyện này cái khác thuyền trưởng đều phi thường trần kinh đây là ta nhận được tin tức mới nhất mới mời chào hai vị liền là chính phủ thế giới chiêu mộ tới đối phó tứ hoàng cao thủ hắc long đại tướng ạn giờ d ậ y dỗ bạch mã đại tướng ạ t v ẽ trước mắt hai người này không có hiện thân qua tựa như là hải quân cao tầm cụ dụ sẻn dạng này cũng không biết được ta đoán chừng toàn bộ hải quân chỉ có sẻn gỗ cũ cù biết cùng ba vị đại tướng biết điểm ấy cắt lô đoán chừng không sai s é n gỗ củ cùng ba đại tướng cũng là vừa mới nhận được tin tức p h u dì t o ra biết hắc long đại tướng hạn dợ d ậ y dỗ là tính cách táo bạo ra hỏa hiếu chiến vui cao vị quyền lợi là cái hệ z to a nở trái cây năng lực giả nghe đồn rất mạnh bạch mã đại tướng aspede đều chưa nghe nói qua bất quá g õ rột xầy nói cho bốn người aspede đã đi tổ tổ đảo chấp hành nhiệm vụ điểm ấy sở tù si cũng nói cho cát lô cát lô h i ế p mắt nói ra ta người lấy được tin tức aspede đại tướng sẽ đi tổ tổ đảo chấp hành nhiệm vụ đồng thời thực hành chính phủ thế giới bước đầu tiên đại cờ mà tổ tổ đảo sẽ tại một tháng sau cự hình tiệp trả xã giao cho nên căn cứ suy đoán của ta lần này chính phủ thế giới có ba phương hướng nhằm vào chúng ta cũng là cố ý dẫn chiến thứ nhất liền cái kia bạch mã đại tướng aspè hắn nhất định là tiệc trà xã giao hãng hại tại ta đồng thời sẽ ở tổ tổ đạo phụ cận đối ta tuyên truyền điểm ấy các ngươi không cần phải để ý đến thuyền của ta chuẩn bị bắt đầu ngày mai khởi hành thực trà xã giao hắn hải quân đại tướng đi ta cũng đi ê nổ xiết quả đấm lão đại chúng ta rất lâu làm bít mong a liền các ngươi đi thật không có ý tứ cát lô đưa tay ta đang muốn cho tất cả mọi người nói một tháng sau khả năng khai chiến nguyên tắc tự nguyện lão đại chúng ta liền chờ ngươi một tiếng mệnh lệnh chúng ta thuyền ngay tại giờ gì sợ rộ xả nghỉ dưỡng sức đã sớm muốn làm cái k i a bít m o n bão h ủ còn cùng bít m o n có thủ cát lô lão đại muốn ta thông chi cự nhân tộc tộc trường sao năm đó bít m o n giết chết tộc ta dũng sĩ trong tộc đối bọn hắn băng hải tặc rất cựu hơn đâu mới băng hải tặc dần ổ di y ổ hỏi không cần chúng ta đội tàu lớn bitmom đều không đối phó được còn thế nào tại thế giới mới l a n lộn chỉ là một cái tứ hoàng m à đã nghe đến tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào chỉ là một cái tứ hoàng m à thôi tham chiến đội tàu lớn mình coi là tốt thời gian ta sẽ sớm triệu tập chúng ta không chỉ có muốn thắng còn muốn giảm bất thương vong để chính phủ thế giới tức hộc máu nhiệt huyết sôi trào đâu lọ nếp miệng cười chúng ta củ rủ xen băng hải tặc khẳng định tham chiến khi hải quân thời điểm liền muốn đi đánh tứ hoàng mọi mù xèn xiết quả đấm cụ dù sèn tỉ đánh tứ hoàng còn không dễ dàng người tối hôm qua liền cưới mặt chuyển vận một cái tứ hoàng v à n g tỉ cố ý nói nhưng thật ra là ăn dấm t r u n g quanh mấy cái thuyền trưởng đều tại che miệng cười chúng ta băng hải tặc cũng gia nhập chúng ta đương nhiên cũng gia nhập đã sớm muốn đánh chúng ta phá băng băng hải tặc tùy thời trở lệnh sẽ lên ngoại trừ không phải chiến đấu hình băng hải tặc giống như là r a mi nghĩ đến đều bị cắt lô c ử tuyển trước mắt hai mươi cái băng hải tặc tùy thời trở lệnh điểm thứ hai nửa tháng sau chính phủ thế giới sẽ ở gỗ lẩm gạc cử hành thiên bắc hội sẽ xuất ra gụ dạ gụ dạ no mi cùng chuyến bên trong đi dạ kim đồng hồ c ô ý dẫn dụ hải tặc t h ị n h yến đó là cái c ô ý dẫn chiến bấy giờ các đám thuyền trưởng bọn họ chú ý Tài toàn thiên tài tư ta. Cắt vật thật từ tủ tình vật thật, bất tự này hoàn là là này hoàng đoàn này là là là là là kim dạ, dạ mi. Điên rồi, điên rồi, cái này hoàn toàn là muốn đánh. Cái kia cầu bức thiên long nhân, liền là tài bảo nhiều. Cái này tư hoàng đều sẽ cướp ta. Cắt lô đại, si cái kia mọi người có đi người, bảo. bức bảo báo. quả, no long lao sao? do Dạm dạ dạ muốn không đồng đánh. đều Đây được Đồ đều hồ. Còn nhân, những cũng gũ gũ hay có cầu cướp có của các lấy lô sẽ sở cắt lô cho mỗi cái đội tàu đề nghị cùng t r á c h t â m nhẹ âm cùng cá heo lưng điệu các loại băng hải tặc an bài một ít công việc đi khuyết t r ư ơ n g bản đồ hoặc là đi kiểm tra phụ cận hải vực tình huống hoặc là suy đoán cái kia phụ cận có lịch sử chính văn các đội tàu có cái gì tiểu nhân yêu cầu cũng có thể nói ra có được g dở dỉ s ờ rộ xả cái này trụ sở bản bộ không ít băng hải tặc đều biểu thị muốn ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian nơi này là đội tàu lớn nhà có loại cảm giác về nhà khả năng này liền là làm quá lâu hải tặc cũng sẽ mọi m ệ n muốn có cái có thể nghỉ ngơi cảng tô, tô đảo bít mâm ăn đồ ngọt mụ mụ gần nhất có rất nhiều người tại phụ cận hòn đảo tuyên truyền cái kia đáng chết cắt lô trưởng tử tợ r ộ t tợ dồ nói xong bít mong giận nện cái bản cái kia cắt lô lại dám cự tuyệt nữ nhi của ta ta còn là lần đầu tiên như thế cho người ta bề mặt để hắn hai chọn một thế mà đều cự tuyệt mụ mụ hắn còn nói thẳng xem thường ngươi sợ mụt bồ đau thần bít mong khí nghiến răng n g h i ế n lợi、Mũ、mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ trở lấy tiệc trả xã giao kết thúc ta liền muốn hắn khóc kỳ thật chính phủ thế giới cũng không biết không cần bọn hắn dẫn chiến cắt lô cùng bít mô đều sẽ xảy ra chiến đấu sợ mụt cùng gã lẹt mỗi ngày chân n g o i thổi gió đồng thời tại mỡ b ò đ ả o cùng cây ăn quả rừng bị cụ in dạo bảy tám cái hòn đ ả o phát tuyên truyền đơn tuyên truyền cắt lô đối đai thuần phục h ắ n người tốt như vậy đãi ngộ không cần lên giao nộp tuổi thọ linh hồn bít mom phái ra người sợ mụt cùng gã lẹt cũng tích cực tham dự lục soát nhưng là làm sao cũng bắt không được ai kêu làm tặc nhân hô bắt trộm hơn nữa còn là tại mình đ ả o an bài trước đem bít mom khí mụt mụt gỡ mạ đã đáp ứng đến đây kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng điểm ấy để bít mom cao hứng vậy liền quá tốt rồi đến lúc đó gỡ mạ liền thuộc về ta mụt mụt mụ mụ. ô vân từ bên ngoài nhanh chân tiến đến mụ mụ đây là nhận được tin tức mới nhất gỗ lẩn ga đ ả o thả ra tin tức em tứ hoàng đồ quân nhu hệ thống tình báo mạnh nhất liền là bitmom c á t lô biết hệ thống tình báo trọng yếu cho nên trọng điểm chiếu cố khi ngâm băng hải tặc để nói bậy băng hải tặc tại bách lạc đảo đóng quân hiện tại tăng thêm nội ứng sơ mút cùng mắc câu sở tù h si nữ đế dĩ bệ đều tại riêng phần mình vương quốc mới thành lập được c á t lô hiện tại hạch tâm mạng lưới tình báo đây là cái gì thiên bắc hối bitmom nhìn xem nửa tháng sau tại gỗ lẩn ga đào tổ chức thịnh yến thiên b ắ c hối ngàn vạn băng hải tặc so đấu mỹ thực giải trí đấu trường thịnh yến ban thưởng có hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ gù dạ gù dạ no mi lịch sử chính văn t r ụ c tỷ bờ di cùng còn sót lại dạ kim đồng hồ bitmom đều sợ ngây người mụ mụ mụ mụ những vật này là thật sao khen mụ mụ cái này thịnh yến ghê gớm chí ít lịch sử chính văn cùng gù dạ gù dạ no mi thật giả cự li sa liền có thể nhìn thấy mặc kệ thật giả khẳng định sẽ có vô số hải tặc cùng thế lực đi trước mụ mụ mụ, mụ loại chuyện này chúng ta đương nhiên muốn thăm ra với lại ta cũng đã nghe nói qua n ă mụ đó dạo mụ lịch sử chính văn chúng ta muốn cầm tới tay còn có cái tia gụ dạ gụ dạ no mi đây chính là đỉnh cấp hệ vạ dẹ m ẹ x i ạ trái ác quỷ bitmom đương nhiên biết mụ mụ mụ mụ ai có được viên này trái cây có thể tạo ra một vị đỉnh cấp t ư n g giả mẹ đây chính là đã từng dâu trắng trái cây năm đó dâu trắng không chỉ là trái cây kinh khủng thể thuật cùng hạ kỳ cũng là vô cùng kinh khủng tuy vô pháp tạo ra dâu trắng cường giả như vậy nhưng ngụ dạ ngụ dạ no mi bồi dưỡng được một cái sơ ta có thể nói dễ như t r ở bàn tay bitmom làm sao có thể không lớn không nói bitmom vài ngày sau nhìn thấy tin tức này dâu đen còn có cài đồ các thế lực lớn nhìn thấy đều tại hướng về gỗ lẩm gà đảo phương hướng nội vì cái gì nửa tháng sau mới cử hành chủ sự phương chính là m u ố n đ ể các lộ đại hải tặc đều có thể đổi tới t r ụ c tỷ bờ di lịch sử chính văn gù dạ gù dạ no mi còn có dạ kẹo vĩnh cựu k i m đồng hồ mỗi một hạng đều có thể nhấc lên triều dâng khi cái này bốn cái đ ồ vật t ề tụ lúc cái này sẽ là một trận trên đời thể biến mụ mụ để cho ta cùng c ả tạ cụ di ca ca đi thôi g ạ l ẹ t nói xong ta cũng đi mụ mụ sợ m ụ nói xong hai người ngoài miệng ngạo m ạ n nhưng thân thể là thành thật các lô tối hôm qua liền yêu cầu các nàng đề nghị cạ tạ cụ di đi tự nhiên là vấn đề bit bom tay gãy hành vi bít mong đồng ý cái kia c ả tạ cụ gì, sợt mút đại p h ụ cụ tờ c ả đẻn ra, c ả bạ lẹ ở tạ cùng c ả rốt các ngươi chuẩn bị một chút tham gia cái kia thiên bác hối đem đồ vật cho ta cầm về đám người lĩnh mệnh là mụ mụ q u ỳ đ ả o cai đồ vừa mới thu được ùn t ỷ về tin tức cắt lô cự tuyển hắn hợp tác đã không hợp tác liền đừng trách lao t ử lang n h a đồng ùn t ỷ các ngươi rời đi không có ngăn trở sao cũng không có đội những người khác khả năng có nguy hiểm nhưng lại ùn tỉ là cắt l â người vì cam đoan ùn tỉ cái điểm này độ tin tậy hiện tại ùn tỉ thứ nhất trung thành chính là cắt lô cắt lô để nàng ăn trung thành người trái cây thực lực sai biệt to lớn trực tiếp phát động hiệu quả cải đồ lao đại tin tức mới nhất thiên bắc hối cải đồ tin tức so bít mong muộn hiện tại toàn thế giới đều đang đồn Hình ở bên cạnh nói xong nếu không ta đi hiện tại là thời kỳ mấu chốt chúng ta phải thêm nhanh nước b ả n đồ tiến độ rắc rắc hiện tại thương đã tốt đứng ra ngươi mang mang lên p h ở l ì hình s h i p s đem đồ vật đều mang cho ta trở về minh bạch lao đại bít mong xuất động chính là song sơ ta thêm tiểu t ử nữ mười vị thuyền hải tặc tám chiếc cải đồ xuất động ba hai thứ nhất rắc tăng thêm thờ ly hình xiếc toàn bộ băng hải tặc bách thú mười chiếc về p h ầ n dâu đen hắn cũng không có tự mình đến dâu đen tại dùng quốc giết chết bắt ổn dùng hắn thủ đoạn đặc thù thu được hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bạ cù bạ cù nomi hiện tại đen đoàn không có trở thành tứ hoàng bất quá đen đoàn phát triển vẫn như c ũ không sai hạch tâm cán bộ đều tại lần này dâu đen đương nhiên cũng phái người đến số một thuyền trưởng bờ ghẹt dẫn đội số bốn thuyền trưởng ạ cờ xếp tý dở dộ cùng số tám thuyền trưởng thùng rượu sót ba chiếc thuyền tiến bể cũng coi như rất xem trọng dâu đen khi à mới ăn dự k u y ế t lựa chọn bạ cù nomi thần bí chủ sự phương liền lấy ra láo cha đã từng gụ dạ gụ dạ nomi đây chính là hắn muốn nhất hệ tứ hoàng bên trong tóc đỏ nhưng không có hứng thú quá lớn bởi vì hắn hiện tại chính chạy tới z lai n a hắn muốn đi gặp g ò r ộ p g xấy mà hải quân bên này đồng dạng cùng toàn thế giới đều nhìn thấy tin tức này sen g o cùng nguyên soái đây là tiêu diệt hải tặc cơ hội của ta sen g o cùng nguyên soái chúng ta phát động lệnh triệu tập bất thường b u ộ tờ cồn thế nào sen g o cùng nguyên soái chính phủ thế giới cái gì cái ý tứ tờ s uzu mời nghỉ dài hạn bên trong gặp không tại hiện tại sen gỗ cụ văn phòng ngoại trừ da mạ cạ dỉ cùng sở trò bờ dỉ ngẫu nhiên bên ngoài trên cơ bản đều là khuôn mặt mới còn tốt hiện tại tạ sĩ gỉ trung tướng tại bản bộ có bị thăng làm c h u ẩ n tướng hẹo mẹ tổ thượng tá xem như sèn gô c ủ mới chân chạy truyền lời người sèn gô c ủ nguyên soái đều an tĩnh sèn gô c ủ làm cho cả văn phòng an tĩnh lại hải quân hiện tại ngăn cách có chút lợi hại trước kia là ạ kẹn đủ cầm đầu phái chủ chiến cùng ạ kỳ gì cầm đầu phái chủ hòa hiện tại hải quân thế yếu phân làm bốn cái phe phái lấy hắc long đại tướng cầm đầu phái cấp tiến những người này đa số là thế giới chiêu mộ mà đến nguyên lai đi theo ạ k ẹ đủ phái chủ chiến tương tá bị cắt l â cùng cái khác hải tặc giết không sai bị lắm lấy phủ g ì t ỏ dạ cầm đầu lý tinh phái tuy là bốn cái phe phái ít nhất nhưng nghe phủ g ì t ỏ dạ so nghe sẻn gỗ củ còn tích cực ngẫu nhiên đối hải tặc trọng quyền xuất kích ngẫu nhiên còn cố ý thả đi hải tặc đối sạch kỳ bù cách có khá mạnh phản cảm lấy ra k i ệ u dịch cầm đầu l ư ớ i n h ắ t phái có thể không sử dụng liền không muốn ra động thích nhất thủ nhà lấy bạch mã đại tướng cầm đầu trí tuệ y t phái nói khó nghe chút âm h i ể m phái đến hải quân làm nữ lợi nghe một bộ phận mệnh lệnh đồng thời mấu chốt lấy lời mình tục xưng hải quân mặt tối cũng k h đủ là đám hải quân chính nghĩa người l ệ n nhiều nhưng ở đại lượng các vị đều an tĩnh ta sẽ cùng với chính phủ thế giới liên hệ khẳng định sẽ xuất động nhân viên các vị đều chuẩn bị sẵn sàng lần này ít nhất phải cho những cái kia hải tặc đón đầu thống kích rất nhiều phái cấp tiến tướng tá cao hứng rời đi kýt cắt móng tay không nói chuyện kýt là một cái duy nhất tự thành phe phái hạ ban phái có thể tại ba cái phe phái bên trong tả hữu hình này lập lờ nước đôi hắn biết rõ cái này tiên bác hối liền là chính phủ thế giới tổ chức xuất động đại lượng chính p h ủ ngụy trang thành thế lực liên la khiến cái này hải tặc loạn chiến điểm ấy xẻng ỗ cụ cũng là đại lực ủng hộ đến lúc đó đương nhiên sẽ hành động xẻng ỗ cụ đang cực lực tranh thủ hai vị hải quân đại tướng trở lên hành động thậm chí hắn muốn tự mình đi đ ố c chiến giờ gì sợ rồ x a đưa tiền đu ti lăng phong chi dược h ả o chuẩn bị sau bữa cơm chưa xuất phát mai xét đa dị h ữ bên này quản lý giao cho các ngươi nhìn chằm chằm yên tâm đi thuyền trưởng n à n bị các nàng đã lên thuyền nộ d i cô còn tại chỉ đạo vàng thì cầm lái chúng ta có đại lượng người dừng lại tại trụ sở cắt lô gật đầu bay vọt bên trên lăng phong chi h ả o chuẩn bị xuất phát băng hải tặc cắt lô tiếp tục bắt đầu mới mạo hiểm còn có không ít lịch sử chính văn chờ lấy đi thu hoạch dỗ pin xuất ra tình báo đưa cho cắt lô cự tuyệt cắt lô không nghe nói quốc gia này cũng không có bọn hắn đối với bất kỳ người nào đều là một cái yêu cầu chỉ cần đặt thành liền nguyên nhân thuần phục yêu cầu gì tại bọn hắn cờ liền giáp giới giải thi đấu bên trên chiến thắng liền là bọn hắn quốc gia sùng tính người máy móc giải thi đấu bốn cắt lô một đầu gì? dấu chấm hỏi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám cơ giới hóa vương quốc chuẩn bị cơ chiến t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám cơ giới hóa vương quốc chuẩn bị cơ chiến máy móc đại chiến dương b u ồ n xuất phát vảng t h cầm lái nổ dị cô nhảy lên phòng quan sát tại mòn cũng bay vọt đi lên cụ ý nạ mị ca xạ ạ dạ xì dương b u ồ n nạ m ì đứng tại lầu ba chỉ huy phương hướng nghỉ ngơi một tháng ra biển vẫn là vô cùng hưng phấn đây là ta chỉnh lý tốt tư liệu vì ố nẹt không hổ là tại đỏ phở làm mị ngộ bên người làm việc b a bi năm thích hợp làm nã mị các nàng nữ bục bưng trả đứa nước vì ố nẹt công c h u ỗ là cắt lô làm việc thư ký có nàng tại nội dị cộ làm sự t ì n h liền có thể chia sẻ rất nhiều với lại kinh nghiệm cùng làm việc chi tiết phía trên vị ổ n e t để cắt lô rất hài lòng trên thuyền mặc dù mới gia nhập không lâu nhưng cùng tất cả mọi người quan hệ hòa hợp đều gọi nàng vị ổ n e t tỷ liền ngay cả s u n a cũng là như vậy vị ổ n e t hô suna hô suna tỷ s u n a gọi nàng hô vị ổ n e t tỷ đến cùng ai là tỷ cắt lô tiếp nhận giáp giới vương quốc tư liệu khoảng cách giờ dị sở rộ xạ không xa là tại một tòa phi thường to lớn sắt thép tường thành bên trong quốc gia cùng dở dị sở rộ xạ có thương phẩm mậu dịch đọc thợ lạ mỹ m ngộ năm đó cũng rất muốn quốc gia này làm sao nội ứng cái gì đưa không đi vào đối phương đối máy móc của n g nhật chúng ta bên này không có ai quốc gia tài nguyên rất giàu có hải quân quân hạm hệ thống động lực cơ sở tài liệu đều là bọn hắn cái kia ra cát lô vừa nhìn vì ố nẹt bên cạnh giải thích quốc gia tôn trọng máy móc chiến đấu tại máy móc khiêu chiến thi đấu bên trên chiến thắng trở thành mạnh nhất máy móc bọn hắn cả nước đều sẽ kính ngưỡng cùng trung thành nếu không nói cái gì đều vô dụng cát lô cười có ý tứ quốc gia nạp bị chúng ta liền đi giáp giới vương quốc được rồi thuyền trưởng cát lô chúng ta không có gì máy móc có thể chiến đấu lăng phong chi dược hào có thể đường thủy lưỡng dụng sao vì ố nẹ xưng lăng phong chi dược x ư n g là mạnh nhất thần kỳ nhất thuyền nhìn qua mấy lần biến hình u nhị còn ôm độc rất mã liền đứng ở bên cạnh là có thể nhưng hành động tốc độ rất chậm há lại chỉ có từng đó là chậm liền là con rùa b ỏ một đám tốc độ di động lâu đài chiến hạm đã phi thường tiêu hao nguồn năng lượng vậy chúng ta c á t lô mỉm cười yên tâm ta có biện pháp vì ố nẹ gật đầu tự nhiên tin tưởng cắt lô cái này trong mắt nàng vô cùng thần kỳ nam nhân đón gió biển cắt lô đứng ở đầu thuyền nhìn xem phương xa tay đậy tại bên hông đang lòng kiếm bên trên máy móc thô cùng thanh、âm. cần trong a sao. hóa hoa chiến Hợp tác. Khả năng gần nhất cần. Cắt lô đem vũ khí cường hóa tinh hoa cho Hợp Khả nhất khí tinh kiếm, giá năng gần đăng long đấu đem t lô vũ ị điểm đồ phải tích luy vật thường. t cũng không phải hàng bình luy r nháy mắt đem đăng long kiếm mở ánh sáng ngoại trừ bản thân siêu việt cực phẩm đại bảo kiếm sắp bén trên thân kiếm đã thức tỉnh long văn đồng thời còn có linh hồn xuất phát giáp giới vương quốc đến lúc đó tại chuyển hướng gỗ l ầ n gà đảo cắt lô vị trí cách khá gần cũng không gấp với lại nghe nói giáp giới vương quốc có một viên màu lam lịch sử chính văn đây cũng là cắt lô muốn đi nguyên nhân chi hành trình dự tính không đến hai ngày đến nạ mì g i n phòng nhìn xem nàng đang nghiên cứu địa đồ nhẹ nhàng ô n nami dọa ta một hồi cắt lô tiến đến gõ cửa nạ mì tựa ở cắt lô trên thân quay tới tại trên mặt hắn hôn một cái ta đến xem ra ngoài hai mươi ngày ta tiểu tặc miêu thế nào nạ mì c ư ờ i xấu xa lấy đám kia lão gia tử đã sớm ngoan ngoãn ta cắt lô thuyền trưởng không yên lòng cần chiều sâu kiểm tra một chút nạ mì đối cắt lô liếc mắt đưa tỉnh tốt ta liền muốn hảo hảo kiểm tra kết quả nạ mì vươn tay hai tỷ bờ gì, kiểm tra phí phúc cắt lô phun ra một chỗ ngươi cái này tham tiền tiểu tặc miêu ha, ha ha ha người vẫn là giá đặc biệt những người khác đụng tay của ta cũng muốn mười tỷ bờ di nạc m ì theo cắt lô về sau bây giờ căn bản không thiếu tiền nàng hiện tại là đội tàu lớn tổng tài vụ dài trụ sở có vượt qua năm tỷ bờ gì, nàng tiền riêng cũng có hơn một ư ơ i ước đội tại hai năm trước nạc m ì chưa từng nghĩ tới mình có thể có nhiều như vậy tiền chưa hề nghĩ tới như thế giàu có thị trấn n o g h e n cũng bởi vì nàng và nổ di cổ quan hệ hiện tại cũng giàu có cắt lô ta học được rất nhiều khí tượng mới đồ vật nhìn thấy nạ m mì dáng vẻ cao hứng cắt lô gật đầu ra ngoài không q u ấ y dậy nàng vẽ bản đồ hàng hải muốn kiểm tra cái gì tự nhiên cũng muốn chờ đến tối hai ngày hành trình lăng phong chi dực hào là chậm chạp đi thuyền tại trải qua ba lần thời tiết biến hóa bao tố tẩy l ệ qua đi nổ mây gặp ngày trời sáng khi trong mọi người tại trên thuyền vạn eo b ẻ cổ xương khói tán đi sau lập tức thấy được như sắt thép thành lũy vương quốc cái này quốc gia tại sắt thép tường thành trong vòng đây nạp bị các nàng tại trên lầu ba nhìn thấy kinh hô chiếm diện tích là dở dị sợ rộ xạ gấp mấy lần n ô d ì c ô cầm nhìn kính mắt nhìn xem dù nạ vụn trộm tân tân tân cụ ý nạ cùng ạ dạ xỉ các nàng cũng đình chỉ tại đôi thuyền so tài phóng tầm mắt tới cái này kỳ lạ quốc gia toàn bộ to lớn hòn đảo bên ngoài là vô số sắt thép đưa đẩy tường thành có bao phế máy、móc. các loại linh kiện cùng c á t cả toàn bộ áp xúc đè ép chưa hề hình thành vách tường sắt thép khoảng chừng trăm mét độ cao giáp giới vương quốc bảo hộ tường liền xem như đại pháo đánh vào phía trên hiệu quả cũng không rõ ràng vì ố nẹt nói xong bọn hắn có rất nhiều cự pháo đâu sắt thép trên tường thành khác nhau đại pháo giám sát mặt biển nhìn qua so ỉm kẹo đao càng thêm nguy nga cái khác thuyền chỉ cần đi vào đều chỉ có một cái cửa vào những vị trí khác đều là hoàn toàn phong bế quốc gia này hòn đảo tựa như là thanh lũy dễ thủ khó công giáp giới vương quốc cũng không phong bế bất quá tiến vào đều muốn đăng ký hải tắc cũng cho phép tiến vào nhưng sẽ bị máy móc chim bay viễn trình giám sát thế giới mới máy móc công nghiệp trình độ phát đạt nhất quốc gia liền là giáp giới vương quốc bởi vì cường thịnh cho nên không cần hải quân đóng giữ tứ hoàng đều có mục đích lôi kéo không có tứ hoàng cấp bậc người tiền đánh hòn đảo này phòng bị lực lượng coi như mười mấy hai mươi cái băng hải tặc đến cũng không có bất kỳ biện pháp nào hòn đảo mặt phía nam có cái rộng mương nước cửa vào chiếc thuyền kia là lang phong chi d ư c hảo băng hải tặc cắt lô tới thật tới băng hải tặc cắt lô lối vào có giáp giới vương quốc đại lượng quân coi giữ tiếng kinh hô để càng nhiều người xem quá khứ là thật lang phong chi dược hảo bởi vì lăng phong chi dược hào c ư ờ n g đại tại giáp giới vương quốc đó là các loại chuyên gia phân tích đôi chiếc thuyền này xuống bái vượt qua đối cắt lô bản thân cắt lô nhìn thấy đại lượng ba năm mở cơ giáp những người kia ngồi ở phía trên tay khống điều khiển nhìn qua r a dáng bất quá cơ giáp cấp bậc hơi thấp hai tay đựng không ít súng tháo xem như di động cỡ nhỏ hụ súng nhưng đổi tại quốc gia khác đây đã là phi thường tiên tiến tôn kính cắt lô đại nhân ta là giáp giới vương quốc ngân giáp cơ động đội trưởng từ một cái năm mét cao màu bạc bọ ngựa tạo hình cơ giáp bên trên nhảy xuống người nam tử đối cắt lô c u i đầu ngài là tại thấy chúng ta quốc vương đại nhân a Thỉnh ta cho phép ta đến cho đến các vị lăng à m dẫn đường vạn. Trưng cái cùng lên, không chậm trễ thời gian. hơn. phong chi hào dừng s á t ở nửa cơ giới hóa bến cảng cắt lô thân phận ngừng thuyền vị trí tự nhiên là khu vực tốt nhất thả neo về sau số ba bến cảng dâng lên to lớn máy móc lều tránh mưa đem nó che chắn ở trong đó không nhận phong mưa ảnh hưởng cắt lô đại nhân chúng ta lấy máy móc bay thông chi quốc vương lô vương vì các vị chuẩn bị buổi chưa h ế n mọi vị là trực tiếp đi hoặc cùng hay là tại trên đường dạo chơi chúng ta giáp giới vương quốc n h i ệ t tâm hiếu khách bất quá lần đầu tiến tới có thể sẽ đụng phải các loại cơ quan c á c lô nhìn về phía nổ di cổ các nàng các cô đ ư ơ n g các ngươi không cần hỏi các nàng đã tại nhìn ra xa cái này có chút thần kỳ vương quốc nạ m ỉ đã tại mang tiền đừng nhìn nạ m ỉ t h a m tiền nhưng mọi người mua quần áo cùng đồ dùng hàng ngày xưa nay không gõ cửa chúng ta trong thành dạo chơi giáp giới vương quốc tràn ngập là cái tràn ngập máy móc cùng sắt thép quốc gia nồng hậu dày đặc s ỉ bở tù phong cách dùng đơn giản hơn hình tượng h ì dung liền l a họa tợ sẽ vần mặc vào một tầng sắt thép áo giáp bộ dáng ngành hán phong cách đột xuất đội tuần tra đều là điều khiển cái này ba mét màu đồng bọ ngựa hình máy móc phổ thông tướng quân làm à u trắng bạc năm mét máy móc bị nơi này người xưng là số bảy ngân giáp chính là số bảy mươi bảy kim giáp là tinh anh máy móc được xưng là số bảy trăm bảy mươi bảy nó tính linh hoạt phi thường cao để nạ m ì cũng muốn mua cái trở về bất quá nghe xong giá cả năm trăm i triệu bởi gì một đài số bảy mươi bảy giá tiền này tiểu tài mê nạ m ì khẳng định không làm sông ở giữa có thể theo ven đường cái nút xuất hiện máy móc cầu nối cái nút có thể sớm đưa tới máy móc người chèo thuyền người bình thường cũng hữu cơ giới cánh tay có thể dùng có thể dễ như chở bàn tay cầm lấy trăm cân đồ vật khó trách h ả i tặc không dám ở nơi này làm ở mỹ chỉ những thứ này tay r ô b ú t cánh tay chi giả để người bình thường chiến lược trình độ liền lên thăng lên một mạng lớn cắt lô đại nhân chúng ta quốc vương nghiêm ngặt không chế những vật này không có vương quốc cho phép là không thể mang đi ra ngoài b n q u ố c người giá cả t i ệ n nghi nhưng là xuất khẩu giá cả so s á n h quý đi thăm nhân công máy móc lều lớn gieo trồng vườn nạ bị các nàng đây là đi thương nghiệp đường phố mua sắm còn có nhiều loại vũ khí mỗi người mua giả ưa thích đồ vật cắt lô đại nhân cái này là chúng ta khoa học kỹ thuật quán bên trong đều là chút thú vị phát minh bất quá giá cả lệ quý bởi vì có tướng quân giáp bạc làm bạn tất cả mọi thứ đều là giảm năm mươi dỗ bin mua cái nghệ thuật triệu tượng bình hoa ngoại trừ nàng không ai cảm thấy đẹp mắt dỗ bin thẩm mỹ kỳ lạ nạ mỹ mua khí lưu cánh lượn n ô d ì cộ là nhân công đ ổ i dưỡng lò sưởi chuẩn bị gửi về thị trấn n ọ c hiến ạ dạ xỉ mua năm chuôi bốn lá chảm đao cái này xoay tròn đao phi thường sắp bén tăng thêm ạ dạ xỉ trái cây năng lực phối hợp lại có thể luyện chiêu thức mới mỹ cả xạ cùng cụ y nạ đều mua màu đen cái này giáp tay phi thường nhẹ nhàng phòng ngự hiệu quả rất mạnh hợp thành kim loại chế tạo đi dạo mua không ít toàn bộ ném vào uni còn không gian c ắ t lô cũng không cần bao lớn bao nhỏ cầm khác biệt lớn hình sân thi đấu đông to lớn tiếng va chạm nhìn thấy hai cái bốn mươi m cao đại máy móc tại trong sân đ ấ u đội bính thật là lớn cơ giáp hiện tại chính là biểu diễn thời gian c ắ t lô đại nhân quốc gia chúng ta tôn trọng cơ giáp quốc vương đại nhân cũng là mới lên đảm nhiệm không lâu tại cơ giáp khiêu chiến thi đấu bên trên theo thứ tự chiến thắng mạnh nhất ba tôn cơ giáp đi tại đi hoàng cung trên đường những cơ giáp này to lớn hiện tại biểu diễn là phổ thông nghe nói mạnh nhất ba tôn cơ giáp dùng chính là họa bộ kim loại đoán chừng nó chiến lược cùng p h ợ giả trị đại tướng quân không có gì t r ê n l ệ n h chúng ta vương đối với ngài rất có hào cảm vì cái gì bởi vì vương là hệ vạ dẹ mẹ si ạ dị kỳ dị kỳ no mi năng lực giả liên lúc trước cái kia siêu tân tình kịch trái cây đúng vậy cắt lô đại nhân kịch là bị cắt lô giết rơi không có nghĩ tới chỗ này quốc vương liền là đạt được tân sinh dị kỳ dị kỳ no mi có cái kia trái cây năng lực hoàn toàn chính xác có thể tổ hợp thành một cái cơ giáp bất quá hắn vẫn rất có quốc vương tiên phú nhìn xem quản lý không sai tiến vào vương thành tuần tra đội ngũ cũng không như trong tưởng tượng nhiều tướng quân giáp bạc nói xong quốc vương chính là cường giả không cần thiết quá bảo hộ chết ngay tại tuyển mới mạnh hơn cơ giáp mạnh hơn khoa học kỹ thuật đây là bọn hắn giáp giới vương quốc lâu dài tiêu chuẩn hoàng cung rất cao đ o á n chừng là thuận tiện máy móc tiến v à o bởi vì có sớm thông chi cái này quan viên của quốc gia đều đã chạy đến kim giáp tướng quân có ba vị văn thần cũng không coi là nhiều cầm căn kim loại dung hợp ép tạo hình bộ dáng quyền trượng quốc vương là một vị mái tóc màu xanh lục có chút cùng g i bộ dáng nữ nhân cắt lô thuyền trưởng hoan n g h ngươi đi vào quốc gia chúng ta không chào đón không được ga nhìn xem cả nước cường thịnh cái gì tay r ô b o t cánh tay người máy còn có bốn mươi mét cao ra hỏa nhưng là tại một chút một đường cường g i ả trước mặt vẫn là không chịu nổi m ộ t kích c á t lô muốn vũ lực thống trị d i ệ t đi quốc gia này liên tục mấy bộ áo nghĩa sùm dưới đồng dạng nổ vỡ nát thật không tệ vương quốc xã hồng tổng hợp chiến lược ước định sáu nghìn năm trăm năm mươi có thể được đến hải tặc giới tứ hoàng c á t lô đại nhân tán thưởng chúng ta từ đáy lòng cao hứng nghe nói các lô đại nhân thuyền lăng phong chi d ư c hào phi thường lợi hại các lô đại nhân đến chúng ta cái này phải chăng muốn bày ra giới ngại khoa học kỹ thuật cái kia dâu dài kim giáp tướng quân chủ động hỏi đến tự nhiên là có mục đích s a hồng nói xong cắt lô đại nhân trên đường tới nhìn thấy chúng ta đồng hồ kim diễn a thấy được nước ta có ba mươi đài cơ giáp trong đó ba đài là hoàn toàn đ o ạ bổ kim loại chế tạo vì ố n nẹt công chúa đoạn thời gian trước đã nói cho chúng ta biết ý của ngài chúng ta đối với b o g còn có cái đô đều là một cái thái độ cũng là quốc gia chúng ta truyền thống ngài có thể điều khiển máy móc theo thứ tự chiến thắng ba tôn tinh anh cùng ta ngài chính là cái này quốc gia tôi cao quyền lực người cả nước đều sẽ vô cùng tôn kính cùng trung thành ngươi sa hồng nói xong ngôn ngữ k h á c h khí nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin nàng rất thông minh cùng tự tin để cắt lô nhìn thấy giáp giới vương quốc cường đại là đều muốn đạt được một quốc gia còn cô ý an bài biểu diễn người để chiến đấu sa hồng tin tưởng liền xem như cả nước cũng không phải băng hải tặc cắt lô đối thủ nhưng là điều khiển cơ giáp vậy liền không đồng dạng cắt lô là hệ z o an ở trái ác quỷ, đối máy móc nhất không có tác dụng trái cây phía sau cái k i a đầu chọc đại hắn nói xong chúng ta còn có thể mượn một tôn thiết bị có thể so với ba tôn cơ giáp cho quý đoàn sử dụng bọn hắn đối cơ giáp của mình cùng thao tác lực rất tự tin phản phất tại nói đừng nói một lần chiến thắng bốn cái coi như chiến thắng hai cái đều khó có khả năng tốt liền theo quy củ của các người đến trực tiếp đi sân thi đấu a ta tới cấp cho các vị dẫn đường s ạ ổng cùng ba vị kim giáp tướng quân không nghĩ tới cắt lô trực tiếp hôm nay liền khiêu chiến đằng sau nạ m ỉ cùng nổ dị cổ đi theo cắt lô cắt lô chúng ta có loại kia đại cơ giáp sao nếu không để ạ dạ x í đi thử một chút nàng trái cây có thể cường hóa những cái kia vũ khí sắt ta cũng chưa từng luyện à đừng nói giáp giới vương quốc liền ngay cả do bin su nạ các nàng cũng không biết cắt lô trong hồ lô bản cái loại thuốc gì yên tâm Ta t r ư ớ chương k i liền phiền đến đạng nghị ký, theo thứ h kỹ, tự, quá p c đợi l n ba trăm bảy mươi triệu hoán long thần hảo đại chiến người máy chương ba trăm bảy mươi triệu hoán long thần hảo đại chiến người máy tiến về giáp giới sân thi đấu trên đường khắp nơi tin tức đều truyền ra hải t ắ c cát lô chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến thi đấu toàn thành đều s ô i trào đ ầ y chính là quốc dân tính chất khiêu chiến thi đấu quốc gia này nam nữ già trẻ đều đ ố i máy móc có cùng nhiệt yêu thích chen trúc tiến vào sân thi đấu mua vé chờ đợi có ở trung tâm quảng trường nhìn hình ảnh kỹ thuật trực tiếp các đại quán ba tiệm cơm cũng có trực tiếp hình tượng là cái tia cắt lô sao h ả i tắc tứ hoàng gần nhất thanh danh lớn vô cùng là cơ giáp đánh đi khẳng định đúng vậy không biết đối phương sẽ xuất ra cái gì cơ giáp khiêu chiến thi đấu tựa như là khánh điển đồng dạng náo nhiệt nhấc lên cả nước nhiệt tình cắt lô cùng mọi người đi theo xạ hồng quốc vương một đám đi vào sân thi đấu ghế khách quý vị cắt lô thuyền trưởng ngài khẳng định muốn khiêu chiến sao cùng một người khiêu chiến mỗi nửa năm chỉ có thể khiêu chiến một lần cắt lô mỉm cười một lần là đủ rồi ba vị kim giáp tướng quân lập tức đi khởi động cơ giáp toàn bộ to lớn sân thi đấu thính phòng có thể chứa đ ư ợ c mấy vài người hiện tại cơ h ồ ngồi đấy vòng ngoài còn có rất nhiều người tại vây xem cắt lô thuyền trưởng ta trước giới thiệu cho người giới thiệu chúng ta vẫn lấy làm tiêu nạo g bà tôn cơ giáp sân thi đấu dưới mặt đất xuất hiện lên xuống tấm màu vàng áo giáp chiếc thứ nhất màu vàng t r ư ờ n g bốn mươi thức cự hình cơ giáp thăng lên đến thân thể là màu vàng đầu hổ trên đầu còn có thật dài hổ cái đôi cánh tay phải có thuận giáp cánh tay trái là to lớn t r ư ờ n g đ a o chúng ta hoàng kim hổ giang kiếm hào đăng tràng điều khiển hắn là mét rộ tướng quân giống toàn trường gieo họ dân chúng rất cùng nhiệt hô hào hoàng kim g i n g nhọn hổ hào danh、tự. nạ h ị các nàng tại chỗ khách quý ngồi nhìn xem cái này đại gia hỏa nhìn xem rất u y mãnh an đại c ư ờ i cười ta xuất thủ vài phút đâm thành con nhím không có phiền thoái như vậy ta siêu q u á i lực một kích liền có thể đánh cái lỗ thủng dù nạ hoạt động cánh tay cười cắt lô làm sao đối phó đâu có phải hay không có cái gì bắt t r ư ớ c ngụy trang chiêu thức vậy cũng sẽ bị nhìn đi ra là cái bóng cũng không phải là thực thể nha tu nhị còn trong thuyền có dấu cái gì cơ giáp sao tu nhị còn lắc đầu các cô nương đều tại suy đoán c ắ c cô n ư ơ n ề u tại suy đoán các cô nương đều tại suy đoán các cô nương đều tại suy đoán các cô nương đều tại suy đoán các cô thang máy tiếp tục khởi động thứ hai tôn màu vàng cơ giáp đi lên thân thể là màu vàng tam giác long đầu hai tay đều là có đao nhọn lợi chảo phần đôi có lưu tinh chủ ý hiện trường tiếng hoan hô vang lên hô hào hoàng kim cực tốc hào danh tự cắt lô thuyền trưởng cái này hoàng kim cực tốc hào theo đuổi là động lực cùng tốc độ lực cơ động mạnh phi thường hai tay lợi chảo cũng có rất mạnh lực phá hoại cuối cùng giàn giáo đi lên rốt cục hình người bộ dáng cơ giáp bất quá hắn hai tay đều là hào pháo phía sau cũng có hai cây cự pháo đối phía trước hoàng kim hỏa lực hào từ bỏ lực lượng giữ vững tốc độ tình hôn dưới trên hai tay xoay tròn súng máy hạng nặng có thể tùy tiện đánh nát sắt thép phần lưng bên trên trọng pháo s o hải quân hữu kỳ hạm chủ pháo uy lực càng lớn ba tôn to lớn cơ giáp đứng tại sân thi đấu bên trên tiếp nhận toàn trường gieo họ cùng nhiệt tình s a hồng đem tính năng cho c á t lô giới thiệu một lần dù sao tại bọn hắn quốc gia đây là người người đều biết sự t ì n h xem như công bằng đối chiến cắt lô thuyền trưởng đại nhân ngài cơ giáp ở chỗ nào còn có ngài là lựa chọn từ chỗ nào một vị bắt đầu chiến đấu hiện trường người chủ trì nhìn về phía các lô cầm mỹ lô phổn nàng làm cho cả sân thi đấu đều có thể nghe được trong vương quốc trực tiếp đều có thể nghe được người chủ tr cắt lô đ e m màu đen áo khoác c ở i ném một cái từ trăm mét cao ghế khách quý vị bên trên bay v ọ t xuống dưới rơi vào cự hình sân thi đấu ở giữa mấy vạn người sân thi đấu lập tức an tính lại phản p h ấ t toàn bộ giáp giới vương quốc người đều dừng lại công việc trong tay chờ đợi cái này cắt lô cơ giáp ở đâu vậy liền để các ngươi nhìn xem ta tọa giá tốt cắt lô rút ra đăng long kiếm đối bầu trời tạch tạch tạch ken k ế t đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc long thần hào trong mây đen màu vàng ánh sáng long lánh mở một đầu ngũ trào kim long quang ảnh từ trong mây đen xuất hiện giống tiếng rồng gầm trời phía dưới giáp giới vương quốc người con mắt cơ hồ muốn n ư ớ c toát ra đến vào lúc này cắt lô tay phải cầm kiếm tay trái lao thân kiếm ra đi màu vàng ánh sáng xuyên phá bầu trời bắn tại đầu kia kim lòng trên thân lòng thần phân giải ra xuất hiện hình người màu trắng áo giáp màu lam thân thể màu đỏ giáp vai sau lưng cóng trôi ba mươi mét màu vàng đang lòng kiếm rơi xuống từ trên không đông sân thi đấu địa chấn rơi vào toàn bộ sân thi đấu trung tâm cắt lô bên người nhấc lên to lớn sóng gió cả nước k i ế n tĩnh còn chưa có lấy lại tinh thần đến hơn ba mươi em ở long thần hảo rụ động đăng tràng bộ dáng hình người xuất khí tựa như là kiếm sĩ tạo hình áo giáp nhan sắc diễm lệ xa hồng bọn hắn dỗ bin h cùng nã m ì c á c nàng đều kinh hô ai nói chỉ có nam nhân ưa thích cơ giáp rất nhiều nữ người cũng phi thường ưa thích cắt lô đứng ở bên cạnh đây chính là ta tỏa giá bay vọt bắt đầu cắt lô từ đầu màu đỏ khu vực hóa thành ánh sáng tiến nhập long thần hào nội bộ á ạ đại lôi kéo trong không gian lam sắc qua mang đó là từ cắt lô bội kiếm triệu hắn đi ra cơ giáp là cái khác thứ nguyên đồ vật thật là lợi hại đâu cắt lô sau khi tiến vào giáp vai xuất hiện long văn à long thần hào biến thân hoạt t ấ t hét lớn một tiếng long thần hào tổng hợp chiến lược q u t định m ư ơ i nghìn long thần hào hình thể to lớn là cái khuyết điểm. với lại đăng long kiếm triệu hắn long thần hảo thời gian cùng năng lượng là có cái hạ độ cắt lô tư thế lấy thần long hắn cũng làm ư ờ i phần tò mò nhìn liền lực phá hoại mà nói đương nhiên không bằng chính hắn không sai về sau có thể đưa cho nạ mỹ các n à n g dùng tư thế lấy long thần hảo hai tay nắm ở x ư ơ n g rồng dù n g tinh thần lực cùng ý niệm đến phối hợp cùng khống chế đơn giản hoạt động ra tay cánh tay lập tức liền nắm giữ kỹ xào lái cơ giáp này quá đẹp rồi từ bầu trời bên trên triệu hắn đi ra cơ giáp t h ư ợ n như là gọi long thần hảo nghe liền hạ kỳ đâu ta đã rất chờ mong trận chiến đấu này s ạ hổng cũng là cơ giác của i ệ t kẻ yêu thích tại quốc vương trên bàn tiệc ghé vào trên hàng rào nhìn xem người chủ trì cầm mịt lộ p h ồ n nhìn xem rất tinh xảo cơ g i á p à cắt lô thuyền trưởng ngươi từ ai bắt đầu khiều chiến đâu cắt lô nhìn xem một vòng tất cả mọi người đang đợi lựa chọn của hắn nhẹ nhàng cười cười sắp đến giờ cơm các ngươi ba cái tăng thêm s ạ hổng quốc vương bốn người cùng lên đi cái gì chúng ta cùng tiến lên điều khiển hoàng kim hổ giang kiếm h ả o tướng quân hoài nghi mình nghe lầm cắt lô thuyền trưởng ngươi xác định chúng ta thế nhưng là rất mạnh xạ hổng quốc vương căn bản không cần ra tay ngươi có thể thắng ba người chúng ta h ba, ba tôn cơ giáp đem long thần hào vây quanh xạ hổng tại chỗ lôi vào thì thật nàng điều khiển cán đẩy về phía trước rốt cuộc hoàng kim cực tốc hào dưới chân tên lửa đẩy hướng về các lô bên này vào tới mà hoàng kim hỏa lực hào dội ra hai tay súng máy hạng nặng cộc cộc cộc đắt đối bên này điền cuồng khai hỏa long thần hào tại các lô điều khiển dưới muốn làm bình di s ố n g máy hạng nặng đạn toàn bộ đánh vào hắn di động trước vị trí không nói những cái khác người điều khiển thực lực sai biển dưới sẽ ảnh hưởng rất lớn chiến đấu trình độ đừng nói ba cái liền xem như lại đến ba cái cũng không có vấn đề gì cắt lô đỉnh cấp kẽ bùn sổ cù hạ kỳ biết trước tương lai nửa giây vẫn là vô cùng nhẹ nhõm tránh né đạn đối phó những người này dễ như chở bàn tay lợi trào xong trung kích hoàng kim cực tốc hảo quả nhiên sông rất nhanh hai tay lợi trào công kích sắp bén long thần hào lăng không vọt lên né tránh giống một hổ răng kiếm gào ghét hoàng kim hổ răng kiếm hào bay vọt mà đến muốn đem long thần hào đập xuống đến nhưng là long thần hào không trung xoay tròn một cước tránh thoát công kích của đối phương còn đá vào hổ răng kiếm ngực hồ trên mặt đá bay xuống dưới. rơi xuống đất liên tục hướng về sau nhảy vọt né tránh mưa bom báo đạn xem chiêu hoàng kim cực tốc hào xuất hiện tại long thần hào sau lưng lợi trào lại tập kích cắt lô lần nữa bay vọt lên hai trăm mét toàn trường người xem đi theo nhìn lên trên ta liền biết ngươi muốn nhảy nhìn ngươi hướng cái nào tránh tại ta hoàng kim cực tốc hào trước mặt động tác của ngươi quá chậm hắn cũng bay lên mắt thấy là phải bắt lấy long thần hào đột nhiên long thần hào cổ tay chặt mở ra đối phương tay phải lợi trào thuận tay trên không trùng hai tay bắt bắt lấy đối phương cánh tay trái sau đó trên không trùng xoay tròn hai vòng đôi phía dưới sân thi đấu trên địa cầu ném đối phía dưới trực tiếp ném xuống đông to lớn cơ giáp ném ra hồ to toàn bộ sân thi đấu chấn động nhấc lên toàn trường gieo họ rơi xuống đất trong nháy mắt hoàng kim hổ giang kiếm xông lên cánh tay chọc quyền long thần hào đứng vững bàn tay trái đón lấy công kích đối phương tay phải cự đao chém xuống bị long thần hào tay phải nắm c ư p nối liền là đứng không xuống làm sao có thể hoàng kim hổ g i n g kiếm hào lực lượng thế mà không có bất kỳ cái gì ưu thế không chỉ có không có tay phải a long thần hào tiếng giống to một tay đem hoàng kim hổ giang kiếm hào cho g i lên cái này long thần hào tay trái lại nâng lên một chút cử tạo động tác bắt lại đối vừa bỏ dậy hoàng kim cực tốc hào trực tiếp đập tới hai cái cơ giáp đổi bính người điều khiển ở bên trong lăn lộn kêu thảm đó là đụng người ngã ngựa đổ t r ồ n g v ó hai phát trọng pháo đánh tới long thần hào rút ra sau lưng đăng long kiếm trảm kích nghe được vỡ tan thanh â m hoàng kim hỏa lực hào trọng pháo đạn bị đăng long kiếm triển khai thùng thùng trực tiếp tại c ắ t lô sau lưng bạo tạc tiến lên không chạm đối thủ lăn đất trốn tránh bất quá những động tác này căn bản chạy không khỏi các lô kẹ bùn sổ cụ xoay tròn rơi xuống đất quay thân đăng long kiếm trảm vụt vụt hai đạo kim loại chất lóe hoàng kim hỏa lực hào hai tay trực tiếp bị cái gì điều khiển tướng quân còn chưa kịp phản ứng chủ yếu chuyển vận hai tay vũ khí không có chỉ còn lại có phía s a u đại pháo long thần hào cũng sẽ không cho ngươi cơ hội một cước đạp bay ra ngoài đáng thương nhất liền là hoàng kim cực tốc hảo bị trên địa cầu ném đập xuống đất vừa mới đứng lên bị hoàng kim hổ r ă n g kiếm hào nện mặt sau cùng cược cường vừa mới đứng lên phóng tới long thần h à o bây giờ bị bay ngược tới hoàng kim hỏa lực hào nện ở trên thân mình hai cái to lớn cơ giáp ngã xuống đất lần nữa ké đầu rơi máu chảy người ngã ngựa đổ ba tôn cơ giáp cái này vương quốc chiến lược mạnh nhất cộng lại kỳ thật cũng nhiều nhất cùng một vị s ẽ k ỳ bù c a s s ò chiêu một chút bị long thần hào là đẻ xuống đất ma sát quá mạnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ba cái đều đánh không lại cắt lô một cái hơn nữa còn là hoàn toàn áp chế hoàng kim hổ giang kiếm còn nhảy dựng lên phóng tới long thần hào đằng sau hoàng kim cực tốc hào cũng nổi tiếng nhất x u ố n g phong về phần hoàng kim hỏa lực hảo hắn cũng chỉ có thể làm đ ứ n g đấy dù sao hai tay súng máy hạng nặng bị chém rụng phía sau pháo hỏa tiễn cũng bị va chạm dưới ta chỉ là đứng đấy nha hắn liền không có động liền nghe đến phía trước phát sinh va chạm thanh âm hoàng kim hổ giang kiếm hào bị nâng lên ném về phía hắn hoàng kim cực tốc hào cũng bị đã tới ba cơ giáp lần nữa nện ở cùng một chỗ lần này ba người là không bỏ dậy nổi không ít cơ giới bộ vị là đụng phá thành mảnh nhỏ long thần hào vỗ vỗ tay thắng được dễ dàng hoàn toàn thuộc về đại phóng nước nếu như là đ ị c h nhân đang long kiếm trực tiếp diệt đi liền tốt xem chiêu sau lưng đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh long thần hào bay vọt né tránh một thanh vô số sắt thép hợp thành cự kiếm chém xuống mặt đất n ư ớ ra ba trăm mét suýt nữa chém tới long thần hào rơi xuống đất vị trí cắt lô nhìn sang sau lưng xuất hiện hợp thành sắt thép tự n h â n chính là có s ạ hồng k ô n g chế rốt cuộc đã đến sau s ạ hồng là hai tay trực tiếp cắm vào kim loại bên trong động tác linh hoạt có thể so với chân nhân đang di động xông lên đối long thần hào liên tục công kích nàng là trái cây hợp thành cơ giáp không giống như là điều khiển cán c ô n g chế muốn cảm ứng thời gian liền phản ứng cùng tính linh hoạt liền không đồng dạng rút ra đăng long kiếm đương đương đương đương đ ư ơ n khi song phương đối bính hơn mười kiếm s ạ hồng trong tay sắt thép kiếm bị chém đứt năm lần nhưng nàng lập tức có thể phát động trái cây năng lực lần nữa phục hồi như cũ cắt lỗ đưa tay phải ra ta liền thử một chút mới đồ vật trong tay xuất hiện câu ngọc nám siêu lệ biến thân kẹn nù dầu g ì mà d u a n g mang từ trên trời r á à n xuống p h ả n phất một thanh hát sắc đích cự kiếm rơi xuống long thần hào tại rút ra nháy mắt áo giáp biến thành màu đen cùng màu trắng sau lưng xuất hiện màu đỏ hào tràng kiếm vương long thần hào nếu là muốn bày ra bày ra vậy liền biến đẹp trai nhất kẹn nù dầu g ì mà d hiện tại cả nước trên dưới nhìn thấy màn này hưng phấn cái này cái gì cơ giáp cũng quá đẹp trai còn có thể biến thân nhìn qua thật mạnh a liền ngay cả xạ hồng đều cùng m i ệ n hưng phấn an h e miệng cười cắt lô là quá hiệu quốc gia này thích lắm dù sao cũng là cắt lô mà n ạ m bị cười nắm gắt đao dỗ bin nhấp một hớp nước trái cây s a hồng lần nữa p h ó n g tới cắt lô nên đón nàng chính là kiếm v ư ơ n g chạm hợp thành sắt thép đại đao cũng nên đón trong nháy mắt quang mang lấp lóe không có sự kỳ bụ các cấp những người khác không biết xảy ra chuyện gì dùng chỉ thấy trong tầm mắt màu vàng lưu quang đang lóe lên hai giây đang nhìn trong sân đấu kẻ đ ù giữ gũ dịn m à cùng s a hồng hợp thành cơ giáp đã trao đổi vị trí kẻ nù giữ g dịn mã giáo c h à n g r u n động nhìn về phía xa hồng vụt, vụt vụt vụt vụt toàn thân cơ giáp phân giải các chém trong nháy mắt bị chém ba mươi đao ngoại trừ thân thể nàng vị trí những bộ vị khác toàn bộ vỡ nát thành tạt bã thân thể rơi trên mặt đất bị hù nàng run rẩy nhìn xem mình thân thể ư thế mà không có chặt tới ta sao kèn uzhu zin maz khiêng kiếm nhìn về phía nàng còn phải lại xót sao tuyệt đối nghiền ép chiến thắng toàn sân thi đấu hô to cắt lô danh tự ba vị kim giáp tướng quân tử trong cơ giáp leo ra chữa bệnh phi cơ chuyến giới cánh tay cầm cái dương đã tiến đến không chỉ có trị liệu người cũng là lập tức đối cơ giáp tiến hành trị liệu s a hồng nhảy qua đến sở lấy long thần hào đ u ổ i đây là cái gì tài liệu a đều chưa từng gặp q u a quá thần kỳ cắt lô từ bên trong giải trừ l ổ bộ long thần hào hóa thành ánh sáng biến mất hắn cầm đăng long kiếm rơi xuống đi đâu rồi người cơ giáp đi đâu rồi thu được kiếm của ta bên trong cắt lô đem đăng long kiếm thu sẽ bên hông quá thần kỳ quá thần kỳ s a hồng hết lòng tuân thủ hứa hẹn lập tức tuyên bố giáp giới vương quốc hướng tứ hoàng cát lô hướng dở dị sợ rồ xạ thuần phục trừ phi có người có có thể chiến thắng ba tôn cơ giáp cùng cắt lô long thần hào cơ giáp tồn tại cát lô vì quốc gia này tối cao chỉ huy người mà c á t lô mệnh lệnh thứ nhất chính là xã hồng tiếp tục đảm nhiệm quốc vương qua mấy ngày ta sẽ để cho bốn viên đội cụ dụ sẻn băng hải tặc tới cùng các người bàn giao một số việc minh bạch cát lô đại nhân giữa chưa tiệt diệu chiêu đ ạ i băng hải tặc cát lô cát lô cũng hỏi giáp giới vương quốc trước tiên là cùng chính phủ thế giới còn có đỏ phở làm m ị ngộ đều có giao dịch bên trên lui tới bất quá bọn hắn kỹ thuật rất nhiều đều là vệ gạ bù đã dùng qua cơ giáp chế tạo nguyên bản là tham khảo một chút họa xi phi sợ tạ sau đó bọn hắn lại cùng nó cải tiến họa bộ kim loại cũng là bọn hắn dùng đồ vật của mình cùng chính phủ thế giới giao dịch l i ê n sức sản xuất cùng khoa học trình độ mặc dù so ra kém gờ mạ cùng hải quân khoa học bộ nhưng ở cái này thế giới mới vẫn là sắp xếp tiến năm vị trí đầu bitmo nguyên n bản đối bọn hắn rất có ý tứ đoán chừng hiện tại tiệc trà xã giao mời đến gờ mạ liền không có hứng thú quá lớn cái đồ bên kia vốn là có quyền cái này làm khoa học cùng virus mời trào dục vọng cũng không có mãnh liệt như vậy trở thành cái này vương quốc tín ngưỡng trong nháy mắt liền không đồng dạng nạ m bị cùng n ổ dị cổ các nàng ra ngoài mua đồ lão bản vô cùng nhiệt tình hận không thể toàn bộ đưa cho nạ mỹ các nàng băng hải tặc cắt lô biến thành so quốc vương còn cao đãi ngộ n à n bị các nàng cũng chưa từng thấy qua như thế cuồng nhiệt quốc gia cơ bản cũng là tùy ý ăn uống một ít gì đó cũng không có lấy thêm cái gì t hưởng thụ ba ngày lại xuất phát mấy ngày nay tin thời sự hoàn toàn bị thiên bác hối chỗ bá bảng cắt lô ban đêm trêu chọc sợ tù s i từ trong miệng nàng biết được gỗ lẩn ga đảo phi thường lớn nhìn như có mấy cái thành trấn nhưng thật ra là chính phủ huấn luyện sau khi hoàn thành tập trung địa phương nơi này cửa hàng cư trú người có một nửa đều là cùng chính phủ tương quan cho nên gỗ l ẩ ga đảo hoàn toàn là chính phủ thế giới khống chế lấy ra bảo vật tự nhiên là thật hàng gù dạ gù d ạ n o mi mới lấy được đúng với lại đúng lúc là chúng ta chính phủ không người thu hoạch được xuất hiện tại hắn chỗ ở s ở tù si rất đắc ý thật là vận khí cất chó vô cùng tốt cắt lô nhất miệng ta ơn tiểu đệ đệ của ta khen ngợi cắt lô hô s ở tù si lao tỉ tỉ s ở tù si liền gọi hắn tiểu đệ đệ chính phủ thế giới sẽ để cho hải quân xuất động bao nhiêu lại muốn từ tỉ tỉ ta nơi này lời nói khách sáo chúng ta tới cái hợp tác thế nào cắt lô có một cái to gan ý nghĩ có ý tứ gì s ở tù si tại nàng biệt thự lớn lộ thiên trên ban công ứng vào rượu đỏ ngươi là lần này hải tặc tiêu diệt kế hoạch người phụ trách thứ nhất đúng không đúng vậy Ta cùng mặt、đen、trắng là người chịu trách nhiệm. Chính phủ không hết thể người, trong đó hai vị là người hậu cần công tác. Thực nhất mặt trắng, hai cùng chịu Chính cần công lực đen người nhiệm. không người, người người mạnh nhất liền là mặt đen mời đó、sì、là là là phủ hậu vị s ở tù xì nói h hệ nhất, theo báo cùng mạng lưới quan hệ lớn nhất. Tiếp theo còn c mạng quan lớn lưới tiếp tay hát chân h、Thái、dương dồ đỉnh hoa, thủ thiết trảo. tay kè mũ, tộc sát dài cấp Sở tù、sì、xong mấy người sức chiến đấu sâu không thấy đáy cụ thể có thể hay không bệ mỹ đại tướng nàng cũng không rõ ràng bởi vì trăm năm qua không ai có thể buộc bọn họ xử suất toàn lực cùng luxi、sì、so đâu luxi、sì、bị cắt logit chết lúc còn tại tọa tờ sẽ vần trình độ luxi đương thời cũng chỉ là tại xét duyệt phạm vi bên trong nhưng không phải chiến đấu thành viên xét duyệt mà là ta còn sống mặt đen trắng trợ thủ sợ tù xì y tứ họa tờ sẽ vẫn lục xì thực lực căn bản vốn không đủ nhìn bởi vì trăm năm qua không ai có thể b u ộ c bọn họ xử suất toàn lực xem ra mấy tên này thực lực khả năng tại vạn chiến t i hữu lần này tiên bác hối các người đều sẽ đi chính phủ sáu người sẽ đi chính phủ chín mươi người đi hết chính phủ người tổng cộng mười ba ngàn người tại hiện tại chúng ta sẽ không chủ động xuất thủ chỉ là thôi động những n à y hải tặc lẫn nhau tàn sát mà hải quân sẽ xuất động hai vị đại tướng tại sao cùng thời điểm đến vây quét nhân số cụ thể ta cũng không biết hai người chúng ta tự mình hợp tác ta sẽ không trực tiếp tham dự ta cũng chỉ bảo hộ nhân sâm của ta cùng chơi đ ù a đồng thời ta sẽ giúp ngươi mở rộng công tích t ỷ như d i ệ t cái khác hải tặc hoặc cái này t ỷ t ỷ ta liền rất có hứng thú thật không có vấn đề ngươi cấp đoạt tầm b ả o phương thức phải biết ta nguyên tố kỳ lân lực lượng khu khống chế vực nước biển cùng nham thạch cự ly sa động thủ dễ như t r ở bàn tay cắt lô gió biển t h ổ y vớt vớt trong tay thủy cầu có thể trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn vậy ta muốn làm gì đâu các ngươi khẳng định khắp nơi mai phục chân nhân bấy giờ b Ta người chân nhân bấy dập không động thủ ta muốn màu lam lịch sử chính văn bản dập g ụ dạ g ụ dạ no mi có thể có cơ hội cũng có thể cho ta ngươi không cần dạp kim đồng hồ sợ tù xì thật bất ngờ cái kia hẳn là hàng thật không cần ta không cần kim đồng hồ cũng có thể đến dạp kẹo quên nghỉ cổ dâu bin nhưng trong tay ngươi lao tỷ tỷ ngươi có thể nói ngươi trong tay ta dỗ bin là nữ nhân của ta không phải quân cờ ôi câu nói này thật làm cho nữ nhân hài lòng đâu nàng q u i duyên đến lúc đó chúng ta gặp một lần s ở tù xì hiện tại không sợ cùng cắt lô gặp mặt cắt lô người này nói chuyện vẫn là giữ lời nàng hiện tại đối cắt lô tính cách có chút hiểu rõ như thế tốt hơn hy vọng đây là chúng ta một trận cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi sớm hai ngày qua đi đến liên hệ s ở tù xì cúp điện thoại hiện tại cắt lô ban đêm thổi gió biển đều là đang nói chuyện gen gen liệu xì、si. hoặc là cùng lao tỉ tỉ s ở tù xì trò chuyện một hồi hoặc là cùng oán phụ tỉ tỉ mò m ũ sen trò chuyện một hồi nàng hiện tại đối cắt lô ngoài miệng ngàn vạn cái không hài lòng hành động so ai đều thân mật cắt lô để không phải bạn đoàn làm việc căn bản là liên hệ mọi mụ sen cùng lò đi làm năng lực làm việc để cho người ta yên tâm hoặc là điện thoại đánh dê năm tri bộ cái tia dạy dô dưới hy nạ hoặc là trực tiếp hải quân bản bộ hỏi tạ sĩ、sì、ghi hai người đều là hận không thể đem cắt lô chém thành muôn mảnh kết quả người hô làm cái gì cũng đều đi làm ta nho nhỏ tạ sĩ、sì、ghi đang làm gì đó vừa nghe đến là cắt lô điện thoại tạ sĩ、sì、ghi tức giận đi dở gì sở dô xạ bắt ngươi chương ba trăm bảy mươi ba tiến về thiên bắc hối hải tặc t h ỉ n h y ế n chương ba trăm bảy mươi ba tiến về thiên bắc hối hải tặc thị n h i ế n tạ sĩ、sì、g h kiểu hử hử nói có hai tháng không gặp nho nhỏ tạ sĩ、sì、g h lại đắc ý tạ sĩ ghi xem trước một chút sau lưng có người hay không lại cùng cát lô nói lần này ta sẽ cho ngươi biết lợi hại kiếm pháp của ta tiến bộ rất lớn vậy ta phi thường chờ mong tạ sĩ ghi mặt mũi tràn đầy chờ mong ngươi sẽ đi cái kia thiên bác hối a sẽ đi hải quân ngươi dẫn đội hải quân đương nhiên là đại tướng dẫn đội hắc long đại tướng sẽ mang người chờ đợi thời cơ xuất phát ta là dô trang đội ngũ sớm đến quan sát thiên bác hội thế cục đến lúc đó gặp mặt ngươi không nói ta cũng sẽ tìm tới cửa tạ xị g h nắm nốt đ a ngươi vẫn là thất bại chỉ có chiến đấu không ngừng tài năng đột phá bản thân còn có cát lô lần này không cho phép không cho phép như vậy trực tiếp nghe ngươi ai kêu ta nho nhỏ tạ sĩ ghi đáng yêu đâu cúc điện thoại tạ sĩ ghi đỏ mặt tại cái kia d ậ m chân đáng yêu ta mới không đáng yêu đâu sau lưng mặc áo màu đỏ nữ tử rụt đầu một cái tạ sĩ ghi trung tướng ngươi tại phát cáo sao tạ sĩ ghi xoay qua chỗ khác nhìn xem nàng so với nàng còn trẻ thiếu nữ michael thượng úy hiện tại chúng ta là thường phục hành động gọi ta tạ sĩ ghi tỉ tỉ là có thể michael gật đầu nàng mới gia nhập hải quân không lâu năm ngoái bị tạ xì g h đã cứu là cô nhi viện đi ra hải tử đem tạ sĩ ghi đích thân t ỉ cái gì đều nghe tạ sĩ ghi tốt tạ sĩ ghi tỉ tỉ nàng nghe lời gật đầu đến lúc đó cùng tốt ta gặp được đại nhân vật gì cũng không cần sợ nghe phân phó chính là tạ sĩ ghi tỉ tỉ n g ư ơ i muốn đi khiêu chiến cái kia cắt lô đúng hay không m i c h a e l hiện tại đi theo tạ sĩ ghi là nàng trợ thủ có thể một năm tăng lên tới thượng úy ngoại trừ tạ sĩ ghi để bạt bên ngoài nàng vẫn là hệ vạ dẹ m ẹ s ì ạ chùi chùi trái cây năng lực giả có thể xóa đi trúng độc vết thương chảy máu vài phút ký ức các loại không phải là chiến đấu thành viên xe gỗ củ phái hai vị t r u tướng xuất phát hiện tại có mấy ngàn con thuyền đi đến gỗ lẩm gà đảo đi tham gia thiên bắc hối đây là một trận siêu cấp thị kiến chính phủ thế giới thông minh giới đại cờ đương nhiên những vật này chính phủ thế giới cũng rất không nỡ sẽ như thế hành động đều là bị cát lô bắt buộc dương b u ồ n xuất phát lang phong chi d ự c hào xuất phát gỗ l ẩ n gà g đảo một phương diện khác sợ mụt cùng ún thì đều có tiếp vào c á t lô chỉ lệnh mà c á t lô đội tàu lớn có bảy cái băng hải tặc đến tham gia náo nhiệt không nhất định sẽ tham gia hoạt động nhưng dạng này thịnh yến có thể đi trải nghiệm dưới mọi mù sẻn tại c á t lô đi ngày thứ hai liền đến đến giáp giới vương quốc văn bài hiện tại toàn bộ giờ dỉ sợ rộ x ạ khu vực phụ cận thậm chí t r ă m hải lý bên trong đều có đội tàu lớn đội tàu tùy thời đi qua liền xem như hải quân tuần tra thuyền cũng không muốn đi khu vực này nếu như gặp phải các lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc phát sinh giao chiến trước chợ giúp tới là băng hải tặc mà không phải bọn hắn hải quân gỗ lẩm gà đảo là hai cái u hình hình cung to lớn hải đảo ấy chia làm ngoài đảo cùng nội hải q u â n đảo ngoài đảo có cỡ lớn thành trấn từ ba ngày trước cũng là khoảng cách thiên bác hồi bắt đầu năm ngày trước đại lượng thương nhân tràn vào thành trấn trong ngoài các loại cửa hàng mở ra bắt đầu buôn bán các loại vật phẩm mỹ thực nguyên bản gỗ lẩm gà đảo thương nghiệp đường phố có hơn năm mươi cửa hàng nơi này nguyên bản là lưu động nhân khẩu to lớn hòn đảo tiểu trấn liền mấy ngày nay mọc lên như nấm cửa hàng vượt qua còn tại tiếp tục dâng lên phi thường náo nhiệt thương nhân c h ă n b à o phụ cận hòn đảo người c h ă n b à o còn có đại lượng hải tặc ba ngày tăng vọt lưu động nhân khẩu hơn triệu số thuyền hải tặc đem p h ụ cận đảo nhỏ đầu đấy bên trong đảo là vòng xoáy nhiều đảo hải vực từ trong đảo bắc bộ ra ngoài liền là li ép ổ hải vực bởi vì dòng nước chạy xiết xoay tròn cho nên bên trong đảo đi người không nhiều cũng không thích hợp cơ trung tiểu đội thuyền hàng hải siêu cấp thị n kiến vô số hải tặc lộ thiên quá ba trên bờ cắt đã có đại lượng mỹ nữ mặc bì kỳ n i tại phơi tắm nắng coi như không có hải quân tại nơi này cũng không có nhiều người dám nháo sự đều là đến tranh đoạt bảo vật với lại có thể tới chỗ này làm sao cũng coi là có năm sáu ngàn vạn treo giải thưởng băng hải tặc hoặc là có chút thực lực người khắp nơi còn có thể nhìn thấy tòa báo người vô số ánh mắt nhìn xem cũng không dám làm sàng làm bậy cắt lô chúng ta hẳn là muốn tới không cần nào mỹ nói ta đã thấy liên miên lấy vượt qua ba trăm lục x u ấ t thuyền nhiều lắm phía trước lít nha lít nhít đều là thuyền đâu nộ gì c ô t ạ i trên phòng quan sát hô hảo hai ngày trước trắng hoa sen băng hải tặc bọ hệ mỹ ẩn nghỉ tất băng hải tặc phá băng, băng hải tặc cùng thiết tên n g ư băng hải tặc đã đến liên đã báo cáo quá tình huống nhưng hôm nay lúc đến nhìn thấy tả h ư u cách đó không xa cũng có đại lượng thương thuyền cùng thuyền hải tặc tới gần đều là hướng về gỗ lẩm gạ đảo tiến đến cụ dù sèn băng hải tặc chia hai nhóm người mọi mụ sèn chỉ là mang theo một trăm người đang tại trên đường chạy tới dinis mang theo những người còn lại lưu tại giáp giới vương quốc mau nhìn là tứ hoàng cắt lô thuyền tứ hoàng cắt lô cũng muốn tham gia sao dù sao có lịch sử chính văn a khoảng cách lăng phong chi dược hào xa một chút chọc tới cắt lô chết như thế nào cũng không biết tả hữu thuyền hải tặc lập tức tránh ra liền lăng phong chi dược hào khí tràng liền để người e ngại nghe được động tĩnh bên trái thiết t ê như băng hải tặc thuyền chạy đến cát lô lao đại vị trí ta đã cho ngươi tìm xong chúng ta đội tàu lớn thuyền đều tại cái hướng kia ta đến dẫn đường cho ngài sợ tàn mòn nói xong vậy thì tốt dẫn đường cát lô cũng không muốn một mực có người đến q u á y dối thuyền bên này cho dù có mục đích tính nhưng cát lô còn tính là mang các cô nương đến hưởng thụ tới chơi hoặc giả thuyết lịch luyện chiến đấu loại này thịnh đại trang diện khắp nơi vừa múa vừa hát sung sướng ở cái thế giới này người người đều ưa thích đến tham dự tham dự tại thiết tê châu dẫn đầu dưới đem lăng phong chi dực hào rừng sắt ở đội tàu lớn ở giữa là khoảng cách ngoài đảo mặt phía nam đảo nhỏ đều bị bọn hắn chiếm đoạt lĩnh có thể đi biển cầu đến gỗ lần gà g đảo chính phủ thế giới vì cái này t h ị n h i ế n thật đúng là tốn không ít giá tiền đem hòn đảo này thật tốt xây dựng một phiên sau lưng cổ nị các nàng đều ngắm nhìn nơi xa thiết tê ngư b ă n g hải tặc cũng có gian hàng của mình bán ra chút không cần đồ vật hoặc là thương phẩm khắp nơi đều bán lấy hải tặc nhóm tại mảnh này trên đại dương bao la phát hiện bảo vật thật hay giả làm sao phán đoán toàn bằng nhãn lực của mình thịt n xa xa liền thấy sợ tù si tại đối với hắn n g ấ t môi chương ba trăm bảy mươi bốn nho nhỏ tạ si ghi yêu n ũ ớ c n g u chương ba trăm bảy mươi bốn nho nhỏ tạ si ghi yêu n ũ n g ngựu màu quýt một thân không có tay quần sam trong tay cầm thời thượng bọc nhỏ màu vàng tóc ngắn màu trắng nón mặt trời cùng màu quýt kính dâm sợ tù si hướng về cắt lô đi tới nàng là ai cô nis cùng n ổ gì cô đồng thời quệt mồm hỏi cắt lô sợ tù si hình tượng khí chất đều là nhất lưu mỹ nữ đối cắt lô biểu lộ động tác quan hệ rất thân mật dáng vẻ nàng là sợ tù si chính phủ thế giới chính phủ không trường quan cấp và người vì ổ nét nhỏ giọng nói chính phủ thế giới người s ở tù xỉ chạy chậm tới trong nháy mắt mấy cỗ sát khí khóa chặt nàng Tuna, Kuhina, à, anh tài biết, tự nhiên có rất nhạt tù sát chút Tuna tỉ, tới một Cắt tức thích. một Tuna nháy con mắt, thu nàng khí, nàng thế sau luồng Nạ, Nô Án nhiên dáng nhã. nhẹp, này nàng không đứng vững. Nô không cần nhắc phòng, nàng người nhà. Người nhà nháy con nàng nàng nhưng Hiện phía sao? Cúi Cô. có ước lực, có Cô, có cụ. Di Di phải giải hạ lô áp là là bộ khí khí, Sở sỉ sổ lập kém để ủ sợ tù si cảm thấy áp lực biến mất tài năng thoải mái hô hấp đều là người quen đúng không lão tỉ tỉ sợ tù si b à y dưới tóc vàng đương nhiên tiểu đ ệ đ ệ chúng ta lúc nào thương nghị đêm nay mười điểm ngay tại thuyền của ta còn có mấy người tham gia sợ tù si nhẹ gật đầu vậy chúng ta mười điểm gặp nhớ k ỹ đ ồ vật mang tốt cắt lô nhắc nhở sợ tù si làm này hôn gió rời đi không hổ là quý nóc theo tờ l i as the s t r e phi thường sẽ cho người lập tức biến mất trong đám người cắt lô chúng ta cùng chính phủ thế giới thương nghị cái gì dỗ bin hỏi nàng không thích chính phủ thế giới người cắt lô lôi kéo tay của nàng yên tâm đi chỉ là làm hơi lớn động tĩnh sợ t h ủ s ì là chính phủ không cấp bậc cao tầng an ta đồ vật chậm dại sẽ nghe lời hiện tại đã cho các nàng chút ngon ngọt o n n g lại suy yếu địch quân lực lượng còn có cho ngươi lễ vật đâu dỗ bin tự nhiên tin tưởng nhất cắt lô mặc kệ cái khác cô nương nhìn xem đệm lên chân tại cắt lô trên mặt hôn một cái dỗ bin tỉ dỗ bin tỉ có phải hay không động tình a muốn hay không cắt ngươi hai cái về trước trên thuyền đi a chúng ta một lát nữa trở lại đằng sau cổ n ị cùng nổ di cổ nhào lên an cùng sủ nạ cũng đục lên mở ra trò đùa dỗ bin đều không người nhịn xuống đỏ mặt Các người đang nói cái gì a mấy vị mỹ nữ đùa dỡn sung sướng đi chúng ta đi mua sắm ánh nắng b a i cát thời tiết sáng sủa hàng trăm hàng ngàn cửa hàng toàn bộ đảo đều là người c h ỉ ít có năm trăm ngàn người bây giờ tại trên đảo phi thường náo nhiệt cụ ý nạ mặc màu lam n h ạ t ngắn tay cùng quần đùi đỉnh đ ầ u màu trắng không kính mát bên hông một thanh a o thanh lệ mỹ lệ theo cắt lô hai năm cụ ý nạ đã thành thục tính cách cùng dáng người đều trưởng thành rất nhiều hoàn toàn đi vào đại mỹ nhân hàng ngũ mỹ c ả xạ mặc một thân màu trắng nàng cũng sẽ không mặc váy anh đẹp mà già dặn dáng người nguyên bản không sai nhưng cùng mấy vị vĩ nặng cô nương đứng chung một chỗ liền không quá đột xuất bên cạnh ạ i à si nhìn xem nhiều người như vậy giữ chặt mì c ả xạ mặc màu lam giữ mình quần sam phi thường thích hợp mái tóc dài màu xanh lam ạ i à si đơn giản xinh đẹp nạ mì mặc nàng cái kia thân màu đỏ lộ lưng liên y váy ngắn bởi vì cắt lô yêu cầu người ở bên ngoài nhiều địa phương không cho phép xuyên vải vóc cực ít bi kín h i coi như nghịch n g ậ m nam y cũng đều rất ngoan ngoãn mà nghe lời nỗ gì cô một mực cơ thích nhàn nhạt màu tím cùng na mị kiểu dáng giống nhau mạch xác da t h ị nản nhiều hơn mấy phần q u n da mỹ cảm cô nị xưa th có ba loại tiểu nhạc khí tùy thời cũng có thể thổi hoặc là chiến đấu v n g t ỷ run lên vĩnh ạ n g thật sự là tiếp cận xu nạ cấp bậc dáng người xuyên qua bắn thuần bạch sắc ngày mùa hè quần áo quần lót váy dài phía sau đại đao vẫn là rất dễ thấy xu nạ không cam lòng yếu thế xuyên qua thân mực quần áo màu xanh lục phía dưới là xẻ tà váy dài xu nạ t ỷ quần áo mới thật xinh đẹp xu nạ cái này trang phục dáng vẻ thành thục khí chất của nữ nhân mười phần cô ý xếp đặt đ ộ n váy chuyến âm đến cắt lô bên h a i t h tỷ cái này thân như thế nào rất xinh đẹp cắt lô mỉ cười lần sau liền cái này thân đến xu nạ tỉ ngươi thật sự là chị rồi ta dù nạ rất đắc ý mắt nhìn an tại liên dáng người mà nói an tại chúng cô nương bên trong thuộc về h à n g chót cùng mỹ c ả xạ là một cái cấp bậc mặc màu đen tiếp thân ngày mùa hè trang phục đĩu môi dù nạ trờ lấy ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta vì ô nẹt cùng baby năm đều là tương đối khêu gợi màu tím ngày mùa hè quần áo nạ k ý gì ẹ、e、di nạ là màu vàng n h ạ t váy phối hợp nàng tóc vàng cao quý đại tiểu thư cảm giác u n h ỉ còn một mực là đáng yêu màu trắng váy lên áo mang theo nón mặt trời trên đầu nắm sấp t ạ c mòn mở đ ờ t xạ không thích đi ra đi lại liền ở tại lăng phong trì d ự c hào bên trên tự do hoạt động nhiều nhất chỉ có thể phân hai tổ cắt lô đ y n a m độc một tổ các nàng chủ yếu là muốn đi dạo các loại vật kỳ quái vũ khí loại hình nakmi nojiko naki gì e d i n a vi onet u nì còn cùng t ạ i mòn cùng su nạ làm mỹ tự tổ chủ yếu là mua ăn uống quần áo loại hình có cái gì ngoài ý muốn liền lớn tiếng gọi ta cắt lô đơn độc một tổ n ã p bị các nàng thế nhưng là tịnh lệ vô cùng hai đạo phong cảnh đi đến cái nào đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt đây chính là thành đàn nhất đẳng mỹ nữ đương nhiên chỉ cần có chút kiến thức đều có thể nhận ra đây là băng hải tặc cắt lâu người bình thường hải tặc cùng người qua đường chỉ cần nhận ra cũng không dám bắt chuyện cùng váy dày đương nhiên không thiếu có cá biệt đổ không có mắt hai đội đều có tuyệt đối cao thủ khả năng vừa định bắt chuyện liền bị trong nháy mắt đánh gãy chân thì như suna nắm lấy liền lá trách lực ném mạnh vành cắt lô đều nhìn thấy khí lưu tiếng nổ có người bị ném ra ngoài hơn ba ngàn mét đập xuống cơ mặt chết mà cắt lô là đơn độc đi lại mặc quần có hoa bãi biển d é p lê hoa ngăn tay mang theo mặt trời kính mắt liền không có bao nhiêu người có thể nhận ra hắn trong dòng người xuyên qua khắp nơi đi dạo cùng đi dạo mới vừa đi tới một cái nước trái c â y bày nơi này cái bàn đều là đề bàn c á t lô nhìn thấy cái mặc màu đỏ tím ngăn tay quần s ắ j e a n bên hông đổi tiếp hai t h a n h nào mang theo nón cao b ồ i từ mỹ nữ trực tiếp ngồi xuống mỹ nữ liều cái bàn thế nào mike chỉ vào c á t lô ngươi là ai làm sao tùy tiện ngồi chúng ta cái này đến ta là người tốt các lô đối nhỏ mike cười cái này cười mấy phần ta ác ngươi không cần hù đến hội m ộ i ta ngươi mới không phải cái gì người tốt đâu ngươi là đại ác ma bên cạnh tạ s ĩ g h i nói xong lão bản lại đến một chén nước c h a n h cắt lô cười đại ác ma chuyên môn khi dễ nhỏ tạ s ĩ g h i biết ta uống nước c h a n h n h a tạ s ĩ g h i muốn dâm cắt lô chân kết quả bị hắn tránh á n h ra mõ của ngươi là mùi vị gì ta đều biết đương nhiên biết ngươi thích uống cái gì michael há to miệng chỉ vào đối diện tứ hoàng thẻ miệng bị tạ s ĩ g h i bưng kín chương ba t r ư l i ề u bàn cồn ma các lô lại c h ọ người chương ba t l i ề u bàn cồn ma các lô lại c h ọ người cũng may mắc cờ miệng bị tạ sĩ ghi tre hét lớn ra sẽ dẫn tới rất nhiều không cần thiết chú ý tạ sĩ ghi cùng mắc cờ là thường phục dô c h ă n qua nhìn qua là hai tỷ bội đi ra chơi đ ù a tạ sĩ ghi mang theo hai thanh bội đao đừng nhìn nàng dáng người thất tha còn mang theo kính mắt xem đao trôi liền biết nữ nhân này phụ g ì ữ n ì tượng bên trong đơn giản không có chút thực lực hào đao không đã sớm bị cướp phải động não tử ấ n mấy giây mắc cờ mới chấn kinh xuống tới người có m u ộ i m u ộ i cắt lô có thể nhìn thấy mắc cờ trị số chiến lực không đến hai trăm thuộc về chỉ so với phổ thông hải quân cao như vậy ném một cái, ném. cái này chiến lực còn không phải là chiến đấu mà là bởi vì những thứ khác năng lực nếu không chưa chắc có năm mươi ta nhận rất nghe ta lời nói cũng rất thông minh k i n h thường nhìn cắt lô một chút sau đó nhìn về phía michael michael không cần đại kinh tiểu quái cắt lô mà thôi michael chen ngực tạ s ỉ ghi tỉ tỉ hắn nhưng là tứ hoàng tứ hoàng cắt lô à hai vị hải quân đại tướng tùy tiện bị hắn đánh bại ác ma y hệt nam nhân michael đây là hải quân phản ứng bình thường ta là ác ma ác ma cắt lô cố ý vươn tay dọa michael tạ s ỉ ghi tỉ, tỉ michael bị hủ giữ chặt tạ xỉ ghi tay cắt lô tiếp theo màn michael nhìn lên người chỉ thấy tạ s ỉ gỉ vươn tay trực tiếp nắm cắt lô mặt vốn qua v ố n lại miệng còn giáo dục lấy cắt lô chân muốn dâm cắt lô t r ầ n nhưng là liền là không có dấm lên cắt lô nhu h ò a kéo lên tạ s ỉ ghi tóc dài đùa dỡn cái này không ra chơi mà hừ michael mặc dù chỉ có mười sáu tuổi nhưng cô nhi viện trưởng lớn hải t ự h i ể u rất nhiều a hai người cái này cái này đây không phải liếc mắt đưa tình sao hai người xem ra tựa như là tình lữ đồng d ạ n g người chung quanh nhìn thấy đều rất tự nhiên cho rằng là tình lữ nhưng ai biết đây là một vị hải quân đang hồng trung tướng cùng tần sinh siêu cấp cường đại tứ hoàng người thật là cái kia cắt lô sao michael thậm chí hoài nghi c á t lô là giả ta là giả c á t lô cười nói ta liền biết michael đắc ý ngươi là tạ sĩ ghi t ỷ t ỷ bạn trai đúng hay không a tạ sĩ ghi cổ đều sai lệch đúng đúng đúng michael ngươi rất thông minh a c á t lô cười ta và chị gái ngươi quan hệ khá tốt nói xong tốc độ k i a chớp tạ tạ sĩ ghi trên mặt hôn một cái c á t lô ta muốn giết ngươi tạ sĩ ghi kém chút bạo cầu bị c á t lô tay phải ấn ở ngồi trên ghế dậy không nổi ai nha chúng ta đều biết hơn hai năm quan hệ đều bao nhiêu lần không cần không có ý tứ mà cắt lô ngươi nói bậy bạ gì đó michael cười khanh khách các ngươi quan hệ thật tốt tạ sĩ ghi t ỷ t ỷ tại hải quân bản bộ cái khác nam hải quân xưa nay không phản ứng đâu tạ sĩ ghi mặt khí đỏ bừng michael đừng nghe hắn nói vậy hắn rất xấu cắt lô xuất ra bàn thủy tinh thạch rau câu tại hắn hệ thống không gian bên trong những n à y ăn cũng sẽ không hỏng đây là nạ kỳ gì e gì nạ làm michael đây là ta thuyền đầu b ế p làm tiểu cô nương đều đặc biệt ưa thích cái này thủy tinh thạch rau câu nhìn xem liền phi thường xinh đẹp người cái nào lấy ra có thể ăn sao thật xinh đẹp michael bưng lấy giống như là tác phẩm nghệ thuật đương nhiên có thể ăn với lại phi thường mỹ vị đây là ban thưởng cho ngươi để cho ta thật cao hứng michael xong mắt bút ánh sao cầm lấy m u m nhỏ g n em mở cắt lô vô vô tạ sĩ ghi bà vai mười giờ tối đến thuyền của ta khoan thuyền đến tạ sĩ ghi bất mãn nói ta còn chưa có thua đâu cắt lô cười ngươi quả nhiên thành thục nhiều ta cũng còn không nghĩ tới vậy đi ban đêm có hội nghị bí mật nhớ kỹ đến ông nguyên lai、like、là hội nghị bí mật tạ sĩ ghi đều nghĩ đến cắt lô lại m u ố n giáo dục nàng thử biết tức giận nhìn xem cắt lô đi xa nhìn thấy bên cạnh m i c h ăn hưởng hộp m i c h chú ý dưới hình tượng ăn quá ngon tạ xì ghi tỉ, tỉ. ta liền không có nếm qua như thế mỹ vị thạch r a u câu ta sĩ ghi nhìn xem cắt lô bóng lưng cũng cầm lấy thìa ăn một miếng lập tức biểu lộ liền thay đổi ăn n g o n thật ta nói ăn thật n g o n à. khẳng định là nạ kỳ di ẹ t d i nạ làm nạ kỳ di ẹ t d i nạ m a i c ờ nghĩ đến cắt lô thuyền hải tặc đầu bếp treo giải thưởng hai trăm mười hai triệu bờ dì h ò m ta sĩ ghi tỉ tỉ bạn trai ngươi dáng dấp thật giống cái kia tứ hoàng cắt lô ta sĩ ghi đã không có cách nào giải thích phát đêm nay tạ sighi đều muốn đi đối phương trên thuyền bất quá nàng sẽ không nói biết sẻng gỗ cù nguyên soái sẻng gỗ cù liền sợ tạ sighi xúc động đi tìm cắt lô đánh nhau loạn chính phủ thế giới kế hoạch tất cả hải quân đều biết tạ sĩ ghi cùng c ắ t lô huyết hải thâm cứu nhưng không biết kỳ thật quan hệ quỷ bí ga giường tất cả cút ba lần c ắ t lô tâm tình tốt thời điểm tạ sĩ ghi không ít được đà l n tới dù sao bí mật gì cũng bị mất đối mặt c ắ t lô không sợ hãi c ắ t lô cũng khắp nơi đi dạo mua mấy sâu thịt nướng thấy được không ít khuôn mặt q u e n thuộc tỷ như bù ghi đại thần cùng hẳn vải đạ tại một cái bảo vật quầy hàng có kẻ mặc cả thấy được tại xạ bà áo đi không có bị mình giết chết t ạ p tù hiện tại đã gia nhập băng hải tặc b á c thú tại tiệm cơm ăn uống thả cửa bọ n i cùng tuấn mỹ băng hải tặc thuyền trưởng cạ vẹn đi bạt hạ bộ nạ vì lao sai đẹp dù sần ca nông hải y ô bởi vì đến quá nhiều người cát lô ba năm bước liền có thể gặp được một vị hắn nhận biết g i a hỏa đây mới gọi là làm tình yến trước mặt cà phê bữa ăn đi thuận tiện nội hải khu vực có không ít hai lên biểu diễn hấp dẫn lấy đại lượng du khách hải tặc cát lô nhìn thấy cái quen thuộc tóc hồng mang theo t h a n h nghe màu hồng ngắn tay váy dài ưu nhãn nữ tử hắn lại đi tới liều bàn mỹ lệ nữ sĩ có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ uống ly cà phê đâu dây dù quay tới nhìn xem cát lô nhìn xem hoàn toàn là người bình thường cát lô mang theo kính dâm nàng cũng nhìn không ra đến không có ý tứ người bình thường vẫn là không cần uống cà phê nơi này giá cả cũng không tiện nghi cắt lô đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng bành nội hải trên mặt biển một đầu trăm mét thủy nguyên tố cự kình bay vọt lên nhảy vọt bước lên đưa cắt lô ngón tay phương hướng tại mặt biển lộn vài vòng cắt lô hướng phía dưới nhẹ nhàng v ỗ cự kình chui vào biển cả biến mất không thấy vô số xem biểu diễn người kinh hô không biết xảy ra chuyện gì đó là ai chiêu thức nhìn xem giống như là biểu diễn vui mừng một mảnh thế nào hiện tại ta có tư cách uống cà phê đi mỹ lệ dạy rủ tiểu thư chương ba trăm bảy mươi sáu vậy dạy chuẩn bị hội nghị bí mật chương ba trăm bảy mươi sáu vẩy d â y dù chuẩn bị hội nghị bí mật d â y dù mỹ nữ gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng chỉ là nhàn nhạt, nhạt biểu lộ nếu như ngươi muốn mời ta uống cà phê ngược lại là có thể cắt lô ngồi xuống l á o bản đến ly đá cà phê d â y dù nhấp một hớp cà phê không biết s u ấ t ca s ư n g hôi như thế nào cắt lô đem kính dâm n ô lên đến một chút gặp qua ta sao ta vẫn là ngẫu nhiên đăng lên báo d â y dù xem xét khu khu khu bị cà phê bị sặc ca cắt lô há lại chỉ có từng đó là ngẫu nhiên đăng lên báo ngươi còn kém ở tại báo chí trên tấm hình mỗi Xem tin thời ngày tương quan đều có ra sự. dây dù nghiêm là liền thành công một công chân môi hồng k h ẽ nhúc ních hải tặc giới tứ hoàng cắt lô các hạ đối ta có ý tứ đương nhiên dây dù mỹ nữ thế nhưng là kiểu mà ta yêu thích ngươi cái này khích lệ ta thế nhưng là cho rằng là thật cắt lô nhìn thấy trên biển mộ tờ thuyền giải trí bên trên ý c h i gì cùng nghị gì tại cưới mộ tòa thuyền dộ dị đang chơi cái khác thế nào dây dù mỹ nữ có suy nghĩ hay không ra nhập ta dây dù y ê u nhã xuất ra một phần báo chí giáp giới vương quốc tuyên bố thuần phục cắt lô biển hô đoàn cắt lô đại nhân lại hướng về chúng ta gợm mã là muốn thành lập hai cái khoa học cơ cấu sao cái gì gợm mã cắt lô cười nói ta đối không có cảm tình máy móc không có nửa điểm hứng thú gợm mã lại nịt p h ạ t tỏ ta cũng không có hứng thú gì về phần ý chí gì nị gì dô gì dạng này tay chân gia nhập ta đội tàu lớn t ư cách đều không có hắn đối dạy dù ôn nhu cười cười ta gần là đối với d ạ dù ngươi có hứng thú mà thôi dây dù sừng s ố ba giây vũ mị cười nói xem ra cắt lô thuyền trưởng cùng nghe đồn đồng dạng là một vị rất lấy mị ta trước kia bằng hữu đều gọi ta lão thân sĩ nhớ tới cao trung đồng học đều là thân sĩ đều là đều là dây dù che đậy miệng cười cười ta có thể cự tuyệt ngươi sao cắt lô t h u y ề n t r ư ở n g vậy thì thật là rất bất đắc gì đâu cắt lô nhún vai ta là gia tộc trưởng nữ vậy liền không có biện pháp vịt một gia tộc cũng liền không đến một tháng dây dù hít mắt ngươi muốn đối g ờ mạ đ ộ n thủ tính cách của ta không chọc tới ta ta cũng sẽ không dành đến nhàm chán cắt lô ực một cái cạn cà phê đem thả xuống vào d nhẹ giọng nói ra nhớ ký lời nói của ta gợ mạ chỉ có một tháng còn sống thời gian dây du hoàn toàn l không nghi ngờ cắt lô cường đại chiến tích là tuyệt đối chân thực nàng tin tưởng mặc kệ là bít m n g vẫn là cái đồ vẫn là hải quân đại tướng kém xa cái này còn phi thường nam nhân trẻ tuổi nếu như hắn muốn diệt c ợ m à tuyệt đối là chuyện dễ như chở bàn tay thời gian một tháng Dây、dù chỉ cần suy nghĩ một chút liền nghĩ đến tiệc trà xã giao gợi m ạ n cùng băng hải tặc b í ở m ộ n kết minh đây là phụ thân dục vẫn muốn gợi m ạ n tuy là gia nhập liên bang nhưng bây giờ bị chính phủ thế giới để mắt tới hơn nữa còn dựng đứng đại lượng đ ị c h nhân muốn bảo toàn cùng mở rộng mình thống trị địa vị dù lựa chọn đánh cược một lần có liên lạc thiếu hụt khoa học lực lượng băng hải tặc b í ở m ộ n không muốn đánh bít mong vô cùng đồng ý dạy dù đối với cái này không có cái gì tình cảm gia tộc cũng không muốn can thiệp không chỉ là năng lực có hạn càng là nàng cũng mê man không biết như thế nào làm hắn là nhắc nhở ta gợ mạ cùng bít m o n liên minh là nguy hiểm dạy dù chỉ có thể mình minh bạch liền xem như nói cho phụ thân r u t hắn cũng sẽ không giao động ý nghĩ của mình dù là dạy dù nói xong là cắt lô nói cắt lô khắp nơi bắt chuyện chút xinh đẹp mỹ nữ đương nhiên cũng chỉ là tùy tiện tâm sự khắp nơi đều là người mặc bi kini cô nương xem như nhìn xem có cái gì tiềm lực hoặc là ẩn tàng cao thủ ban đêm trở lại làng phong chi dược hảo nạc bị các nàng hai đội cũng đều trở về cắt lô chúng ta, cũng mua, quần áo mới. Cắt lô chúng ta mua được một thanh dị họa ra mọ nổ còn có chút đặc thù vật nhỏ nạ kỳ dị eddina đã đi phòng bếp nấu cơm nộ dị cô cùng cô nịt tại đánh xuống tay bảy a Nam khoang sao? Vừa b bố y xin nhờ nghị tuyển. Nghe xin nhờ, nàng hưng phấn nét, John đến. thông nàng, một đi hội đi. tới rồi chiêu Đi thông chi một chút nàng, 10 giờ tối tới chút họp. được đã trí Cát tức Lô lập ô Vì cái phiên đội trưởng cát lô coi trọng nhất m ọ mù s ẻ n dù sao quan hệ mật thiết nhất với lại m ọ mù s ẻ n làm việc cát lô rất yên tâm rất nhiều chuyện cần bản đoàn bên ngoài đội tàu hành động m ọ mù s ẻ n cũng biết điểm này vì trợ giúp cát lô nàng kiên định đảm đương bốn phiên đội trưởng trình độ lớn nhất trợ giúp cát lô nam nhân của mình ban đêm sợ tù xì sớm nửa cái giờ đồng hồ liền đến đến lăng phong trì dự thảo nàng thuyết pháp là n h ả m chán không chuyện làm kỳ thật phải nói là đợi đến không ai chú ý lúc thuận tiện nhất thời điểm rời đi c á t lô thứ n g ư ơ i muốn lên thuyền trước tiên đem bản dập cho c á t lô cái này cầm trong tay tựa như là tạc đạn đồng dạng nguy hiểm xuất thủ lúc nàng rõ ràng thở phào một hơi nếu như bị chính phủ không những người khác nhìn thấy vậy thì phiền thoái c á t lô tiếp nhận bản dập dô bin bảo bối trực tiếp ném cho dô bin nàng bị cùng nỗi ì c ổ các nàng đưa qua đầu đến nhìn xem là cái gì bức tranh mở ra xem lịch sử chính văn không chỉ có dô bin kinh hô bởi vì đạt được quá nhiều nạp bị các nàng cũng có thể biết cái này kỳ kỳ quái quái văn tự là lịch sử chính văn thế nào tỉ tỉ ta giao phí bảo hộ đúng chỗ đi sợ tù s ỉ vác lấy bọc nhỏ mặc một thân quần áo màu đen sợ bị người nhận ra đây chính là lần này thiên bác hối khối kia lịch sử chính văn đúng vậy sợ tù s ỉ tới trước phòng học chờ đợi lao tỉ tỉ uống chút gì không nạ kỳ gì e gì nạ đi theo cắt lô hô sợ tù s ỉ bất đắc di n h ư mày nước táo các ngươi những n à y tiểu cô nương đều cùng cắt lô học xấu s a tại hội nghị khoan thuyền tìm một chỗ ngồi xuống nơi này là khả năng dung nạp năm mươi người địa phương có thể nhìn thấy rất nhiều con cá r u đ ậ u n à n g liên muốn nhìn xem cắt lô còn gọi những người nào ẹ dina cho ta đến một chén dâu tây nước mở cửa mặc màu đen áo t r o à n g bên hông meo còn tí dạ thành thục mỹ lệ mỏ mù sèn đi đến phạm n h á c hoác mỏ mù sèn trung tướng Quy nóc thè tờ li si. sờ sỉ tù mỏ mù sèn tìm một chỗ ngồi xuống ta hiện tại đã không phải là hải quân trung tướng xin gọi ta cắt lô đội tàu lớn bốn phiên đội trưởng cụ dù sèn dù nạ cầm đĩa tiến đến an tại là sữa bò cà phê nỗ dị cô cùng nam y cụ ina á gia si còn có mỹ cà xạ lần này chuẩn bị tham gia thiên bác hối người đều tiến đến mở hội nghị bí mật mở cửa cắt lô ngươi môn này quá thấp liền không thể làm chút cao sao sợ mút mấy phần khó chịu xoay người câu đưa đầu vào chừng ba trăm bảy mươi bảy an tính chút đều là người một nhà chừng ba trăm bảy mươi bảy an tính chút đều là người một nhà sợ mút hoán trách ngồi xổm tiến đến ai kêu nàng là chân d à i tộc sợ mút ai bảo ngươi chín trăm triệu treo giải thưởng tám trăm triệu chân đâu cắt lô t r e o chọc thanh âm dù sao sợ m ụ bốn m sáu đôi chân dài có ba m sợ mút i ế n đến xứng sở thấy được m ọ mụ xèn phản ứng đầu tiên là hải quân sợ mút nàng thoát ly hải quân gạ lẹt đi theo đằng sau t i ì n đến suýt n ữ a quên mất sợ mút lúc này mới yên tâm nói ra phải biết nàng cùng mọi mù sẻn giao thủ qua cắt lô làm sao băng hải tặc bị ở mồm đệ sệt v ừ a s ở ta đều tới mọi mù sẻn hô hào cắt lô còn ở bên ngoài t i ế p khách mọi mù sẻn nhìn xem sợ mút mấy năm trước giao thủ hai người đều có làm bị thương đối phương bất quá cuối cùng vẫn là mọi mù sẻn đem sợ mút đánh chạy tới đều là người một nhà cắt lô nói xong sợ mút tìm cái rộng rãi một chút phương vị ngồi xuống gạc ngồi tại bên cạnh nàng m ọ mù s è n hai tay giao nhau tại trước ngực cắt lô ngươi làm sao khắp nơi phong lưu à, cái này chân ngươi muốn chơi mấy năm cắt lô cười khổ không có giải thích sợ mụt cũng hét lên không có mấy người dám ở ngay trước mặt ta nói chín trăm triệu treo giải thưởng tám trăm triệu chân cắt lô ta thật nghĩ đạp chết ngươi ra hòa này cắt lô thanh âm ta oán phụ t ỷ t ỷ ngươi như thế còn ta sẽ bị người khác hiểu lầm có một chân sợ mụt ngươi có thể tới thử một chút lần trước còn không có dạy d ô đủ a làm sao lao nương cùng ngươi có một chân ngươi còn dám có ý kiến người khác nằm mơ đều không cơ hội đâu m ọ mù xèn kiên cường một chút sợ mụt n í t miệng chỉ dám lặng lẽ đậu đen rau muống n g ư ờ i chở lang nương không dám lớn tiếng để cắt lâu nghe được hội nghị trong khoang thuyền là n ổ i gì c ổ các nàng biết sợ mụt cùng gạ l ẹ hiện tại cũng là người một nhà nói đùa các nàng đều cũng không thèm để ý bình thường các nàng cũng sẽ mở cắt lô trò đùa chỉ cần cắt lô tâm tình không hỏng đối người một nhà rất ôn n u sợ mụt đ ề u biết đột nhiên nhìn thấy bên trái nơi hẻo lánh sợ tù xì、si. sợ tù xì、si、thế nhưng là nàng phụ trách liên hệ mụ mụ tiệc trà xã giao đem mời quý khách vì cái gì sợ tù xì、si、lại ở chỗ này sợ mút còn có gạ lẹt các ngươi cũng tới tham gia cái này hội nghị bí mật ta sợ tù xỉ xuất ra màu trắng cây quạt nhỏ che miệng lại chúng ta chỉ đại biểu hai người chúng ta gạ lẹt nói xong ta cũng chỉ là đại biểu cá nhân mọi mù sèn ở bên cạnh nhìn xem ba người cái này có ý tứ cắt lô ngươi liền không thể tuyển càng tối nay sao ta lúc đến kém chút bị bờ lách ma di ả phát hiện un t i nhỏ oán trách tiến đến xem xét m g ậ m bức lần đầu tiên là mọi mù sèn hải hải quân giống như không phải kịp phản ứng mọi mù sèn hiện tại là băng hải tặc cắt lô bốn p i ê n đội trưởng nhìn lần thứ hai nhìn thấy sơ mút cái này băng hải tặc bị ở mồm sờ ta vì cái gì ở chỗ này sơ mút cũng nhìn xem nàng băng hải tặc bách thú phờ li hình xịt làm sao cũng ở nơi đây cuối cùng nhìn thấy sợ tù x i、si, quy nóc t h e tờ li à sợ xịt làm sao tại cái này un t i tìm chỗ ngồi xuống tới đều là người một nhà cắt lô đi tới để un t i ngồi xuống trước un t i lời này bánh bao đều là người một nhà cái gì a nàng là sợ mút a a sẽ không theo ta m ộ t a un thì nói như vậy sợ mút cùng gạ lẹt cũng đã hiểu nguyên bản còn muốn nói điều gì hiện tại cái gì cũng không muốn nói bốn mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều lẫn nhau lấy ta rất lý giải biểu lộ sợ mụt tòa hạ cắt lô đi theo phía sau hai người t i ế n đến chính là tạ s ì ghi cùng mike vừa rồi tạ s ì ghi mang theo mike tới mike trên đường còn tại nói tạ s ì ghi tỉ tỉ là muốn đi bạn trai người thuyền sao bí mật gì hội nghị a tạ s ì ghi đã bộ mặt không nghĩ giải thích ngươi đuổi theo liền biết thấy được lăng phong chi r ự c hảo đặt đặt đặt tạ s ì ghi tỉ tỉ đây không phải lăng phong chi r ự c hảo sao mike dọa đến run dậy tạ xì、sì、ghi nắm đấm đánh vào trên đầu nàng sợ ngươi không phải mới vừa nói muốn đi bạn trai tạ thuyền sao a tỷ tỷ bạn trai ngươi bị băng hải tặc cắt lô bắt lấy a tạ s ì ghi bộ mặt michael cái này não mạch kín tạ s ì ghi ngươi là trễ nhất đến cắt lô nhìn thấy tạ s ì ghi đến biết biết thuyền nhiều lắm bắt đầu không tìm được tạ s ì ghi nói xong michael cũng tới a thủy tinh thạch rau câu ăn ngon không nâng lên thạch rau câu michael liền trong nháy mắt tinh thần ăn rất ngon đấy đại tiểu thư cho chúng ta nhỏ khách nhân làm tiếp cái thủy tinh thạch rau câu nạ kỳ dị edina nhìn thấy m i c h l ầ n này làm cho ngươi cái thất thải thạch rau câu nói xong đi đến đi phòng b ế t Cú ý nạ cùng mỹ cạ xạ nhìn thấy tạ xì ghi lên thuyền tạ xì ghi tạ xì ghi tạ xì ghi nên đón cụ y nạ mỹ cạ xạ quan hệ rất thân mật tạ xì ghi bị quăn tại c á t lô lúc này đi ngủ đều dựa vào cụ y nạ ngủ người chính là tạ xì ghi à, cùng cụ y nạ lớn lên giống tỉ m ộ i đồng dạng đều tốt có khí chất À dạ xì cũng nhảy ra ngươi là à dạ xì đi lần trước nhìn thấy ngươi tại mẹ cạ lý đồ đ ả o hình ảnh chiến đấu ta liền rất h ế u kỳ ngươi là cái gì trái cây t i ế n pháp của ngươi tốt có ý tứ a dạ xì cơ đắc ý cắt lô cho hệ vạ rẽ mẹ xì ạ treo treo trái cây cùng cái kia gôn đần lì ổng trái cây có chút tương tự đâu bất quá ta chỉ có thể tác dụng tại không phải cơ thể sống phía trên ạ dạ xì、si、trái cây cận c h i ế n lúc kinh khủng đến m ự t điểm m ị c ạ xạ bổ sung thật sao cái kia có cơ hội nhất định phải so tài một cái nữ kiếm sĩ nhóm cứ như vậy giao lưu bên trên cùng chung trí hướng cảm giác đem để ở một bên mắc cờ nhìn sửng sốt treo giải thưởng bảy trăm ba mươi lăm triệu bờ gì cụ y nạ treo giải thưởng hai trăm bốn mươi triệu bờ gì m ị c ạ xạ còn có treo giải thưởng hai trăm mười hai triệu bờ dị ạ dạ xì、si. ngầm đầu nhìn vừa hay nhìn thấy tại ưu nhã ngồi tại mình trên xiềng xích treo giải thưởng một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bờ di mở đ ợ i xạ nếu như nói lớn lên giống c ắ t lô lớn lên giống c ụ ý nạ coi như xong nhưng là hiện tại mắc cờ lấy lại tinh thần a không thể nào cái này đây chính là băng hải tặc c ắ t lô m i c h a e bị hù hai chân như nhung ra run so chín mươi tuổi láo nhân còn lợi hại hơn a a a c ụ ý nạ các nàng ngập ức t h i ể u cô nương này đang suy nghĩ gì tạ sĩ ghi đưa nàng dắt ta đều nói cho ngươi hiện tại tin chưa có thể thế nhưng là đặt, đặt. tạ sĩ ghi tỉ tỉ chúng ta là hải quân a chúng ta chết chắc rồi tạ sĩ ghi trực tiếp đem nàng nhấc lên thấy cái gì chớ nói ra ngoài là được rồi rõ chưa michael đi theo tạ sĩ ghi gật đầu con thỏ nhỏ một dạng theo ở phía sau tạ sĩ ghi ngược lại là không có chút nào bối rối đi theo cắt lô tiến vào hội nghị k h o a n g thuyền hải quân ba un t y một đầu dấu chấm hỏi tạ sĩ ghi trung tướng sợ tù sĩ che miệng hải quân trung tướng tạ sĩ ghi ngươi đã đến n h à mọi mù sen liền quen thuộc đằng sau đây không phải là m i c h sao không có bị dọa sợ a m i c h a e l xem xét là mọi mù xẻn nguyên bản còn muốn nói an tâm kết quả xem xét tứ hoàng băng hải tặc bách thú thờ li ý xít tứ hoàng băng hải tặc bị ở mồm thợ dở sờ ta cái này ba cái tứ hoàng đ o à người n cùng một chỗ họp tạ s ì ghi nhìn thấy mấy người kia khiếp sợ nhìn xem c á t lô c á t lô đóng cửa lại an tính chút đều là người một nhà hiện tại người đến đông đủ chương ba trăm bảy mươi tám ngũ phương lợi ích sợ tù s ì lao tỷ tỷ gấp chương ba trăm bảy mươi tám ngũ phương lợi ích sợ tù xì、sì、lao tỷ tỷ gấp đều đến đông đủ như vậy thì trực tiếp bắt đầu các người cá nhân chia ra đến lâu cũng tương đối nguy hiểm cắt lô ngồi tại vị trí trung tâm đặc biệt mắt nhìn đun t ì ở đây đều thuộc về mình người hoặc giả thuyết hợp tác cùng có lợi người hợp tác cắt lô nói xong nạ kỳ gì e di nạ từ cửa nhỏ t i ề n đến cho m i c c a đưa lên tất thải thạch rau câu cắt lô ngươi là muốn làm cái gì đâu tạ sĩ gỉ chủ động nói ngươi cái này phòng học nhỏ thế nhưng làm ấy phe thế lực chúng ta hải quân băng hải tặc bách thú băng hải tặc bị ở m ộ m còn có hắc cám giới hoàng đế thứ nhất s ở tù xì sợ、si. mụt nhấp một hớp nước trái cây so với nàng làm mỹ bị nhiều ta cũng muốn hỏi cắt lô mỉm cười chúng ta mục đích lần này là đem lần này thiên bác hối căn cứ yêu cầu của chúng ta lớn nhất lợi ích lời nói đương nhiên gần là đối với tại các vị ở tại đây mà không phải đại biểu các ngươi phía sau đ o à n đội cắt lô chỉ vào unty unty ngươi sẽ tham gia đúng không đúng vậy chúng ta băng hải tặc bách thú người tới cơ bản sẽ tham gia người tới cũng không biết lần này thiên bác hối quy tắc trò chơi sợ tù sĩ mỹ nữ ngươi thân là chủ sự phương nói rằng quy tắc à? cái gì chủ sự phương d u l e y a d j n t i t là chủ sự phương tam p ư ơ n g ngạc nhiên d u l y a d j n t i t cũng không có có tài lực lớn như vậy cùng lực ảnh hưởng phải biết hải quân hạm đội cũng không có trực tiếp tới quái nhiễu là thu được mệnh lệnh không có khả năng à liền s ở tù si lực lượng không có khả năng mệnh lệnh s ẻ n gỗ cùng nguyên x o á i tạ xì、sì、ghi nói xong s ở tù si cầm bạch phế tử cát lô người nơi này đáng tin cậy sao đương nhiên mặc kệ là s ở mút vẫn là tạ xì、sì、ghi vẫn là nhuận là tất cả mọi người là ta có thể giữ nhất người hợp tác bí mật người hợp tác đương nhiên s ở tù xì、si、ngươi cũng là đều không nói chuyện ngầm thừa nhận cát lô ý tứ kỳ thật muốn mạnh miệng cũng chỉ có tạ xì、sì、ghi sợ mút cùng un tỉ là bị đánh vượt qua vậy tỉ ta liền nói thẳng sợ tù si nhìn về phía tạ sĩ ghi t ỷ t ỷ ta là quý nóc tem h tờ li a z e s t i t còn có cái các ngươi không biết thân phận cái k i a chính là chính phủ thế giới nhân viên cao tầng cái gì sợ một kinh hãi nhất điểm ấy mụ mụ cũng không biết lần này thiên bác hối nhưng thật ra là chính phủ thế giới gặp phải phiền thoái hoặc giả thuyết gặp cắt lâu ngơi ư cái này đại phiền thoái vì tiêu diệt đại lượng hải tặc mà bất đắc dĩ xuất ra tốt hơn đồ vật để cho các ngươi tự giết lẫn nhau c ơ lớn hoạt động cho nên gò dù sầy cũng tốt hải quân nguyên xoái xẻn gỗ cụ cũng tốt bọn họ đều là biết mục đích tạ sĩ g h trung tướng ngươi không biết đúng không hoàn toàn không biết tạ sĩ ghi hơi có chút khó chịu sèn gô c ủ nguyên x o á i cái gì cũng không cho người phía dưới nói trung tướng cũng không thể tín nhiệm sao m ọ mù sèn ngồi tại tạ sĩ ghi bên cạnh chuyện như vậy đoán chừng chỉ có hắn cùng ba vị đại tướng biết với lại ngoại trừ vào sinh ra t ử tờ suzu trung tướng sèn gô c ủ nguyên x o á i phi thường không tin tưởng nữ hải quân michael ăn thạch giao câu m ọ mù sèn tỉ ngươi tại sao muốn rời đi hải quân à, ngươi thế nhưng là vô số hải quân thần tượng m ọ mù sèn sờ lên michael đầu bởi vì ta cho rằng cắt lô cái này càng có thể phát huy tài năng của ta m ọ mù sèn chưa hề nói nàng là bị hải quân chèn ép thất、bại. liền là câu nói kia s e n go cụ cũng không tín nhiệm nữ hải quân cắt lô nói tiếp lần này chủ sự phương nhưng thật ra là chính phủ thế giới chủ sự cho nên hải quân chỉ có kết thúc công việc mới có thể đến mà lấy ra đồ vật là hàng thật giá thật vật phẩm đúng vậy hàng thật giá thật s ở tù xì、si、nói xong những vật này mặc dù rất quý giá nhưng đối với thiên long nhân tới nói bọn hắn cũng coi trọng những người kia giá trị quan khác biệt mục đích của chúng ta liền là tự mình đến thỏa mãn chúng ta mấy phương lợi ích tối đại hóa cắt lô nói xong sợ tù xì、si、mục tiêu liền là tiêu diệt càng nhiều hải tặc đúng vậy đặc biệt là tranh đoạt càng là kịch liệt càng tốt sợ mút cùng un tí mục đích của các n g ư ờ i đều như thế thu hoạch được đ ố i thuyền t r ư ở n g vật hữu dụng trở về sợ mút cùng un tí đều gật đầu tạ sĩ ghi tự nhiên là thu hoạch được càng nhiều hải tặc tin tức đúng không mọi người đều có cần thiết lại có thể xuất r a có thể cung cấp đồ vật lẫn nhau thu hoạch được lợi ích liền là lần này hội nghị bí mật chỗ căn bản mọi mù sen nhìn xem cắt lô cắt lô ngơi ư ý đồ xấu thật nhiều bất quá đối với cá nhân mà nói đề nghị này không tệ không vì đ o à n đội vì cá nhân lợi ích nhìn xem rất tự tư nhưng cũng rất hiện thực tạ xị g h ngơi cung cấp hải quân đến thời gian cùng tương đối yếu kém vị trí nơi này cuối cùng sẽ trở thành chính phủ thế giới cùng hải quân bố trí cái bẫy đại diện tích phá vây s á c x u ấ t khẳng định không có người thu hoạch được tình báo đơn độc phá vây đơn giản g ã lẹt nói khẳng định nếu như là chính phủ thế giới cùng hải quân bẫy dập ta hoàn toàn chính xác đều vô cùng nguy hiểm phần tình báo này ta nguyện ý tính tiền ta cũng nguyện ý unt y bổ sung các lô mỉm cười nói nhớ kỹ tình báo của chúng ta giao dịch vẹn vẹn cung cấp cho mấy người các ngươi chia sẻ cho tất cả mọi người vậy liền đã không có ý nghĩa đều là người thông minh biết cắt lô ý tứ sợ mút cùng unt các ngươi thì là cung cấp bách thú cùng bitmom đoàn người chuẩn xác tin tức số lượng cường giả cho tạ s ỉ ghi về phần tạ s ỉ ghi làm sao báo cáo không bị hoài nghi lại sẽ có được những người này căn bản điều tra không đến chi tiết cặt kẽ chỉ một mình ngươi nắm mike đều hiểu bọn h ắ n hải quân điều động n h i ề u như vậy tiên c ò n đến ngoại trừ nhìn xem bít mòn cùng bách thú đoàn thuyền lại không thể tới gần sẽ bị đối phương cường giả phát hiện s ở tù s ỉ cung cấp lần này bảo vật đại khái vị trí cơ quan đại khái vị trí sớm tiết lộ quy tắc trò chơi cùng ba người chúng ta băng hải tặc đều muốn lấy được g i gốc g i gốc nguyên bản sợ tù sĩ có thể cung cấp địa đồ cung cấp cơ quan đại khái vị trí đầu nao đảm đường gạ lẹn đã cảm giác được tin tức này rất đáng còn có thể có dự gốc đều nhìn về cát lô đó chính là các ngươi hai người cũng có thể thu hoạch được một phần lần này hoạt động lịch sử chính văn bản dập cái gì lịch sử chính văn bản dập thật Un t h ì kèm chút khẩu trang đều rơi mất đương nhiên từ s ở tủ sĩ mỹ nữ cung cấp toàn thế giới duy nhất hiểu được cổ đại văn tự bả o bối của ta dô bin chứng thực tuyệt đối là hàng thật lịch sử chính văn các ngươi coi như không mang về đi cái khác có phần này bản dập cũng sẽ nhận được tán thưởng a sợ mụt cùng gạ lẹn đối nhìn một chút mụt xác mụ thực sẽ phi thường hài lòng hai người chúng ta liền có thể thu hoạch được bản dập lời nói c á i đồ lao đại cũng sẽ tán thưởng ta toàn đoàn đều sẽ lau mắt mà nhìn u n thì đã đang nghĩ sẽ quỷ đạo bị khắp nơi tán thưởng tràn g diện ăn xa đoạn trái cây đều sẽ trở nên tự tư lợi mình một chút m ọ mù sen nhìn xem các lô cái này nam nhân thật là xấu chết rồi đối phương khao khát biết tất cả mọi chuyện thật là xấu đến nàng trong trái tim đi càng xem càng ưa thích nếu như là dạng này cái này giữ g ố c hai người chúng ta biểu thị hài lòng ta cũng m a n ý vợ gì là nhất tiếp theo về phần kim đồng hồ tính chân thực đều sẽ hoài nghi chỉ có cái kia lịch sử chính văn là nhất có thể bảo đảm Cát cung cấp nhiều đồ như vậy, ta có thể thu được cái gì à? Các người hải tặc vốn là muốn đánh. ta ta thể thu lô, là nhiều muốn như người vốn gì hải đồ vậy, à? sợ tù xì gấp nói ra hiện tại nàng không có mỏ được c h ỗ t ố t liền xem như bởi vì trở thành đoạn lạc giả khuynh hướng cát lô nhưng tự tư muốn cùng còn chưa hoàn toàn cố chấp dưới không liên quan đến tại cát lô vấn đề bên trên vẫn là cùng trước kia sai lầm không lớn s ở tù xì、si、đẹp nữ nhân thế nhưng là thu hoạch được tạm thời đ ỉ n h tiêm tay chân bách thú đoàn s ớ ly hình xịt x u ố n g ti nàng khẳng định phải dẫn đội có cái tay chân đệ đ ẹ p vậy ý hoàn đệ đi sẽ phù h ợ sở ta s ở một còn chưa đủ tư cách sao s ở m ụ t thực lực bây giờ treo giải thưởng nhất định có thể qua một trăm ngàn bởi vì ta chỉ đạo qua còn có ta băng hải tặc c ắ t lô ta bên này nhưng cũng là hai đội dù nạ cùng hãn t ạ i phân biệt dẫn đội có nhiều cao thủ như vậy chúng ta đạt được tình báo đối với không phải bên ta đ ị c h nhân trực tiếp ra tay được ắ t cát lô cười xấu xa lấy với lại ta mặc dù không thăm ra nhưng là ta cũng sẽ không chỉ nhìn biểu diễn c á t lô n g ư ơ i không tham gia mọi mù sen cùng tạ si ghi các nàng đều ngạc nhiên không không không ngươi nhìn cái khác tứ hoàng đều không đến ta liền không trực tiếp tham gia náo nhiệt c á t lô thân phận bây giờ thế nhưng là tứ hoàng dù nạ các nàng cũng biết c á t lô không quay về để các nàng đi rèn luyện rèn luyện mà nộ gì cổ cùng vảng thì các nàng thế nhưng là phần tử hiếu chiến cho nên dứt khoát phần hai nhóm người c á t lô n g ư ơ i không tham gia bên ngoài đảo khoảng cách xa như vậy có thể làm cái gì sợ tu si càng vừa ý c á t lô xuất thủ ta kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ có thể bao trùn tầng bảy gỗ lầm gà đảo Ta c kẻ b ù n sổ cụ có thể bao trùm khu vực lực lượng liền có thể lan đến gần chỉ là độ chính xác cùng khoảng cách càng xa uy lực càng nhỏ mà thôi dạng này ngươi hài lòng sao đến lúc đó ngươi mời ta uống cà phê có thể gọi món ăn a hoặc sợ tù x i ngạc nhiên bao trùm tầng bảy làm sao có thể ngươi kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ có mạnh như vậy sợ một kẻ b ù n sổ cụ chỉ có hơn một ngàn mét tối cao cái này gỗ lẩn g gạ đ ả o thế nhưng là so dở gì sở rộ xạ lớn gấp ba tính cả nội hải trí ít gấp sáu lần g á lẹt cho thấy nàng chuyên nghiệp là các ngươi quá yếu ta kẻ bổn cụ cũng có thể bao trùm tầng năm sáu an cười xấu xa lấy mau tím cái bóng không sai biệt lắm ta kẻ b ù n sổ cụ cũng có sáu tầng khu vực mở đ ờ x a xuất hiện tại phòng họp mở đ ờ x a đến lúc đó ngươi đi nội hải mặc khác nàng nhẹ nhàng gật đầu mở đ ờ x a người ngoan thoại không nhiều chỉ cần là cắt lô phân phó nàng đều sẽ làm rất hoàn mỹ cắt lô tại mặt phía nam cảm giác hoạt động sân bãi mở đ ờ x a đến gỗ l ẩ n g gạ đảo nội hải phía bắc xa xôi hai người giao nhau cảm giác người trọng yếu có cái gì ngoài ý mớn liền có thể tùy thời phát hiện thế nào chỉ cần không phải chúng ta bên này người đến lúc đó ngươi có thể điểm hoa văn sợ tù xị vô bạch phiến quá tuyệt vời ta thậm chí có chút đã đợi không kịp vậy được rồi ta đến nói cho mọi người quy tắc trò chơi sợ tù xỉ、si、từ nhỏ trong bọc xuất r a chân tàng địa đồ lần này thiên bác hối là hai lần tầm b ả o hoạt động từ hai ngày sau giữa t r ư a bắt đầu đến lúc đó sẽ có chủ của chúng ta bắt người tuyên bố quy tắc gỗ lẩng g ạ đ ả o nội hải tương đối lớn nhưng là đá ngầm đông đảo ngày đầu tiên sẽ xuất ra bốn triệu bờ di cùng lịch sử chính văn còn có các loại châu đ á o đặt ở trên đá ngầm có bảo dương lịch sử chính văn liền thả trong này vị trí hoặc nói như vậy chúng ta có giữ gốc ngày đầu tiên liền làm tay chân p h i s ợ một hai tay giao nhau tại trước ngực đã thu chỗ tốt vậy ta liền biểu hiện giới tốt miễn cho lại có người nói ta chín trăm i triệu treo giải thưởng tám trăm i triệu chân s ở tù x ỉ rất hài lòng tại trên địa đồ đánh dấu ra có chút bảo dương phủ cận thế nhưng là trôn t ạ c đạn trừ cái đ ó ra chúng ta chính phủ thế giới chính phủ năm người cũng sẽ giả bộ như hải tặc ở bên trong b i ể n chỉ chiến đấu cũng sẽ không tầm b ả o hiện trường có rất nhiều không trung màn ảnh gỗ l ẩ n ga đảo sẽ toàn trường trực tiếp đem trận này tầm bảo đại chiến ven đến cao trào mọi mù sen vểnh lên chân bắt chéo không hổ là chính phủ thế giới tác phong làm tặc nhân hô bắt trộn ngược lại là rất biết biểu diễn sợ tù sỉ cười xấu xa lấy đáng tiếc hải quân không chân quý g o ò n cứng như vậy phái người viên không phải vậy ngươi có thể đến bên cạnh ta phát triển có đúng không mọi mù sen mỉm cười ta hiện tại bên người còn thiếu cái kinh nghiệm phong phú thư ký ngươi không nghĩ lại chính phủ làm có thể tới tìm ta sợ tù sỉ cây quạt ngăn trở miệng cười trừ cái đó ra còn có cái vấn đề mấu chốt nhất đoán chừng ngày mai các ngươi cũng sẽ phát hiện vấn đề gì gỗ lần gà g đ ả o nội hải đ á ngầm nhiều sóng gió cũng không tính lớn rất nhiều nơi có chỗ nước ạ n cho nên căn bản không phải phù hợp bốn buồng trở lên thuyền hải quân thứ cấp quân hạm cũng rất nguy hiểm ngươi y tứ chỉ thích hợp ba buồng thuyền nhỏ nabi đặt câu hỏi mọi người lại nhìn địa đồ g ạ t l e t nói chừng nếu quả thật d ạ n g này chỉ có thể ba buồng thuyền nhỏ một chiếc thuyền nhiều nhất không cao hơn hai mươi người không hổ là băng hải tặc bị âm mộn dắt l ệ ghi ẩn đầu náo g ạ t l e nhanh như vậy coi như đi ra u nhi còn chúng ta có thuyền nhỏ sao có ba buồng đội thuyền muốn hai cái giờ đồng hồ ta liền có thể dùng tài liệu làm được hai chiếc u nhi còn ôm độc giấc mã đỉnh đầu tại mòn toàn bộ nhìn về phía u nhi còn đặc biệt là sợ tù si sợ mút u nhi mấy người cho tới nay đối ú nhị còn liền vô cùng hiếu kỳ đều nói nàng là ăn hệ vạ dẹ mẹ xì、si、ạ thuyền thuyền trái cây tiểu cô nương chỉ có gia nhập mới biết được tạ sĩ gỉ cũng biết ú n h còn là thần kỳ thuyền c h i tinh linh hơn nữa còn có nhân loại sinh lý tình huống là nửa người bán tinh linh người đoán chừng ngày mai chuyển ra bán thuyền nhỏ thương nhân sẽ xuất hiện đoán chừng tất cả đều là cải tạo đội tàu sẽ có rất nhiều đầu thiết gia hỏa điều khiển thuyền lớn đi tham dự hải tặc đầu sắc em bé vô số cắt lô đứng lên lần này hội nghị bí mật liền tiến hành đến đây mặc dù chúng ta đều làm i ệ n g hiệp nghị nhưng là hy vọng chư vị đều tốt hợp tác các vị muốn đối phương tình báo Đều đến ta cái này đến tập hợp. Ta, đến địa phương, ta liền xuất này gen gen người liên không phương, hiện ta tập ta, ta tức trước ai cái lập hợp, hệ sĩ sẽ ở mười ặ t các n g ơ i Nói xong đối gian xong bên cạnh không gian kéo một phát. Cửa lớn kéo cửa phát, ra. một màu tím mở m ta đã rất chờ mong nhớ ký hậu thiên đến ta cái này uống cà phê sợ tù xì can lấy cái thứ nhất đi vào trở về có thể ngủ cái thoải mái cảm giác U n thì cũng đi vào cắt lô chúng ta nói sự tình ngày đầu tiên t ẩ m bảo sau khi kết thúc hành động sao sợ mụt cùng gạ lẹt nhìn xem hắn đúng vậy biểu hiện tốt một chút ta cái này cá nhân luận công hành t ư ờ n g cắt lô cùng sở một hai người còn có c à n g bí mật hành động mọi người cũng không biết là cái gì tam phương từ vạn tướng cổng không gian đi ra nhìn xem biến mất tử quang tam phương lẫn nhau mắt nhìn riêng phần mình rời đi trong lòng đều ngạc nhiên tại cắt lô kinh khủng chương 380. chuẩn bị bắt đầu thiên bác hối đại loạt đấu chương 380. chuẩn bị bắt đầu thiên bác hối đại loạt đấu nhìn thấy s ở tù si sợ mút un thì tam vương đều rời đi phòng họng mike n h á y n h á y con mắt vừa nhìn về phía bên cạnh rất bình tĩnh tạ sigh tỉ tỉ chúng ta đây chúng ta không đi sao không đi đêm nay ngay tại lăng phong c h i d ự c h ả o bên trên nghỉ ngơi chúng ta vừa vặn tiết kiệm so sánh chi tiêu tạ sĩ ghi hung tợn nhìn xem cắt lô đánh không lại ta liền b ó p lột ngươi chiếm lấy ngươi tài nguyên cho dù là ăn ngươi đồ vật ngủ giường của ngươi cái này nhưng làm mắc cờ do sợ đêm nay nhưng là muốn tại băng hải tặc cắt lô qua đêm cái này đi ra trước đó ai dám muốn a mắc cờ ngươi có thể ngủ khoang thuyền của ta tạ sĩ ghi vỗ vũ bả vai nàng tạ sĩ ghi tỉ tỉ ngươi còn có khoang thuyền a nộ dị cô mỉm cười đương nhiên lăng phong tri d ư c hào bên trên có tạ xỉ g h đơn độc khoang thuyền bên trong còn có bộ hải quân chế phục cùng mấy bộ thường có cái khác nàng áo. Tạ sĩ g h hoặc i Cụ ý nạ m u a cho nói g không phải các ngươi giao đấu sau không ư ơ i phải các c sau đấu quần áo đ ổ Nạ nói xong quần áo thế nhưng là nàng chọn cụ ý nạ cùng tạ sĩ ghi quan hệ tốt nhất nhìn thấy băng hải tặc cắt lâu người đều v ặ n e o b ẻ cổ chuẩn bị đi nghỉ ngơi m ị nữ bình thường sẽ không qua mười một điểm về sau đi ngủ lăng phong chi dược hào có an toàn hệ thống phòng ngự đồng thời cắt lâu cùng mở nợ xạ cùng án các kẻ bùn sổ cụ quá mạnh có người đánh lén đã sớm sẽ phát hiện với lại ngủ không được đi tiểu đêm sẽ phát hiện bong thuyền thường xuyên nhìn thấy v à n đi tại nàng thế nhưng l ạ ưa thích ban đêm hoạt động tạ sĩ ghi cùng cụ ý nạ các nàng lập tức c ư ớ c đi đôi thuyền so tài michael không biết đi cái nào michael mọi mù sen thanh âm n g ư ơ i tối nay tới cùng ta ngủ đi mọi mù sen đội thuyền muốn cùng cắt lô thuyền tại cơ bản nàng đều là ở chỗ này qua đêm michael nhỏ a tới do tỉ n g ư ơ i quá tốt rồi cụ ý nạ cùng tạ sĩ ghi còn có hạ dạ sĩ cùng mỹ ca s ạ đi đôi thuyền đơn giản so tài đi vạm tỉ cũng đi tăng thêm một cái tất cả mọi người đi làm chuyện của mình nạ mỉ mì tại lầu ba thổi gió biển cắt lô bay vọt đến bên người nàng hậu thiên ngươi tham dự ngươi không phải nói rèn luyện mọi người hàng hải sao ta cùng dỗ b i tỉ còn có ú ni còn ba người chúng ta không tham dự thế nào nạp b ì vung lên nàng m u quýt mái tóc đối cắt lô nháy con mắt nắm ở nam mỹ eo cùng ta ra biển hai năm cảm giác thế nào dựa vào c ắ t lô rất tuyệt ta chưa từng nghĩ tới có thể v ẽ n h i ề u như vậy bản đồ hàng hải còn có đi nhiều như vậy thú vị địa phương hiện tại ta vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng cái si đã từng ắt lòng mới hai mươi triệu bờ g ì treo giải thưởng hiện tại nàng treo giải thưởng hai trăm chín mươi chín triệu bờ g ì đơn độc bên ngoài cũng là được xưng là đại hải tặc cái kia ta thế nào nạp bị đối cắt lô làm cái mặc quỷ ngươi chính là cái bại hoại đại phôi đản nàng mỉm cười ta nhưng chán ghét bại hoại nhưng duy chỉ có cắt lâu ngươi cắt lô một cái ôm công chúa nạc mì kem chút kinh hô lên ôm lấy cắt lô cổ bốn mắt nhìn nhau mấy ngày nay ta tiểu tâm yêu liền ngoan ngoan thủ thuyền a ta ta trước mấy ngày không phải mới trông thuyền sao nạc mì đỏ mặt ai kêu ta đặc biệt thương yêu ta tiểu tâm yêu các ngươi tỉ mội đều là người yêu của ta chính như sở t ụ xì nói khoảng cách t i ê n bác hối bắt đầu một ngày trước chuyến ra nội hải dùng thuyền vấn đề gỗ lầm gà đảo nội hải đá ngầm quá nhiều chỗ nước cạn nhiều thuyền lớn uống nước dây sâu phi thường dễ dàng và phải đ á ngầm với lại lần này tham dự thiên bác hối hoạt động hải tặc dự đoán có hai trăm ngàn cất bước ngoài đảo thành trấn thương nghiệp quầy hàng có thể từ phía đông thành trấn đặt tới phía tây các đại báo xã người đều có đến mà thiên bác hối sắp bắt đầu ngày cuối cùng vô số người cũng nhìn thấy thần bí chủ sự phương toàn bộ mặc màu trắng l âu phục mang theo mặt nạ chủ sự phương bắt đầu xây dựng sân khấu còn có năm mặt to lớn màn ảnh ha ha ha chúng ta tuyển tốt vị trí cái này năm cái màn ảnh lớn rất xa đều có thể nhìn thấy chủ này xử lý phương thuộc về ai vậy như thế có tài lực không nói cái khác một trăm tỷ bợ dị kim lạch liền rất khủng bố được không nhưng cái này đã không trọng yếu hiện tại gần một triệu người tới gỗ lẩm gà đào tham gia trận này rầm rộ liền đã tính thành công tuyên truyền cường độ thế giới mới tuyển chọn cùng bốn kiện khả năng hấp dẫn vô số người trí bảo thiên bát hớ nhất định thành công dù sao chủ sự phương đầu nhập tài lực cùng bảo vật đủ hấp dẫn người bị cắt lô ca tụng là chính phủ thế giới cuối cùng dãy rủa thủ đoạn đều ra quảng bá dựng thẳng lên gỗ lần ga đảo các vị toàn thế giới đi tới các bằng hữu có thể nghe được sẹn sẹn thanh âm sao mười phần vũ mị nữ tử thanh âm ta là lần này thiên bác hối người chủ trì sẹn sẹn ngày mai giữa trưa thiên bác hối tầm bảo hoạt động lúc ta sẽ ở chủ trì đ à i bên trên công bố quy tắc trò chơi hôm nay hữu nghị nhắc nhở các vị tất cả mọi người vẫn thay hiện tại hẳn là muốn công bố một chút trọng yếu tình báo gỗ lần ga đảo nội hải rộng lớn nhưng đa số địa phương thuyền lớn khó mà thông qua tiếp theo các vị có thể đem thuyền trước một bước d ừ n g ở bờ biển ngày mai giữa chưa nghe được tình báo về sau lại xuất phát nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ nhìn một chút chân quý địa đồ cơ hội cùng rất nhiều công khai tin tức kinh nghiệm phong phú thủy thủ cùng hải tặc nhóm tự nhiên biết cho dù là chỉ có thể nhìn một chút địa đồ đối với các si đều phi thường mấu chốt hiện tại đã để không ít chỉ có thuyền lớn người hoàng lên bọn hắn có hôm qua m ớ i đến không hiểu rõ đến thuyền lớn không thích hợp tại gỗ lẩm gà đảo nội hải đi thuyền lần này thử âm kết thúc ta là các ngươi mỹ lệ sẻn các vị chưa mai chúng ta không gặp không về cắt lô đứng trên bông thuyền bên cạnh mọi mù sen nói xong cái này sẽ không phải là sợ tù xì a sẽ không nàng giống như ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy ngươi ngày mai cũng tham gia mọi mù sen hạ kỳ động tác đương nhiên ta chính là đi d i ệ t hải tặc cắt lô lôi kéo tay của nàng cẩn thận một chút trong n y mắt mọi mù sen cái này ngự tì m ặ t đỏ dần không cần ngươi nói ta cũng biết ta về trước thuyền nói xong thâm tình mắt nhìn cắt lô kỳ thật nội tâm là rất cao hứng bay vọt về chính nàng cụ rủ sèn thuyền hải tặc đi đằng sau nỗ dị cổ cho cắt lô một cái huyện thái dương mắt xa cắt lô nỗ dị cổ thế nào hừ ngươi tự mình biết Ta mới chương o nạ mì đi đ a c m h ô lấy gỏ má nảng, ba trăm tám mươi một quang minh liên minh cùng hát cám liên minh chương ba trăm tám mươi một quang minh liên minh cùng hát cám liên minh dù nạ cùng h n tại nói đứng ra hai người bắt đầu t u y ể người n dù nạ tỷ người nào thua liền giúp ai làm một chuyện h n tại chiến ý rất đủ bình thường không ít bị xú nạ dáng người bên trên đạ kích cùng á t chế tốt bọn tỉ muội hai chúng ta bên cạnh đều tới chơi thế nào dù nạ càng dám chơi nộ gì cố kéo lấy mặt thua ta dạng này càng có ý tứ ai sợ ai đâu nạ kỳ di e d d i nạ khỏe miệng buốc lửa hoa ta liền ưa thích chơi lớn một chút a dạ si lần này sẽ phi thường cố gắng đánh bại người một nhà vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí so với những người khác cùng người một nhà so cũng rất có ý tứ cụ ý nạ cũng hứng thú nạ bị ghé vào trên lầu nhìn xem dỗ pin uống vào cà phê chống đỡ phòng quan sát mở đợt xạ ba người là lần này nghỉ ngơi thuyền ta đã tạo tốt hai bên tài liệu cùng đều là giống nhau công bằng công chính ưu nhị còn nói xong hôm nay bờ biển tất cả đều là tạo thuyền cùng cải tạo người rất nhiều người năm sáu buồng thuyền đều tại cải tạo cùng đem vật nặng rỡ xuống hoàn tù tì hai vị lâm thời thuyền trưởng đọ sức hoàn tù tì s ù nạ một lần m i ể u sát a đáng giận a an lại nhìn xem s ù nạ ra t h ẳ n g đá mà nàng ra chính là cái kéo s ù nạ tì trước tuyển người cắt lô l à t r c n g tài s ù nạ nhìn đứng ở tất cả cô đ ư ơ n g nạ kỳ d ì e d ì n ạ s ù nạ một tuyển đại tiểu thư nạ kỳ di e d d n a đứng ở xù nạ bên cạnh hai tay chống lạnh nàng thế nhưng là bị một tuyển đại tiểu thư có thể làm ăn uống h a gì, gì rất, tay tay rất thông minh nga vậy ta liền tuyển nộ dị cổ nộ dị cổ là băng hải tặc cắt lô toàn năm vương tài công nhìn dương buồm hàng hải cũng có biết một hai có thể đánh bay được có thể sửa tuyển còn có thể nấu cơm nạ kỳ dị eddie nạ không có lên tuyển lúc cơm cơ bản đều là nộ dị cổ làm vậy ta lại tuyển cụ y nạ vậy ta liền muốn vạm thì vạm t h rơi vào an tại sau lưng hai chúng ta nữ nhân xấu tổ hợp sao an tại c ư ờ i t a nộ gì c ô đi theo chúng ta rơi vào h tám a tốt nộ gì c ô cũng là có thể bông ra chơi người thấy cô nít run run một cái vậy ta muốn tại m ọ n đến chỗ ta nhìn tại m ọ n rơi vào xú nạ trên đầu còn rất phối hợp kém chút liền muốn rơi vào h tám câu nói này để tất cả mọi người cười tại m ọ n thế nhưng là hàng thật giá thật quang minh hệ vậy ta muốn mị cạ xạ nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực tà tả ác trưởng quan mị cạ xạ gia nhập ạ n tại bên này cô n í đến ta cái này nhìn đem ngươi bị hủ t u n a một tay đem cổ n i s kéo qua đi ta sẽ cố gắng biểu hiện su nạ tỷ vậy chúng ta muốn vì o n e tỷ t vì o n e t đã đứng đi cười xấu xa lấy ta liền nữa thích làm bại hoại còn thừa lại ạ dạ xỉ cùng baby nam ạ dạ xỉ đến ta cái này cái kia baby nam chúng ta cần ngươi song phương tuyển người kết thúc t u n a nạ kỳ dị ezina kuina conis thạch mòn tăng thêm ạ dạ xỉ sáu người một thuyền an t a i nội dị cổ vạm đi mỹ ca xạ vì o n e t baby năm sáu người một thuyền bị các nàng gọi là quang minh liên minh cùng hắc cám liên minh tất cả tham dự đội ngũ đều tại chuẩn bị từ xế chiều bắt đầu tiến vào nội hải đầu kia sông lớn đã bế tắc bởi vì thuyền thật sự là nhiều lắm đứng xếp hàng tiến vào nội hải căn cứ những người vây xem suy đoán khả năng có vượt qua năm năm chiếc phải biết thiên b á c hối tầm bảo hoạt động thế nhưng là có hai ngày là ngày đầu tiên sau khi kết thúc khoảng cách một ngày lại cử hành một ngày căn cứ có tiết lộ tin tức cụ dạ cụ dạ no mi sẽ tại lần thứ hai mới đưa lên trang diện cùng với rung động năm khối màn ảnh lớn cũng toàn bộ đối nội hải bãi biển kéo dài mấy ngàn thước cú hình bãi biển bình quân khoảng cách không đến mười mét liền có một chiếc thuyền kích thích kích thích thật sự là thịnh đại tràng diện a bên ngoài đảo khu buôn bán ba bốn trăm n h à lộ thiên tre n ắ n g rượu lều ngồi đầy đến từ các nơi trên thế giới người không ngừng thảo luận vừa rồi ta thấy được tứ hoàng đoàn người đều tới đều tới quả nhiên tứ hoàng đoàn người đều tới dù sao có gù dạ gù dạ no mi à đây chính là mạnh nhất hệ vạ r ẹ m ẹ xì ả trái ác quỷ ngươi biết cái gì bọn hắn muốn vỡ răng lái nạ kim đồng hồ ai đi trước đến g i ặ kẹo người đó là kế tiếp vua hải tặc ai ngươi đây liền không hiểu được cái k i a kim đồng hồ trừ phi là băng hải tặc rô giơ người nếu không không ai có thể xác định cái k i a kim đồng hồ là thật hay giả cho nên ngủ dạ ngủ dạ no mi mới là mấu chốt lịch sử chính văn cũng rất trọng yếu cái k i a tảng đá lớn không có cách nào làm giả vì cái gì không có cách nào làm giả đồ đần hòn đá kia danh xương hải quân đại tướng đều đánh không nát tường giả vào tay bổ h ả i kiện không có vấn đề chính là thật thì ra là thế lộ thiên trong t i ể u quán nhìn thấy các loại gương mặt quen tóc trắng dậy ối thế mà từ xạ ba áo đi chạy đến cái này tới chơi bên cạnh còn có bốn cái lao hải tặc bọn hắn là băng hải tặc rô i láo ra hỏa gặp mặt cũng không dám đến gần tóc đỏ s ạ c cũng tới bên cạnh ngồi là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ cậy ẹt. đều khách khí cái gì đều để lái như vậy có to gan hải tặc hỏi s ạ c đại nhân ngươi cũng tới tham gia sao s ạ c xuống rượu ta chính là đến xem náo nhiệt ta bản thân không tham gia không ít người nghe được câu này thở phào một hơi tứ hoàng bản thân đều không tham gia ta nhìn thấy lăng phong chi r ự c số trẻ tuổi cắt lô cũng không tham gia đúng vậy có người thả ra tin tức cắt lô cùng hoàng phó m ở đỡ xạ đều không tham gia bản đoàn sẽ tham gia giải trí cái kia còn tốt không phải bao nhiêu hải tặc đều muốn dung d y đúng vậy a ta có nhìn thấy băng hải tặc bitmom tới hai vị sở ta tổng cộng mười lăm con thuyền tham gia băng hải tặc bách thú cũng không kém cái kia r i á c hạn hán còn không đ ổ i thuyền thờ l ì hình xích đều tới đoán chừng có mười hai con thuyền các ngươi nhìn thấy cái kia bờ lekma di a không thật to lớn a thấy được mấy người xoa nước bọn bờ lekma di a thế nhưng là có tám m hai thân cao xem đi nữ nhân kia gần đây với lại nàng chỉ là hình thể lớn còn không bằng bách thú đoàn sở một lại đâu cái kia sở ta sở m u t chỉ là chân dài dọa phải lớn đương nhiên là băng hải tặc cắt lô thuyền í su na đại nhân thứ nhất ta đúng đúng đúng đúng thu nạ đại nhân vĩnh viễn nhỏ thần tỷ lệ là lớn nhất lớn nhất nghe nói mới gia nhập băng hải tặc cắt lô tài công sophie ạ cũng rất lớn a băng hải tặc cắt lô đều là mỹ nữ đúng vậy a hâm mộ cái r á m các ngươi có cắt lô thực lực kia đang nói các ngươi phải có mỗi ngày đoán chừng hơn ngàn nữ nhân truy cầu toàn thế giới các lộ hải tặc có danh tiếng băng hải tặc còn có thợ săn tiền thưởng thậm chí còn có hải quân che giấu tung tích lẫn vào chính phủ thế giới lẫn vào một trăm chiếc thuyền chờ đợi giữa chưa bắt đầu chương ba trăm tám mươi hai chính phủ bên trong thực lực người mạnh nhất hạ tổ hàn chương ba trăm tám mươi hai chính phủ bên trong thực lực người mạnh nhất hạ tổ h ạ n ngày thứ hai hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ phòng họp màn ảnh lớn bên trên chính là khí thế ngất trời thiên bác h ố i hiện trường s e ngô cụ ngồi tại bên bàn phía dưới là rất nhiều khuôn mặt cũ cùng khuôn mặt mới g i á mạ ca gì trung tướng sơ t r ò b ờ gì trung tướng mọ mỏng gà trung tướng năm đó thanh danh hiển hách mười bốn trung tướng hiện tại cũng chỉ thừa bọn hắn ba vị văn phòng mới khách quen còn có rẻ mờ b i kỳ trung tướng duy xịt mèo trắng trung tướng gia kítít cọ bị cùng hẹo mẹo tổ ngồi tại phía sau cùng bọn hắn là hải quân trọng điểm bồi dưỡng đại tân sinh ở giữa ngồi ba vị trung tướng cùng mười vị thiếu tướng cái này tướng lĩnh đều là thế giới trưng binh mà đến chí ít bên ngoài là đối xẻn gỗ cụ trung tâm sau lưng liền không được biết rồi những n à y chiêu mộ hải quân có thực lực có đầu não tờ suzu nói qua nếu như bọn hắn thực tình vì hải quân cái kia đích thật là to lớn chiến lược nhưng là tờ suzu phía sau lời còn chưa dứt cái kia chính là lòng cảm mến bọn hắn không phải từ binh tam bắt đầu từng bước một đi lên các vị đều đến đông đủ lần này thiên bắc hối chúng ta muốn tiêu diện đại lượng hải tặc trọng chỉnh ta hải quân sĩ khí các vị tướng tá đều cầm tới mấy ngày nay tam tổ thường phục bộ đội thu tập được tình báo tất cả mọi người nhìn xem đây là mới chuyển đến tình báo sen gỗ cụ cũng đang nhìn đa số báo cáo không kém bao nhiêu đều là nhìn thấy tứ hoàng thuyền tại đồng thời báo cáo một chút danh khí khá lớn hải tặc nhưng là lật đến tạ si ghi báo cáo liền không đồng dạng cái này băng hải tặc cắt lô bản đoàn ngoại trừ cắt lô mợ nợ xạ nabi dỗ b i n bên ngoài bản đoàn đều sẽ tham dự thiên bắc hối dưới cờ băng hải tặc có năm cái sẽ tham dự băng hải tặc bitmom c ả tạ cụ dị cùng sơ mút bitmom con cái chung mười người tổng cộng mười lăm con thuyền đem tham dự băng hải tặc bách thú ba hai thứ nhất giác phớt y hình xích và viên thì lại nở hai mươi lăm người tổng cộng mười hai con thuyền đem tham dự tóc đỏ sạt đã đến căn cứ số liệu sẽ đoàn bên trong một số người tham dự trừ cái đó ra tạ sĩ ghi tình báo độ chính xác cực cao đặc biệt là tam hoàng đoàn đội phân tích tác chiến phân công cùng hạm đội còn có suy đoán sẽ hướng địa phương nào chạy trốn các loại đều kỹ càng viết không hổ là tạ sĩ、si、ghi trung tướng cái này thật kỹ càng c ó bị tán dương đây là sự thực sao những tin tình báo này cũng không tốt siêu tập có thiếu tướng hoài nghi không cần hoài nghi tạ xỉ ghi năng lực nàng thế nhưng là trẻ tuổi nhất thực lực mạnh nhất nữ hải quân g i ã mạ ca di ngậm si gà cười m ọ mù sẻn sau khi đi bản bộ nhan trị cùng thực lực đảm đương nữ hải quân không phải tạ xỉ g ì không ai có thể hơn m ọ mù sẻn đi chính phủ thế giới biểu thị không quan trọng đã đi cái k i a sau này sẽ là đ ư n c nhân nhưng là khổ hải quân m ọ mù sẻn tại nam nữ hải quân đều có được số lớn người theo đuổi cùng f a n hâm mộ rời đi tại hải quân nội bộ sinh ra to lớn vận sóng liền rời đi đến bây giờ hải quân bản bộ từ t r ư ớ c người rời đi vượt qua một hai trăm người trong đó một nửa là đối hải quân thất vọng trở lại cố hương đi có một nửa người chuẩn bị đi g i dị sợ dỗ xạ muốn gia nhập cụ rủ sẻn băng hải tặc hoặc là t r ạ c tâm băng hải tặc về sau thậm chí sẽ càng nhiều cái này khiến sẻn gỗ cũ cũng không thể không nhiều coi trọng một cái nữ hải quân cho nên khi n à được bầu thành năm nay tốt nhất cống hiến căn cứ trưởng mà tạ sĩ ghi thì là bị bản bộ dựng đứng mới nữ hải quân làm gương mẫu để nàng trở thành rất nhiều người người mới mục tiêu mới phải biết tạ sĩ ghi là ạ k ẹ n đu mang phái chủ chiến hải quân đều là ủng hộ tạ sĩ ghi nàng được bầu thành đại tướng dự khuyết cũng là vấn đề thời gian phân tài liệu này rất t r o n g yếu lập tức thông chi hồ s c u y ê n lệnh cùng tám tổ tiểu đội vào ngày mai sẽ có năm ngàn thưởng phục hải quân cùng bọn hắn tụ hợp đồng thời đem chúng ta vây quét lộ tuyến cho bọn hắn dạng này thuận tiện phối hợp minh bạch giữa trưa thời tiết vô cùng tốt vượt qua ba mươi và người vượt qua năm ngàn lục xoát thuyền tại gỗ l ẩ n gà g đảo nội hải chờ đợi nay thời gian trăm đạo pháo hoa trùng thiên ẩm ẩm ẩm ẩm ấm, ấm. vốn là khí thế ngất trời thiên bắc hối tại thời khắc này điện cuốn càng đốt kích tình tất cả màn ảnh lớn bên trên nhìn thấy tại xây dựng trí cao trên võ đài khói trắng bao trùm có hai đạo nhân ảnh xuất hiện mép dồi san tiếng nổ mạnh bên trong đáng yêu giọng của n ư nhân mọi người nhớ ta không ta là các người đáng yêu sèn sèn n ả y ra vô số người nhìn thấy mỹ lệ sèn sèn thật dài song đôi ngựa bên trái là màu hồng bên phải là tinh xanh lá nàng dáng người tính không sai mặc đủ ngực tố thân lễ phục độ cao là dựa vào nhét đi ra còn có dùng sức để ép ngậy. có chút rõ ràng nhưng không ảnh hưởng nàng cũng coi là gần một đường mỹ nữ banh tung váy cả người tựa như là công chúa một thân màu vàng kem mặc giày cao góp màu trắng mặt trái xoan nhìn qua chừng hai mươi mười phần đ á n g yêu nàng liên la sèn sèn a thật đáng yêu a rất nhiều hải tặc các đại thúc con mắt đều biến thành đào tâm sèn sèn sèn sèn nguyên bản liền khả năng hấp dẫn người tăng thêm chính phủ người một trợ hưng x è n x è n ở phía trên xoay tròn nhảy lên cùng rất nhiều thanh nhâm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cắt lô mặc quần có hoa bãi biển ngăn tay đeo kính đen che nắm ngũ m ị nữ lao tỉ tỉ cái kia x è n x è n là ai cắt lô đi đến một nhà lộ thiên quán cà phê chống ngặt tại sở t ủ xì bàn kia ngồi xuống hôm nay sở t ủ xì mặc tương đối khêu gợi bãi biển lộ l ư n g á o cái gì lao tỉ tỉ ngươi tiểu đệ đệ này thật không khiến người ta vui vẻ đâu tỉ tỉ ta không gợi cảm sinh đẹp không n ô lên kính mắt đối cắt lô chấp cái mỹ nữ ngươi cái này chiêu này đối ta hiệu quả cũng không rõ ràng bất quá ngươi đi lên khẳng định so cái kia sèn sèn hấp dẫn nhiều người nói thẳng nửa câu nói sau ta vẫn rất cao hứng lão bản đến ly đá cà phê sợ tù si mời khách sèn sèn là chính phủ chín thành viên tình báo tổ tình báo tổ không phải cái kia con mắt mỹ nữ ca l ì phạ c á l ì phạ hiện tại là chính phủ chín tổ trưởng c h ậ n nhìn cắt lô một chút nếu không phải ca l ì phạ tại nước đều n ă m đó liền bị ngươi đòi o diện cắt lô cười nói cái kia cũng không nhất định c á l ì pha loại mỹ nữ này nói không chừng ta sẽ thủ hạ lưu tỉnh nếu như ta là ta đây sợ tù si kéo lấy cái cảm có thể giảng lời nói thật sao c từ lô c ư bạo tạc khói bên trong đi tới một vị tuấn lam tóc vàng xuất ca các vị tốt ta là lần này chủ sự phương người chủ trì thứ nhất hạ tổ hàn phụ trách cho mọi người phân tâm trong màn ảnh chiến đấu trẳng diện hướng về tất cả mọi người cúi người chào thật sâu hai người hình tượng khí chất một nam một nữ nhảy một cái vừa vững ngược lại là chọn không sai hạ tổ hẳn cũng là chính phủ chín các ngươi chính phủ chín lúc nào có mạnh như vậy l u x ì cùng hắn so là cái gì rác rưởi đồ vật mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn không có khả năng trực tiếp nhìn thấy chiến lược nhưng là liền một chút cắt lô sức quan sát liền biết cái này hạ tổ hàn rất mạnh chương ba trăm tám mươi ba c ả g ra biển liền đánh nhau chương ba trăm tám mươi ba c ả g ra biển liền đánh nhau cái gì a ngươi không biết thì không nên nói lung t u n g hạ tổ hẳn cũng không phải chính phủ chín sợ tù xì、si、nhìn xem cắt lô ngươi có thể cảm giác được hắn rất mạnh hẳn không có người có thể nhìn ra đến mới đúng a hắn cho người ta rất phổ thông cảm giác cắt lô cười vậy ngươi xem ta đây có phải hay không rất phổ thông cảm giác sợ tu xì cái này mới phản ứng được cường giả tự mang k h í t r à n g mặc kệ là đại tướng vẫn là sẽ k ỳ bù c á i nữ đế một chút liền có thể nhìn ra không dễ chọc nhưng nhìn cắt lô hắn tựa như là nhà bên đại ca ca để cho người ta yên tâm nhưng cũng không có cường giả k h í t r à n g thật thật ngươi ngoại trừ đẹp trai thật cảm giác không ra là cường giả nếu như không quen biết lời nói ai nha ta lão tỉ tỉ rất biết khen người a đây là có chuyện gì sợ tu xì hiệu kỳ đây là thực lực đến độ cao nhất định về sau định cấp kẽ b ù n sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ p h ả n pháp để thân thể hoàn toàn tự nhiên cắt lô nói xong nhìn xem cái kia hạ tổ hẳn thực lực của hắn chỉ ít so hải quân đại tướng cường cắt lô cảm giác được g i a hòa này có thể tới cảnh giới này giữ gốc so hải quân đại tướng cường một đường đó là đương nhiên s ở tù s ì tự tin nói lục s ì đích thật là bốn trăm n ă m khó gặp nhân tài nhưng cũng chỉ là giới hạn trong chúng ta cấp bậc này hạ tổ hắn là chúng ta chính phủ không trưởng quan nó chân chính quyền giá trị so gọn rồi sự phân lựa cao các người chính phủ không trưởng quan sống mấy trăm năm không biết ngược lại hắn xuất thủ không có một người là đối thủ của hắn s ở tù si tự tin nói ta còn tưởng rằng lao đại của các ngươi là s ở bẹn đ ạ m s ở bẹn đ ạ m cái gì rác rưởi đồ vật cho bản tiểu thư sách dạy cũng không xứng lúc này đã nhanh muốn tới giữa trưa sèn sèn cầm microphone các vị hiện tại sèn sèn bắt đầu nói quy tắc mời xem màn ảnh lớn đây là các vị tham dự thiên bác hối tầm bảo hoạt động vì số không nhiều có thể nhìn địa đồ cơ hội chỉ thấy gỗ lầm g ạ đảo đơn giản bên trong đảo địa đồ hoàn toàn không có s ở tù si cho kỹ cảng mà lại là cái sơ đồ phát thảo đây là đơn giản bên trong đảo vẽ bản đồ hôm nay tầm bảo tại mảnh này to lớn nội hải tổng cộng có bốn mươi bảo dương bên trong có các loại châu đ á u còn có tổng cộng bốn mươi tỷ bờ gì tiền tài mà tại vị trí trung tâm liền là lịch sử chính văn bốn mươi bảo dương tính được một cái liền muốn là một tỷ bờ gì a liền ngay cả nạ mỹ đều tại lăng phong chi dực hào bên trên hô hào tỷ tỷ c h ỉ ít là một cái trở về a vô số hải tặc điên cuồng một cái bảo dương liền là một tỷ bờ gì, cầm lấy đi sẽ toàn thuyền dưỡng lao cũng đủ a các vị lịch sử chính văn cũng là rất bảo bồi đáng tiền a tại dưới mặt đất ác thị giá cả chỉ có thể có thể xào đến hai tỷ bờ di a có vật này gia nhập hải tặc tứ hoàn toàn đội cũng không phải là không thể s è n s è n quá hiểu những ngày hải tặc rất nhiều đi vào thế giới mới hải tặc tại bị chèn ép tại chẳng có mục đích hàng hải về sau nhận tình chi tâm minh diệt các loại liền muốn gia nhập tứ hoàng mới là sáng suốt chi tuyển quỷ kéo ta đây cũng không phải là dùng cái này xét duyệt cắt lô nhấp một hớp cà phê nói ra s è n s è n tiếp tục ngày thứ nhất tầm bảo các vị nhớ kỹ không nên quá muộn trở về a gỗ l ẩ n g à đảo nội hải bắc thượng là e t h u a ngươi hải vực sóng gió quá đại hội lật tung thuyền nhỏ đồng thời môi cái đá ngầm trên nào có thể sẽ có bùn cơ con a cất đoạt bảo dưỡng lúc phải cẩn thận nếu không liền không có mệnh a lần này hoạt động toàn bộ hành trình có năm cái không trung ca m ớ ra các vị mời không cần mộ thương không phải chủ sự phương sẽ sinh khí hiện trường quan sát người xem cũng sẽ không cao hứng các thuyền hàng hải viên đều tại tận lực nhớ kỹ địa đồ chỉ có u ù ti g a l e t còn có cắt lô hai thuyền bên này sớm liền v ẽ y xong giản lược địa đồ coi như không nhìn cũng được na mỹ chỉ cần nhìn một chút cơ bản liền có thể p h ỏ n g chế cái không sai biệt lắm đây chính là na mỹ năng lực thiên tài cái gì, đồng thời hiện tại theo c ắ t lô tố chất thân thể đã tăng mấy lần tình hùng giới trí nhớ cùng tư duy càng thêm xuất sắc hạ tổ hạn đi tới hiện tại ta chính thức tuyên bố thiên bác hối tầm báo chính thức bắt đầu giống giống vô số hải tặc thợ săn tiền thưởng đoàn đội hướng lên thuyền của mình xoát xoát xoát xoát tất cả đều là dương buồn thanh âm năm cái không t r u n g bắn về phía màn ảnh toàn bộ nhắm ngay ra biển vị trí n g a n g thuyền động vạn bùn lên các loại cái dạng thuyền hải tặc các loại cái dạng hải tặc cờ còn có thương thuyền cờ xí màn ảnh kéo dài không nhìn thấy màn ảnh thật sự là thịnh đại tràn diện sen sen c ù n g hạ tổ hạn cho mọi người hiện trường giải thích để cho chúng ta nhìn xem đều có những cái tia nhân vật nội danh nhìn số năm hình tượng đây chính là băng hải tặc bít mông sao n h u như vậy chiếc bánh gạ tổ thuyền xuất phát ít nhất cũng có hơn mười hạ t ổ hàn thanh nhâm ônu điện hình loại kia tiếu lý tảng đạo xuất ca bộ dáng đầu lính kia liền là đệ sệt phùa sở ta đứng đầu treo giải thưởng một tỷ năm mươi bảy triệu bờ g ì cả tạ cụ gì. giống một tỷ đại hải tặc nghe nói phía sau lưng từ trước tới giờ không rơi xuống đất nam nhân bá khí mười phần hiện trường n h i n nghị nhìn đằng sau chiếc thuyền kia nàng hướng phương hướng khác nhau cao lớn như vậy mỹ lệ nàng hẳn là đệ sệt phùa sở ta sơ mút hạ kỷ chân d i i tộc sơ mút đứng phía sau chính là gà lẹt toàn đội thuyền có hai mươi hai người các vị chú ý nhìn bởi vì bánh gà tổ thuyền là bốn thuyền bờm lần này lựa chọn thiên bát hối sân bãi là chúng ta chủ sự phương tỉ mỉ chọn lựa công bình nhất hải vực coi như tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc cũng không thể không giảm thấp nhân số đến giảm xuống uống nước dây nếu không mảnh này biển cả là vô tình s ẻ n s ẻ n tựa như là vô số hải tặc bạn bè trong nháy mắt đạt được ngoài đảo ba bốn mươi vạn người xem lên tiếng ủng hộ liền tờ mở nên làm như vậy làm được tốt dạng này mới có ý tứ ha ha có thuyền muốn ăn quả đắng màn ảnh nhìn cái k i a voi ma mút đầu đại hải tặc thuyền vô số người che miệng cười các vị các vị nhìn thấy không đây chính là dùng thuyền lớn hậu quả cho dù là băng hải tặc bách thú rác rác hạn hán treo giải thưởng một tỷ bờ gì cặn bằng hiện tại ra biển đều khó khăn rác trên thuyền giận mắng đều tại thất thần làm gì đem thuyền dựa vào ra ngoài a rác đại nhân thuyền kẹp lại xuống không được biển a dùng thuyền vương rắc hiện tại ra biển cũng khó khăn thuyền quá lớn đông đông đông đông bởi vì thuyền quá nhiều ra biển rẽ ngoặt liền có thể hai thuyền chạm vào nhau hoặc là liên hoàn va chạm ngươi mở mở tở ngươi dám đụng lao tử thuyền các minh đệ khai hỏa lao tử sợ ngươi các minh đệ đánh cho ta hai chiếc thuyền lập tức đánh nhau khai hỏa trực tiếp huyết nhục tung bay nú dù nạ cùng hạn tại phân cao thấp chương ba trăm tám mươi bốn dù nạ cùng hạn tại phân cao thấp thuyền nhiều lắm bắt đầu trong nháy mắt chỉ ít có hơn m ộ ư ơ i chỗ thuyền không có đi thuyền ra ngoài người đánh nhau hải tặc các nhân chiếm đa số ta làm n g ư ờ i đây các vinh đệ cầm vũ khí cầm lấy súng k i ế p liền là đ u ổ i đục lao tử thuyền còn muốn đi đem đại pháo cho ta hận bọn hắn miệng bên trong dầm dầm dầm có thuyền hải tặc bị vanh bay có bị nộ g thương cũng gia nhập chiến đấu hải tặc đa số đều là chút đầu sắt em bé tố chất cơ bản hơi thấp với lại đại lượng đều là ác nhân đốt giết đoạn ngược làm không ít Đều là có h không nhìn thấy liền đánh nhau. Thuyền trưởng chúng thuyền đánh ú trúng. t trưởng ta lưỡng ẩn, liền n gì? bảo bối bị bị đuôi thuyền bị đánh Cái đều Mẹ nó dám đánh lao thuyền, cho lao ta tự phương ả n kích. Có h Dầm dầm dầm. p vị trăm thuyền tranh lưu hướng về phương hướng khác nhau đi xa có ra b i ể n vị trí loạn thành một bảy chí ít một trăm chiếc thuyền mở màn liền đánh nhau đánh nhau thoải mái chơi hắn nha cà ly các minh đệ ngoài đảo bên trên quán ba bên trong nhìn người liền náo nhiệt uống vào bia hk nhìn xem tầm bảo có băng hải tặc nhân số nhiều hôm nay phái ra chỉ là tiên quân trên thuyền hạch tâm khả năng đều không có đi động não liền biết hậu tiên vòng thứ hai tầm bảo mới là trọng điểm hôm nay là thêm nhiệt nhìn thứ ba hình tượng hiện tại là bắt tiên quá hải các hiện t h ầ n thông sợ mụt rút ra c ử kiếm đối phía trước một đạo màu tím to lớn c h ắ n g kích a màu tím ánh sáng đem cản đường cái kia chiếc thuyền hải tặc bổ ra thành hai nửa nơi xa c ả tạ cụ gì đầu ngón tay bắn ra một viên bánh kẹo xuyên thủng bên trái thuyền cánh b u ù n chính ùn thì cái này đầu sắc muội ngươi dám cản thuyền của nàng bay vào qua một đầu đụng co quắp đối phương thuyền lại đem đệ đệ của hàn ủy hẳn ném qua đi biến thành khủng long một trận rời sông lấp biển giết chết chết đ nhìn số hai hình tượng cái kia hai chiếc thuyền là băng hải tặc cắt lô cờ xí thuyền làm sao bay lên là những cái kia trường đao chỉ thấy ngồi tại lầu hai án tại nhẹ nhàng câu tay ngàn trôi trường đao bao khỏa thân thuyền toàn bộ thân tàu bay lên đồng thời trường đao ghép lại thành cánh còn có thể trên cao lướt đi trong nháy mắt vượt qua trước mặt đội thuyền băng hải tặc cắt lô an đại hào xuất phát an đại lâm thời thuyền trưởng minh bạch thuyền trưởng vàng t h cầm lái nộ dị cô nhìn mỹ cà xạ vì ô nẹt đầy bụm n g vị cà xạ cùng vị ô nẹt g i lên cánh bụm cuối cùng bảo bối đến cái hỏ b a b y năm đến đuôi thuyền trực tiếp biến thành hỏa tiễn cường lực hỏa tiễn thúc đẩy khởi động phá s o n g tiến lên ba b u ồ n thuyền nhỏ đối với hiện tại ngược lớn khí lực cũng thay đổi lớn b a b y năm không thành vấn đề trong nháy mắt thúc đẩy ngàn mét một ngựa đi đầu cái khác thuyền theo không kịp quá nhanh không hổ là băng hải tặc c ắ t lô ta nghe nói băng hải tặc c ắ t lô lần này mới sáu người một chiếc thuyền sáu người ngươi cũng không dám gây a vừa rồi cái kia chiếc người trên thuyền ngươi thấy rõ sao treo giải thưởng một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu vợ dị hạn tải lần thứ nhất ra biển liền treo giải thưởng ba trăm năm mươi năm triệu vợ dị vàng tỷ lãnh khóc anh đẹp song đao nữ kiếm sĩ、si、khí non lá treo giải thưởng hai trăm bốn mươi triệu bờ di còn có màu lam phượng hoàng danh xưng nộ di cổ treo giải thưởng ba trăm tám mươi bảy triệu bờ di hiện tại baby năm treo giải thưởng một trăm năm mươi lăm triệu bờ di vì ổ nẹ hiện tại là toàn thuyền thấp nhất dù sao cũng là trên thuyền nhất văn trước nữ nhân treo giải thưởng sáu mươi bảy triệu bờ di nhưng tím lão lần mỹ nữ trái cây năng lực cùng với dùng tốt cắt lô phi thường cần năng lực của nàng dù nạ dù nạ tỷ người muốn làm gì mặt khác một chiếc súng ạ hào bên trên cổ nị bị hù ôm lấy của cờ dù nạ tỷ chúng ta cũng muốn cất cánh a không cần có thể chậm rãi đi a dạ xỉ、si、cũng bị hù ôm lấy bánh lái tại mòn ôm lấy phòng quan sát nạ kỳ gì e gì nạ lập tức trốn đến khoang thuyền đi chỉ có củ y nạ tương đối bình tĩnh dù nạ muốn làm gì cách toàn bộ thuyền đi lên a a nhìn thấy hải tặc nhóm kêu sợ hãi cái kia là t ù nạ băng hải tặc cắt l ộ t t ù nạ chỉ thấy t ù nạ một cái tay đem thuyền bắt lại trang diện này liền hủ đến người chung quanh số hai màn hình nhìn thấy trong nháy mắt bao nhiêu uống bia người đều phụ tới chỉ thấy xù nạ một tay giơ lên thuyền của các nàng nâng quá đỉnh đầu trong tiếng cười các cô nương nắm chắc một tay giơ thuyền chính phía dưới quái lực động tác này t h ư ờ n h ư là người ném máy bay giấy động tác đối n g h i ê n g phía trên đi thôi phá trong nháy mắt bay ra ngoài nếu như không phải u nhi còn tạo thuyền dắn chắc lần này liền thành thiên nữ tàn hoa vô số kinh ngạc ánh mắt còn có cổ n ị cùng ạ gia si cùng đại tiểu thư bị hụ thét lên thanh â m cả con thuyền bay ra ngoài ngàn mét liền muốn nện trên mặt biển trong nháy mắt c ù ý nạ trong tay cực phẩm đại bảo kiếm cả sột xù kỳ lòng lánh g ậ sợ tiền lưu hoa ngàn tháng nàng bay vọt bắt đầu đối thân tàu một đao quan mang hình thành vạn hoa bay múa đem thân tàu báo khỏa ngay tại muốn nện ở mặt biển nháy mắt giảm tốc độ phảng phất là to lớn hoa bàn tay đem thuyền âng sau đó nhẹ nhàng thả trên mặt biển còn tốt cụ ý tại. Thu nạ tại h ù nạ tỉ chúng ta cái này đó là quang minh liên minh ta kém chút liền liền người dọa không có cô nịt cùng ạ dạ xì ngồi trên bông thuyền lúc này s ú n ạ phong tới rơi trên bông thuyền mang theo cởi mở tiếng cười hiện tại chúng ta cũng dẫn trước các cô nương dương buồm xuất phát phá tại mòn cầm kính viễn vọng nhìn ra xa ạ dạ xì lập tức nhảy dựng lên dương buồm nạ kỳ dị hẹ dị nạ đi không đà dù nạ nhìn xem ạ tải bắt đầu hai bên ngay tại phân cao thấp lập tức đổ v hướng về mục tiêu của mình tiến lên cái khác băng hải tặc khôi phục lại nhanh nhanh nhanh chúng ta cũng phải đuổi đi lên không nên ở chỗ này hung hăng tặc quáy lại không mục tiêu vật tranh đ o ạ n còn có số ít băng hải tặc tại đánh nhau còn có hơn hai mươi con thuyền trực tiếp tại bãi biển bảo tạc vỡ vụn số năm màn ảnh kéo cao mấy trăm ngàn người nhìn xem tràn diện số thực hùng vĩ đương nhiên ngoại trừ gỗ lẩng ga đảo bên ngoài b ã i tại hải quân bản bộ còn có g õ rút xảy rất nhiều nơi cũng viễn trình nhìn xem bên này hình tượng bất quá nếu là viễn trình quan sát hình tượng rõ ràng độ khẳng định không bằng hiện trường bốn p ư ơ n g tám hướng chỉ ít t r ă m cái góc độ đi xa dù nạ cùng h n tại ra ngoài không bao lâu liền thấy cái kia trên dưới một trăm mét t r i ề u rộng đá ngầm khu vực phía trên có màu bạc bảo dương đằng sau truy thuyền cảm giác được đáng tiếc h à dạng này liền bị băng hải tặc cắt lô vượt lên trước còn nào dù nạ cùng h n tại hai bên đều có phát hiện màu bạc bảo dương lại tiếp tục đi thuyền trực tiếp không cần cái gì bọn hắn không cần ha ha ha bảo dương là chúng ta là chúng ta xem ra băng hải tặc cắt l ô người mục tiêu là lịch sử chính văn thuyền nhanh người trực tiếp xông đi lên bay vọn bên trên đá ngầm thứ phương người cướp đoạt một cái bảo dương ngay tại đến gần máy mắt dưới chân keng ẩm ẩm bạo tạc một phương bạo tạc kéo theo phụ cận tạc đạn cùng một chỗ bạo tạc rầm rầm b ố n cái băng hải tạc xông lên người toàn bộ bị tạc thành bụi phấn huyết mục tung bay bảo dương còn tại đá ngầm ở giữa không có việc gì tài liệu cố định rất tốt nhưng là thực lực không đủ người vừa rồi liền bị nổ thành b ộ t phấn sèn sèn đang chủ trì trên đài giải thích lấy ôi nha như thế không chú ý à mỗi cái bảo dương phụ cận đều là có cơ quan a chương ba trăm tám mươi lăm siêu viễn t r ì n g ư ờ i công kích cát lô chương ba trăm tám mươi lăm siêu viễn t r ì n g ư ờ i công kích cát lô phía trước bốn cái băng hải tặc người bị t ạ c máu thịt be bét đằng sau đến nơi băng hải tặc có chậm chạp không dám đổ bộ sợ còn có bẫy dập đương nhiên cho dù tử vong cũng ngăn không được bọn g i a hỏa này đối bảo dương c ủ a nhiệt sen sen đang chủ trì đài giải thích ngược lại hiện tại ra biển người đã nghe không được mỗi cái bảo dương phụ cận đều có các loại cơ quan cho nên cầm bảo dương thời điểm không chú ý liền sẽ đầu một nơi t h â n một nghèo một cái khác trên hải đảo là mặt đất gai độc xuyên t h ủ n g cái kia phóng tới bảo dương hải tặc nhóm chết thảm mắt nhật h ấ y nhưng là màn à y không chỉ có không có để người xem không có khó chịu ngược lại tràng diện cứ gọi tốt người càng nhiều rốt cục có băng hải t ạ c sông đi lên một đao b ổ ra bạc bảo dương nhìn xem bên trong kim tệ cùng bờ gì. cái này cái này không có một tỷ a hình tượng cũng có thể nhìn thấy trong dạp nhìn qua hẳn là liền hai trăm i triệu bờ gì tả h ư u lúc này hạ tổ hạn nói ra các vị chúng ta bảo dương chia làm bạc bảo dương kim bảo dương còn có kim cương bảo dương bạc bảo dương bên trong giá trị là một trăm i triệu đến ba trăm triệu kim bảo dương giá trị là năm trăm i triệu đến một năm tỷ mà kim cương bảo dương thế nhưng là có hai năm tỷ bờ di giá trị a hiện tại mới nói không ít người hô to bị lừa rồi Gen gen bị, bị gen gen m khi cắt lô nói cho bọn hắn ngày đầu tiên không có gù dạ gù dạ no mi lúc bọn hắn thì càng không muốn tham dự bọn hắn không quan tâm bảo dương tiền bọn hắn chỉ muốn gù dạ gù dạ no mi không cho viên này trái ác ủy rơi vào một chút tên đáng chết trong tay nhưng là liền xem như giá trị hai trăm linh triệu bờ dị bảo dương cầm tới tay trong nháy mắt nhìn thấy bảy tám con thuyền đã vây quanh bảo dương là lão tử hung thần áp sát hải tặc bay vọ xuống tới là chúng ta không chỉ có khoảng cách gần có cách xa nhau vài trăm mét còn có không ít thuyền nhìn xem bảo dương cũng muốn uống cầu thang trước mắt phát hiện hai cái bảo dương chém giết cướp đoạn phi thường lợi hại hải tặc đều là chút tự tư ra hòa đâu sợ tù si y ê u nhã uống vào cà phê ai cũng cùng dạng không có thương tổn đến ích lợi của mình lúc cũng không đáng kể đây chính là người trưởng thành bất đắc dĩ cắt lô cười cái kia cắt lô tiểu đệ đệ cũng là dài đương nhiên ta cũng là người bình thường sợ tù sỉ vũ mị mà cười cười tới trước một tay như thế nào số năm màn ảnh không có chúng ta đoàn thể người a cho bọn hắn một chiêu như thế nào c ắ t lô nhìn xem số năm màn ảnh bên kia trên biển đánh nhau bởi vì bên kia phát hiện một cái màu vàng bà và dương màu vàng năm trăm i triệu đến một năm tỷ a trăm thuyền trào lên đi cái kia hơn trăm tên rộng rãi đá ngầm trên đ ảo trong nháy mắt đánh với bụi ba bốn ngàn người tại tập kích súng kíp phanh phanh phanh, phanh loạn xạ đều có thể đánh tới bệnh nhân thuyền hải tặc đội bính đại pháo anh minh các lô thuận tiện nhìn xuống số một màn hình là ra biển vị trí còn có một trăm chiếc thuyền không có ra đến biển trong đó có rác h ạ t hán cái khác thuyền đã đang nghĩ biện pháp rời đi chỗ nước cạn rác chỉ biết là còn chưa tốt sao cho ta đem thuyền dựa vào ra ngoài ta rác đại nhân cho tới bây giờ liền không lái thuyền không ăn trái cây trước đó hắn nhưng là ngư nhân tộc không cần thuyền cũng được ăn trái cây gia nhập băng hải tặc bách thú là c n bằng giúp hắn lái thuyền lâu la vô số cắt lô cười nhanh như vậy liền muốn ta động thủ sao ta cũng không có tận mắt chứng kiến qua cắt lô động thủ ta liền muốn biết ngươi có phải hay không khoác lắp đâu sợ tù xì cái này lão tỉ tỉ rất hư đâu cắt lô làm trước mặt ly kia cà phê cái kia nhìn kỹ đưa tay phải ra tại c ắ t lô trong lòng bàn tay xuất hiện bọn nước hình thành thủy c h i ề u dán g vẻ nguyên tố biển cả c h i ề u tịch chi linh lấy tay bóp nếp miệng lên đối mặt đất đập mạnh đáy biển thế giới lộc cộc lộc cộc lộc cộc hạ tổ hàn sừng sốt u một chút cảm giác được mênh mông biển sóng từ gỗ lầm gạ đảo dưới trào lên cái này s e n s e n nghẹo đầu nhìn xem hạ tổ hàn ám đạo thế nào hạ tổ hàn l ã o đại c ắ t lô mỉm cười tính giờ ba hai một thứ năm ống kính hình tượng có hơn hai mươi con thuyền vây quanh cái kia màu vàng bảo dương liền là các lô vừa dứt lời trong nháy mắt to lên tiếng màu xanh lam ánh sáng trăm mét biển sóng chống dông xuất hiện cái gì cái gì cái này cái gì quái sóng a vài trăm mét rộng trăm mét sóng lớn liền đối cái này đã ngầm đ ả o phốc quá khứ hơn hai mươi con thuyền toàn bộ tại phạm vi bên trong v â ngát đ sóng lớn bút xuống thuyền nước người lật cái kia vỡ vụn cột cờ kém chút bay lên nện vào màn ảnh cột cờ bị sóng lớn đập đánh bay ra ngoài vài trăm mét sóng lớn đi xa mới vừa rồi còn cướp đoạt kịch liệt hơn hai mươi con thuyền hiện tại là nát ngũ hoa bắt môn bởi vì lớn nhất cũng liền sáu bùn thuyền có chút vẫn là hôm qua đẩy nhanh tốc độ cải tạo cắt lô đạo này sóng đánh tới kém chút cho nơi này thuyền tạo thành toàn diện đương nhiên trên mặt biển còn có trên trăm người còn sống cắt lô chỉ là đánh cái sóng lớn mà thôi còn có loại này cơ quan sao người xem bên này kinh ngạc cái này nhìn lên người cái này cái này xen xen đeo ngộng không nghe nói hạng này cơ quan a với lại vừa rồi cái kia hơn hai mươi con thuyền bên trong có hai chiếc là bọn hắn chính phủ thế giới người g i ả trang cố ý dẫn phát hải tặc ở giữa mâu thuẫn xung đột kết quả hiện tại không sống s u ấ t một a i hạ tổ hẳn nói ra không không không chúng ta tầm bảo giải thi đấu cũng không có loại này cơ quan hẳn là hiện tại tranh đoạt người đưa tới mảnh này biển cả không thấy đại có thể là đáy biển có hải vương thật sự là kinh khủng đâu cái k i a biển sóng sợ tù xì nhìn xem c ắ t lô che miệng nhỏ xa như vậy cũng có thể thế nào chiêu thức của ta như thế nào mục tiêu kế tiếp liền đổi một cái cách chơi sợ tù xì hô tăng thêm cà phê có ý tứ hình tượng này so với cái k i a phổ thông rác rời ra hỏa đánh nhau thú vị nhiều vẫn là lăn lộn có chút không sai nhân vật thật sao sợ tù xì nhìn xem c ắ t lô nhìn xem phương hướng số bốn trên màn hình màu bạc c h ấ p lõe tại đá ngầm trên đảo cướp đoạt bảo dương mấy chục người trong nháy mắt đến cùng không ngừng chảy máu chỉ thấy toàn thân áo trắng cầm trong tay lợi kiếm Lợi đương nhiên liền tính là cái gì tứ hoàng tới lão tử còn không sợ cái gì băng hải tặc cắt lô cũng là không có gặp gỡ ta cắt lô tại chỗ ngồi bên trên vỗ tay phát ra tiếng nguyên tố lôi thần quanh bầu trời một đạo kim hồng sắc lôi đình đánh xuống đem bạt tổ lởm cùng cái kia đá ngầm đ ả o nổ cái vỡ nát nếu như không phải bạt tổ nhô lên bạ gì bạ gì no mi khả năng trong nháy mắt liền biến thành một phấn bây giờ bị nổ bay ra ngoài ngàn mét nhập vào nước biển bên trong hoặc trái cây này so ta tưởng tượng bên trong cứng rắn hơn đâu cắt lô lộ ra một vòng cười tả chương ba t r á ư ơ i sáu bã đạo một quyền nữ cường nhân x u nạ chương 386, b á đạo một quyền nữ cường nhân x u nạ muốn làm đến hệ n ổ tâm vong năng lực cần nối kẽ bùn sổ cụ cảm giác đoán được thông thấu bên trong cảm giác hình kẽ bùn sổ cụ đến đặc cấp trở lên mà c á t lô kẽ b ù n sổ cụ kinh khủng đến cấp bậc gì cảm giác hình đã tới đỉnh tiêm đoán được hình cùng thông thấu hình cũng là đặc cấp tiêu chuẩn cái này nói ra là không có nhiều người tin bởi vì liền xem như thiên tài cấp bậc cao thủ cả đời có thể có một hạng đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn đã là góp lại người c á t lô vừa rồi triều tịch chi linh cùng màu đỏ lôi thần cũng chỉ là bình thường nhất một linh thủ đoạn dù sao muốn xử suất ba đạo trở lên nguyên tố linh động t á c liền rất lớn liền khoảng cách hạ tổ hạn vị trí hẳn là sẽ có không ít người phát hiện là hắn ra tay nhanh đi cứu thuyền trưởng tiến lên bạt tổ lờ mờ hào bên trên thuyền viên liên cùng nhảy xuống biển vớt bạt tổ viên kia trái cây ta nhớ được trước kia xuất hiện tại nước b ả nội sở tù xì có ấn tượng cụ dỗ dù mi sẽ mi mã đ ờ i trước bạ gì bạ gì no mi năng lực giả viên này trái ác quỷ cường hành phi thường bạc tổ cái này tên đ i ê n dùng thật sự là đáng tiếc ta liền nói như thế nhìn quen mắt người lỗ thai tốt như vậy sao người kêu mô hình quỷ dạng g i a hỏa nói cái gì n g ư ờ i có thể nghe được miễn cưỡng nghe được nói câu tương đối cùng lời nói người nói vô tâm người nghe hữu ý sở tù xì đối cạ di kẻ bùn sổ cụ cảm thấy kinh khủng bao trùm tầng bảy trở lên gỗ lầm ga đảo hòn đảo này to lớn trình độ có thể so với ạ lạ bạ tạ phải biết ạ lạ bạ tạ cơ hồ xem như gờ răng lái nạ bên trên lớn nhất vương quốc lớn quân đội số lượng cao tới bảy trăm l i n nếu như cắt lô chú ý a i cái này kẻ bùn sổ cụ khóa chặt cũng quá mạnh quá kinh khủng cái này nam nhân cắt lô ngươi thật chỉ có hai mươi hai tuổi cắt lô uống vào cà phê đá t a nhưng tuổi trẻ đây trên võ đài xen xen căn cứ màn ảnh tại giảng giải lấy tràng diện bắt được hình tượng đều là có bảo dương vị trí hiện tại đi qua một cái giờ đồng hồ bốn mươi bảo dương đoán chừng bị cầm tới năm cái trong đó m ư ơ i năm cái đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt màn ảnh cơ bản liền tại cái kia chém giết t r à diện tiếp tục xem các đại màn ảnh hình tượng số một màn ảnh giáp thuyền còn không có ra biển có chung quanh một trăm chiếc thuyền hải tặc cũng liền thừa hắn cái khác đều đẩy ra biển liền hắn m ạ n mọt hào quá lớn khả năng hắn không tại trên thuyền còn có thể giảm b ấ t chút trọng lượng số hai màn ảnh là tranh đoạt màu vàng bảo dương hình tượng trên trăm con thuyền trùng kích cùng một chỗ va chạm dầm, dầm dầm dầm đại pháo âm thanh không ngừng chém giết người ngã ngựa đổ cái gì màu vàng bảo dương chúng ta cũng đi đây chính là một tỷ t ả hữu bợ dị cái dương chung quanh đi ngang qua thuyền nghe được phong thanh cũng xông đi lên nơi này chỉ ít hội tụ năm người lần o này thiên bác hối chính là muốn tiêu diệt hải tặc mà thiết định trong đó cái kia hai chiếc treo bộ xương màu đen l à o trên thuyền tất cả đều là chút cường tráng nam tử hải tử cái này hai chiếc thuyền đều là chính phủ thế giới người già trang cái kêu bảo dương là ta ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn có cái này bảo dương nửa đời sau liền không lo khi cái gì vua hải tặc lao tử liền muốn tiền mặc dù gọi lời nói rất phổ thông nhưng là chính phủ thế giới những người này c h â n ngọi thổi gió hiệu quả là làm ra vì cái kia bảo dương chém giết lợi hại hơn sông đi lên sờ đến bảo dương trong nháy mắt chung quanh phun ra khí độc têu thảm phía dưới sông lên phía trước nhất người trực tiếp bị đ ộ chết c ha ha ngu xuẩn khẳng định có bây giờ a bắt đầu người chủ trì đều nói qua a cái kia độc nhãn hải tặc thuyền trưởng cười mở ra bảo dương phước ba đạo mũi tên xuyên thủng đầu của hắn bảo dương bên trong còn có cơ quan nhìn thấy cái kia vàng óng ánh hoàng kim liền cái dương này cũng đáng năm mươi triệu bờ di bên trong tất cả đều là tiền vàng bạc châu máu cái này một dương vượt qua một tỷ bờ gì. chính phủ thế giới người r ế t lấy hải tặc còn châm ngoài thổi gió c h ọ n vẹn vây công ba vòng thuyền hải tặc cướp đoạt cái này hoàng kim bảo dương đỉnh phong b ặ t sổ sổ cụ hạ kỳ hạ ủ sổ cụ bao khỏa cánh tay bên trong thân thể huyết dịch lóe ra ánh sáng lực lượng toàn bộ ngưng tụ bên phải tay màu lam trả cờ dạ cháy hừng h ự c mau nhìn đằng sau tới cái gì con mang s è n s è n chỉ vào số hai màn ảnh hình tượng nhìn thấy một chiếc thuyền từ màn ảnh bên ngoài tiến bảo đầu thuyền bên trên lam quang lóng lánh t r u n g cực k h á i lực quyền dù nạ đối phía trước người dày đặc nhất địa phương cách không a n h ra một、quyền. tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch không khí vỡ vụn thanh âm nếp bốn nghìn f trăm m độ rộng sóng xung kích gào thét mà đi màu lam quyền uy tốc độ t i a chớp quanh phía trước nhất tiếp xúc thuyền hải tặc nháy mắt vỡ nát d ầ m d ầ m d ầ m một đường thẳng bên trên người cùng thuyền chỉ cần không có xe k ỳ bụ các cấp thực lực trong nháy mắt trở thành b ộ t phấn xuyên qua ngàn mét thẳng tắp bên trên mười chiếc thuyền có, chỉ còn đôi thuyền có chỉ còn một phần ba đầu thuyền đây chơi một phấn huyết nhục tung bay đồng thời toàn bộ mặt biển bởi vì quyền phong nhấc lên biển sóng hai bên trái phải cho dù là không tại công kích thẳng tắp bên trên thuyền cũng sẽ bị trực tiếp tung bay ba chiếc th một chiêu phía dưới ba năm trăm người trực tiếp bị miễu sát một hai ngàn người bị tác động đến tung bay sen sen thấy chóng sợ t ù s i nhìn thấy màn này đều ngây ngẩn cả người mấy giây phải biết chính phủ thế giới ngụy trang cái kia hai cái băng hải tặc trực tiếp không có người biến mất trở thành một phấn thật ố t t là lợi hại sen sen cầm mịt rổ phồn tại trên võ đài chậm rãi nói ra ba chữ náo nhiệt ngoài đảo người xem trận vô số người hít vào ngủ khí lạnh nhìn thấy chiếc thuyền kia bong thuyền đứng đó màu vàng tóc ngắn thành thục gợi cảm hạ kỷ nữ nhân chính thức suna cái này bảo dương chúng ta cũng tới đoạt một tay tốt bởi vì đánh đòn phủ đầu su na đã cầm tới một cái màu vàng bảo dương cái này tự nhiên là cái thứ hai đối với màu bạc bảo dương su na cùng án tại đều là không có hứng thú là su na v ă n g hải tặc cắt lột su na lại trời ạ là cái k i a đẹp nhất thuyền y t su na nàng vẫn là thuyền y sao khủng bố như vậy giờ gì sợ rồ xa không ít người nhìn xem lò các ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không phải su na đại tỷ đầu đối thủ kỳ thật lò cũng rất mạnh bất quá su na nhân thuật cũng phi thường kỳ lạ mắt cô tại cái nào đó trên đảo uống rượu cũng nhìn thấy có mơ hồ trực tiếp hình tượng trong chấp u nhóm bọn hắn này h h ư t tranh đoạt chiến trường có chút hợp ức bất quá có thể tới thế giới mới hải tặc tự nhiên đều là chút có chút trình độ giao hỏa đừng sợ hắn hiện tại là trên biển cả các nàng liền một chiếc thuyền nhỏ sáu người đại pháo trực tiếp đem các nàng thuyền đánh chìm hòn đảo chung quanh băng hải tặc lập tức trọng chấn cờ trống mới vừa rồi còn tại giao chiến đám ra hỏa toàn bộ thay đổi h ọ c pháo bảy tám cái băng hải tặc pháo môn toàn bộ thay đổi đến sụ n ã bên này đồng thời còn có lẫn vào không chết đi chính phủ người giống to trước diệt đi các nàng nếu không chúng ta đều bị muốn c ư ớ p bảo dương lần này hỗn loạn tràng diện ngược lại rõ ràng s ù n ã quá cường thế còn lại tại cấp đoạt bảo dương băng hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng đều công kích về phía bên này đại pháo khai hỏa ầm ầm ầm cao thấp không đều đại phá dày đ ặ t lại dối loạn đạn pháo bao trùm bên này khu vực trừ cái đó ra đám người kia bên trong không thiếu có một chút thực lực không tệ người cánh tay biến thành đại pháo đánh ra màu tím đạn pháo còn có miệng phun băng hẳn là cái gì trái ác quỷ năng lực các loại chiêu thức tập kích tới ngươi còn không xuất thủ giúp các nàng sợ tu si vội vàng nhìn về phía c ắ t lô nhỏ trang diện ngươi cũng quá coi thường thủy thủ đoàn của ta c ắ t lô mỉm cười d u nạ bay vọn đa trọng sư hữu d kèn trăm đạo xanh la xoay tròn sư hữu kèn phi nhận xuất thủ thiêu đốt đầy trời lửa toàn thân thiêu đốt hỏa diễm lửa mỹ nhân đại tiểu thư hai tay hướng về phía trước xoay tròn đầy trời hỏa diễm toàn cầu hai người chiêu thức bao trùm bầu trời ầm ầm ầm ầm ầm không chung vô số bạo tạc ánh lửa trên lầu hai bay vọt trên không chung vụt vụt ạ dạ xì、si、hai thanh phịu gạt ra khỏi vỏ trời đông giá rét thiên s ắ n tuyết xoay tròn phong bạo chạm mấy chục đạo màu làm chạm sóng xuyên phá bạo tạc không chỉ có đem cá lọt lưới chiêu thức cho chém vỡ đồng thời xuyên phá mà qua t r ắ n kích chém sắt như chém bùn chặt đứt thuyền bệ của đối phương chặt đức bông thoát hải tặc bao cái kia xanh màu tím ánh sáng nàng nhạy vọt lên hai trăm mét không chung đối hòn đảo cả xò sủ kỳ sần đồi đại vương hoa g á n g lâm siêu c h ẳ n g kích trên màn ảnh liền thấy hào quang màu xanh lục lòng lánh hoa bình phong sau đó nghe được doanh thử tạch tạch tạch tạch tạch tạch t h ken k ế t vỡ vụ n thanh âm bạo tạc sau bắt chọc vang hình tượng rõ ràng đi nữa chỉ thấy cái kia hòn đảo phụ cận thái dương hoa hình tám cạnh bạo tạc hòn đảo chung quanh hơn mười con thuyền hiện tại toàn bộ trở thành một phấn còn bốc lên bạo tạc khói đen s i u hạ xì bay vào lầu hai nhìn thấy tràng diện kia mình run run một cái sư cụ ý nạ rơi vào xù nạ s a u lưng cả sột xù kỳ còn bước lên từ quang a dạ xì nhìn xem cụ ý nạ cụ ý nạ ngươi có phải hay không cùng ta so tài đổ nước cái kia phạm vi nổ năm trăm l i n bên trong không có một ngọn cỏ cấp bậc trên phòng quan sát tại mòn nuốt nước bọt cái này cái này đây chính là băng hải tặc cắt lô sao sèn sèn cầm m ị t rổ phôn nhìn nóc quá kinh khủng cụ ý nạ một chiêu mang đi khả năng hơn hai ngàn người hiện trường mấy trăm ngàn người nhìn xem hình tượng toàn bộ bị hấp dẫn thật lợi hại đó a còn trẻ như vậy nữ hải tử kiếm thuật của nàng tóc đỏ tán thành rất có tiền đồ băng hải tặc cắt lô sao hắn trên thuyền kiếm thuật cao thủ tựa hồ rất nhiều có thời gian ta cũng mau mau đến xem h ạ k e khẳng định uống bà bịa nàng cái này một trạm đáng giá ta nhớ kỹ danh tự cụ ý nạ đông hải đi ra tiểu cô đ ư ơ n g bèn b ẹ mặn nói xong là chúng ta đông hải sao tóc đỏ cười nói kiếm thuật ta nhìn quen thuộc xị m ộ t sù kỳ kiếm pháp có điểm giống h ạ k e nhìn rất cẩn thận h ạ tô hàn cầm mịt rộ phồn thật sự là xinh đẹp với lại bá đạo t r à n kích một trạm phía dưới khéo léo toàn phạm vi bao trùm độ công kích hướng về tám cái phương hướng tác động đến mới có thể hình thành hình ảnh như vậy nạ ký dị eddie nạ hỏa diễm công kích nhìn xem liền rất mạnh năm đó bạch đoàn hai phiên đội trưởng mẹ dạ mẹ dạ no mi liền rất mạnh đương thời thanh danh liền rất lớn nạ ký dị eddie nạ tuy chỉ là đấu bếp chiến đấu thiên phu không bằng ạ sơ nhưng đối nấu nướng đối với hòa diễm quen thuộc để nàng có đặc biệt hòa diễm lý giải được vinh dự lựa chù nữ vương vừa rồi ạ dạ xỉ trảm kích cũng rất kinh diễm đây tuyệt đối là kiếm hào phía trên trảm kích cũng rất xinh đẹp nhưng là vô số cao thủ bị c ụ y nạ chiêu này kinh d i ễ m đến cả s ò sủ kỳ sần đổi đại vương hoa g á n g lâm cắt lô đọc một lần chiêu này cũng không t ệ lắm s ở tù si nhìn xem hình tượng nàng nàng có mạnh như vậy cắt lô cười nói chính phủ thế giới có phải hay không căn bản không đem nhà ta c ụ y nạ để ở trong mắt s ở tù si gật đầu nói thật không có nàng liền là cái phổ thông kiếm sĩ tùy ngươi ra biển là ngươi mới cất bước lúc cái thứ nhất thuyền viên mà thôi bình thường cũng rất đ i ệ u thấp chính phủ thế giới thậm chí không có xem nàng như s ạ kỷ bù cải uy hiếp cụ y nạ bình thường quá vô danh yên lặng trả giá yên lặng chiến đấu ta nói qua thuyền của ta ba dê chiến lược là an tải mợ đờ xạ còn có cụ y nạ hiện tại cái tràng diện này đoán chừng không ít người cũng minh bạch cắt lô lời nói hắn đối với tòa báo người bài tin tức lúc h ỏ i thân là thuyền trưởng cho rằng trên thuyền ba dê chiến lược là ai lúc cắt lô mỗi lần cái thứ ba đều nói chính là cụ y nạ treo giải thưởng bảy trăm ba mươi lăm triệu bờ gì hàng thật giá thật một chém thành tên hai mươi mấy chiếc thuyền hải tặc tại su n a cùng cụ y nạ công kích đến còn không có khoảng cách gần giao chiến toàn diện chỉ còn lại có có trên mặt biển d ã rùa vụn mặt lẻ người nơi xa chút thuyền nhìn xem tràng diện này cháy mau chạy mau băng hải tặc cắt lô đều là á c ma lão đại bọn họ chỉ có sáu người a ba chúng ta c o n thuyền cộng lại hai trăm n g ư ờ i lão đại các nàng sử dụng đại chiêu khẳng định rất mệt mỏi có thể là một cơ hội ngay lúc này đáy biển một đầu hai trăm mét hải vương phá hải mà ra mèo mèo quyền tại mòn bay vọt đi ra một quyền đánh vào hải vương bên trên đem hải vương đánh bay ra ngoài nện trên mặt biển thổ huyết tại mọn trên thân búc lên ánh sáng màu đỏ du dương tiếng đàn để nó tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt tăng vọn mà này lão đại lão đại chúng ta vẫn là chạy a đúng vậy a đúng vậy a băng hải tặc cắt lô không có một cái n ó n g quá một con mèo bọn hắn đều không thể c h ê u vào cái khác băng hải tặc bay đầu liền chạy vẫn là đi mặt khác địa phương cắt lô uống vào cà phê thế nào thủy thủ đoàn của ta đều là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại sợ tù s ỉ cũng không nghĩ tới nàng đi trên thuyền nhìn xem đều là chút hỏa hòa khí khí các cô đương nào biết được cái này một động thủ một cái so một cái hung ác mà tại một bên khác một cái hòn đảo đã biến thành vạn núi lao ạn đã tung bay mà xuống trong tay đánh lấy một thanh màu đen rủ các cô đương mở rết rải chương ba trăm tám mươi tám hạ t ổ hạn hành động mục tiêu xú nạ sáu người chương ba trăm tám mươi tám hạ t ổ hạn hành động mục tiêu xú nạ sáu người tại số ba màn ảnh hình tượng khi treo ở phi hành khí bên trên hình ảnh gen gen như xì bay q u a lúc đã là tiến hành lúc hơn trăm mét đá ngầm đảo ngoại trừ hạn tại ưu nhã đứng tại một phương bảo dương phía trên toàn bộ trên hòn đảo để cho người ta hít vào ngụm khí lạnh lít nha lít nhít cắm đ ầ y trường đao mà tại trường đao phía dưới có mấy trăm người thi thể hòn đảo một vòng thân tàu cũng đều bị trường đao cắm trở thành cái nắp bảy tám trên chiếc thuyền này không ai sống sót chính xác đạc kích không có người nào có thể chạy thoát băng hải tặc các lô các nàng liền sáu người cùng với các nàng liều mạng đ â u chọc hải tặc giống to giống bên trên các nàng liền là chút nương môn đ ừ n g sợ cùng ta hướng chúng ta nơi này mấy ngàn người giết các nàng cái gì tứ hoàng ta mới không sợ đâu màn ảnh có thể nhìn thấy chung quanh còn bao quanh gần hai mươi con thuyền giờ khác này hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nhóm thế mà đều có thể liên thủ bởi vì áp lực kinh khủng tứ hoàng băng hải tặc người c ư ờ n g đại a đ cầm màu đen cây rủ tay trái là một thanh súng tiểu liên thổi họng súng các cô nương mở rết vạm tỉ rút ra phía sau đại đao bay vọt lên tại súng pháo bên trong xuyên qua quá khứ một đao phá núi chạm đông chiếc thuyền kia thể nổ tung vàng đi lượn vòng một c h ạ m huyết hồng sắt chạm sóng ba trăm sáu mươi độ lóng lánh phóng tới nàng hơn ba mươi người toàn bộ chặn ngang chặn đ ứ ớ c máu tươi như trụ huyết tế c ù n g sư vàng đi khoe miệng cười cười tất cả máu tươi trên không trung hình thành một đầu trăm mét máu sư tử thuận tay nàng chỉ vị trí máu sư tử đập xuống mục tiêu đội thuyền toàn thuyền máu tươi bạo tạc hải q u t không còn mà vàng đ lại chém về phía mặt khác một chiếc thuyền máu tươi nữ vương tử vong chiến thần nam dây không đến liền đoàn diệt một chiếc thuyền ngay cả thuyền dẫn người toàn bộ gi n ô i dị cổ biến thành bán thú hình thái hai tay trở thành cánh chim trên không trung tiến ra thanh viêm giống như vân thạch thiên hàng đại diện tích đốt cháy xoay tròn rơi vào trên thuyền mị cạ xạ thiểm điện tốc độ quỷ mị từ đ ô i thuyền lấp lóe đến đầu thuyền toàn thuyền hải tặc thân thể cứng ngắc lại ba giây phun huyết ngã trên mặt đất toàn bộ miểu sát bay bi năm đem chính mình bắn ra đi bụ kỳ bụ kỳ no mi mình biến thành đ ạ c tháo q vây một chiếc thuyền nổ thành mảnh vỡ mà nàng đứng tại tản phá trên ván gỗ nhìn về phía chung quanh người đâu làm sao lại không có ta còn không có làm gì động thù đâu biện lựa thiêu đốt một mảnh thiên đao xuyên qua một mảnh máu tươi bao trùm một mảnh còn có mị cả xạ vô tình c h é m giết toàn viên á c nhân vì ố nẹt bộ mặt coi như là người một nhà cũng là cảm giác được kinh khủng tranh đoạt cái này bảo dương hơn ba mươi phương thực lực toàn diện chỉ còn h n tại sáu người ngoài đảo người xem trận lần nữa nhìn ngốc vô số người băng hải tặc cắt lâu người ngàn vạn không thể gây một cái so một cái kinh khủng h ạ tổ hàn đối sèn sèn nháy mắt ra dấu sèn sèn tiếp tục giải thích mà hắn đi hướng hậu trường trong nháy mắt biến mất tại tất cả người xem đều tại kinh hô cắt lô thuyền hải tặc cường đại lúc hà tổ hàn xuất hiện tại bọn hắn người vị trí l ã o đại ngươi tại sao trở lại bí mật nơi hẻo lánh hắc thái dương hoa cùng mặt đen trắng lấy lấy hạ tổ hàn mặt đen trắng cùng sợ tụ xì là lần này người phụ trách thứ nhất hạ tổ hàn tính tình cổ quái thường xuyên không biết ở đâu hai ngày trước đột nhiên đi vào gỗ l ầ n g gạ đảo nói là nhàm chán cho nên mặt đen trắng ngay ở chỗ này phụ trách giám sát ngoại trừ năm đài phi hành khí bên ngoài tại rất nhiều nơi hẻo lánh còn có dấu hình ảnh gen gen n h u xì mặt đen trắng trước mặt liền có hơn hai mươi cái màn ảnh giám sát rất nhiều hình tượng cùng nơi hẻo lánh cái kia băng hải tặc cắt lô để cho ta rất khó chịu đâu hạ tổ hàn đeo lên bao tay trắng, khi mắt. lão đại người chuẩn bị xuất thủ bọn hắn vừa rồi cũng nhìn xem hình tượng cho dù là hát thái dương hoa cùng mặt đen trắng cũng cảm giác được khó giải quyết cái nào gần chút hạ tổ hàn nhìn xem màn ảnh lão đại chiếc thuyền này khoảng cách số bảy phương vị thêm gần hát thái dương hoa chỉ vào sủ nạ bên này thuyền hạ tổ hàn đi ra ngoài đóng cửa lại trong nháy mắt người dung nhập đại đ ị a biến mất cắt lô cùng s ở tù xì uống cà phê đang tàn bộ không thể một ngực uống hôm nay tranh tài còn sớm chuẩn bị đi đến lăng phong chi d ư c hào đi lên ăn điệp tâm đại tiểu thư tại trong tủ lạnh có lưu hàng sợ tù xì cũng rất muốn ăn đối nạ k ỳ gì é gì nạ làm mỹ vị yêu thích chỉ cần ăn một lần ngươi liền sẽ biết cái gì là trên lệnh lại ăn cái k h á c ăn trên lệnh thật là một cái gờ răng lại nạ cái t i ế n hạ tổ hẳn đi đâu rồi cắt lô đột nhiên d ừ n g b ước hai người tại ít người trên sườn núi cũng có thể nhìn phía xa màn ảnh lăng phong chi dực hào bên ngoài đảo bên cạnh phụ thuộc đảo nhỏ bên cạnh hạ t ổ hẳn hắn bay tới nhảy tới thường xuyên mấy năm không thấy t â m hơi làm theo ý mình không biết đi cái nào rất bình thường lần này thiên bác hối cũng là hắn đột nhiên giá lâm nếu không liền xen xen một người chủ trì không cần phải để ý đến hắn sợ tù xì muốn ăn bánh、ngọt. hệ vạ dẹ mẹ xì、sì、ạ、sì、cát lô đã cảm giác được hạ tổ hàn xuất hiện ở nội hải mà lại là từ trong viên đá đục tới hắn muốn làm gì quá xa cát lô chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng chỉ thấy hạ tổ hàn đi đến bờ biển nơi này là không người khu vực hắn đem hai tay vươn vào nước biển bên trong hạ t ộ hàn h i ế t mắt hắn là hy hữu hệ vạ dẹ m ẹ si hạ hóa hóa trái cây năng l ự c n g i ả phiến khu vực này cho dù là nước biển cũng có thể bị hắn cho đ ồ n g hóa trở thành hắn khống chế một bộ phận trên thuyền du n a đứng trên b o n g thuyền du n a tỉ chúng ta lấy tới hai cái hoàng kim bảo dương cô nít trước đem bảo dương buộc chặt tốt đặt ở trong k h o a n g thuyền thời gian còn rất sung túc chúng ta tiến về thứ ba mục đích đánh dấu du n a mỉm cười được rồi tốc độ cao nhất toàn tiến nạ kỳ -e、di edi nạ không nạ cụ ý nạ cùng hạ ra si tại dương vườn tách mòn nhìn xem trước mặt biển cả cầm kính v i ế n vọng chú nạ thị trước mặt mặt biển có điểm gì là lạ thế nào xuất hiện kỳ quái lên cao khí lưu ra biển trước na m ì nói qua vùng biển này sẽ chỉ có hạ xuống khí lưu tại b ọ n là cẩn thận học tập học sinh tốt rất nói nhiều đều ghi t ạ c trong lòng đột nhiên mặt biển hình thành sóng lớn vòi rồng hình thành ngàn mét cao biển sóng vòi rồng đối x ú nạ các nàng p h i ế n khu vực này đánh tới số ba hình tượng vừa hay nhìn thấy biển sóng vòi rồng thẳng tắp phóng tới bên này không chỉ có cổ n ị các nàng kêu sợ hãi phụ cận còn có hơn m ư ơ i con thuyền lại hướng từng cái phương hướng đi thuyền lần này đều muốn tại tác động đến phạm vi bên trong cái này biển sóng vòi rồng có chút quỷ dị chống rông xuất hiện với lại mục tiêu giống như chính là chúng ta dù nạ cảm giác được ý sóng lớn vòi rồng đã đánh tới cụ ý nạ lao ra cả sột sủ kỳ lỏng lánh cả sột sủ kỳ sóng gió hoa chảm nàng xoay tròn chém ra mũi nhọn màu làm sóng gió hoa trên không trung cao tốc xoay tròn t r ù n g kích hướng cái kia biển sóng vòi rồng liền xem như sóng lớn hoặc là vòi rồng cụ ý nạ một chiêu liền có thể phá hư thế nhưng là chiêu thức của nàng tại đánh vào cái kia sóng lớn vòi rồng bên trên hai có lực lượng duy trì vẹn ba giây cụ ý nạ chiêu thức bị hoàn toàn thốt vệ đồng thời hô lại một đạo biển sóng vòi rồng xuất hiện hai đạo đồng thời đánh út về phía bên này đào chương ba trăm tám mươi chín dù nạ tiên nhân hình thức ngăn cản chính p h ú mạnh nhất chương ba trăm tám mươi chín dù nạ tiên nhân hình thức ngăn cản chính p h ú mạnh nhất cái gì biến thành hai đạo cô nịt kinh hô cụ ý nạ chiêu thức bị hấp thu sao tại mòn bắt lấy của thuyền cuốn phong đột kích mặt biển c u ủ n cuộn biển sóng vòi rồng tập quyển chỗ qua một chiếc thuyền hải tặc trong chốc lát đem nó nghiền nát tiến vào vòi rồng bên trong xoay tròn căn bản không có chạy thoát khả năng ngoài đảo người xem trận người cũng kinh ngạc đ ế ngây người nhìn thấy màn này kinh nghiệm phong phú băng hải tặc có thể phán đoán đây cũng không phải là tự nhiên khí hậu khẳng định là người chiêu thức tòa định liền là su n a sáu người chạy mau a phu cận thuyền liều mạng muốn chạy nhưng chỉ cần đang xoay tròn quỹ tích bên trên toàn bộ sẽ bị nghiền nát đồng thời nguyên bản hai đạo biển sóng vòi rồng đột nhiên lại phân thân biến thành ba đạo ở trên biển vây quanh su n a sáu người thuyền xoay tròn hình thành ba cái góc độ đồng thời phải hướng bên này nghiền ép c o n i s c o n i s tại trong khoang thuyền đem hai chân cột vào giả khóa lại dạng này cho dù là ba trăm sáu mươi độ xoay tròn nàng cũng sẽ không khắp nơi l a lộn xuất ra bên hông cây sáo thân r á i tàu, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. tàu run rẩy nhưng là tại cô nis da cổ dưới lần đầu tiên thân tàu không có vỡ nát toàn bộ thuyền bị bay trùng thiên a tại mòn bị cuột bay ra ngoài giữ chặt a giả xì ezina vòi d ồ n g va chạm toàn bộ thuyền ngược lại lơ lửng giữa không trung a dạ s ỉ cùng cụ y nạ gắt gao bắt lấy chủ cán nạ kỳ gì e gì nạ bắt lấy đầu thuyền cả người cũng bay bắt đầu muốn bị quyển ra ngoài màn này liền rất kinh người khi vô số người kinh ngạc băng hải tặc cắt lô sáu người này cường hành thế mà cái này cũng còn ổn định chỉ có tại mòn bị cuốn vào trong vòi rồng chính diện vòi rồng biển sóng bên trong sông ra trăm mét gợn sóng thế mà trên không trung ngưng tụ thành cự quyền đối lục nữ thuyền nhỏ doanh quyền m à đi thử mơ tưởng dù nạ đem sau lưng áo choàng ném một cái cả người bay vào qua và sổ, sổ cụ cùng hạ ụ sổ bao khỏa nằm đấm k h á i lực đông trăm mét nước quyền cùng quả đấm của nàng đội bính bạo tạc ra sóng xung kích k h u y ế t tám ngàn mét chạy trốn đội t h u y ề n bị cái này uy phong kém chút là tung có chút ý tứ hạ tổ hẳn tại bờ biển thanh âm phát lực ba đạo biển sóng vòi rồng bên trong xông ra trăm đạo nắm đấm đồng thời công kích về phía suna áo nghĩa bị hạ kịp n o r u t d u n a trên trán xuất hiện hào quang màu tím âm phong ấn giải khai trả cờ ra bành trướng bạo tạc trên mặt của nàng xuất hiện màu tím m ạ n nhẹ đường vân dù nạ bị hạ kịp chiến lược ước định m ư ơ i nghìn hai mươi lăm nhìn thấy trăm đạo nước quyền đồng thời đánh xuống đến d u nạ gào thét thân ảnh trên không trung lấp lóe đông, đông đông đông đông đông đông toàn bộ là tiếng nổ cái kia tử vong kinh khủng hình tượng trong nháy mắt này bị thiêu đốt lực lượng xu nạ toàn bộ đánh tan đối một quyền phá cho ta d u nạ đánh nát một đạo biển sóng vòi rồng E gì nạ đại tiểu thư ngầm h i ể u hỏa diễm sóng xung kích nàng hai tay phun ra hỏa diễm khí lưu kéo theo toàn bộ thân tàu sông phá biển sóng thấy cảnh này vô số người gieo họ lợi hại a cái này đều lao ra ngoài hoa hoác quá lợi hại một bạc sắc còn mang tại mòn tiến hóa làm ẹ n trệ ổm mòn từ biển sóng bên trong sông ra t h â ngoài t à đảo người xem trận vô số người hô to xinh đẹp không đến năm giây hình tượng nhìn thấy cái kia hai đạo vòi rồng biển sóng không chỉ có không có biến mất ngược lại dung hợp lại cùng nhau hình thành gấp một mươi lần to lớn biển sóng hướng về bên này đánh thẳng tới đồng thời biến hóa ngưng tụ hình thành một cái hòn đảo thật lớn nước tri quyền hóa thần thủy ma chi uy hủy diệt một kích ngàn mét siêu cấp to lớn nắm đấm hướng về trước này chỉ có 35 mét ba mươi lăm m ba b n g thuyền nhỏ h à n h tới sợ tu xì bịt miệng lại s è n s è n cũng không dám giải thích hạ cái mở to hai mắt nhìn sắt cùng bẽ man bọn người toàn bộ nhìn xem hình tượng nay quái dị mà lại kinh khủng chiêu thức để bọn hắn đều nghiêm túc lên này làm sao cản t u nạ đứng trên b o n g thuyền hai tay bóc quyển dọc dịu dàng gầm thét cặp mắt của nàng xuất hiện màu đỏ mắt văn đầu bên cạnh lóng lánh ra ánh sáng màu đỏ phản phất môi cái tế bào đều thiếu đốt toàn thân kim sắc quang mang lóng lánh thiên nhân hình thức bạo tạc trung thiên khí lãng c h nạ khí t ứ c tại phía sau của nàng tạo thành một cái trăm m c bị hạ k ế p tiên nhân hình thức tổng hợp chiến lược c ước định 12.097, dù nạ thiêu đốt màu vàng ánh sáng m ộ t quyền phá không hủy diệt siêu lực quyền khoác lắc đông đông đông đông đông đông hai cỗ siêu lực trên không trung đối bính rằng c ó xa xa đội t h u y ề n toàn bộ trở thành chơi diều bị tung bay bay trên trời màn này q u a n g mang trói mắt hai cỗ lực lượng rằng con nửa phút hủy diệt tính bạo tạc trong phạm vi ngàn mét mặt biển bạo phá mở hình thành ngàn mét biển hố dù nạ bên này thuyền vỡ vụn bay loạn ra ngoài nạ kỳ di nạ các nàng bay ra ngoài nạ kỳ di nạ các nàng bay ra ngoài nạ cụ ý nạ đem ạ dạ xì ném ra bên ngoài trên không trung bắt lấy tung tích nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ treo lực ạ dạ xì đem chính mình hai thanh đao thu hồi vỏ kiếm sau đó trái cây năng lực triển khai đến song đao bên trên thân thể có thể trên không trung tùy ý lơ lửng có chút giống làm m cạ xạ lập thể cơ động trang bị chúng nữ bay ra ngoài ngàn mét cũng may trái cây năng lực giả đều không có giới biển cưỡng ép dừng lại thuyền l à hoàn toàn hủy d u nạ rơi xuống cánh tay phải tất cả đều là máu tươi đứng đấy tại chạy xiết trên mặt biển nhận thuật tại trên nước hành tẩu là rất thường gặp xù nạ có chút thở dốc tiên nhân hình thức cùng bị ạ c để nàng thực lực đại trướng nhưng thực lực đối phương quá mạnh mẽ tay phải của nàng tạm thời phế bỏ vừa rồi lực lượng lẫn nhau đỗi cơ bản muốn đỗi không toàn bộ lực lượng của mình quay đầu mắt nhìn còn tốt bọn muội mội đều vô sự đến cùng là ai tại quay phá e n chế ốm mòn ở trên trời chỉ có thể nhìn thấy gào thảm cái khắc băng hải tặc thực lực của đối phương mạnh phi thường rất có thể tại cự ly xa địa phương dù nạ kẽ b ù n sổ cụ phạm vi bao trùm bên trong căn bản không có cái gì lực lượng cường đại truyền vận nói đúng là đối phương có thể tại hai ba ngàn mét bên ngoài khống chế cái này lực lượng cường đại đối phương rõ ràng là nhằm vào các nàng dù nạ còn duy trì lấy trạng thái cẩn thận nhưng là nàng phải nghĩ biện pháp hô bọn mội mội rút lui hoặc là các loại mờ đờ xạ trợ rút bởi vì án ta cùng với nàng đi phương hướng ngược nhau mặt biển vòng xoáy lại lần nữa bước lên quả nhiên còn có các ngươi nghĩ biện pháp rút lui Su nạ đối c ổ nịt các nàng hô băng vào tay trái nàng còn có thể lại ngăn cản một hồi chỉ thấy lần này hình thành một đầu to lớn cá mập n à o về phía đứng trên mặt biển su nạ Thử tố 3 biển Tràng Thiên Tại phía trước một phía Nguyên biển nạ Biển miệu mét bay ra Su cả đạo đ hạ tổ hẳn tại bờ biển sừng sốt một chút mà sợ tù si nhìn thấy c ắ t lô tay đẻ trên mặt đất biểu lộ nghiêm túc ta đến đùa với ngươi chơi chương ba trăm chín mươi mở đợt xa, xa đổi tới hạ tổ hẳn trốn chạy đều là siêu viễn cự ly k h ô n g chế khẳng định kém xa hiện trường thực lực chiến đấu c ắ t lô cùng hạ tổ hẳn cũng chỉ là mấy tầm phát huy nhưng cái này trong n g á y mắt cái này mấy chiêu sống mái với nhau để ngoài đảo người xem sân bãi người nhìn đã nghiền a dấu ở nơi hẻo lánh thần bí người xuất thủ đem băng hải tặc các lô thuyền nhỏ đều đánh nát kém chút tạo thành uy hiếp tính mạng thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm tiêu chuẩn đương nhiên băng hải tặc cắt lô cường hành cũng làm cho bọn hắn hô to lợi hại ăn ý phối hợp toàn thuyền cô nương tính cách khác nhau nhất đảng mỹ nữ thực lực cũng làm cho người sợ hai t h ả n p h ụ hiện tại cụ ý nã một cái giờ đồng hồ trước t h ó i sáng biểu hiện để cho người ta gọi thẳng không hổ là cắt lô chính miệng nói ba dê chiến l ự c nhưng bây giờ tu nạ đổi mới bọn hắn nhận thức mắt cô sờ lên c ằ m kín hai tay chắp sau lưng cả tạ cụ di nhìn phía xa hắn đã cảm giác được bên này chiến đấu còn có đen đoạn ạ cơ sầy treo giải thưởng một tỷ một trăm năm mươi tám triệu bờ di xù nạ cho thấp s ở tù s ỉ cùng s e n s e n đều là nghĩ như vậy đồng thời tại mọi người thứ nhất nhận biết bên trong vừa rồi cái kia bốn trăm l i n biển chẳng kiếm cũng là s ù nạ chiêu thức bởi vì có chuyển g i a n h ẫ n thuật của nàng dù sao sẽ thủy đột chuyện gì xảy ra ở hiện trường s ù nạ cũng không biết xảy ra chuyện gì m à u tím nhàn nhạt ánh sáng bảo bối của ta s ù nạ các ngươi rút lui trước ta đến cùng hắn s o c h i ê u một chút lợi dụng vạn tướng nhất điểm không gian đem thanh âm chuyển đến s ù nạ trong thay ai là ngươi bảo bối thử xem ở ngươi cứu tràng phân thượng tỷ tỷ ta liền tạm thời không trách dù nạ ngoài miệm thành thục nữ nhân ngạo kiều trong lòng kỳ thật đã ngọc hỏng hướng về sau bay vọt rơi vào các cô nương bên người cắt lô tới giúp chúng ta tìm cơ hội đoạt cái thuyền chúng ta rút lui trước nguyên lai、like、cái kia xuất thủ là cắt lô hạ tổ hạn lực lượng lần nữa đột kích trên mặt biển ngưng tụ ra một đầu thao thiết c ử thú cắt lô hai tay đẻ xuống đất siêu viễn c ử ly nguyên tố kỳ lân lực lượng triển khai giống thủy kỳ lân xuất hiện hai đầu vượt qua ba trăm mét c ử thú trên biển cả đội bính đông va chạm b ọ t nước v y ra người nào thế mà làm hỏng việc của ta hạ tổ hạn không chê sức mạnh thao thiết cự thú cái đôi đôi không có lại không chung hình ảnh gen, gen ngoại trang người xem trận không thấy được phát sinh cái gì x è n x è n mỹ nữ hình tượng làm sao không có vô số người ồn ào s á t một đám người uống b ằ o g địa cố ý không muốn để cho chúng ta nhìn thấy chiến đấu sao s á t ngươi đã đoán được cái gì tóc đỏ cười ta có thể đánh giá ra cái gì thế nhưng là hắn nghiêm túc lên chúng ta không biết cao thủ có rất nhiều lần này thiên bác hối dự mưu rất rõ ràng cái k i a đột nhiên xuất hiện biển sóng rõ ràng là nhìn băng hải tặc cắt lô những cái k i a tiểu cô nương quá cường thế muốn ra tay rất rõ ràng sắc ý rất nặng hake nói xong bất quá cái kia đạo thứ hai lực lượng không giống như là cái kiệt sủ nạ phát ra ta cũng là cho rằng như vậy lại có một cái lực lượng cường đại gia nhập là đang bảo vệ cái kia sáu vị nữ tử rút lui vốn vẽ mạn hút thuốc là cái kia cắt lô a tiểu tử kia trái cây năng lực không phải nói tinh thông các loại lửa a phong a thổ nước cũng cũng không có vấn đề đồng thời tin thời sự nói tiểu tử kia rất bao che khuyết điểm sao không hổ là bần vẽ mạn nhanh như vậy liền đoán được là cắt lô trên mặt biển hình chiếu hình ảnh là không có nhưng là chiến đấu còn tại tại tiếp tục thao thiết cự thú cùng thụy kỳ lân tại mặt biển chém giết trang diện thanh thế to lớn mỗi lần va chạm có thể đều nhấc lên sóng lớn thế mà có thể cùng ta thế lực ngang nhau ngươi là ai hạ tổ hàn bàn tay ở trong biển lắp một cái thao thiết cự thú ở trong nước biển xoay tròn biến thành một cây năm trăm mét tam xoa kích đối thủy kỳ lân đâm tới kỳ lân gào thét hướng về sau nhảy một cái xoay tròn thủy vực hình biến thành một mặt trăm mét biển thủy t h u ấ n bài bánh tam xoa kích đâm tại cự thuẫn bên trên ngược lại bị bắn gian đ ệ n vào trong nước biển giống tam xoa kích biến mất một đầu trăm mét cự tượng phá hải mà ra to lớn cái mùi quấn lên tầm t r ắ n đem ném về phía không trung nguyên tố thiên hỏa liệt diễm ưng thủy thuẫn biến mất hóa thành ngọn lửa màu vàng trên bầu trời hình thành trăm mét tiêu đốt h ừ n g h ự c liệt hỏa phi ưng đối phía dưới nước giống viễn trình phun ra hỏa diễm đông đông đông thùng thùng mặt biển bạo tạc c ự tượng cái mũi chiều dài không đủ a hạ tổ hạn đem hai tay từ trong biển lôi ra vươn hướng không trung hóa thần đồng hóa chi phong hai tay của hắn trong gió biến mất nước biển cự tượng biến mất không trung xanh là do xoáy chuyển hình thành vô số bay tước đem cắt lô hỏa diễm cự ưng vây quanh hé miệng phun ra phong bạo muốn đem hỏa diễm thổi vung nguyên tố phong thu thiên xả cự m ã hỏa diễm liệp ưng nổ tùng trên không trung xuất hiện trực tiếp thôn vệ hết phong tước d u nạ các nàng đoạt một chiếc thuyền nhìn phía xa hai c ố lực lượng cách không đấu pháp mười phút đồng hồ đã dùng nước phong hỏa n h a m bốn loại lực lượng biến hóa vượt qua năm mươi loại đồ vật trên mặt biển biến ảo đấu pháp phi cầm tàu thú trường kiếm hỏa pháo các loại biến hóa người khác ta sinh cự ly xa rất nhiều thuyền hải tặc cầm kính viễn vọng nhìn ngốc quá kinh khủng hoàn toàn là mặt biển tu la tràng bên tiên là cái nào hai vị cao thủ tại đấu pháp tuyệt đối không nên lan đến gần bên này a nhanh mở xa một chút coi như không có hình tượng trực tiếp đêm nay cùng ngày mai tất nhiên sẽ chuyển ra cái này kinh khủng chiến đấu dù nạ các nàng đã cách đi xa thủy kỳ lân lại lần nữa xuất hiện sợ tù s ì đã thấy cắt lô trên c h á n tất cả đều là mồ hôi so cách hắn thế nhưng là so hạ tổ hạn xa nhiều thủy kỳ lân gào thét trăm đạo cột nước phá không đem trên bầu trời phong c h i cự long xuyên qua hạ tổ h ạ n còn chuẩn bị phản kích hào quang màu tím lấp lóe hộ thí thần tinh vân quán xuyên t ỏ a liên giờ khắp này hạ tổ h ạ n phản phất nhìn thấy vũ trụ tinh không một đạo hào quang màu tím xuyên qua vũ trụ hóa thần vô hình vô ảnh thông thấu n h y mắt bánh ba mỡ đờ xạ xiềng xích đánh vào hắn vừa rồi vị trí thẳng tắp hướng về phía trước ngàn mét bạo tạc. toàn bộ gỗ lẩng ga bên trong đảo run r à y t r o m hải lý hải vượt mặt biển chấn động tất cả người dự thi cùng gỗ lẩng ga ngoài đảo người xem trận người đều có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên hào quang màu tím bạo tạc đó là cái gì bạo tạc giống như không phải trên mặt biển thật là khủng khiếp bạo tạc khoảng cách rất xa a chỉ là nhìn thấy long lánh hào quang màu tím bởi vì cũng không biết xảy ra chuyện gì có chỉ là xa xa nhìn thấy dù nạ các nàng tương đối khá gần có thể nhìn thấy trùng thiên tử quang cái này bạo tạc hẳn là e r tỷ a dù nạ đã tán đi bị ạ t ị c cùng tiên nhân hình thức thở dốc ngồi trên bong thuyền tại mòn đang giúp nàng băng bó cánh tay hẳn là nàng tới thật nhanh là cái đáng tin cậy cô nương dù nạ sắt đến mổ hôi trên đầu dù nạ tỉ người tiêu hao rất lớn không nên động nghỉ ngơi một chút tại cái kia ngàn mét khe danh bên cạnh mợ đ ợ xạ cầm xiềng xích rơi xuống chạy mất sao đây là cái gì rời đi kỹ mười lăm chương ba trăm chín mươi mốt hỗn loạn tầm bảo chiến loạn thành một bảy chương ba trăm chín mươi mốt hỗn loạn tầm bảo chiến loạn thành một bảy bởi vì mợ đ ợ xạ đổi tới hạ tổ hẳn chỉ có thể trốn đi thật xa trở lại n g o à i đảo một cái trên đỉnh núi đem áo khoác cởi xuống ngoại trừ toàn thân mồ hôi bên ngoài trên cánh tay trái còn có một vết thương mở đ ờ xạ treo giải thưởng một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bợ dị nữ hải tặc gò dù sẽ cho giá cả ngược lại là phù hợp thực lực của nàng liền xem như mang theo tập kích di tứ nhưng có thể thương tổn được hắn hơn ba trăm năm chưa từng có mở đ ờ xạ tăng thêm cái kia cùng hắn ở trên biển đấu pháp ra hỏa hạ t ổ hẳn cái này không khéo âm hiểm cao thủ nhưng sẽ không như thế không thú vị đến liều mạng người kia là cắt lô sao hạ tô hẳn có đoán được lá cắt lô bất quá nhớ kỹ tại người xem trận nhìn thấy hắn qua tứ hoàng ừ sớm muộn cũng sẽ bị vỡ nát hôm nay trước hết thả các người một ngựa hạ t ổ hắn lại biến mất đường ven biển bên trên mở đợt xạ nắm đ u ố c xiềng xích xoa xoa cái chắn đổ mồ hôi nơi này khoảng cách nàng nguyên bản đứng gác vị trí có mấy v à n mét nàng cảm giác được su nạ cùng người liều chết chiến đấu lập tức chạy tới cắt lô cảm giác được trên bầu trời bị xuyên thùng phong long tiêu tán cùng xa xa bạo tạc thu nguyên tố chi lực đứng lên thế nào sợ tù s i nhìn xem cắt lô đứng lên hoạt động một chút cánh tay nhà các ngươi lao đại thực lực cũng không tệ lắm vừa rồi cái kêu màu tím chỉ là các ngươi va chạm không phải chúng ta tại mặt biển đánh lửa nóng bản thể của hắn vị trí hẳn là bị nhà ta mở đ ỡ xạ bảo bối tìm được cho nên rút lui rút lui s ở tù xì chừng to mắt mở đ ỡ xạ thật có mạnh như vậy sao hạ tổ hẳn đều muốn t r á n h né mũi nhọn cắt lô cầm qua s ở tù xì khăn tay lau mồ hôi thật mệnh m ỏ i đâu khoảng cách xa như vậy chiến đấu nhà ta mở đ ỡ xạ luận đơn đấu giải ủ c i ệ đại tướng cũng không phải là đối thủ của nàng hẳn là có thể cùng kỳ diệt hữu đại tướng cũng không phải là đối thủ của nàng hẳn là có thể cùng kỳ diệt năm năm a quá mạnh sợ tù xì h ế n h ư n đều là tuổi trẻ m ặ đẹp với lại rất bình thường nữ nhân. làm sao cả đám đều khủng bố như thế cụ ý nạ đại vương hoa ban thưởng đại kiếm h à o kinh khủng lực phá hoại còn có chưa từng nghe nói t ù nạ có như thế cảm giác g á p bách mạnh mẽ cái kia trùng thiên cự ảnh ngăn cản hạ tổ hạn cường lực nằm đấm loại kia cảm giác g á p bách chỉ có hải quân đại tướng tiêu chuẩn mới đúng mở đờ xạ có thể b ư ớ c lui hạ tổ hạn đi thôi chúng ta kế văn đi ăn buổi t r ư a t r à ngươi không cần nghỉ ngơi dưới điểm ấy không tính là gì chỉ là nóng lên cái thân mặt h ô i sợ tù xị nhìn xem mặt khắc bốn cái mặt ảnh hôm nay tầm bảo thời gian kỳ thật mới hơn phân nửa bất quá tại lăng phong chi dực hào b ngươi không lo lắng hạ tổ hàn lại ra tay từ biểu hiện của h ắ n đến gia hỏa này rất ổn có mỡ nợ xa tại hắn liền lấy xù nạ các nàng bên này không có cách nào v ề p h ầ n an tại cô nương kia phòng thủ là vô địch liền xem như ta muốn đột phá tức giận an tại phòng ngự cũng muốn đau đầu thật lâu các lô bên này va chạm cũng không có thay đổi thiên bác hối tầm bảo nhiệt tình dù sao chỉ là một cái khu vực va chạm mạnh bốn mươi bảo dương bên trong có hai cái kim cương bảo dương chiến đấu kịch liệt số bốn cùng số năm màn ảnh đều bắt được cơ hộ là gần vạn người chém giết tràn diện hạ pô nạ vị cùng nhị hồ nạ vi liên hợp trùng kích n g hôm nay bản o sai liền đ rốt cuộc thể hiện i ra hắn cường hành phá hủy hai tay xe rách chảy máu đỏ bàm bi quan mang hạ bộ cùng nghi hô nạ vi lâu la kêu thảm ngực đều bị vỡ ra ha ha ha ha ha ha ha hạ cờ xảy cởi lớn hắn nhưng là ngấp nghẽ dâu đen địa vị người dù sao hiện trường ngoại trừ tứ hoàng băng hải tặc dâu đen vẫn là phát triển tấn mãnh khắp nơi phá hư gia tăng mình nổi tiếng đồng thời dâu đen ăn vào bạ cù bạ cù no mi về sau hủy diệt năm cái quốc gia trở thành hát đám trên phóng mơ đồng thời chuyên thu ác nhân treo giải thưởng đã tới một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bờ gì. rất nhiều tin thời sự cùng thế lực đã bị hắn ca tụt là ngũ hoàng muốn lần này tự kim lịch sử chính văn cùng gù dạ gù dạ no mi đến để hắn tiến một bước lớn mạnh bất quá dâu đen là giảo hạn o hắn khẳng định không tin tưởng cái kia kim đồng hồ đồng thời lấy hắn g ả o hạn đương nhiên sẽ không tự mình đến chém giết huyết tinh các lộ hải tặc va chạm nếu như c á t lô còn nhìn màn ảnh chắc chắn phát hiện một cái quen thuộc chiêu thức máu chạy thành sông an đã sáu người thuyền từ nơi này qua an tái này chúng ta cũng đi nhúng một tay sao vảng tỷ dối lưng một cái tùy thời chuẩn bị hoạt động vị ố nẹt vừa rồi dùng trái cây năng lực thấy được là kim cương bảo dương hai năm tỷ bờ gì. mị c ả xạ treo lên lập thể cơ động trang bị hiện tại là gần vạn người chiến đấu h u y ế t tinh t r à n g diện không đi an đ á i lời nói để cái khác năm vị cô nương xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới án tại lựa chọn không đi cái này cũng không thuộc về tính cách của nàng đều nhìn về nàng vừa rồi ta nghe được cắt lô thanh â m nói xù nạ bên kia ra chút xíu ngoài ý m u ố n các nàng đã rút lui trở về đối phương xuất quỷ nhập thần để cho ta cẩn thận một chút dù nạ thì các nàng không có xảy ra chuyện gì chứ đều lo lắng đến không có vấn đề thật muốn có cái gì cắt lô liền để chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát chỉ nói là cẩn thận chút mà thôi với lại có cắt lô tại các nàng đều rất yên tâm cái này tràng diện quá hỗi loạn giết máu tanh khí sẽ ngăn trở ánh mắt ngăn trở kẹ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giác Rất tập ta dễ dàng bị cường giả tập kích. Nô dì cô, chúng giả bị lịch kích. cô, đi dì số ử chính cơm nhìn văn vòng, ra đi một vòng, nhìn xem t i thời g bốn màn, màn hình băng hải tặc cắt lô thuyền giống như rời đi các nàng hẳn là đi tìm lịch sử chính văn đi số một màn hình càng ra biển vị trí voi ma m ú t thuyền lớn cũng chính là r i á c hạn h á n thuyền mới ra biển liền va phải đá ngầm để cho người ta che miệng lại cuồng tiếu không ngừng cái này đều qua năm cái giờ đồng hồ ta c à n bằng g i á hạn hắn còn không có rời đi đường ven biển ngàn mét số hai màn hình không có kho số bốn cùng số năm đều là kim cương bảo dương tranh đoạt hình tượng số ba màn ảnh vị trí kịch liệt nhất đó là lịch sử chính văn để đó hòn đảo s ở tù sĩ còn cố ý an bài lịch sử chính văn bên cạnh thả rất nhiều thác ấn giấy mực hiện tại cả tạ cụ gì cùng s ở một thuyền đều ở nơi này tám chiếc bánh gà tổ thuyền một bên khác thờ ly hình xịt thuyền cùng bách thú đoàn m ộ ư ơ i chiếc nơi này mới là kịch liệt nhất vượt qua vạn người hải tặc ở chỗ này l o ạ n đấu hải chiến đại pháo l o ạ n oanh đen đoàn sật bờ gậy cũng muốn đi lên thác ấn lịch sử chính văn làm sao hiện tại chém giết loạt thành một bảy chương ba trăm chín mươi hai cắt lô trung thành người kế hoạch bắt đầu t r ư người cắt trung thành kế hoạch bắt đầu. nào ơ i n y tràng diện là diện hỗn l ạ n nhất, g i ế ta đó đờ, điên là liền vào nào kích không thích. có con cái điên cuồng vào bên trong hướng, cờ hướng, binh nguyên bản liền không sợ sinh bịt biết trong tướng tử. Sở sợ bên bản mạng mong nguyên Người nào ngăn ta, chết cả tạ c ủ gì xong quyền đánh ra mochi t suki phá hủy phía trước một chiếc thuyền hải tặc toàn thuyền kêu thảm rơi xuống nước t r ă m tay tên lật bánh mật hai tay huyễn hóa vô số bánh mật cánh tay thuấn sắt trăm người đệ sẽ phùa sở ta đứng đầu treo giải thưởng một tỷ năm mươi bảy triệu bờ di hệ vạ dẹ mệ sĩ、si、ạ mochi mochi nomi năng lực giả băng hải tặc bách thú người nguyên bản liền mãng phu chiếm đa số phở ly hình x í c người riêng phần mình triển hiện thực lực mạnh mẽ vto svto bay vọt ra ngoài dùng đến xỉ g ặ n giết g người hắn trước kia thế nhưng là chính phủ chín tinh anh d ộ cờ xỉ kỳ phi thường cường đại treo giải thưởng năm trăm bốn mươi sáu triệu bờ g i d dạ kệ vẫn như cũ xuôi dòng m ò cá có người công kích hắn lúc mới dùng hắn tây dương kiếm phản kích treo giải thưởng ba trăm tám mươi triệu bờ gì, nhưng thật ra là hải quân nội ứng bờ l á c ma di hạ vung lên nàng thế nào thân thể khổng lồ vũ khí có m ư ơ i m một đao xuống dưới đem đối phương đầu thuyền trạng ô n g Treo t giải hắn đệ đệ nhảy nhảy ngược lại là không để ý nhưng là ún thì thuyền viên có chút kỳ quái trước kia ún tý lao đại đem đệ đệ làm bảo bối che chở nghĩ như thế nào tại có chút làm vũ khí sử dụng a hoàn toàn chính xác trước kia là như thế hiện tại uốn thì áp ý hoàn coi như tay chân đều không có bao che khuyết điểm ta đoán uốn thì đại nhân là yêu đương rất có thể a nữ nhân nếu như yêu đương liền phân tâm suýt nhỏ giọng một chút các người muốn chết phải không uốn thì ở phía ngoài r ế t cách đó không xa bên trái có thể nhìn thấy s ở một thuyền hai người ánh mắt đối mặt hai mặt lại tách ra đệ đệ chúng ta phía bên phải bên c ạ n h r ế t tốt tỉ tỉ sợ mụt cùng gã lẹt thuyền cũng ở phía ngoài sợ mụt vung lên kiếm liền là từng đạo sóng lớn chẳng kích so với uốn thì cùng ý hoàn hiệu suất sợ mụt liền muốn kinh khủng mấy lần cái t i ê phá hải chẳng kích sinh bổ đối phương đội tuyển cự kiếm cắm vào địch nhân thân thể bên trong trực tiếp ép nước nguyên bản bốn m nhiều sợ mụt ép nước rút ra dưới lâm thời thân thể biến thành mười m sợ mụt lao đại lớn chút nữa thuyền muốn không chịu nổi sợ mụt hiện tại có một phần ba thuyền lớn nhỏ tiện tay một kiếm liền là trăm mét c h ả n sóng mà nàng đều là hướng về bên tay trái c h ả m dạng này sẽ không công kích đến uốn tỉ thuyền nơi xa còn có thiết tê như băng hải tặc cắt lô giới cờ băng hải tặc ba chiếc thuyền thuyền trưởng đều là có tiếp vào bí mật thông tri không cần cùng sợ mụt cùng uốn t h thuyền phát sinh xung đột dạng này tam phương người ngầm đồng ý đối phương liền xem như có cự ly thuyền viên cũng sẽ không loạn tập kích cái này tạo thành từ ngoại bộ trọng q u y ề n xuất kích sợ mụt ngược lại có giữ gốc sợ cái gì giết liền xong rồi với lại bọn hắn còn lấy được một cái dương b ạ c tử sợ mụt còn nói hôm nay rất nhiều mỗi người ban thưởng mười triệu bờ gì trên thuyền hí lại nở cùng lâu la đó là nhiệt huyết dân trào sợ mụt mới mặc kệ bọn hắn chết sống chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được tại lăng phong chi d ự c hào bên trên sợ t tủ si cầm cỡ nhỏ thiết bị cũng có thể nhìn thấy bên này chiến trường sợ mụt các nàng rất ra sức không sai ta nói không có lô vốn a cắt lô uống vào nước trái cây dựa vào ghế nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ mặt biển l á t đầu đây chính là chính phủ thế giới thủ đoạn máu tanh thủ đoạn phiến khu vực này trên vạn người chỉ có không đến một nửa còn sống rời đi an thuyền cũng chỉ là đi ngang qua tiện tay công kích hai chiếc không có mắt đội thuyền trở về địa điểm xuất phát theo màn đêm bắt đầu giáng lâm ngày thứ nhất tầm báo kết thúc đại lượng đội thuyền trở về tại một cái giờ đồng hồ trước chính trung tâm trên hòn đảo thảm nhất chính là tại hôn chiến dài đến hai giờ phá hoa n h loạn chiến cùng chém rết dưới lịch sử chính văn đá ngầm đảo bị a n h c h ì dẫn đến lịch sử chính văn trực tiếp rơi vào trong biển rộng khi cả tạ cụ di trên thuyền dậm chân hắn không có thác cấn đến a nhân số dết hơn ngàn kết quả vẫn là không có lấy tới ban đêm muốn thủy triều nhanh trở về địa điểm xuất phát không phải thuyền nhỏ vô cùng nguy hiểm không nói kinh nghiệm phong phú c á i xi chỉ cần tại thế giới mới trên đại dương bao la đi thuyền người đều sẽ biết nội hải thủy triều sôi trào máy n liệt hậu thiên trước kia chúng ta đem đem thả xuống trong truyền thuyết giả kim đồng hồ cùng gù dạ gù dạ no mi còn có sáu mươi tỷ bờ dị phân tại bốn mươi bảo dương đến cùng hoa rơi vào nhà nào hậu thiên mười điểm bắt đầu chúng ta đem công bố gù dạ gù dạ no mi chính xác địa đồ vị trí không ít người mục tiêu cuối cùng liền là gù dạ gù dạ no mi nhưng là có ít người mục đích cũng không phải là gù dạ gù dạ no mi tỷ như dậy ối hắn nhìn thấy cái kia kim đồng hồ ảnh chụp lần đầu tiên liền biết cái kia dạp kim đồng hồ là thật sắt cùng dỗ ối hai phe đội ngũ lần đầu tiên liền đã xác định cái kia kim đồng hồ chính là thật cái kia kim đồng hồ tuyệt đối không thể tùy tiện rơi vào người bình thường chi thủ hạ Hà tốt hàn mặt đen trắng hát thái dương hoa còn có chính phủ thế giới mặt khác năm vị bộ đội đặc thù cao thủ bọn hắn cũng c h ầ m c h ầ m vào cái kia kim đồng hồ tóc đỏ hạ c y i s b ẽ p màn c h ầ m c h ầ m vào kim đồng hồ tại trong tay hai liền đ à hai dây tối còn có bên người mấy lao giả bọn hắn muốn chính là phá hư kim đồng hồ cắt lô cũng c h ầ m c h ầ m vào cái kia kim đồng hồ tại nơi hẻo lánh ngồi sổm nhét miệng cười cao thủ kim đồng hồ cuối cùng thuộc về chắc chắn nhấc lên gió tanh m ư ơ máu liên ngày đầu tiên ra biện vượt qua năm ngàn con thuyền trở về không đủ hai năm trăm chính phủ thế giới kế hoạch có thể nói là mở đầu song đa số người bi ai đồng thời tự nhiên có người đục nước béo cỏ cầm tới bảo dương bốn mươi bảo dương có hai mươi ba người đoạt được đều không tuyệt đối thế lực lớn ban đêm quán b á uống mời khách đặc biệt là cầm tới hoàng kim bảo dương người phát tài phát tài nói cho các nơi g ư biết đi cái này tâm bảo đủ ý tứ ngoại trừ cái kia s ẻ n s ẻ n nói bốn mươi bảo dương trong biển đá ngầm khe hở bên trong còn có các loại dương nhỏ bên trong có vàng bạc châu đ á u cũng giá trị hai ba mươi triệu bờ gì đúng đúng đúng chúng ta thế nhưng là phát hiện hai cái chúng ta cũng phát hiện một cái cho dù nếm đến ngon ngọt chính là số ít người cũng nhắc lên thiên bác hối của nhật dù sao nhiều như vậy tài bảo tỉ như bù ghi đại thần uống người hắn cũng làm đến màu bạc bảo dương ha ha ha ta băng hải tặc bù ghi hậu thiên nhất định phải lấy tới cái màu vàng mà tại một bên khác bánh gà t ổ trên thuyền cà tạ cụ gì nhìn xem biển cả đằng sau gạ lẹt đi tới ca ca ta phát hiện có người thác cấn đến lịch sử chính văn với lại rất tốt đem tới tay chúng ta hành động như thế nào chương ba trăm chín mươi ba cắt lô t e o lên đánh cà tạ cụ gì chương ba trăm chín mươi ba cắt lô t e o lên đánh cà tạ cụ gì muốn không chế rất nhiều người liền muốn khống cà h hắn lãnh ế từng bước từng bước bọn ta cu di n ế n g băng hải tặc bì ở một con cái bên trong thụ nhất kính ngưỡng tồn tại dù sao bít mong tâm ngoan thủ lạc cùng thường xuyên phát bệnh hành vi để bọn hắn hoảng sợ nhưng là cạ tạ cụ gì hình tượng tốt nhận đến đệ mọi nhóm yêu thích liền xem như sở một cái này dã tâm nữ nhân nhưng đối ca ca của mình vẫn còn tương đối kính ngưỡng băng hải tặc bách thú liền unti còn chưa đủ cắt lô nhắm ngay lần này tới bờ lách ma gì ạ vì cái gì không phải rắc hắn cái sắc ngu ngơ liền biết đem thuyền tới gần hải quân đại tướng khi sốt u cà c h ù a loại này ngu xuẩn cắt lô không thích unti đã ăn vào đoạn lạc giả tế bào có nàng cái kia b ị hoàn cái này ngốc lão đệ cũng coi như không chế nhưng là unti quá non cắt lô ưa thích người thông minh đương nhiên nữ nhân càng tốt hơn dù sao hôm nay đều không có cầm tới lịch sử chính văn song phương hơi có một chút khó chịu xem như tứ hoàng ý nghĩ không tin dạ kim đồng hồ tình hồ dưới bọn hắn đầu tiên muốn chính là lịch sử chính văn tiếp theo là cụ dạ cụ dạ no mi hàng đầu mục tiêu không có cầm tới mà trang diện hỗn loạn bọn hắn cũng không thấy được có người hay không thác ấn đến đương nhiên thời gian địa điểm là dịch ra hướng bên trong đảo vị trí đi c ả tạ cù g ì nhìn xem gạ lẹt gạ lẹt đi xa như vậy nhanh đến đối phương làm u ố n cùng ta giao dịch sao c ả tạ cù g ì cảm giác đi cũng quá vắng vẻ nơi này đã rời xa phi thường náo nhiệt ngoài đảo khu buôn bán đúng vậy c a c a lập tức tới ngay c ả tạ cù g ì hai tay giao nhau ở trước ngực kém ủn xô cũ biết trước tương lai hắn sẽ tại mấy giây sau dừng lại nhìn thấy sợ mút sợ mút cũng tại t r o n g trải bên bãi biển tối nay mặt trăng rất sáng có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài náo nhiệt ánh đèn cách đó không xa bên bãi biển sợ mút tựa hồ đã sớm tới ngồi tại trên tảng đá ăn bánh gà tổ bít m o n con cái đều ưa thích ăn đồ ngọt tỉ tỉ ngươi sẽ không đem t a cũng ăn đi gạ lẹt vội và nói không có bất quá ngươi lại đến chậm chút ta l i ề n ăn có thể so sánh sở trở s ẹ n đầu bếp trưởng làm còn tốt ăn mấy lần ta cũng là thêm kiến thức sợ mụn đối nạ kỳ gì ẹ tị nạ tay nghề không che giấu chút nào t á n mỹ s ở trở s ẹ n là bít m o n ngự chủ cái thế giới này đỉnh tiêm đ ầ u bếp có thể so sánh hắn làm ăn ngon mấy lần khó trách gạ lẹt cũng gấp cà tạ cụ gì thậm chí không biết các nàng đang nói cái gì nhưng là hắn đoán được tương lai kẽ bủn sổ cụ đã thấy hình tượng hắn chừng to mắt nhìn phía xa hình tượng chúng ta đến vị trí g ã lẹt nhìn xem cạ tạ cụ gì thật có lỗi ca ca có ý tứ gì kỳ thật giao dịch đã hoàn thành chỉ là đối phương yêu cầu là mang ngươi đến mà thôi lịch sử chính văn bản dập chúng ta đã cầm tới sợ mụt ở bên cạnh gật gật đầu cạ tạ cụ gì cảm thấy một bóng người bay thấp xuống tới hắn mở to hai mắt nhìn cắt lô người tới chính là cắt lô mặc một thân màu đen bình thường tu luyện ngắn tay rơi xuống cạ tạ cụ gì là ta để gạ lẹt đem ngươi mang ra ngươi cũng không cần trách các nàng bởi vì các nàng xem như bị ta khống chế cắt lô mỉm、cười. sợ một n g h i ê n g miệng nói ra cắt lô ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta không cho phép thương cả tạ c ụ gì ca ca tính mệnh đương nhiên ta thế nhưng là nói lời giữ lời người cả tạ c ụ gì đứng ở nơi đó trong tay xuất hiện thổ giới ủ r ộ x i n kích ta tới này lần thiên bác hối mục tiêu chủ yếu liền là ngươi cả tạ c ụ gì. có đúng không cắt lô ngơi ư đầu não vô cùng rõ ràng biết rõ chúng ta sắp khai chiến tưởng cái đánh tan là thông minh quyết định cả tạ c ụ gì độ cao cảnh giác ngươi chỉ là đoán đúng phân nửa cắt lô cười cầm bốc lên một khối nham thạch nguyên tố lực lượng để nó cải biến thành một thanh nham thạch trừng t ư ơ n g tới đi ta chỉ dùng một phần ba lực lượng ta thắng ngươi liền đem đồ v ậ tuống cắt lô trong tay cầm chính là trung thành người tế bào dịch ta nếu như thua ta liền đưa các ngươi một phần lịch sử chính văn bản dập với lại không phải lần này thiên bác hối khối kia、A. hoặc sợ mụt ngồi tại trên tảng đá hứng thú cắt lô có thể hai đánh một sao nếu như ngươi muốn bị đánh ta có thể cân nhắc sợ mụt than bánh gà tổ ta cũng không m u ố n c ả tạ cù di nhìn xem cắt lô hử nhìn như vậy không nổi ta sao cắt lô không cần một phần ba lực lượng toàn lực tới đi hắn bày ra tư thế chuẩn bị một trận chiến toàn lực trong nháy mắt c ả tạ cụ gì vẫn lấy làm tiêu ngạo k ẹ bùn sổ cụ cùng hắn thân kinh bách chiến sức phán đoán không phản ứng chút nào cắt lô đã tại bên tay trái của hắn vụt nham thạch trường thương nuôi nhọn dán tại trên cổ của hắn cái gì đều chưa kịp phản ứng ha ha sợt mụt ngược lại là đáng cười biết đi lao nương tại cắt lô trước mặt liền muốn là hài t ử khác nhau cắt lô nếu như nói với nàng thua liền tẩy trắng đi hắn khoang thuyền cái kia s ợ một trực tiếp lựa chọn đi tắm rửa chân chính cùng cắt lô chiến đấu qua mới biết được cái gì gọi là h o ả n sợ cái gì gọi là tốc độ đặc biệt là hắn hiện tại cái trạng thái này thần thú kỳ lân trạng thái. tàn quan n ra a điểm điểm m bạch sắc gác v l một p cũng không dám nhìn liên nghe đến trên bầu trời khoác lắc khoác lắc khoác l á c cả c pháo tiếng vang nửa giây bị công kích mười hai lần địa chấn gà tạ cụ di cắm ngược ở trên bờ biển hình thành năm trăm mét hô to cần gì chứ ca ca sợ mụ than bánh gà tổ a chương ba trăm chín mươi bốn thu phục c ả tạ cụ gì chương ba trăm chín mươi bốn thu phục c ả tạ cụ gì hoàn toàn thấy không rõ sợ mụt ngươi có thể thấy rõ sao g á l ẹ t nuốt nước miếng một cái ta phải nói cơ bản không nhìn thấy ngươi tin không nếu như là những người khác sợ mụt tuyệt đối sẽ mạnh miệng đương nhiên tin nhìn c ả tạ cụ gì ca ca dáng vẻ liền rõ ràng ngươi nói m ụ m ụ là cắt lô đối thủ sao g á l ẹ t tiếp tục hỏi sợ mụt không phải sợ mụt chém đinh chặt sát vì cái gì m ụ m ụ cũng là vô địch ngươi vẫn chưa rõ sao cắt lô quá g ả o h ạ t m ụ m ụ sẽ bị cắt lô đuổi trời chết câu nói này làm sao lại để cho người ta suy nghĩ nhiều đâu cách đó không xa c ả tạ cụ dị bạo mà ra ho khan lao khỏe miệng máu tươi tê cả da đầu xem như phía sau lưng từ trước tới giờ không ngã xuống đất nam nhân ngay tại vừa rồi cắm ngược ở trên mặt đất đối mặt cắt lô trong nháy mắt không hề có lực hoàn thủ thế nào ta vẫn là dùng một phần ba lực lượng tới đi ngươi chỉ là sơ ta mà ta là t ứ hoàng c ả tạ cụ dị không muốn thừa nhận nhưng là vừa rồi trong nháy mắt kia hắn thấy được vô cùng t r ê n h lệch cực lớn bách xuyên, hắn bất quá là chăm sông thứ nhất cảm giác mochi suki cà tạ cụ dị gào thét tốc độ nhanh nhất phóng tới c ắ t lô trong tay thổ giấy ủ rồ xin kích xoay tròn lấy c ắ t lô hành o thương nhẹ nhàng ngăn trở trên người hắn cái kia hùng hậu ngân sắc quang mang giảm xuống tầng bảy nhưng là cạ tạ cụ g ì trúng kích vẹn vẹn để c ắ t lô lui về sau mười cm phổ thông nham thạch làm thành trường thương liền ngăn lại hắn mochi suki giống tam xoa kích của ngũ như t h i ể m điện chạm kích đương đương, đương đương đương đương đương đương đương kim loại va chạm liên tục hỏa hoa cắt lô toàn bộ toàn bộ ngăn lại đồng thời trong tay thạch thương xoay tròn v ẩ một cái cạ tạ cụ dì tam xoa kích bay ra ngoài còn chưa kịp phản ứng thiếu đốt hỏa diễm chân đá vào lồng ngực của hắn. kêu thảm phía dưới cá tạ cụ gì như đạn pháo bay rớt ra ngoài sợ mụt cùng gã l ẹ n nghiêng đầu cũng không dám nhìn liền nghe đến đủ ảng đủ ảng đủ ảng đủ ảng cá tạ cụ gì liên tục đụng nát bốn đạo nham thạch gò núi mới dừng lại trong kích nướng bánh mật cá tạ cụ gì áo quần rách nát đứng lên cự ly xa xử x u ấ t hắn cường chiều b và sổ sổ c ủ hạ kỳ bao bọc thiêu đốt hỏa diễm niên kỳ bánh ngọt phi quyền chiêu này uy lực cùng p h í ghe ở phạm viên vương thương một cái cấp bậc nắm đấm phá không bay đi cắt lô tay trái bóc thương tay phải bắt bóng trên không cì xi cử cường hành có chút đi lực có thể làm cho ta ba tầng lực lượng dưới lui lại nửa mét nói xong c á t lô hướng về bên tay phải kéo một phát đem thiêu đốt nghiên k ỳ bánh ngọt quyền ném muốn biển cả bạo tạc bởi vì ngoài đảo khu buôn bán một mực có thả pháo hoa cho nên bên này bạo tạc cũng không có người nào nghe được đáng giận cả tạ c ụ gì trừng to mắt hạ ủ sổ ô cù chịu khai hào hào hào hoa phóng tới c á t lô biết cái gì là múa dịu qua mắt thợ sao c á t lô mỉm cười hạ ủ sổ c ụ mở ra màu đỏ vàng hạ gù x cù bắn ngược trở về cả tạ cù gì toàn thân run dậy phản phất hắn là một cái nho nhỏ con kiến tại c ắ t lô dưới hai mắt hạ ủ s ổ cù kém mấy cái thứ nguyên p h ố c phun máu bay rớt ra ngoài trên mặt đất lật ngược lăn c ả tạ c ủ d ì ca ca g ã lẹt hô to đây chính là c ắ t lô hạ ủ s ổ cù sao、Tốt. thật ố t t là khủng khiếp hai người cũng cảm nhận được cái kia siêu việt sợ h ã i tử vong cảm giác c á c bách cắt lô mỉm cười đây chỉ là một phần ba lực lượng mà thôi sợ m ụ t cùng g ã lẹt mồ hôi lạnh trên trán hoàn toàn trạng thái giới mạnh bao nhiêu cắt lô tổng hợp chiến lược ước định mười lăm nghìn ba trăm năm mươi ca ca không cần tại đứng lên gạ lẹt nói xong nhưng là c ả tạ cụ g ì cũng là thiết hán c ắ n chặt hàm răng đứng lên cắt lô cũng coi là đối nó tương đối v ừ a ý cho nên dùng một phần ba lực lượng để hắn tin phục đổi lại mặt khác s ở ta khả năng cắt lô liền trực tiếp xuất thủ m i ệ u sát trái ác quỷ năng lực thức tỉnh niệu sổ đô lụt tạ c ả tạ cụ g ì sau lưng trôi nổi ra to lớn màu trắng đô lụt có thể từ bên trong rối dài ra cự hình cánh tay cung cấp hắn không chế bạo vọt hướng cắt lô hộ chín đầu bánh mật mô chi kỳ nợ cụ cạ tạ cụ dì một chiêu mạnh nhất chín cái mì sô đổ đô dối dài đi ra cánh tay toàn bộ bật sổ sổ cụ bao quả tất cả lực lượng ngưng tụ tại chín cánh tay bên trong đồng thời trong c h ư ớ c mắt này tốc độ cùng lực lượng bởi vì cánh tay số lượng tăng lên bốn năm lần v ọ tới t cắt lô trước mặt vô song công kích c h í n quyền thiểm điện cùng phong oanh kích xé rách không khí t r ọ n g quyền đông đông đông t h ù n g t h ù n g toàn bộ đường ven biển số trong phạm vi t r ă m thước trong nháy mắt oanh tạc khẩn thiết kinh khủng trúng kích g ã lẹt che miệng lại sợ mụt đã ăn xong bánh gà tổ hai tay giao nhau tại trước ngực ca ca chiêu này nàng muốn làm sao đỡ được sợ mụt cảm giác mình trốn không thoát sẽ thảm bại tại ca một chiêu này phía dưới tuy nhiên ít nhiều năm không có ai bức ca ca xử xuất chiêu này cắt lô đâu c ả tạ cù dì còn tại gào thét toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng là hắn duy trì lấy cực kỳ cao cường độ tiếp tục công kích cái này l ự c t bộc phát duy trì hai mươi giây năm trăm mét khu vực đại địa đổi mới không dưới ba lần toàn bộ đường ven biển bị đánh thành h ồ to c ả tạ cù dì rơi xuống nịu sổ đồ n ộ t biến mất hắn có chút đứng không vững hai tay đều làm h u tươi nửa đầu gối quỳ xuống bộc phát về sau thân thể rất là suy yếu thế nào cắt lô c ả tạ cù dì trầm ngâm thanh âm bất quá sau một khắc thân thể của hắn lộ bọc dưới con mắt trừng thành vòng v ò n mắt nhìn xem khu vực này nhẹ nhang tiếng bước chân cà tạ cù dì nhìn、thấy. từng bước một đi ra thanh âm cắt lô hai tay chép túi đi ra cảm giác chẳng ra sao cả không có khả năng ngươi làm sao tránh thoát cắt lô phía bên trái nhảy một cái phía bên phải nhảy một cái cứ như vậy lặp đi lặp lại hồi n h ả y nhẹ nhàng tránh thoát hắn mỉm cười né tránh công kích của ngươi so né tránh nhà ta ạ n tập phi đao muốn nhẹ nhàng nhiều nàng dày đặc hơn càng nhanh cả tạ cụ gì không lời nào để nói mà sợ một cùng gạ lẹt càng là đã nhìn ngốc đem bình thủy tinh ném cho gạ lẹt cho ngươi ca hôn xong không phải vậy các ngươi hôm nay chỉ có hai người có thể đi trở về gạ lẹt tiếp nhận cái bình cả tạ cụ dị là cái thích hắn mình là sẽ không uống cho nên cắt lô trứng mắt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hồng sắc quang trụ xuyên qua cả tạ cụ dị thân thể trong n y mắt ngã trên mặt đất miệng phun nước bọt k é xịu trên đất bên trên t ố t hiện tại thuận tiện nhớ ký cho hắn uống ta đi trước một bên khác cắt lô nói xong bay vọt hướng một cái khác bãi biển bởi vì bờ lách ma g i à muốn tới gạ lẹt đem chất l ỏ n g d ố t vào cả tạ cụ dị trong miệng cả tạ cụ dị ca ca sẽ giống như chúng ta gạ lẹt đứng ra cắt lô nói cho ta biết không đồng dạng sợt mụt nói xong không dạng đúng vậy c h ú n g ta u ố n g xong đồ v ậ t không c h ỉ có thể để cho c、so、thể h để ú n g ta m ạ n h l ê n các ò lô thu đ phục i bờ lách t n g ma di ạ c h phải cắt c ơ n g c ba trăm chín mươi lăm các c lô thu phục bờ lách ma di ạ bên trong đảo một mặt khác ùn thì mang theo bờ lekma di ạ đến bờ biển tự nhiên là nói có người giao dịch lịch sử chính văn bờ lekma di ạ thân hình cao lớn lại gợi cảm mê người mỹ nữ có p h o n g tình vạn trùng dáng vẻ chính là mấy năm trước hoa khôi đồng thời trưởng quản l ấ y quỷ đạo đa số nữ tính đây chính là một cỗ phía sau kinh khủng thế lực số lượng to lớn mặc kệ là giám sát băng hải tặc bách thú người vẫn là tình báo thu thập đều là hào thủ nàng quận lại thật dài kim quang sự tán sắc phát thắng sơn búi tóc một đôi xanh biết con mắt da thị tuyết trắng trên đầu mọc ra một đôi màu đỏ sừng dài đây là băng hải tặc bách thú đặc thù cơ hồ đều nhất định muốn có sừng lỗ thai mang theo hoa thai làm bằng ngọc chai dùng đao làm chân g á i tóc mặc nước bọn nổ phong cách lộ vai quần áo chân mặc đồ trắng kẹp chỉ vỡ cùng dày sàng đạn luận nhan chị cùng dáng người vợ lách ma di ạ có thể cao đến tám mươi lăm trở lên với lại nàng cái kia phong tình vạn trùng mê người dáng vẻ cũng không phải bình thường nữ nhân có thể học được quất lấy thuốc phiện túi nhìn xem biển liền nơi này nhỏ un t y ta thế nào cảm giác có chút cổ quá nha bởi vì ngươi đã trở về không được còn chưa chờ un t y nói chuyện cát lô vừa vặn phong tới cát lô vợ l á c ma di ạ lui lại hai bước un t h ngươi có thể đi về u ù n thì mắt nhìn bờ lekma di hạ vừa nhìn về phía cát lô cắt l ô người đáp ứng ta yên tâm các ngươi cố gắng biểu hiện về sau ta diệt c á i đồ các ngươi tỷ đệ đều có địa vị nghe được cát lô hứa hẹn u ù n thì trực tiếp bay vọt đi xa cát lô bên ngoài một mực lấy thủ tín nói một không hai tồn tại đây cũng là cát lô tính cách u ù n thì đi cái này bên bãi biển liền thừa bờ lekma di hạ cùng cát lô cái trước cũng muốn lui nhưng là nàng cảm giác được một cỗ hạ ký bao khỏa ở trung quốc nàng nàng biết chạy trốn liền sẽ lập tức bị đẻ xuống đến cái này ánh trăng mỹ lệ bãi biển bên cạnh không biết cát lô đại nhân ước tỉ ta đến nơi này là b ợ lách ma g i ạ ra vẻ chấn định trong lòng thầm mắng uốn thì cái kia nha đầu chết tiệt kia bán đứng nàng đầu g ó c của nàng nói cho vận chuyển từ lời nói mới rồi có thể rõ ràng cảm giác r a uốn thì cùng ý hoàn khả năng có nhược điểm bị cắt lô bắt lấy mà cắt lô mục tiêu là nàng và không thì cũng sẽ không đem nó đưa đến chỗ này mỹ lệ b ợ lách ma g i ạ tỉ tỉ ngươi thế nhưng là ba vừa vẫn ta đau l ư n g thân thể cần phục vụ phục vụ b ợ lách ma g i ạ làm ra vũ mị tư thế đẹp trai cắt lô đệ đệ, tỉ, tỉ ta t mặc dù ống dài cái kia hành lang nhưng tỉ, tỉ ta là không phục vụ chỉ là thổi kéo đàn hát vợ l á c ma di ạ hướng lui về phía sau nửa bước cắt lô hoạt động bà v a i ta cũng không cho ngươi nhiều tán tỉnh cho ngươi hai lựa chọn thần phục ta vẫn là chết vợ lách ma di ạ thu tẩu hút thuốc quần áo có chút hướng phía dưới không thần phục liền chết thế nhưng là ta nói thần phục có thể có ích lợi gì chứ nếu như ta chỉ là mặt ngoài thần phục mà sống tạm bỡ ngươi lại làm sao biết đâu nữ nhân này cắt lô khỏe miệng cười cười ngươi quả nhiên tại cải đồ bên người có ý khác lời này ta cũng không có nói ta thế nhưng là trung tâm với cải đồ đại nhân nói xong n h y mắt vợ l á c ma di ạ biến thành bán thú hình thái nửa ngươi trên là người nửa ngươi dưới là to lớn màu đen nện phải biết nàng dáng người vốn là cao lớn có tám m hai thân thể khổng lồ nàng là hệ z o a n củ mỏ củ mỏ no mi hệ ạn si ẻn rộ xả mì gạ lệ gợt vụ gì lì hình thái nửa người màu đen n ệ n hé miệng tiểu cắt lô xem chiêu kịch độc t h o á n mưa đ ố i cắt lô phun ra màu tím nước bọn cho vặt nọc độc mưa tại bao trùm hướng cắt lô giữa không t r ú n g một đạo cồn g phong tập quyển mạ qua đem nó toàn bộ xóa sạch vợ lách ma di ạ cởi áo khoác xuất ra hoạn h ị u phía trước khảm có một cái to lớn bánh xe trường côn chung quanh t i ê u đốt hòa diễm tỷ tỷ ta cũng không phải dễ đối phó như vậy dưới chân bắt xem chiêu c h ấ n tay náo hoạn nghi hù ổ thân thể thay đổi ba trăm sáu mươi độ xoay tròn bên trong nện ông hoạn nghi hù ổ tại khoảng cách cắt lô còn có nửa mét vị trí ngừng lại vợ lách ma di hạ lực lượng không cách nào tiến thêm một bước chuyện gì xảy ra viêm bên trên ma di hạ nàng lập tức khống chế nửa thú nhện đối cắt lô phun lửa đốt cháy ra một mặt tinh thể vết t ư ơ n g cắt lô hai tay chép túi đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào còn có cái gì chiêu thức sao đem ngươi mạnh nhất đều xuất ra ta thế nhưng là tính nôn n n g ngươi đây là tại cho ta làm ấm bảo bảo sao thứ nguyên tranh lệch cắt lô vươn tay tay phải nhẹ nhóm nắm nàng phun ra hòa tựa như là đất d ẻ o cao su thưởng thức vợ lách ma di ạ mở to hai mắt nhìn biết có khoảng cách nhưng là cắt lô hoàn toàn không có đem công kích của nàng coi là người nhìn câu thúc trăm đạo tơ nghệ phun ra muốn đem cắt lô bao trùm ta đến dậy giấu ngươi cái gì là h ỏ a diễm cắt lô đánh búng tay hỏa diễm đốt cháy phong bạo xoay tròn mà đi vợ lách ma di ạ tơ nghệ bị đốt cháy thành bụi phân không nói nửa người dưới của nàng nện thân thể ra lông cũng bốc cháy lên nàng cưỡng ép xông ra hỏa diễm phong bạo liền trong nháy mắt này một đạo hỏa mâu xuyên qua trong tay nàng v nghi ta cũng không thích cái này xấu xí vũ kh cắt lô thanh âm đem cái kia vũ khí đánh thành vỡ nát vợ lách ma di ạ vừa đứng vững thân thể bởi vì nàng thân hình cao lớn đều là nhìn xuống phía dưới c á t lô nhưng là hiện tại cùng nàng ngang hàng độ cao c á t lô ban thu hình thái m ộ mươi m xuất hiện trên bờ vai có lân giáp bộ mặt có năm mảnh kỳ lân văn bởi vì hiện tại là nguyên tố kỳ lân tư thái tóc có chút biển đến dài đồng thời có ít bên trong sắt thái cái đuôi càng là có t ư ở n g vân phiêu động ta ban thu hình thái có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ bình thường độ cao đến ba mươi m đều có thể biến hóa đồng thời thân thể bất luận cái gì bộ vị cũng sẽ biến hóa theo vợ l á c ma di ạ phóng tới các lô mới cắt bước k i a chấp m ộ t bạc cắt lô cái đôi u đã đem nàng c ủ a lấy sau đó đ u ố i trên mặt đất tả hữu tả hữu tả hữu t h ư ợ n như là vung tạ xích đối u mặt đất một trận đ ậ p l o ạ n so với c ả tạ cụ gì? vợ lách ma di ạ thực lực đều có t r ê n l ệ không nhỏ chớ nói chi là cùng cắt lô so vợ lách ma di ạ tổng hợp chiến lược ước định năm nghìn sáu trăm linh năm liên tục hơn hai mươi dưới đ u ố i trên mặt đất một đập vợ lách ma di ạ ngã trên mặt đất thổ huyết biến trở về hình người thái cắt lô một cước dẫm tại trên bụng của nàng vợ l á c ma di ạ đột nhiễm cười đây là người khủ bố tỷ tỷ ta cũng không muốn chết đâu c á t lô nhẹo ì n nàng, nữ n xem h đầu cười c ầ xấu xa nhìn xem nàng trường ba trăm chín mươi sáu đoạn lạc giả bờ lách ma di hạ chương ba trăm chín mươi sáu đoạn lạc giả bờ lách ma di hạ cắt lô dùng ba trăm điểm tích lũy đổi một bình đoạn lạc giả dịch nuốt ấy nguyên bản chuẩn bị cho nàng uống chung thành người tế bào nhưng nữ nhân này có càng lớn giá trị đem cái này uống ta liền có thể khống chế ngươi là có hay không trung thành vợ lách ma di ạ tiếp nhận cái bình đây là ngươi trái cây n ă n g lực ga thế mà có thể khống chế tư tưởng nàng ban đầu liền đưa ra nghi vấn ngươi làm thế nào biết đối phương phải t r ă n g trung thành cái này nhưng cái đồ cũng vô pháp giải quyết vấn đề có người khuất tại cái đồ vũ lực có người sùng bái thực lực của hắn nhưng có rất nhiều người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được vợ lách ma di ạ là nước bạn đồ người năm đó cái đồ xâm lấn nước bạn đồ nàng mới bị c h ê u nạp vì phờ ly hình xịt thứ nhất nàng có mình kế hoạch nham hiểm cắt lô cười tả với lại còn có thể để cho người ta trở nên mạnh hơn đây chỉ có ta muốn nhận nạp cán bộ mới lãi ngộ này nhìn xem cái t i a thần kỳ chất lỏng khó trách nhỏ ú n thì gần nhất mạnh lên ú n thì ăn vào đọa lạc giả tế b à o là thể phách trên phạm vi lớn tăng cường trước đó vài ngày tại quỷ đạo cùng rắc so tài lúc biểu hiện kinh dị vợ lách ma di ạ là cái hung ác nữ nhân vạn ra nắp bình uống một hơi cạn sạch nàng hiện tại là không có lựa chọn nào khác dù sao nàng tại cắt lô trước mặt không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn với lại cái này cắt lô rất ơn a mang theo cỗ tà kình để cho người ta lại sợ lại mướn A bờ lech ma di a trên mặt đất la lột sẽ có thời gian ngắn kịch liệt đau nhức k e n bờ lech ma di a trở thành đoạn lạc giả sa đoạn tri tâm tâm tính phát sinh biến hóa sa đoạn chi thể đối chủ ký sinh sinh ra khao khát sa đoạn trái cây trái ác quỷ phát sinh to lớn biến đến dị trái ác quỷ phát sinh cải biến cắt lô cho nhiều như vậy cô nương ăn đoạn lạc giả dịch nuôi tấy có là tăng lên thực lực tổng hợp có là thể phách trước mắt cũng chỉ có hình ạ là trái cây cường hóa bờ lech ma di a đây là cái thứ hai đau đớn mười giây đồng hồ bờ l e ma di ạ khôi phục bình thường cả người thở dốc ngồi ở chỗ đó cảm giác như thế nào vợ lách ma di a nhìn xem mình tay chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung cảm giác cánh tay nàng có thể xoay tròn xuất hiện màu bạc tơ nghệ đứng lên biến thành bán thú hình thái cũng không phải là màu đen nghệ lớn mà là có thể biến ảo thành phần l ư n g xuất hiện tám con màu bạc chân nghệ đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn nửa người dưới biến thành nghệ ta có thể tự do để thân thể bất luận cái gì bộ vị n h n hóa vợ lách ma di a thử nàng biến gì trái cây cát lô cũng tả hữu dạo bước nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì trái cây vợ lách ma di a hướng về sau nhảy lên biến thành thú hình thái năm mươi m tự hình m ư ơ i sáu chân n g h xuất hiện đuỗi biển cả phun ra một đạo màu bạc bạc hệ m thống m m vi bị biến dị quỷ hệ thống, không thua gì hệ mịt thi cản tồn tại cắt lô gật đầu loại này cũng không thua kém hệ mịt thi cản ta có thể rõ ràng nhìn thấy ngươi mạnh lên không ít ta cũng cảm nhận được cực kỳ tuyệt vời cảm giác vợ lách ma di ạ điều động thân thể cảm giác biến hóa dáng người chậm trợn đến trước kia t r e o chọc mỏ mù sen là hoán phụ t ỷ t ỷ lần này tới cái thật hoán phụ giót cu mộ là nổi danh đoán linh n ệ quỷ mang theo hoán hận tư tưởng truyền thuyết ngươi sẽ không bị trái cây này mang sai lệ ra chỉ thấy vợ lách ma di ạ tới gần đã sai lệch đâu cắt lô đại nhân mắt to nhìn xem cắt lô cắt lô đại nhân ta còn có hai cái yêu cầu nếu như ngươi đáp ứng nô ra liền đối ngươi tất cung tất kính hoàn toàn thân phụ nàng hạ thấp người sau đó quỷ gối cắt lô trước mặt ta muốn cắt lô nghe xong sẽ đồng ý vậy ngươi nói vợ lách ma di ạ vũ mị bị bị lộ nô ra muốn nước vào đổ Về, túi đầu lại nhìn về phía cắt lô. yêu cầu thứ hai nô g i a muốn cắt lô đại nhân nhìn xem nữ nhân này dạng này mới yên tâm sao lựa chọn nhất định phải làm ra hy sinh tuyên cổ bất biến cắt lô đại nhân là ta gặp qua có hy vọng nhất nam nhân vợ lách ma di ạ kiến thức đến cắt lô kinh khủng báo chí cũng nhìn không biết nhưng ít là cắt lô mới hai mươi hai tuổi dùng cái thế giới này cường giả mát trị số bốn mươi tuổi để tính hắn còn chưa tiến vào mạnh nhất thời kỳ hiện tại liền khủng bố như vậy về sau đây chẳng phải là b ợ lách ma di ạ là âm hiểm có thần phục nữ nhân thông minh thực lực mình không đủ có thể đầu tư cái k i a nàng liền nên xuất ra hết t h ể tất cả trói chặt cây đại thụ này hiện tại là cơ hội tốt nhất nàng có thể đầu tư đến lựa chọn tốt nhất、Chuẩn. c ả tạ cụ gì là cùng sợ một cùng gạ lẹt cùng một chỗ trở về bị người nhìn thấy vết thương trên người liền nói là so tài không cẩn thận hai người nhìn xem c ả tạ cụ gì các ca kỳ thật không có cái gì biến hóa rõ ràng tại uống xong cái kia chất lỏng về sau thương thế khôi phục không ít duy nhất một điểm vì cắt lốp như thiên lôi sai đầu đánh đó vừa rồi tại trên đường không ai lúc nói cắt lố lúc đều mang k í n h ngữ gạ lẹt còn lo lắng c ả tạ cụ gì sẽ sinh khí nào biết được hắn trực tiếp thấp giọng nói c ắ c lô đại nhân làm đều là mệnh lệnh ta hiện tại trung thành với các lô đại nhân không có gì tốt t r á c cứ cái này khiến sợ một cùng gạ lẹt lấy làm kỳ đồng đều nhưng chỉ cần không nói cắt lô cạ tạ cụ di cũng không có thay đổi gì cái này khiến sờ một c ù n g gạ lại tương đối hài lòng các nàng ăn cấp bậc liền muốn cao một chút rõ ràng cũng cảm giác được thân thể biến hóa b ợ lách ma di ạ chứa uống nhiều quá trở về u n thì đưa cổ nhìn xem có chút bận tâm nhỏ u ù n ti lần sau mang t ỷ t ỷ ra ngoài uống rượu không cho phép mình chạy trước nhìn thấy b ợ lách ma di ạ không nói gì u n thì không cần đầu góc cũng có thể nghĩ ra được đoán chừng là ăn cùng mình một dạng đồ vật hai vị s ờ ta hai vị phờ ly hinh xi hiện tại đã trở thành cắt lô nhà tuyến cắt lô ngủ trên thuyền vợ lách ma di ạ quả nhiên rất có hương vị như vậy chỉ còn lại hậu tiên biểu diễn nhìn chính phủ thế giới phái thứ gì ra hòa đến chương ba trăm chín mươi bảy cắt lô cùng mò mù s ẻ n tại hẹn hò chương ba trăm chín mươi bảy cắt lô cùng mò mù s ẻ n tại hẹn hò ngày thứ hai nghỉ ngơi cắt lô tối hôm qua ra ngoài thu mới oán phụ tỷ tỷ sự t ì n h nộ gì cổ cùng dô bin các nàng đều là biết đến bất quá bờ lách ma di ạ trả lại cắt lô toàn thân xoa bóp một cái sự tình các nàng vẫn là không biết được kỳ lân há lại một đầu nện có thể tiêu hao đi trước kiểm tra một hồi xú nạ thương thế hôm qua tham gia tầm bảo m ư ơ i hai vị cô nương nhóm thế nhưng làm mẹ muốn chết rồi Cắt dù、si、càng càng chuồn chuồn nạ à hai các n tay quấn quanh băng lại chỉ là bởi vì dùng sức quá mạnh va chạm dưới bị thương ngoài ra tại nàng cùng cắt lô thủy kỳ lân thẩm thấu vào cơ bản khôi phục đang tại uống trộm bia bị cắt lô phát hiện dù nạ tỉ ta thân đệ đệ ta liền uống một mình dù nạ tinh lịch cùng h à i từ đồng d ạ g đương nhiên đây chỉ là ở trước mặt người mình bên ngoài nàng là thành thục ổn trọng có cái nhìn đại cục tuyệt đối cường giả nhìn dưới mặt đất xoay quanh ba cái bình đây là cuối cùng một bình ông cắt lô dẫn bóng đụng người vẫn là của ta cắt lô đệ đệ h i ể u ta trên lầu ba c ô nịt đánh đàn vì ô n e t n ô gì c ô nạ kỳ gì ẹ gì nạ tại m ọ n còn có án các nàng đều tại nghỉ ngơi khôi phục khôi phục thân thể chuẩn bị ngày mai chiến đấu về phần mỹ c ả xạ cùng cụ y n a cùng vẳng t i ba người lại đi so tài tu l u y ệ n đi thật sự là quá chăm chỉ nhìn thấy nạ mi còn ỉ lại trên giường cắt lô ta nạ mi công chúa không muốn động còn không phải công lao của ngươi ta liệt cái danh sách ngươi đi vòng, vòng có cái gì liền thuận tiện mua một cái tại nạ mỹ trên c h á n hôn lấy một cái ngươi liền kiếm tiền thời điểm hăng hái cùng nghiệm tiền giấy cơ đồng dạng hôm qua xù nạ các nàng mặc dù thuyền hủy nhưng là bảo dương là mang về tại nạ mỹ ba ba ba tốc độ siêu âm kiếm tiền dưới tổng cộng một tỷ bốn trăm năm mươi lăm bảy triệu bờ di ạ các nàng cũng là hai cái bảo dương tổng cộng một tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu bờ d ì đang đánh đổ chiến bên trong t h ắ n g được thắng lợi về phần các nàng sẽ chơi như thế nào cát lô cũng không có hỏi đến những cô nương này cũng liền miệng hiếu thắng lẫn nhau vẫn là vô cùng quan tâm sẽ không làm ô sự tỉnh các cô nương hôm nay đều muốn nghỉ ngơi cát lô đang chuẩn bị mình hoạt động nhìn thấy bên cạnh thuyền mọi mù sen d ã n ra xương ống chân nào biết được trực tiếp bị cắt lô kéo cắt lô đi cái nào đi cái nào mọi mù sen lôi kéo đi mặt ứng đỏ cũng không phải sợ cắt lô đem nàng làm gì là kể bên này đều là cắt lô đội tàu lớn người nàng có chút xấu hổ làm đại sự t ì n h chuyện đại sự gì mọi mù sen năng lực làm việc không thể nghi ngờ cắt lô thần b í nói ra hai chữ hẹn họ nguyên lai、like、là hẹn họ a mọi mù sen còn lầm bầm lầu bầu gật gật đầu cái gì hẹn họ đột nhiên kịp phản ứng nàng mặt nổ đỏ đi đi taoán phụ tỷ ngươi không gả ra được ai nói lao nương không gả ra được ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn m ọ mù sen đại náo lấy đối cắt lô cái mông một cái lại đối cắt lô bả vai liền là một cái ta đã biết ta đã biết ta t o à n trách ta từ đầu phụ trách đến chân đi với ta mua đồ quan hệ của hai người so với cái kia tình yêu cùng nhiệt người quan hệ đều tốt đi khu vực buôn bán hẹn họ cắt lô liền lôi kéo mọ mù x e n tay nơi này mấy trăm ngàn người nhiều hơn phân nửa đều là hải tặc có nhìn thấy mọ mù sen lần đầu tiên bị hù muốn chạy hải quân đại tướng dự k u y ế t uy danh cũng không nhỏ chạy cái gì ngu xuẩn hiện tại mọi m ù sèn đều rời đi hải quân gia nhập băng hải tặc cát lô bốn viên đội trưởng đổi tên gọi cụ dù sèn hiện tại nàng cũng là hải tặc không ít người lại tập trung nhìn vào lôi kéo nàng người thì ra là thế khó trách hải quân trung tướng đều không làm đó là tứ hoàng cát lô cát lô bản tôn a rất đẹp a có nữ hải tặc kinh hô bọn hắn đây là tại hẹn họ a còn tại mua đồ trang sức đâu bắt đầu còn nhắc lên không n h ỏ bạo động dù sao một vị là nguyên hải quân trung tướng một vị là nổi tiếng tứ hoàng thân phận đều để người kính sợ cùng sợ sệt nhưng là nhìn thấy bọn hắn khắp nơi mua sắm do dự mọi mủ xèn còn có thể đối cắt lô khoa tay m ố i chân rất thân mật dáng vẻ hai người thật sự giống như là người yêu đồng dạng tại hẹn hò đồng thời cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân ta là ngài vô cùng người xùm bái có thể chụp tiểu ả n h sao mỹ nữ có thể những người khác mình sa đ ộ n g cắt lô mỉm cười khiến người ta cảm thấy cắt lô quả nhiên là nghe đồn đồng dạng chỉ cần không t r e o cho hắn bình thường đều rất lý tính đương nhiên cũng có ra hỏa có mắt không trọng cắt lô một cái búng tay cách không cái tia năm cái ra hỏa bị hắn g i lên đôi trên bầu trời ném ra bên ngoài sau đó dội ra n g ó tay phanh mình phối cái tiếng súng cái kia m năm cái ra hỏa trên không trung bạo tạc hình thành pháo hoa đây đều là khúc nhạc dạo ngắn mọi m ù s ẻ n cái này thành thục ngự tỷ bắt đầu còn có chút thẹn thùng nhưng cùng cắt lô ước hẹn trên sự hưng phần đến cũng mặc kệ cường nhân quán nam đã hắn cái mông thay đổi lô thai hoàn toàn b u n g ra mua sắm mua không ít thứ cắt lô ném vào hệ thống không gian nơi này lộ thiên quán ba vô số vừa đi liền có thể nghe được các loại nói chuyện trời đất thanh âm cơ hồ đều là đàm luận ngày hôm qua náo nhiệt tràn diện bọn hắn thế nhưng là tại hiện trường so xem báo chí kích từng nhiều hôm qua chúng ta thuyền trưởng m ọ được năm mươi triệu bờ gì ngươi không biết hải đảo kia đánh cho có bao nhiêu kịch liệt ta hôm qua tận mắt nhìn thấy băng hải tặc cắt lô su na một quần kia trực tiếp đem ta bị hủ kém chút bài tiết không kiềm chế vẫn là lịch sử chính văn cái kia đánh lợi hại các loại náo nhiệt chủ đề để hôm nay từ sáng sớm liền vô cùng náo nhiệt nơi này mấy trăm ngàn người ngoại trừ một nửa hải tặc thương nhân cũng có một phần tư mấy ngày nay lửa chính là đầy bồn u đầy bát các loại thương phẩm lượng tiêu thụ đều rất cao cái này thiên bác hối bọn hắn không tham gia tờ bạo nhưng tiêu thụ đồ vật liền đã để bọn hắn thỏa mãn trung ương quảng trường mấy ngày nay hình thành ở giữa có cái lớn nhất quán so với lộ thiên quán b a nơi này là có trên trăm bản tường lây môi trường tự nhiên cùng cách cục muốn tốt không ít c á t lô mang theo mọi mù sẻn đi vào bên trong so trong tưởng tượng yên tĩnh một chút vì cái gì phải biết bên trong ngồi chín thành thấy là c á t lô cùng mọi mù sẻn phục vụ viên đều bị h ù lộ b ụ c dưới c á t lô đại nhân bên kia có chỗ trống t r u n g quanh nguyên bản có người uống rượu lập tức tránh hết ra một chút c á t lô nơi này thật náo nhiệt mọi mù sẻn quét một toàn biểu lộ thay đổi tứ hoàng s x i kỳ bụ cải hải quân cách mạng quân chính phủ thế giới hôm nay làm sao đều gặp mặt chương ba trăm chín mươi tám tất cả cao thủ đều tại quán ba uống rượu chương ba trăm chín mươi tám tất cả cao thủ đều tại quán ba uống rượu náo nhiệt c ắ t lô nhìn một vòng vui vẻ loại trường hợp này có ý tứ hắn liền lôi kéo mọ mù s ẻ n đi bàn kia t ò a hạng t i ự u quán vẫn là có rất nhiều người bàn luận viền vông bởi vì những người này tựa hồ không nhìn ra manh mối gì nói xong nói vẫn là có một nửa người kiến thức độ thiện cận c ắ t lô quán rượu này tất cả đều là cường giả c ắ t lô trước điểm đ i a cùng tìm nướng không nghĩ tới hôm nay đại tập hội đều tới nơi này cát lô dùng ánh mắt nói cho mọc mù xẻn bên trái bàn kia tứ hoàng tóc đỏ sà sạt. sạt treo giải thưởng chín triệu b ờ dị nam nhân trước mắt liền treo giải thưởng mà nói hai người là một cái cấp bậc bên người cái kia phiêu giật trung niên là bần mẹ mạn mái tóc màu vàng chính là da s ố p mập m ạ p là lũ kỳ dù cho mọi mù sen giàn giải ta có nhìn qua báo chí không nghĩ tới tứ hoàng cùng hắn trên thuyền ba dê chiến lược đều ở nơi này đây vẫn là mọi mù sen lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân nàng không có cùng tóc đỏ đối đầu qua mà tóc đỏ chính đối diện là x à i kị bù cái hạ cái ẹt đã sớm nghe đồn hạ cái s cùng tóc đỏ là bằng hữu mọi mù sen thấp giọng nói xong cắt lô ta cùng hạ cái giao thủ qua hắn mạnh hơn ta ta biết rất sớm đã cùng hắn giao thủ qua đi theo ta ngươi về sau có thể siêu v i ệ t hắn m ọ mù sen đỏ mặt n h u ậ n ai muốn đi theo ngươi đi một bên tiếp tục cho ta nói ngươi thật giống như những người này đều biết tóc đỏ một b à n này người cơ bản đi ngang qua đều muốn run lắp một cái bên phải băng hải tặc bị ở m ộ m s ợ ta cả tạ cù gì, sợ mụt con cái gạ lẹt cùng ba cái kia mập m ạ p tờ ba huynh đệ cả tạ cù gì bọn hắn dáng người tính cao lớn tiểu nhân t i ể u quán thế nhưng là không ngồi được cả tạ cù di năm mặt sợ mụt tiếp cận năm m tờ ba huynh đệ cái kia hình thể cộng lại cũng là hai ngàn cân tiêu chuẩn Toàn mộng ư người đều có thể dung Vang Hải bí ờ giá lớn to ra hỏa.、Mọ、mù ọ m sen nhìn thấy cả tạ cụ di được vinh dự bít m o n g phía dưới đệ nhất cường giả quả nhiên ngồi ở chỗ đó khí tràn g rất mạnh không cần như vậy chằm chằm vào sợ mụt cùng cả tạ cụ di đều là người của chúng ta sợ mụt ngày đó hội nghị bí mật tại mọi mù sen biết là người một nhà hôm qua ở bên trong tầm bão hai thuyền còn gặp nhau qua đ ư n g thời song phương ăn ý tả hữu tránh đi nhưng là cả tạ cụ di cũng là người một nhà cái này cái này m ọ mù sèn kinh ngạc nhìn cắt lô bên kia mấy cái đại gia hỏa ngươi cũng nhận b i ế ta t giáp bị ta đánh lui qua cái k h á c những người kia trên báo chí thấy qua ba thai thứ nhất g i á c chiến lược liền sẽ ký bù cái cấp bất quá hắn là thật chịu đánh da dày thịt béo với lại sức khôi phục rất mạnh liền là đầu góc không tốt lắm làm cái kia hai b à n ba thai g i á c bên cạnh cái kia mang theo màu đỏ bị mắt người vnto svnto hắn trước kia là chính phủ chín người cái kia mang theo bị mắt ít dân hoàn hải quân thiếu tướng ta biết trước kia chúng ta đồng sự qua hắn không rời đi cũng là hải quân chúng tướng m ọ mù sèn nói xong a cát t lô cái kia h ô n g đi hải quân, hắn là cố n bờ lách ma di ạ trái cây hải quân trên tình báo thế nhưng là con nghện trái cây hệ an xỉ ẻn rổ xa mỹ gạ lệ vật vộ dị lỉ hình thái đó là trước ngày hôm qua tối hôm qua ta đã để nàng cho thần phục m ọ mù s e n lại liếc nhìn bờ lách ma gì hạ uống cùng ta còn có hy nạ đồng dạng đồ vật sau đó biến hóa của nàng cùng hy nạ giống nhau là trái cây thông minh không cần cắt lô nói hiện tại p h ở lì hình x ị c h a i người đều là cắt lô người chính xác nói là hai cái dưới hệ ý hoàn tính nửa cái tăng thêm cắt lô cùng m ọ mù s e n tứ hoàng người cái bản vừa vận t hành hình bông mà tại cắt lô bên cạnh bọn họ che nắng mũ nhô lên đến một điểm tạ sĩ ghi cùng mái cơ uống vào nước trái cây các nàng bên cạnh bản còn có mấy đôi người cắt lô cái kia mấy đôi người đều là hải quân không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta là đến uống rượu cái kia mấy đôi mặc y phục hàng ngày hôn thành người bình thường hải quân nhìn thấy mỏ mù sen k e m chút phú u diệu cũng may mỏ mù sen không có nói ra thân phận của bọn hắn nếu không cây bên này hiện tại cũng là hải tặc không phải vây quét bọn hắn không thể nhìn bên kia nơi hẻo lánh mỏ mù sen đầu tiên nhìn liền thấy đến quần áo bạo lộ gợi cảm mỹ lệ bỡ lộ bẹ ti tại bên cạnh nàng chính là xạ b ỗ cùng cô a l a n g ư ờ i nhìn mỹ nữ ngược lại là rất mát sắc bỡ lộ bẹ ti hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm bất quá ba người kia đều là cách mạng quân mà lại là cao cấp cán bộ cách mạng quân cái từ n ữ này đối hải quân có thể nói rất mất cảm không nghĩ tới ba cái kia nhìn xem rất trẻ trung người là cách mạng quân cái kia mang theo mũ dạ ra hỏa thực lực cũng không so ngơi ư yếu là người đứng thứ hai nếu như gặp gỡ cẩn thận đ ư n g đối m ọ m n u sen gật đầu sợ tù x ỉ cũng tại bên cạnh hắn người là chính phủ không cái kia màu đen thái dương hoa ta g ặ p qua bọn hắn đây cũng quá trắng trận xuất hiện à. biết bọn hắn đã sớm đ o á n được không quen biết căn bản không biết ta nghĩ ngoại trừ tóc đỏ cùng hai chúng ta hẳn là không người biết cuối cùng chỉ vào bên kia nơi hẻo lánh đó là băng hải tặc dâu đen người bậng g h ạ cờ xây bọn người liền ngươi một thuyền đập được tận lực tránh đi bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạt chi đồ đánh đơn đơn không phải đối thủ của ngươi nhưng nhiều người liền không đồng giả tê ta đã biết hoàn toàn không nghĩ tới cái này từ quán hiện tại tập hợp mạnh nhất mấy cái thế lực người giữa lẫn nhau con mắt dư quang đều nhìn đều có đề phòng trang diện tựa như là sau cùng quyết chiến uống vào bia ăn đồ vật tạo thành hài hòa trang diện lúc này bên ngoài có đi tới năm cái lao ra hỏa đi ở phía trước chính là dây ối sau lưng theo thứ tự là đỏ dình gỗ mister mọ mộ ra sợ bèn sơ cùng mỡ lù mạ dìn bọn họ đều là chiếc băng hải tặc rô dơ thành viên sợ tù s ỉ cùng thái dương hoa mấy người đương nhiên gặp qua dô d i đoàn bọn hắn hiện tại không tốt bạo lộ thân phận với lại hạ tổ hẳn không tại mặt khác phương diện c ả tạ cụ gì cùng dắt bọn người mở to hai mắt nhìn bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được cái này nằm cái lao ra hỏa cường đại kích động nhất là tóc đỏ ở đây ngoại trừ chính phủ không người đối với dơ ổi bọn họ đều là văn bối tóc đỏ đều chuẩn bị hô rượu phó nào biết được dơ ổi đối tóc đỏ cười cười sau đó liền ngừng lại lại cắt lô bên cạnh bàn người trẻ tuổi liều cái bàn thế nào xuyên Gù dạ gù dạ no mi bấy dập thiết kế giác cùng c ả tạ cụ gì bọn hắn khả năng không nhận ra đã tóc trắng dạy ố i s á c bọn hắn là kinh ngạc dạy ố i phó thuyền trưởng thế mà ngồi cắt lô bàn kia phục vụ viên cắt lô mời khách lao ra từ các ngươi uống chút gì không ta mời không biết cắt lô là giả hiện tại toàn thế giới phàm là trong vòng hai năm nhìn qua mấy lần báo chí đều biết tứ hoàng cắt lô khi dạy ố i trực tiếp ngồi cái này mà không tuyển chọn tiểu sạch lúc kia dây ô í rất trực tiếp tiếp nhận menu mình các ông bạn già thích uống rượu gì hắn đương nhiên biết rõ mọi mù sèn có thể nhìn ra đến các lô cùng vị này ông láo tóc bạc rất quen nếu không hắn nhưng sẽ không tùy ý mời khách nạ mỹ bì muốn b ỉ n h lên m h ỏ nhỏ đọ g ì g ồ mister mọ mô ra s ờ bẹn s ờ bốn người nhìn xem các lô truyền thuyết này bên trong trẻ tuổi nhất tứ hoàng làm sao cùng dây ô í l a o ca rất quen bộ dáng có người mời khách ha ha ha đọ g ì g ồ cũng ở bên cạnh chợ công hơi lớn phần thịt nướng làm thị tứ hoàng ai những năm này bọn hắn đều tại riêng phần mình ưa thích địa phương dưỡng lao tin thời sự là không ngừng ta nói lao gia tử các ngươi năm cái lao nhân ăn đến nhiều như vậy sao ăn không hết có thể đóng gói à? dây ổi cười không chút k h á c h khí theo ngươi lăn lộn làm sao đều như thế nghèo cái này gọi nhàn vân giá hạc dây ổi trực tiếp cầm cắt lô cái k i u bình rượu cho phía bên mình rót ta nói lao ra t ử ngươi chạy thế nào đến nơi này nói xong cắt lô mắt nhìn s xà ngươi không tại bên kia cố ý ở ta nơi này xin ăn đúng không tóc đỏ cũng nghe đi ra dây ổi phó truyền trưởng đi theo cắt lô rất quen khó trách bọn hắn bên kia tiếp tục uống dây ổi mắt nhìn bên cạnh bàn Chầm chầm vào bên này, tạ cắt Gen -Gen -Ng h lô mỉm cười d à y t ô ích tấn tấn tấn uống hai ngục rượu chúng ta là tới canh chừng lấy đồ vật dạp kim đồng hồ đúng không đúng tiểu tử nói cho ngươi cái kia kim đồng hồ có thể là hàng thật dây ô ích nhỏ giọng nói xong tóc đỏ bên kia cũng có thể nghe được năm đó rời đi dạp kéo dô dơ đem chúng ta kim đồng hồ ném về phía biển cả cái bệ phía trên có cái đao ấn thiên bác hối cái kia tuyên truyền trên báo chí hình ảnh rất giống cho nên các ngươi liền đến mọi mù sèn ăn đồ vật các loại cái gì gọi là rời đi dạp kẹo cắt lô mỉm cười john l ã o già này là băng hải tặc dô dơ phó thuyền trưởng xì vợ dây ô i c dây ô í c ò n tốt mọi mù sèn tương đối ổn được thanh â m rất nhỏ tiểu cô nương trước kia là hải quân a làm sao bị cắt lô tiểu tử hư này lừa làm sao có thể không biết đại tướng dự khuyết mọi mù sèn dây ô í một bộ trưởng giả bộ dáng ta cũng không biết tại sao lại bị hắn kéo lên thuyền hải tặc mọi mù sèn chấn định lại dây ô ích ư ờ i nói hải quân kỳ thật cũng không có vấn đề gì có vấn đề là thiên long nhân là thời đại lao ra từ các ngươi ý tứ l à đến đoạt cái kia kim đồng hồ đúng vậy chúng ta kéo dài rô rơ ý nghĩ không thể để cho thời đại này liền dễ dàng như vậy bởi vì cái kia kim đồng hồ phát sinh cải biến nhìn xem c á c lô tiểu tử ngươi cũng muốn cái kia kim đồng hồ ta có rô bin cái kia kim đồng hồ với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao với lại tính chân thực không biết hoàn toàn chính xác coi như chúng ta cũng không thể xác định dây ô ấy uống rượu trong lời nói của hắn biết được nói đoán chừng tóc đỏ cũng là vì cái kia kim đồng hồ mà đến cho nên băng hải tặc tóc đỏ đều không tham gia ngày thứ nhất tầm bảo cắt lô cười cười lao ra tử các ngươi bị lừa rồi có ý tứ gì cái kia kim đồng hồ là giả năm người ngừng lại động tác trong tay không vẫn là câu nói kia kim đồng hồ các ngươi cũng không thể hoàn toàn khẳng định chính phủ thế giới thì càng không có cách nào khẳng định bọn hắn chỉ là đạt được nào đó người nào đó tình báo nói cái này kim đồng hồ sáu tầng là thật mà ta nói các ngươi mắc lựa phải nói tóc đỏ cũng tốt cái khác băng hải tặc đều thuộc về mắc lựa chính phủ thế giới chính là muốn tiêu diệt hải tặc sinh lực cái viên kia kim đồng hồ chính là muốn dẫn tới các người tiêu diệt các người những này băng hải tặc rô rơ tàn quân chính phủ thế giới khẩu vị rất lớn à. dây ô i h i ệ n tại mới h i ể u cắt lô ý tứ thiên bác hối hoàn toàn có thể cầm những vật khác chỉ cần có gù dạ gù dạ no mi bảo vật này tại không đánh được lấy thêm cái gì hiệu cao cổ sói trái cây đến đối với chính phủ thế giới phổ thông trái ác quỷ bọn hắn rất nhiều thiên long nhân đều lấy ra đút cho nô lệ chơi bừa nhưng bọn hắn lựa chọn dùng khả năng này là hàng thật kim đồng hồ đủ để hiện ra gọt xảy ra tâm vợ lùm mạ gì uống rượu số lượng này cũng không phải một chút hải quân cùng chính phủ có thể ăn muốn nhảy hỏng hàm răng của bọn hắn là các ngươi chưa thấy qua chính phủ thế giới cao thủ mà thôi lại nói tôm kép tùy tiện riết chuyên chú ăn cá lớn khả năng rất cao cắt lô uống xong trước mắt cái này chén lao ra tử cẩn thận cái kia quần áo màu trắng người chủ trì a hắn đứng dậy ném đi một sấp bờ gì cho phục vụ viên uống cũng không xê xích gì nhiều vẫn là giữa chưa trở về ăn đại tiểu thư làm rau quần áo màu trắng người chủ trì nhìn thấy cắt lô lôi kéo mọi mù xèn tại mọi người dưới mắt rời đi không biết bọn bản kia trò chuyện thứ gì bất quá các phe người đều có tính toán của mình cùng ý nghĩ dạy ô i kinh ngạc hắn tin tưởng cắt lô sẽ không hô hắn cái k i a quần áo màu trắng người chủ trì nói đúng là hạ tổ hàn người k i a tại bọn hắn năm cái lao ra hòa xem ra liền là người bình thường mới đúng à, nhìn xem hoàn toàn không giống như là thực lực như thế nào tồn tại cái này khiến dạy ô i nghiêm túc lên hắn không có phát giác ra được cường giả để cắt lô có chút cẩn thận còn có sợ tù xị nói cho cắt lô bộ đội đặc thù năm người chỉ ít hiện tại hắn cũng không có phát giác được nói rõ năm người này khẳng định là có thực lực làm không tốt đều là vạn chiến trình độ am hiểu ở nút phải biết cắt lô tại thương nghiệp trên đường chạy một vòng phóng nhãn nhìn lại rất nhiều người là chính phủ người già trang hắn cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra nhưng cũng không có phát hiện tồn tại đặc thù ngày mai tầm bảo mới thật sự là đại chiến cùng n a y đồng thời hai vị hải quân đại tướng xuất lĩnh bốn mươi chiếc quân hạm đã tại chạy về đằng này còn có chính phủ thế giới m ộ ư ơ i chiếc thuyền kinh khủng đại chiến ngay tại ngày mai mà ở bên trong đảo ở giữa chính phủ chín người đem cụ dạ cụ dạ no mi cùng kim đồng hồ đều thả tại nơi này đồng thời ở chỗ này ngồi xếp bằng cái này một người mặc quân phục màu đen người ngày mai trong tay ngươi gông xiềng liền sẽ tự động giải khai chờ mong biểu hiện của ngươi bù lệ chương bốn trăm xuất phát tranh đoạt gù dạ gù dạ no mi chương bốn trăm xuất phát tranh đoạt gù dạ gù dạ no mi hôm nay đem cử hành ngày thứ hai thiên bát hối tầm bảo lần này thời gian trước thời hạn hai cái giờ đồng hồ vô số thuyền hải tặc cùng chiến thuyền đã chạy tới nội hải số lượng so với ngày đầu tiên chỉ có hơn chứ không kém tại rất nhiều người xem ra ngày đầu tiên đều là tiểu đà tiểu nháo tiểu hải tặc b ằ n nhiều dù sao ngoại trừ bờ gì bên ngoài chỉ có một khối lịch sử chính văn loại này liền sẽ lưỡng cực phân hóa hoặc là đòi tiền tiểu hải tập đoàn hoặc là tứ hoàng cấp bậc đại băng hải tặc coi trọng lịch sử chính văn ở giữa rất xem thêm mở băng hải tặc hoặc là không thiếu tiền liền không có hứng thú quá lớn nhưng là hôm nay không đồng dạng gù dạ gù dạ no mi được vinh dự mạnh nhất hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ, đồng thời trái ác quỷ đ ổ giám là có gù dạ gù dạ no mi hình ảnh thiên bác hối bày ra chính là h à n g thật các ngươi nhất định phải cẩn thận chút gặp được cái gì không cần đấu v õ mồm các lô nhìn xem trên thuyền mấy người cho mười vị cô nương đều ôm một cái đặc biệt tiếp cận an tại cùng suna trình hợp tại trên một con thuyền lâm thời thuyền trưởng an tài phó thuyền trưởng suna tài công c á i s ì n ổ gì cô người quan sát t à i mòn o đầu bếp nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ nữ buộc baby nam chiến đấu thành viên cụ ý nạ m ị cả xạ cùng ạ ra xì vì ố nẹt cùng cô nị sự lựa chọn nghỉ ngơi lần này là cụ dạ cụ dạ no mi tranh đoạt chiến đã sẻn sẻn nói sẽ công bố mục tiêu cái k i a chính là công khai đánh tranh đoạt khẳng định sẽ kịch liệt yên tâm giao cho chúng ta đi cắt lô đại nhân ạn đại lòng tin chăn đấy có cái gì ta sẽ lôi kéo nàng d u n a ở bên cạnh nói xong chính là bởi vì có ổn trọng su nạ tại cắt lô rất yên tâm các nàng hành động giống như là ạ dạ s ỉ cùng tại mòn chủ kiến khá thấp đại tiểu thư kinh nghiệm chiến đấu quá ít còn cần nhiều học tập v ả m tỷ cùng mỹ ca x a thậm chí an tại đều là không sợ liền là làm n ỗ dị cô một người là kéo không được nhưng xu na tại lại khác biệt mọi người cùng nhau đồng hội đồng thuyền thời gian lâu như vậy trên thuyền ngoại trừ cắt lô bên ngoài các cô nương sợ nhất mở đ ờ xạ tin nhất phục liền là xu na nàng tựa như là đại tỷ để nỗ dị cổ cái này tại n ạ mỹ cái này làm tỷ tỷ người cũng có thể có tỷ tỷ dựa vào với lại xu na kinh nghiệm phong phú các loại đại chiến trải qua lại ý thuật c a minh coi như xu na không có an tại cùng mở đ ợ xạ cùng cắt lô cường đại như vậy nhưng nàng cho người cảm giác an toàn rất cao các cô nương xuất phát an đại hạ lệnh băng hải tặc cắt lô tiểu đội mười người cũng đội thuyền dòng lũ trong đại quân các ngươi bọn ra hỏa này chú ý an toàn biết không cắt lô đối các cô nương ônu đối bọn thuộc hạ vẫn tương đối nghiêm túc hải tệ ý bay dẫn đầu phá băng băng hải tặc tinh anh đ ổ mã bỏ hệ mỹ ẩn nghỉ tận băng hải tặc tinh anh sợ tàn bọn thiết tê như băng hải tặc yên tâm đi cắt lô lao đại chúng ta sẽ không cậy mạnh cắt lô đội tàu lớn dưới cờ cái nào băng hải tặc không thể so với cắt lô lớn tuổi có thậm chí là gấp hai nhiều số tuổi nhưng là tất cả mọi người đối cắt lô kính sợ thậm chí h a y tệ ý bay cùng đố mã bọn hắn qua ba lần rượu uống say rồi về sau khóc r ò n g r ò n g cảm tạ cắt lô lần nữa để bọn hắn trải nghiệm đến mọi người đỉnh cảm giác lại cho bọn hắn trước kia bạch đoàn người có nhất định đặc quyền trước bạch đoàn người có thể truy điệu dâu trắng đây là đặc quyền đồng thời có thể trường kỳ chú đóng ở an táng dâu trắng hòn đảo kia đối với trước kia bạch đoàn người trước tiên có thể từ bọn hắn điều hòa cắt lô cường đại không thể nghi ngờ có thể có nhiều như vậy tùy tùng đồng thời đối với hắn một vị chỉ có hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi vô cùng tôn tính tình cảm của hắ các lô đội tàu lớn có đặc thù quyền lợi rất nhiều đằng sau là mỏ mù sèn cụ dụ sèn băng hải tặc tinh anh cùng hẹn dẫn đầu chính là trạch tâm băng hải tặc các lô đội tàu lớn bị trên thế giới n h i n nghị tranh luận lớn nhất hai cái băng hải tặc thành viên tiền thân tất cả đều là hải quân đây là bất luận cái gì băng hải tặc không dám thu liền xem như cái đồ cũng chỉ là muốn cái sa đ o ạ hải quân thiếu tướng giờ ra kẹ nào có dám trực tiếp thu ba ngàn hải quân người khác không dám cắt lô dám mỏ mù sèn hạ kỳ đứng ở đầu thuyền đối cát lô cố ý liếc mắt đưa tỉnh cái khác thuyền viên sớm quen thuộc do tỷ cùng cắt lô ước hẹn sự tỉnh hôm qua người nào không biết. En nhìn xem cắt lô đi vào cắt lô đội tàu lớn thời gian không nhiều bọn hắn lại là nguyên hải quân không có nhận đến khác nhau đối lãi đương nhiên En cũng cho tất cả thuyền viên nói qua để tất cả mọi người thu l i ê m chút cắt lô cho bọn hắn rất nhiều đặc quyền tự phục vụ quyền đối đ ạ i sự tình đối xử như nhau công chính thậm chí nửa tháng trước còn tập thể chỉ đạo dưới rổ cờ si kỳ đều là ta dưới cờ băng hải tặc chỉ đạo chỉ đạo bình thường En cũng bị cắt lô chỉ đạo hai lần nguyên bản nàng còn tưởng rằng cắt lô sẽ là ban đêm cái kia đặc thù chỉ đạo không nghĩ tới cắt lô là thật chỉ đạo nàng kỹ xảo chiến đấu đều cẩn thận một chút biết không Các người đám người dàng kia dễ dàng bị tại ậ p kích. Cắt cắt hai thuyền Tiên tâm lô lấy. lô lao đối đ người nói c hải ú Chúng n không trốn không g ta ta A. cái khác không được chạy lợi hại h p tô lại bên cạnh sao. Người tại lại lợi cạnh hại Người hải bên sao. quân trường học pháo là học hồng công sao lao tử không phải pháo binh ta lại sẽ hạ kỳ không phải hậu kỳ người đồng đều hạ kỳ sao sẽ hạ kỳ có cái gì tốt đặc ý chờ một chút chúng ta trước kia không phải đánh hải tặc không đúng đánh mình người trọng quyền xuất k í c h sao ta càng ưa thích đại pháo tô lại bên cạnh đám người kia mình trêu chọc mình vô địch mọi mù s e n nghe được đều bộ mặt các người đám này mất mặt trước hải quân để cái khác băng hải tặc nghe được dọa rơi r ă n g hàm đã có phụ cận đồng hành băng hải tặc nghe được tại bắt đầu ôm bụng cười túi chào hẹn thuyền kia phải nghiêm túc một chút đối với c ắ t lô xuất tập thể túi chào chúng ta xuất phát c ắ t lô l ã o đại hẹn dẫn đầu nói xong mặc kệ thân ở nơi nào mặc kệ là cùng hải quân vẫn là cùng hải tặc vẫn là cùng chính phủ thế giới chiến đấu chỉ cần mình cảm thấy là đúng cái kia chính là chính nghĩa toàn bộ xuất phát cát lô mỡ đỡ xạ xuất hiện ở sau lưng nàng đi thôi ta thân yêu thanh phong thổi lất phất nàng tóc tím mở lở xạ từ trước tới giờ không nói nhiều nhưng nàng làm việc cắt lô yên tâm nàng tựa như là cắt lô cái bóng đồng dạng hào quang màu tím biến mất nàng đã tại ngoài ngàn mét cắt lô nhìn xem trên thuyền u nhi còn tùy thời chuẩn bị khởi động phòng ngự trạng thái tiếp ứng mọi người u nhi còn minh bạch người cũng yên tâm đi thôi chúng ta mấy cái không có vấn đề dô bin nói xong n à n bị dơ ngón tay cái lên v i ổ nẹt c ù n g c ô nịt h đều gật đầu lăng phong chi dược hào chuẩn bị bắt đầu di động dù sao hải quân đã đang trên đường tới các đoàn những người còn lại muốn trước đem thuyền hàng đi đến t ố t rời đi vị trí cắt lô đại nhân trộp lấy túi hướng về ngoài đảoảng trường đi đến trên võ đài sen sen mặc lễ phục màu và nóng các vị nhớ ta không ta là mọi người đáng yêu sen sen lập tức liền muốn bắt đầu thiên bác hối kích động nhất tầm bảo hoạt động các vị chuẩn bị xong chưa ta đem công bố lần này bí bảo vị trí doài chương bốn trăm linh một hải quân nhóm hạm đội sắp đến chương bốn trăm linh một hải quân nhóm hạm đội sắp đến toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên võ đài năm cái màn ảnh lớn toàn bộ là một cái đồ án toàn bộ tập trung vào sen sen trên thân vạn chúng c h ú ngục lập tức liền muốn tới thời gian các vị tầm bảo các dũng sĩ lần này hết thể đưa lên bốn mươi bảo dương tổng cộng sáu mươi tỷ bờ di từng cái hòn đảo rất nhiều nơi hẻo lánh còn có cái hộp nhỏ bên trong kim tệ cũng giá trị có mười triệu bờ di tin tưởng tham gia ngày thứ nhất người đều biết nói đúng là không tính kim tệ liền có sáu mươi tỷ tiền bao nhiêu ưa thích tiền hải tặc cùng thợ săn hải tặc nhóm c ù nhiệt n có tiền liền có thể ăn ngon uống say chơi m ộ i tử đi tới thế giới mới còn có bao nhiêu hải tặc muốn làm vua hải tặc vua hải tặc coi như ăn cơm nhận rõ mình hiện thực tiền mới là vương đạo tiền cũng đủ để cho rất nhiều người hưng phấn nhưng là tứ hoàng cùng các cường già hứng thú không tính lớn lúc này theo sèn sèn thanh âm để cho chúng ta nhìn hình tượng ngay tại hôm trước lịch sử chính văn vị trí chúng ta điền một cái nhân công đào nhỏ mọi người nhìn hình tượng tất cả mọi người nhìn thấy hôm qua bị t ạ c bình địa phương xuất hiện một tòa ngàn mét đào nhỏ c h r i lùi tại trên sườn núi có loạn thạch mà ở trên đỉnh có hai cái bảo dương lúc này hạ t ộ hàn cầm trong tay hai dạng đồ vật tại c h ú n g mục phía dưới tay trái là một cái cổ xưa kim đồng hồ tay phải thì là gù dạ gù dạ no mi vô số người kinh hô các vị thấy được đây chính là lần này đại bi bảo gù dạ gù dạ no mi cùng dạ kim đồng hồ giờ phút này hạ tổ h à n tại tất cả mọi người chú ý dưới đem kim đồng hồ bỏ vào một cái kim cương bảo dương đem cụ dạ cụ dạ no mi để vào một cái khác kim cương bảo dương hai cái bảo dương đều lên khóa đặt ở dốc núi đỉnh cách xa nhau trăm mét trên bệ đá hai cái bảo vật cùng một chỗ cái này sèn sen cầm mị r ộ phồn chính như mọi người nhìn thấy lần này hai cái đại bí bảo đều là tại trên cái đảo này dạng này càng thêm đặc sắc kích thích nhìn thấy cử động này tóc đỏ bọn người hít mắt cái này đáng chết chính phủ thế giới quả nhiên đủ hung á c chúng ta làm sao bây giờ bên trên thuyền nhỏ chúng ta đã hành động tới gần một chút nhìn cái gì người cầm tới làm ấ u chốt cái hộp kia ta cũng không thể mấy đao liền mở ra hôm qua liền truyền ra cái kia kim cương bảo dương khóa không thể tầm thường so sánh liền cái dương liền giá trị một trăm triệu bờ gì, cái kia khóa cần các loại thủ đoạn tài năng mở ra đây là chính phủ thế giới cố ý liền l à phòng ngừa có người cầm tới trái ác quỷ trực tiếp ăn một miếng cái này để tranh đoạt trở nên không có ý nghĩa gì sai kỳ bù các cấp bậc đều không cách nào tùy tiện mở ra viên này trái ác quỷ liền sẽ thành bom hẹn giờ dẫn tới vô số chiến đấu cát lô đã sớm biết sợ tù xì đã sớm nói cho hắn cho nên cát lô cũng không có trực tiếp tham dự với lại s ở tụ s ỉ còn nói cho cát lô bọn hắn an bài một vị cường đại tay chân cát lô cũng không hề để ý dù sao s ở tụ s ỉ cũng chưa từng thấy qua gõ rồi xảy bồi dưỡng ngũ thái tổ chức thần bí đây là thiên long nhân bỏ ra nhiều tiền tại bí mật địa phương bồi dưỡng chính phủ không chỉ là biết danh tự lần trước cát lô gặp phải là lần này phái ra là hung tàn hơn một t ổ ngũ đập vương máu đen con rết lạnh gan rán độc kiểu âm bọ cạp mất hồn thạch sùng cùng đỏ tôi con góc các vị chuẩn bị xong chưa địa đồ chỉ hiện ra mười giây đồng hồ chuẩn bị địa đồ bày ra trước đó án tại bên kia liền trực tiếp xuất động địa đồ các nàng đã sớm có vượt lên trước xuất phát thuyền cũng không tính số ít đối với c á c sĩ cũng không rời đi đội tàu nhìn địa đồ cũng không có gì để dùng còn không bằng buồn bực đầu tầm bạo đương nhiên đa số người vẫn làm mắt nhìn địa đồ lại đi xông lên a nhanh đi tìm bảo dương hướng về đại bí bảo xuất phát có gù dạ gù dạ no mi chúng ta cũng có thể trở thành dâu trắng cái kia chính là một cái khóa nhất định có biện pháp mở ra có mấy người gặp qua kim cương bảo dương tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong mở khóa không phải liền là một đao đi xuống sự tình thăng thêm chính phú người đang cản trở chỉ ít mười vạn người hiện tại hướng về ở giữa hòn đảo xuất phát lần này hãn tại cùng t ù n a liên hợp trường đao dựng lên cánh chim t ù n a nâng lên vai hàm tăng thêm phong độ lực lượng cuối cùng là b a b y nam biến thân hỏa tiễn ra tốc cái này tốc độ tiến lên liền đem vô số người c h ấ n nhiệt đến cái này là thuyền kém chút trở thành máy bay bay thẳng ra ngoài hai ba ngàn mét bất quá thuyền này cũng không phải là l ă n g phong chi dược hào trong khoảng cách đ ả o vị trí trung tâm còn có hai giờ lộ trình không ít trái cây năng lực giả có chiêu thức của bọn hắn có thuyền lắp đặt các loại trùng tích trang bị có người trái cây có thể tăng tốc đi tới có trên thuyền không muốn m ạ n chèo thuyền chúng ta cũng ra tốt sao vàng đ i hỏi không cần vật tiết nhưng không dễ dàng như vậy lấy đi chúng ta muốn bảo tồn thực lực đi tranh đoạt dù n a nói xong chính phủ thế giới vì không cho đặc biệt nhanh người lấy đi còn an bài sát thủ tại cái kia đây là sợ tụ xi、si、nói sẽ là một trận máu tanh t h ị n h yến a hạ tô hẳn thả g ụ dạ g ụ dạ no mi cùng dạp kim đồng hồ qua đi thân ảnh biến mất tại trên cái đảo này nơi này bọn hắn an bài một đầu mánh thú không lo lắng những cái kia tàu nhanh chạy đến đũ lát bu lệ nguyên bản là rô dơ trên thuyền quái vật liền ngay cả râu đen cùng gôn đần lì ố n lúc trước cũng không dám mang đi mà bây giờ được cho biết dô dơ đã chết vũ lệ hiện tại liền là cái muốn bạo tàu tiên đ i ê n hắn muốn hủy diệt thế giới đồng thời hạ t ổ hẳn cho hắn ăn vào chính phủ thế giới đặc thù dược vật huyết tinh dược hoàn cái này dược hoàn có thể tại thể nội tiếp tục mấy ngày ăn vào người cũng không có cảm giác gì nhưng chỉ cần thấy được máu tanh c h ẳ n g diện người liền dễ dàng phẫn nộ cùng bạo tàu cắt lô đi đến ngoài đảo biên giới hôm nay đổi thân quần áo màu xanh lam bình thường tu luyện so tài dùng dép lào cùng quần bãi biển vẫn là ảnh hưởng chiến đấu phong đến bị thổi bên trên trên cao lại bị thổi tới trên tầng mây gió đang phía sau lưng của hắn ngưng tụ ra mười mét cánh khổng lộ dạng này hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể trên tầng mây thời gian dài xoay quanh cắt lô không trực tiếp gia nhập chiến trường nhưng cũng sẽ ở không trung chằm chằm vào hôm nay chú định sẽ phát sinh đại chiến bên ngoài đảo biên giới rừng c â y bên dưới ta là hải quân bản bộ trung tướng tạ sĩ ghi trước mắt thiên bác hối tầm b ả o đã bắt đầu tạ sĩ ghi ngơi chằm chằm vào hướng ba giờ hải quân bản bộ hạm đội đã cách không đến năm mươi dặm hát long đại tướng treo gen, gen nhự xi hắn hai tay chắp sau lưng hít mắt nhìn về phía trước Tất a u lương thiếu t tướng nói ra h chết. Hắc long đại tướng xoay người lại cặp mắt kia long nhãn chằm chằm vào người đứng phía sau phản phất muốn đem hắn nghiền nát trẻ tuổi thiếu tướng nhịp tim kem chút đình chỉ ta nói toàn diện vây quanh rõ chưa nghi ngờ chương bốn trăm linh hai huyết tinh tranh đoạt tham dự cường giả tập kết chương bốn trăm linh hai huyết tinh tranh đoạt theo a m dự cường g thứ tự là mang theo kính mắt màu da cam chế phục thư ký ăn mặc cả lưu phạ cùng chính phủ không một vị khác nữ tính hoa hồ điệp họ là phụ trách hôm nay cùng sở tù si hành động cùng thông chi mệnh lệnh tồn tại năm gái màn ảnh lớn bên trên bảo dương đều triển khai chấm dứt ngoài đảo người xem trận đám người nhiệt liệt gieo hò đến đây chém giết kích tỉnh cướp đoạt đem hết toàn lực đối với rất nhiều người mà nói mình không có nguy hiểm nhìn thấy đối phương chém giết là phi thường đã s á c chuyện vui sướng màu bạc bảo dương cùng màu vàng bảo dương cướp đoạt hiện tại cũng là tiền hí thượng như là t i ệ c trước món điểm tâm ngọt máu chạy thành sông trang diện vẫn là vô cùng huyết tinh hai tệ ý bay cùng đ ồ mạ thuyền hàng đi đến một nửa có ba chiếc thuyền tới gần đều là t r ư ớ c kia bạch đoàn bộ hạ cũ bọn hắn cũng không có gia nhập băng hải tặc cắt lô đầu lĩnh là đi ạ mòn rộ rụ mặt khác trên một con thuyền còn có hoa kiếm vịt sợ tạ hải tệ ý bay đem bọn hắn sẽ tạm thời hợp tác sự tình h ô m qua liền nói cho cát lô cát lô đồng ý bọn hắn hành động tự hành phán đoán thiết tê n h ư băng hải tặc là đoạn kim cái dương liền không có hướng về trung tâm đảo đi e n thuyền cũng thế coi như đi trung tâm đảo cũng là quan sát từ đằng xa các nàng sẽ không không biết lượng sức đi chịu chết liền xem như mỏ mụ s ẻ n muốn đi cũng là để thuyền sang ngừng mình đơn độc bay vọc đi chắc chắn là một trận c h é m g i ế t hai cái giờ đồng hồ hình tượng cơ bản đều là bảo vật dương tranh đoạt chết rét so với ngày đầu tiên tranh đoạt nhân số ít một chút đơn chiến đấu dị thường kịch liệt sapo chúng ta muốn tới trung tâm đảo cách mạng quân đội bên này cũng chạy tới bà ghét đến lúc đó không cần cùng lao tử đ o ạ n a cờ s e m t i giờ rô đối với mình bên cạnh thuyền nói xong gù dạ gù dạ no mi là lao tử bà ghét khoe miệng cười liền xem ai giành được đến t ì giờ rô nắm vớt l ợ i c h ả o bà ghét là muốn mình ăn có gù dạ gù dạ no mi liền lấy hắn tự lên u y trình độ mình có thể trở thành dâu trắng đồng dạng tồn tại a cờ xây là muốn bồi dưỡng thế lực của mình nếu như dâu đen ngày nào đổ hoặc là hắn tự mình thế lực thực lực đủ mạnh hắn liền sẽ bắt đầu từ số không đây chính là băng hải tặc dâu đen mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được kẻ g ã tầng nh hiện tại bọn hắn chỉ là kiêng kỵ dâu đen tịp thực lực cương đại mặt khác góc độ một chiếc màu đỏ thuyền sắt đã có thể nhìn thấy cái tia đảo nhanh nhất s u n g phong thuyền đã muốn lên đảo dạ sộp tại trên phòng quan sát nhìn xem không đ ổ i chúng ta trước nhìn xa xa d â y ối cũng có bọn hắn lao dô dơ, dơ đoàn một chiếc thuyền cũng là đứng xa xa nhìn cách đó không xa cỡ lớn voi ma múc thuyền bên cạnh có mười chiếc bách thú thuyền hải t ậ c đội đây chính là cỡ lớn đoàn thể cho lão tử đem thuyền tới gần g i á hạn hắn trên thuyền hô to đi qua một ngày thời gian cải tạo thuyền của hắn rốt cục có thể ra biển tại dưới đáy angolan đồng thời phía trước còn có bốn chiếc thuyền nhỏ lôi kéo chỉ cần ra khỏi biển không đến bên bờ liền có đi thuyền ưu thế tốc độ giờ dạ kẹ người đâu vto svto ở đầu thuyền nhìn quanh phát hiện giờ dạ kẹ thuyền không thấy cái kia đồ đần thuyền không có đuổi theo sao thật sự là ngu xuẩn xạ xạ kỳ c ư ờ i nạo hắn một mực cỡ thích làm mất tích đâu đoán chừng thấy cái gì hoàng kim bảo dương đi ta liền nhìn hắn không thành được đại sự n u tì miệng cũng là rất độc t ậ y y hoàn chỉ là đi theo ở bên cạnh gật đầu vậy y hoàn mặc dù rất đậu đen rau muốn tỉ nhưng cơ bản rất nghe theo tỉ lời nói vợ l e c h ma di ạ đứng tại thuyền của nàng trên đầu đ o n phụ hôm nay sẽ không lên vọt tới trước nàng hiện tại đã không giúp cài đồ bán mạng k h í c một bụng khói nhớ tới c á t lô ô m nàng lúc nói một câu nói cẩn thận một chút giờ ra kẹ hắn là hải quân nội ứng đừng nói cho những người khác nguyên lai tiểu tử kia là nội ứng khó trách thường xuyên biến mất vợ l e c h ma di ạ rất hài lòng nhìn un thì cùng y hoàn lời nói bọn hắn cũng không biết tự mình biết c á t lô liền nói cho nàng ngoài miệng không nói trong lòng cũng rất thỏa mãn cắt lô thông minh đã đem đoạn lạc giả tế bảo nghiên cứu rất t ấ u triệt chính là như vậy mới khiến cho biến hóa các nàng đối với mình đánh trong lòng tính ngưỡng ái mộ cắt lô vì cái gì không cho nam tính ăn đọa lạc giả trái cây bởi vì ngươi cho nam ăn đó là có thể muốn chơi gay bên phải bên cạnh vài trăm mét bên ngoài bánh gạ tổ đội tàu ngũ cũng không ít c ả tạ cụ dị đứng trên b o n g thuyền nhìn xem phương xà trung tâm đảo hai vị sờ ta thể hiện ra bít mom coi trọng nhưng là trời mới biết hiện tại c ả tạ cụ dị cùng sơ mút cướp được g ụ dạ g ụ dạ no mi là sẽ cho cắt lô vẫn là cho bít mom hoặc là mình tư tàng đương nhiên băng hải tặc bị ở một cái khác cán bộ còn chi hoa tiêu loạn nói đến đây hẳn là bọn hắn đằng sau cách đó không xa d u n a c ù n g án tại các nàng khoảng cách cũng không xa thuyền nhỏ đi thuyền tốc độ có hạn ở giữa màn ảnh hoán đổi đến trung tâm đảo vị trí đến rồi đến rồi cảnh tượng hoành tráng tới đây là món ngon a tất cả có tên tuổi đại hải tặc đều đi đây là mấy trăm chiếc hơn ngàn chiếc thuyền phóng tới hòn đảo a so với ngày thứ nhất lịch sử chính văn tranh đ o ạ n hôm nay tới số lượng căn bản là gấp ba ca vện đ i lao sai hoa kiếm vịt sở tạ thợ săn hải tặc thêm lẽ rất nhiều nổi danh hào hải tặc toàn bộ đều phóng tới nơi này mục tiêu của bọn hắn là bên trái cái dương gù dạ gù dạ no mi hạ tổ hẳn ở phía xa trên bầu trời nổi lơ lửng cùng không khí đồng hóa thân thể trong suốt chỉ có thể nhìn thấy chén rượu trong tay chập trờn thật gụ dạ gụ dạ no mi ở bên trái cái dương sao hạ tổ hẳn thủ pháp tốc độ ngoại trừ cắt lô không ai có thể nhìn thấy tại c h ú n g mục phía dưới hắn đùa nghịch cá biệt h í cái k i a chính là nguyên bản ở bên trái gụ dạ gụ dạ no mi đổi được bên phải đến lúc đó sẽ có chính phú người hô lên chuyện này tràn g diện hỗn loạn sau nguyên bản minh sắc mục tiêu người lại sẽ h ỗ chiến cao hơn trên bầu trời cắt lô ngự phong nổi lơ lửng mơ hồ cảm thấy ba ngàn mết bên ngoài hạ tổ hẳn tồn tại. Hắn thế mà tại cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn cắt lô sờ lên cảm chỉ vào hắn cũng không phải là hạ tổ hạn mà là ngồi tại g ụ dạ g ụ dạ no mi bên cạnh dáng người khôi ngô mặc đen quân trang nam nhân đ u lát bụ lệ tới rồi sao vũ lệ n ế t miệng như ma quỷ cười nhìn thấy trung tâm đảo trung c u n h sông nhanh nhất bảy tám con thuyền đã đến ha ha g ụ dạ g ụ dạ no mi là chúng ta sông lên a đoạt g ụ dạ g ụ dạ no mi những cái kia đại lao còn chưa tới đều là chúng ta chúng ta phi tốc băng hải tặc là chúng ta siêu cao tốc băng hải tặc từ những ngày trên thuyền hải tặc bay vọt xuống tới vài trăm người hương phấn điên cuồng sông lên dốc núi nhìn thấy cái kia gù dạ gù dạ no mi bảo dương nhưng là giờ khác này tại cái kia nhang thạch phía sau đứng lên tới một người giống như ma quỷ bay vọt vài trăm mét xích quả đấm đôi đám người này một quyền đánh xuống đi chương 403, t r b đệm mọn hệ bù lệ thủ sơn chương 403, t r b đệm mọn hệ bù lệ thủ sơn ma quỷ thiết quyền từ trên trời giáng xuống còn mang theo quỷ q u á i tiếng cười giống như màu đen thiên thạch rơi xuống vánh dốc núi bạo tạc mấy trăm người bên trong huyết vụ vô số cơ hồ bị đoạt diện <cười> đu lát bù lệ cùng tiếu đem vừa mới đến lúc giải khai máy móc xì ạt tồn còn tay vứt bỏ đã không có xì ạt tồn còn tay lão tử rốt cục tự do lão tử muốn hủy diệt thế giới hủy diệt hải tặc hủy diệt hải quân xảy ra chuyện gì ngoài đảo người xem trận vô số người ngạc nhiên nhưng màn ảnh xa xôi nhìn không rõ ràng đột nhiên từ trên đảo rết ra một vị cường giả đỉnh cao miểu sắt nhanh nhất xông lên mấy trăm người cái k i a đột nhiên xuất hiện ra hỏa thật mạnh bên kia dốc núi đều bị hắn một quyền đánh không có đúng vậy a ít nhất là sở ta cấp bậc cường giả a có ý tứ a nhanh bắt đầu đi chúng ta cũng chờ không kịp nh dạ thu rốt cục phóng xuất sao sợ t ù si uống vào cà phê các l ì pha đỉnh đỉnh tính mắt đây chính là dô dơ thủ hạ đương thời mạnh nhất bốn người thứ nhất sao so trước kia hẳn là mạnh hơn còn có dược vật tác dụng đâu có ý tứ hoa hồ điệp cũng nói lấy sen sen cầm m t rô phồn các vị đây là chúng ta chủ sự phương g i a tăng cường đại bảo hộ thủ vệ a bảo vật liền dễ dàng như vậy bị có thể lấy đi cũng quá không có ý nghĩa cho nên chúng ta tăng lên cường đại thủ vệ chủ sự phương thủ vệ ha ha lợi hại a thiên bác hối chủ sự phương lúc này mới có ý tứ không phải chạy nhanh mấy tên kia liền lấy đi tại ỉm kẹo đao nhốt nhiều năm như vậy nguyên bản cũng không là rất quen thuộc bù lệ người cơ bản cũng không nhận ra nhưng là hiện tại trung tâm đảo một vòng sắp chạy đến tất cả thế lực đều bị cái tràng diện này chấn n h i ế t một cái tên kia là ai ha ha ha ha rất có khí lực g i a hỏa á tự đại bờ ghét cười g ơ lên hắn tráng kiện hai tay không có chút nào e ngại g i a hỏa này thu được thủ hạ ta cũng không tệ rồi bất quá g i a hỏa này nhưng khó đối phó À cờ x â y đương nhiên biết b ù lệ năm đó đều là ỉm kẹo đao sáu tầng bạt tù bú lệ tóc đỏ mở to hai mắt nhìn bú lệ bú ghi đại thần toàn thân run run một cái chúng ta chúng ta rút lui thế nào bú ghi thuyền trưởng thiên kia là ai bú ghi run rẩy nói ra hắn là t r ư ớ c băng hải tặc d ô d i chiến đấu thành viên bú lệ điên cuồng nhất chiến đấu thành viên bú ghi lao đại ngươi không phải cũng là t r ư ớ c băng hải tặc d ô d i sao đúng vậy à nhưng là hắn ngoại trừ phục d ô d i thuyền trưởng ai cũng không phục trực tiếp sẽ ra tay giết người tâm oan thủ l ạ t vô cùng bú ghi thuyền quay đầu liền muốn chạy lần này càng dậy vào đâu d â y ối đứng ở đầu thuyền uống rượu bên người bốn vị lao gia hỏa cũng h i mắt bú lệ gia hỏa này ai cũng không phục lần này muốn gió tanh mưa máu dậy ối lao ca chúng ta hiện tại làm sao bú lệ cũng sẽ không nghe ta chúng ta tiếp tục nhìn xem giáp mới mặc kệ cái gì lạch cho lão tử đem thuyền tới gần c ả tạ cù di nhìn chăm chú bú lệ tất cả mọi người chuẩn bị đổ bộ liên n g ư ơ i một cái bú lệ cũng muốn ngăn trở thiên quân văn mã suy nghĩ nhiều chỉ có dọa lùi bù ghi dạng này người cái này trên đại dương bao la không thiếu tên điên cuồng g i á p cà tạ cù di cano cuni t ỉ xã vương quốc các địa phương hảo kiệt từ bốn phương tám hướng đổ bộ cướp đoạt gù dạ gù dạ no mi vợ lách ma di ả nữ nhân này liền là cố ý muốn nóng này bắt đầu cao to như vậy mỹ nữ hô to thanh â m lên cho ta gụ dạ gụ dạ no mi là chúng ta băng hải tặc bỉ ở mồm ú n thì cũng hô h ả o nào biết được vậy ủ ì hoàn liền xông ra người cái này đổ đần ta không có l a người xông lên a k h í ú n thì chỉ có mình cũng xông đi lên băng hải tặc bách thu toàn bộ đổ bộ g i á p rốt cục c ậ p bờ tại trước mặt hắn mấy chiếc thuyền hải tặc đều bị đụng nát cũng không cần cản lão tử nói cho ta đ o c tới gụ dạ gụ dạ no mi là thuộc về chúng ta cải đồ lao đại còn tốt băng hải tặc bỉ ở mồm cùng băng hải tặc bách thu không phải tại một cái địa phương đổ bộ không phải tứ hoàng đoàn đội ngay từ đầu n u ồ n đánh bất quá bây giờ đông đông đông ba mươi con thuyền lên đ ả o trong nháy mắt liền có hơn hai ngàn người lên đ ả o phía sau thuyền va chạm mà lên t ự a n h ư là người c h a n người nơi này là chỗ nước cạn đằng sau một trăm chiếc thuyền cái gì cũng mặc kệ trực tiếp đổ ụ vào sau đó toàn thuyền nhảy xuống biển nước cũng không sâu trực tiếp bơi lên đ ả o có có thể nhảy đến phía trước trên thuyền lại đổ bộ người nói sợ nước biển thực lực cường giả trực tiếp bay vọt đến trên đ ả o chỉ nếu không phải mình người giết sợ mụt rơi đôi chân dài muốn dẫm chết một người nam vung vẫy trong tay cự kiếm cúc cho ta giáp biến thành thú hình thái to lớn voi ma mút đem thẳng tắc bên trên người toàn đ ộ nghiền nát đại hôn chiến bắt đầu hướng về phía trước bên trong người phía trước quay tới phản kích đương đương đương đương tại đường ven biển phát hỏa ghép thành một mảnh chủ yếu là đa số băng hải tặc lâu la đánh nhau cường giả căn bản không phải những này tạm ngư có thể ngăn trở lúc này hạ tổ hàn rơi vào xa xa trên đá ngầm hắn sớm liền thấy tóc đỏ cùng dấu í c mấy người cũng tại đứng xa nhìn cho nên vì không bạo lộ lựa chọn một cái ẩn nấp vị trí hắn muốn làm gì có thể phát hiện hắn chỉ có cát lô nếu như mở đờ xạ tại cũng có thể phát giác được cát lô nhìn thấy hạ tổ hàn đem hai tay thả vào trong nước bi trong miệng mặc nghiệm cái gì hội đồng hóa đại hải tây triều hãn nguyên tố kỳ lân nhất có thể cảm giác được đột nhiên toàn bộ gỗ l ẩ n gà đảo bên trong nước biển bắt đầu lay động nước biển thế mà tại giữa t r ư a mới không lâu nữa bắt đầu thủy chiều xuống mặt biển thẳng tắp hạ xuống gỗ l ẩ n gà đảo nguyên bản là mặt biển lệch cao vị trí chỉ cần hạ xuống nửa mét cũng sẽ hết sức rõ ràng thăng thêm trung tâm đảo khu vực bởi vì nhân công lấp biển nguyên bản ngàn mét nhân tạo đảo hiện tại mở rộng nhiều gấp đôi trước nhất đội thuyền phát sinh lật nghiêng bởi vì nước biển thối lui nguyên nhân mà phía sau muốn gia nhập chiến trường người nguyên bản bởi vì khoảng cách qua xa hiện tại lục địa tăng lớn nhiều gấp đôi người phía sau gia nhập chiến đấu trang diện hỗn loạn lại tăng cấp sông lên dốc núi hai ba ngàn người sông đi lên đã thấy máu bú lệ trong cơ thể dược vật đã bắt đầu phát huy nhất dùng nguyên bản liền giết chóc cường hoành hắn hiện tại càng thêm điên cuồng sông đi lên đụng bay mấy chục người đối mặt súng k i ế p cùng ống pháo công kích đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả một quyền đem mấy chục người miễu sát canh giữ ở trên núi liền là một đầu m a thú đều chết cho ta a b lệ xe xác mấy cái hải tặc thật sự là rất l ợ một cái có thể đánh đều không có liền trong nháy mắt này t á m cái cái bóng đồng thời hướng hắn phát động công kích tại chương bốn trăm linh bốn siêu va chạm sở ta ba thay đổi bù lệ chương bốn trăm linh bốn siêu va chạm sở ta ba thay đổi bù lệ bú lệ nguyên bản liền đứng tại dốc núi đ ỉ n h t á m cái phương hướng sông lên dốc núi cao thủ t á m cái bóng đen đồng thời công kích về phía bú lệ tựa như ước hẹn đồng dạng típ dìn h sơ bạch mã cạ vẹn đít miệng ngậm hoa hồng lợi kiếm pha phong siêu tân tinh bặt tô lơ mèo bạ dì bạ dì no mi bao k h o ả cánh tay phóng tới vung ra trọng quyền hạ bộ nạ vị lao sai bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao khoảng đ i phải xửa sửa ải y ủ chính diện sông đi lên s ử suất chiêu thức đẹp r d t s ầ n cả đồng t ây ý hoàn khía cạnh xoay tròn đá bay tờ tài chính đối diện hắn thân thể này liền là đạn thịt trùng kích vợ ghét cung tiếu s ử suất không chìm hạm đội khựu tay kích hùng ưng băng hải tặc thuyền trưởng thản co kẹo s ử suất hùng ưng c h a n g kích tám người tám đạo cường đại thân ảnh đồng thời công kích về phía bù lệ những người này toàn bộ đều là hai đến bốn trăm i triệu treo giải thưởng tiêu chuẩn một cái vặn đi ra thực lực cũng là không sai nhưng bây giờ tám người đồng thời công kích một người liền xem như hải quân đại tướng cũng muốn miệm thì như người nào đó thật đáng sợ、đâu. tại sẻng gỗ c ủ văn phòng h ắ t h ơ i một cái ai đang nói ta ngoài đảo người xem trận đều nhìn màn này cắt lô tại trên cao trượt khoe miệng cười tám cái đầu sắt em bé trong nháy mắt bạo tạc cả ngọn núi nổ lớn sóng to sóng súng kích đem đ ạ i lượng muốn sông lên đỉnh núi hải tặc bọn lâu la cuốn bay ra ngoài khoảng cách gần bị tại chỗ miệng sát tương đương với tám vị siêu tân tinh đồng thời công kích một người toàn bộ nhân tạo hòn đảo đều đang run dày hấp dẫn vô số ánh mắt lên t i ế n hẳn là không đi không ít người suy đoán nhưng là ma quỷ gạo thét giống nghe được lôi tiếng trống tây y hoàn cùng lao sai phun máu ôm bụng bay ra ngoài ngàn mét tây lao sai quay người q u ỷ nhanh cạ vẽ đi làm một cái duy nhất còn kịp phản ứng dùng kiếm cả người nhưng là cái kia hủy diệt nằm đ ấ m quyền phong liền để hắn kêu thảm một cái khác là bạt t ổ lâm mẹo đông đông đông đông tám người toàn bộ bị vụ lệ đánh bay ra ngoài đen đoàn bờ ghẹt bay ra ngoài ngàn mét ngược lại cắm trên mặt đất thổ hết u y trong nháy mắt toàn bộ trọng thương tám vị thanh danh không nhỏ cường giả thế mà trong nháy mắt toàn bại màn à y bao nhiêu người sợ n g ư ờ i ha ha ha ha đều là rắc rưởi đều là rắc rưởi một cái có thể đánh đều không có sao đều là rác rưởi vũ lệ tựa như là một tôn ma thần đứng tại trên đỉnh núi phía dưới đất bằng là từng cái băng hải tặc chém g i ế t lẫn nhau chiến đấu giết ra khỏi c h ủ n g vây sông lên dốc núi đã là người nổi bật cái gì nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn cái quái vật này đến cùng là ai vì cái gì mạnh như vậy đen đoàn lâu la cũng k i ế p sợ à cờ s ả y cười ha ha ha một đám ngu xuẩn hắn nhưng là rô rơ bên người cường đại tay chân liền các ngươi những này rác rưởi làm sao có thể là đối thủ của hắn thứ hai giúp người xông lên dốc núi cầm súng kíp cùng đao kiếm còn dám phóng tới bù lễ đạn bắn vào trên thân thể của hắn bị cái kia cường tráng cơ bắp ngăn cản bật sổ sổ cụ hạ kỳ kỳ thật sớm đã toàn thân bao trùm đều đi chết đi bú lệ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ toàn phương vị triển khai hào hào hào hoa nghiền ép phạm vi năm trăm m bên trong những cái kia lâu la toàn bộ phun máu miểu sát phun máu toàn bộ bị hạ ủ sổ cụ cho hướng bay ra ngoài tất cả đều là rát rưởi tất cả đều là rát rưởi bú lệ đ ỉ n h phong tổng hợp chiến lược ước định mười một nghìn bảy trăm năm mươi tám ngay lúc này rơi xuống đất thanh âm bú lệ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bên trong đi vào một người ân bú lệ nhìn sang nhìn thấy cái kia mặc màu đen áo giả k í p khăn quàng cổ c h e khuất miệng cầm trong tay tàm xoa kích nam nhân s ở ta c ả tạ cụ gì đông cái thứ hai cường thế rơi xuống đất thanh âm cưỡng ép bước vào trong đó s ở ta sơ mút sau lưng cường hoành thân thể đổ vào có thể ngăn cản được bú lệ hạ ủ sổ cùng người tại vừa rồi đám người kia bên trong lại tăng lên một cái cấp bậc gầm nhẹ thanh âm vto svto cũng cưỡng ép sông đi vào ạ cờ sẽ xem xét có bốn cái cường giả sông đi vào hắn cũng cưỡng ép sông đi vào trong nháy mắt năm người đối đầu bú lệ ha ha ha hiện tại tựa hồ có ý tứ nhiều năm người này liền không đồng dạng mặc dù là nhị nhị một loại tại tam phương thế lực nhưng là trước mắt năm người đều ưu tiên công kích bù lệ bên này trong nháy mắt đánh nhau năm người này chiến l ự c cũng không phải là kia cái gì tuổi trẻ siêu tân tinh nhóm có thể sánh được c h ỉ ít đối mặt bù lệ tốc độ sẽ không lập tức thua t r ư ợ mà tại một phương hướng khác đó là giảm kim đồng hồ bảo dương cước đoạt cường giả liền là ít dù sao vật kia không quá đáng tin cậy không có quá nhiều người tin tưởng hải tặc lâu la rất nhiều ưu thì từ trước tới giờ không tiến bù lệ hạ kỳ phạm vi dứt khoát trước đoạt bên này trải qua bay vọt muốn qua cái này bảo dương là chúng ta băng hải tặc b ị ở m ồ n c ả đ è n dạ cùng c ả bạ lại ở tạ ngăn trở ung ti ở sộp y tứ đoạt cái này kim đồng hồ cầm lấy đi bán cũng là giá tiền rất lớn tảo xanh đầu đuổi theo a s ả n d ị hút thuốc s ô n g lên dốc núi không cần ngươi nói ngươi cái này chết đổ bếp sổ dô chạy vội đuổi theo mũi dài băng hải tặc c ũ n g tới thuyền trưởng ở sộp cùng t h ở ra chỉ bọn người ở tại liền trên thuyền chiến đấu không dám xuống tới nhưng s ả n dị cùng sổ dô đủ mạnh bọn hắn mục tiêu liền là tranh đoạt tương đối hơi thấp bên phải cái dương kim đồng hồ là chúng ta đi ạ bọn rô dù hành không giết ra sàn dị một cước đá bay đi lên hai người trên không chúng đổi đ ỗ mạ hải tệ y bay sông đi lên để ta c h ặ n lại bọn hắn hoa kiếm vì sợ ta bị vây công có bách thú đoàn hí l ạ i n ở có các lộ cường hoành băng hải tặc đ ỗ mạ cùng hải tệ y bay vừa sông đi lên g dơ dạ kệ cùng xạ xạ kỳ xuất hiện cường thế ngăn trở hai người không ai có thể tiến thêm một bước nhất đao lưu sản rủ rổ củ tờ ho u nờ giờ ho xô dô hét lớn một tiếng đem ngăn tại trước mặt hắn hải tặc bọn lâu la toàn bộ chém bay làm tốt lắm xô rổ ở s ộ cái này viễn trình chỉ huy quan nhìn thấy xô rổ vọt tới phía trước nhất đem hai bên trái phải địch nhân chém giết nhìn thấy bảo dương đã không đủ trăm mét xô dầu khoe miệng vừa mới lộ ra mỉm cười cái dương này muốn là của hắn rồi chỉ trong nháy mắt vụ tốc độ tia chớp gió tắp thanh âm để ta làm đối thủ của ngươi gậy sợ tin hắc mạn đ ã la xô dầu phản ứng cũng là thân tốc nhất đao lưu đ ạ i thần l â y Và a đồ ỷ tri mòn gì cùng c ả sổ s ủ kỳ đội bính xô dầu cùng cụ y nạ thời gian qua đi hơn m ộ ư ơ i năm va chạm lần nữa khi cường hành vô cùng va chạm chi khí uy lực hoàn toàn không thua gì s ở ta ở giữa va chạm đem những người khác chiến đấu đều hướng lui hình tượng kinh hô xuất thủ băng hải tặc cắt lô nữ kiếm hảo cụ y nạ đối thủ cái kia tựa như là gần nhất phi thường nổi danh siêu tân tinh s ô rồ hai người đao đổi bính hai có lực lượng ngang hàng s ô rồ cánh tay run nhẹ nhẹ mà cụ ý nạ một tay ổn định bốn mắt nhìn nhau s ô rồ đã bao nhiêu năm chúng ta lại gặp mặt cái này là chúng ta 2002 l ầ n g i á o thủ chương bốn trăm linh cụ ý nạ vs s ô rồ thứ 2002 l ầ n va chạm chương bốn trăm linh cụ ý nạ vs s ô rồ thứ 2002 l ầ n va chạm cụ ý nạ mặt m ỉ m cười lấy nhìn xem cùng nàng đ ố i bính l ấ i dao trôi này họa đồ ý chỉ m ò t gì s ô rồ kế thừa tín nhiệm của nàng muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm thành nhất trở thế đệ đồ giới sĩ. cụ h i ý nạ người thật là cái tia cụ ý nạ cụ ý nạ mỉm cười nàng trước k i a m ộ t mực đem sổ dồ làm đệ đệ đối đãi lên một truy mộng nghĩ người lúc nhỏ đều là truy mộng thiếu niên thiếu nữ cụ ý nạ nắm vớt b ư ớ c lên quang mang màu xanh sống c ả n sột s ủ kỳ mị c ả xạ cùng ạ dạ xì、si、rơi xuống thấy được sổ dồ hắn giao cho ta chúng ta là một sư môn cụ ý nạ mỉm cười nói xong hắn liền là trong miệng ngươi sổ rộ phụ thân ngươi môn sinh đã ý hai người cũng không có nhúng tay cái kia giao cho chính người doài nói cho hắn cái gì là đại sư tỷ chúng ta đi đoạt cái dương m ị cạ xạ cụ ý nạ ạ giả xì vạm t ỷ bốn người mục tiêu là bên này vừa mới xông đi lên không có ý tứ cái dương này chúng ta muốn xạ bộ xử x u ấ t long trào thủ ta đến vạm t ỷ ì nên tiếp cự đao chém vào xạ bộ long trào thủ bên trên m ị cạ xạ đối đầu bỡ lô b ẹ t thì ạ dạ xì đối đầu cô à l a -la, mà lúc này đây một chương đánh mặt xuất hiện ổ cạ mạ kim ỉ vặn cổ đá bay xuống cách mạng quân cũng n ú n g một tay sao m à u hồng ánh sáng đầy mọ mù sèn một cước đối đầu ỷ v ă n cổ sa đọa hải quân trung tướng mọ mù sèn hai người lực lượng ngang hàng ráng có ba g i â y rơi xuống ta là cắt lô đội tàu lớn bốn phiên đội trưởng gọi ta mọ mù sèn cụ rủ sèn ta đều không ý kiến bất quá cái dương này nhà ta cắt lô lớn mọ mù sèn rút ra còn tị ra đại h ô n chiến tất cả thế lực đều đánh nhau s ô n g lên hải tặc cũng không dám tới gần cụ y nạ cùng s ô d ộ cường đại khí tràng cụ ý nạ không nghĩ tới ngươi còn sống xô rộ vẫn là rất kích động xô rộ ngươi chỗ nhận biết cụ y nạ đã chết ta là tân sinh cụ y nạ Ta k xô dồ cười thì ra là thế cụ y nạ ta vẫn là câu nói kia ta sẽ đánh bại người ta sẽ trở thành thế giới đệ nhất kiếm sĩ hai người hai nghìn trăm linh hai lần giao thủ nhất đao lưu ếch càng điệu xô dồ phất tay ra chẳng sóng cụ y nạ phong tới hắn lách mình tránh thoát gậy sợ tiền phong hóa trảm siêu khoảng cách gần trảm kích xô dồ rút ra sông đao họa đổ ỷ tri mòn di ngậm ở miệng ba đao ngạnh kháng ngăn trở c h ẳ n g kích t ê hồi hắn xoay tròn c h ạ m cụ ý nạ lăng không vọt lên nhị c h ạ m lên lầu cụ ý nạ treo ngược không trùng một tay cả sột sủ kỳ ngăn trở sổ rổ công kích ngựa lực bay cao đối chính phía dưới sổ rổ gậy sợ tìm thiên đều i c h ạ m sản trị ô n gì g ì hai người lực lượng lại đụng đụng không nói cái khác đối chiến liền chỗ này liền tuyệt đối đặc sắc vô số người nhìn hoa mắt mặt đất mứt ra nổ lớn cụ ý nạ xoay tròn rơi xuống đất nghe được chạy thanh â m sổ rỗ nhảy lên thật cao trên bầu trời một đầu thương lang á n h hổ xuất hiện sản trị cực tỏ dạ gạt gì s ô rô gào thét lạc lam sắc yêu cơ m à u lam nở rộ đoá hoa cùng cái kia thương lam m á n h hổ đồi bính uy lực đã hình thành ba đạo cận sóng s ô rô tại bầu trời xoay tròn s ử x u ấ t tất cả vào liếng liên tục s ử x u ấ t cường lực chiêu thức sản trị ô dê r k i ự u đỏ nord u j i cụ ý n à ngón trỏ trái sát qua thân kiếm cả sột xù kỳ lòng lánh h ộ tinh thần hải mạng sơn điêu linh hai người áo nghĩa đồi bính trong nháy mắt bạo t ạ c chỉ thấy s ô rô bay rớt ra ngoài phun máu n g h ở làm mép bên ngoài lăn lông lốc vài vòng tào sinh đầu sàn di nhìn thấy chân kinh số dồ thế nhưng là bọn hắn t u y ể n đệ nhất chiến lược mặc dù sản gì rất không muốn thừa nhận số dồ ở số bọn hắn cuốn quýt k ê u sợ hãi cả ngọn núi đều muốn bị nổ không có cụ ý nạ có chút thở dốc số dồ thổ hết u y đổ vào ngoài ngàn mét tạm thời không đứng nổi đây chính là tranh l ệ n h số dồ trưởng thành không sánh bằng cụ ý nạ hiện tại số dồ chiến lược bất quá là hơn sáu số liền xem như chiến lược buộc phát bạo chỉ có thể cùng tám đến một chiến nhưng là cụ ý nạ đã có thể cùng vạn chiến giả tách ra vào tay bản thân mình liền đã bước vào tám chiến lược đại quan băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược liền là ba dê chiến lược không phải những cái kia siêu tân tinh có thể sánh ngang u i u i u i các ngươi bọn gia hỏa này xem cho vui biết cụ ý nạ mới bao nhiêu tuổi sao mới hai mươi mốt a cứ như vậy cường biết a tứ hoàng cắt lô mới hai mươi hai a đều là quái vật cụ ý nạ bên kia bạo tạc thậm chí còn lan đến gần chiến đấu bù lệ bên kia bù lệ một quyền đánh bay giắc nhìn phía xa cụ ý nạ b ó n g lưng băng hải tặc cắt lô nữ kiếm sĩ cụ ý nạ c ả tạ c ủ gì chiêu thức bị bù lệ né tránh trên mặt của hắn có quyền ấn là bù lệ đánh sợ một nhìn xem mình gây mất cự kiếm hoặc bị giam tải ìm kéo đao đaoo c h u y ề n thuyết hải tặc bú lệ thế mà biết tiểu cô nương kia bú lệ lấy một đ ố i năm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong khoe miệng cười lao tử chỉ nhớ do c ư ờ n giả g băng hải tặc c ắ、e、t lô ẹ tô ấu ngươi hải chiến lao tử cả một đời đều nhớ cái kia c ắ t lô đánh bại rô rơ c ắ t lô đánh bại rô rơ ha ha ha ha căn bản không có khả năng bọn hắn cũng không phải là người cùng một thời đại À cờ s â y ố m bụng vừa rồi cũng ăn một quyền bú lệ không có giải thích chỉ là nhớ lại ô đen bại bởi cái kia mở đờ xạ cụ ý na bại bởi g i y ô ế c nộ gì cô bại bởi gà bằng rô r bại bởi cát lô mà lao tử m lao tử năm đó bại bởi người thứ hai vũ lệ nói còn giống như là thật người chung quanh còn có muốn xông lên hải tặc nhóm đều nghe nha đây không phải bại tướng dưới tay đu lát vũ lệ sao bao nhiêu năm không thấy được dài d ặ g này không trung truyền tới ngạo kiểu thanh âm nhìn sang chỉ thấy quân phục màu đen tóc bạc mỹ nữ án tại nổi đồng bể giữa không trung vũ lệ giận chỉ không trung liền là ngươi năm đó ở ẹ tùa ngươi hải chiến đánh bại ta nữ nhân à, ngươi thái ngươi a làm sao nghe vũ lệ nói xong băng hải tặc cắt lô làm sao còn tham gia e tùa ngươi hải chiến không nên nói đùa khi đó cắt lô mới từ trong bụng mẹ ra đi phía dưới nhảy ra một người ta cũng nhớ kỹ n ă m đó liền là các người băng hải tặc cắt lô tại tổ ngươi hải chiến ngăn chở chúng ta gôn đần lì ổng băng hải tặc đường đi đột nhiên một người đầu chọc lao ra h ỏ a chỉ vào an t à i lao đầu ngươi là ai a lao đặc biệt khiêng cự phủ ta là đã từng gôn đần lì ổng băng hải tặc sáu phiên đội trưởng cùng nhau sai ngươi trước kia gôn đần lì ổng băng hải tặc còn có băng hải tặc cãi dỗ cụ đều còn có một số tàn quân cùng nhau mù ở cũng coi là bị người biết sống sót tàn quân thứ nhất nguyên bản cạ tạ cụ dị cùng dắt bọn hắn là không tin nhưng là dô dơ đoàn cùng gôn đần lì ống đoàn tàn quân đều nói làm sao cảm giác giống như thật chương bốn trăm linh sáu dù nạ ra sân đối chiến bù lệ chương bốn trăm linh sáu dù nạ ra sân đối chiến bù lệ bú lệ xiết quả đấm an tay xuống tới một trận chiến an tay bay ở trên trời hắn không có cách mỹ lệ mà y ê u nhã phủ động mình t ó c b ạ c bại tướng dưới tay ngươi trước đối phó người bên cạnh rồi nói sau hoặc là ngươi đi lên nha an không quá ưa thích cái này vô cùng ồn ào hoàn cảnh với lại người khác không rõ ràng nàng thế nhưng là nhìn thấy bú lệ hiện tại là quần bạo bên trong muốn thu thập rơi bú lệ đối với nàng mà nói rất khó giải quyết nàng là có đầu não cô nương dùng khỏe ứng mệnh không tâm h sao nàng cũng không đi lấy bảo dương cầm liền sẽ bị tập kích các loại những người này lẫn nhau tàn sát không sai biệt lắm đang xuất thủ nàng ở độ cao vô cùng an toàn đồng thời xoay tròn lấy trường đ a o coi như hải quân đại tướng đánh lén cũng đừng nghĩ làm bị thương nàng đáng giận b ụ n lê nổi giận c ả tạ cụ gì cùng sơ mút hiện tại huynh m g ộ i quan hệ phát sinh đặc thù thăng cấp hai người đối nhìn một chút quay đầu cảnh giác mắt nhìn cách đó không xa dẫn người gà lẹt cùng đối phương sau lưng mang theo đại lượng nhân mã bờ lách ma di ạ cùng u ô ti nguyên bản hỗn loạn tràng diện hiện tại rõ ràng vì cái gì dắt cái này dùng thuyền vương hắn mới mặc kệ ai ai ai cho lão tử đem thuyền tới gần hắn đều bị bú lệ đánh bay ba lần một mạch xông về trước da dày thịt béo cũng bởi vì chịu đánh mới lên làm b à thai ca ca cùng tiến lên sợ mút thấp giọng nói bởi vì không có lo lắng sợ mút có cắt lô nhỏ điện thoại thông chi hiện tại tới gần bọn hắn ngoại trừ tạp ngư bên ngoài liền là bờ lách ma di ả cùng u n thì có thực lực nhưng là người một nhà a đều là cắt lô bên này tư mật đoàn thể hai người sẽ chỉ cố làm ra vẹ để lâu la bên trên các nàng sẽ không đánh lén sợ một cùng cạ tạ cụ di không có nỗi lo về sau lên c ả tạ cù gì hét lớn một tiếng phóng tới bụ lệ ha ha ha tới đi ta nhớ được ngươi là cái gì sợ ta biết mong bên người thanh niên c ả tạ cù gì là trong mấy người này thực lực mạnh nhất sợ mụt tiếp nhận mội mội quăng da cự kiếm cũng xông đi lên giống rắc một mực là vô nao hướng vto svto giống dẫn biến thành bán t h u hình thái hắn biết giờ phút này phải phối hợp muốn ngồi lên cạn bằng vị trí ngoại trừ thực lực bên ngoài còn muốn có công tích nhất định phải tại một đám tiểu đ ệ trước mặt cơ hội biểu hiện nếu như không thể so với rắc biểu hiện tốt làm sao đem hắn đạp xuống đi ta cũng tới À cờ xảy ra o thủ mấy chiêu liền biết mình không phải bù lệ đối thủ muốn lớn tiếng d ọ a người tại sau này đại quân trước đó cầm tới bảo dương liền muốn lập tức đột phá bù lệ cái này liên quan thăng thêm gôn đần lì ổng băng hải tặc cùng nhau mụ ở sáu người công kích về phía bù lệ thiểm điện trung kích b ù lệ tốc độ cùng lực lượng liền muốn là m a quỷ nhảy vọ xuyên qua đồng thời né tránh sáu người công kích chỉ có cả tạ cụ gì công kích có thể làm cho hắn phải dùng lòng b á n tay đạn à sơ mụt cầm thét có cả tạ cụ di ngăn chặn chính diện hắn cùng ca ca của mình phối hợp văn ý độ rất nắm lấy cơ hội một kiếm bổ tới bù lệ sau lưng b ậ t sổ sổ cù p h á suất kim loại h ò a hoa nguyên bản chạm rộng một mét độ kết quả là chỉ là tại bù lệ phía sau lưng lưu lại lớn chừng bàn tay vết thương vẫn là ngoại thương làm sao có thể sợt mụt mở to hai mắt nhìn bú lệ đánh bay c ả tạ c ủ gì, quay người lôi đình quyền cự kiếm vỡ vụ âm thanh sợt mụt phản ứng vẫn là rất nhanh nhưng bù lệ quá khỏe khoắn đánh nát cự kiếm không nói nắm đâm đánh vào sờ một trên bụt phun máu bay rớt ra ngoài cạ tạ cù di xử suất vỗ tay bánh mật bú lệ chống ra hai tay đính trụ đằng sau cùng nhau mù ở đánh lén mà đến một quyền đánh vào bù lệ phía sau lưng thật xin lỗi không đau không nữa nào biết được bù lệ chấn vỡ mẹ bánh n g ọ ạ trường quay người bắt lấy cùng nhau mù ở đ ố i trên mặt đất một đập d oanh tử vong tiêu thảm năm trăm mét hố to trong nháy mắt hình thành cùng nhau mù ở bị một chiều toàn thân sư vỡ ngã trên mặt đất thổ huyết cái này cái này cái này cái gì mà quỷ lực lượng đối với hắn chỉ còn lại có trên mặt đất r ô n dày hoảng sợ a cờ xây liên tục mười chiêu công kích tại bù lệ trên cánh tay lưu lại miệm máu thế nào a cờ xây đ ắ ý hắn hay là tạ cả tạ cụ gì cùng bú lệ chiến đấu dưới đánh lén đắc thủ bú lệ nắm vớt t r o n g quyền chẳng ra sao cả ạ cờ s ẩ y bàn tay l ê n tiếp so lực lượng hắn nhưng so sánh b ở ghệt lợi hại hơn nhiều rất có tự tin nhưng là đối bính một k í c h liền có thể để hắn tự tin hoàn toàn không có cảm giác được cánh tay muốn gây mất bay rớt ra ngoài đập xuống đất phá vỡ trăm mét khe danh một quyền này đem phách lối ạ cờ sẽ cho đánh mềm lún tay phải run dậy không làm được gì nội thương thổ huyết không dám đứng dậy sợ à sợ à quay người quỷ vương g á n g lâm giáp bán thu hình thái cùng bù lệ đối b a n quyền đông, đông đông đông cứng đối cứng bối quyền Quyền trong h đánh mặt, đánh ứ tư mặt, bị bay a n g à i à nháy mét, mặt nệt ở mặt đất đẻ c ế t một đ m mặc hải không có bị đánh dụng, nhưng là thổ h voi tặc, có ngà rụng, là dù bị mắt bị sáu vị cường giả vây công bú lệ chỉ còn lại có cả tạ c ụ gì? chỉ còn ngươi bú lệ toàn thân bật sổ sổ c ủ hạ kỳ b a o khỏa cả tạ c ụ gì đại nhân sau lưng băng hải tặc bì ở một người đều luống cuống thiên tiêu mạnh như vậy hiện tại chỉ còn cả tạ c ụ gì một người cả tạ c ụ gì cũng là t h i ế t hán đối mặt cương địch không có lùi bước tới đi niệu sổ đổ đ ư vòng ô mô t i kỷ nợ cũ đối bù lệ đánh tung nhưng là bú lệ toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ phía dưới đối mặt cạ tạ cụ g ì n ắ m đấm thế mà không sợ h ã i chút nào hạ ưu sổ cụ bật sổ sổ cụ bao bọc một quyền xuyên phá quyền trận một quyền đánh vào cạ tạ cụ g ì n g ư ợ c khí tức xuyên phá thân thể từ sau lưng phun ra p h ố c cạ tạ cụ g ì phun máu hai chân phá vỡ mặt đất lùi lại trăm mét căn chặt hàm răng thân thể run r à y bú lệ n ắ m đấm quá mạnh cạ tạ cụ g ì cảm thấy tranh lệch cho dù là bọn hắn tốc độ cùng lực lượng tranh lệch thiếu niên cùng người trưởng thành tranh lệch vẹn vẹn quyền uy liền có thể để cho người ta kiếm k� vậy cái này một quyền liền đi chết đi bú lễ bay vọt lên hạ ù sổ c ủ quấn quanh toàn thân bật sổ sổ c ủ cánh tay tỏa ra màu đỏ thấm quang mang nằm đấm còn có cái kia ma quỷ tiếng c ư ờ i để người chung quanh toàn thân định trụ hoảng sợ cùng cảm giác c áp bách c ả tạ c ủ g ì hai chân liền muốn là dóp trì đồng dạng c ả tạ c ủ g ì ca ca sợt mụt hô to c ả tạ c ủ g ì còn không có né tránh địa chấn thanh â m ảo ả o ả o hoa hạ ù sổ cụ bao quả màu xanh sâm áo choàng trấn cư vị màu vàng tóc ngắn thả thanh â m cô mãi mãi ta đến chiếu cố quả đấm của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu hào quang ló đối trên bầu trời h à n h quyền bụ l ệ siêu quái lực hai người nằm đ ấ m đôi bính nháy mắt thiên t ĩ n h nửa giây sau đó là toàn bộ hòn đảo năm ngàn mét phạm vi hải vực rung động s ố c này đinh thai nhức góc tiếng va chạm a thực lực kẻ yếu bịt lấy lỗ thai tê u thảm có thậm chí bởi vì hạ ụ sổ cụ va chạm khuyết tán ra dẫn đến có tạm ngư hải tặc phun máu chết bất đắc kỳ tử hai cái nằm đ ấ m kéo dài ba giây đồng hồ bụ l ệ bay rớt ra ngoài trên không trung ngược lại xoáy ba vòng rơi xuống đất hai chân phá vỡ mặt đất từ nửa sườn núi trượt đến đỉnh núi a i nhân chương bốn trăm linh bảy thiên nhân hình thức xô nạ trên cuộc hỗ bốn trăm linh bảy thiên nhân hình thức suna chiến cuộc hỗn loạn ai bú lệ còn không thấy rõ ràng tất cả mọi người ánh mắt đều bị bất thình lình người hấp dẫn màu vàng mỹ lệ sóng vai tóc tiêu ngự mỹ nhan đại đại đại hảo tăng thêm thức tha dáng người đơn giản mà hạ kỳ quần áo màu xanh sấm áo khoác phiêu đ ộ n g hướng về sau trượt ba mươi m nàng nắm vút nắm đấm còn buốc lên sóng nhiệt khí tức hạ ủ sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ qua n mang đứng ở nơi đó anh đẹp hạ kỳ người đến tự nhiên là băng hải tặc cắt lô mạnh nhất thuyền y s u n a là mỹ nữ suna băng hải tặc cắt lô mỹ nữ tị tịt suna dù n cũng có thể là lạ phan bóng đá c u n a tới tất cả mọi người nhìn thấy bú lệ bị sủ nạ một quyền đánh lui không đâu đ ị c h nổi t ừ n g quyền đem một đám cao thủ đánh bay bú lệ thế mà rơi xuống lần hạ phong c u n a nắm đấm đến cùng là c ứ n g đến bao nhiêu c u n a tay ta nhớ được ngươi bú lệ hai mắt đỏ bầm dựa ư vật để hắn k h á t máu nhưng nguyên bản ký ức sự vật liền không nhiều cho nên để hắn nhớ kỹ danh từ người khả năng cả một đời đều có thể nhớ kỹ dậy ối ngươi khuê nữ bên trên đọ dìn gỗ trêu chọc dậy ối cái gì cái gì cái gì ta khuê nữ ngươi không phải cho chúng ta nói một trăm chín mươi ba ngươi dạy xù nạ hạ ủ sổ cụ sử dụng uống rượu những sự tình kia sao ta dạy nữ nhi của ta cũng là dạng này mang đỏ dìn cô cười ha ha ha ha ngươi câu nói này muốn bị nữ nhân kia nghe được đoán chừng đánh chết ngươi d â y ôi lao ca có thể làm ra ra nàng à. mít tơ mò mộ ra cười dù nạ ngự tỷ hình tượng nhìn qua cũng liền chừng ba mươi ha ha ha sẽ không sẽ không cái kia xù nạ đệ c h è n là nhất dây nói chuyện nàng nếu là ta khuê nữ liền tốt giỏi nhà dây ôi cười trước kia chỉ đạo mọi người hạ ký lúc dây ôi cùng xù nạ quan hệ tốt nhất bên ngoài quán bar uống rượu không ít bị cho rằng là hắn quê nữ dù nạ hạ kỳ đang t r à n g ạn trên ạ i t không trung quyển mồm dù nạ ra sân k h i t r à n g nhưng so sánh nàng mạnh hơn nhiều hấp dẫn ánh mắt cũng nhiều nàng có thể k h ô n g phục đối xù nạ lê lưới sớm như vậy đi ra ta nhưng sẽ không giúp ngươi dù nạ hiện tại đối diện bú lệ không thấy trên bầu trời h n t ạ i xiết quả đấm bú lệ để ta làm đối thủ của ngươi bú lệ thoát miệng có ý tứ có ý tứ rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh ha ha ha ha xem chiêu bú lệ điên cùng sung lên so với vừa rồi cơ bắp càng thêm bành trướng toàn thân bật s ổ s ổ cụ bọc vào nhìn qua thực lực nâng cao một bước phóng tới suna năng cũng tiến về phía trước một bước mặt đất nham thạch chấn động d u nạ hai tay quyền nên đón đông đông đông đông đông đông hai người giống to n ắ m đ ấ m đối h oanh thượng như là trăm mét to lớn nổi trống tại góc vang mẹ nó băng hải tặc cắt lô nữ nhân làm sao đều là tên điên có thể cùng tên kia dạng này đối h oanh ạ cờ s ầ y đều bị bị hù nuốt nước miếng một cái dù nạ cạ tạ cụ di đứng ở phía sau không xa yên lặng nói ra hai chữ lần nữa đổi mới đối băng hải tặc cắt lô nhân vật khác nhận thức trước kia không chỉ là hắn còn có cái khác đệ đệ m u ộ i muội đối với cái khác băng hải tặc cắt lâu người cũng không làm sao tán thành dù sao mỗi một cái đều là dáng người t h ứ c tha nhan trị kiểu mỹ nữ nhân nhìn qua cũng không cường đại nhưng là hiện tại hai người đối với anh một quyền khẩn thiết đánh quyền mặt đây đối với anh đem cả tạ cụ gì đem sơ mút còn có mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài một đám siêu tân tinh nhóm toàn bộ nhìn ngây người chỉ cần ngươi tiếp bú lệ một quyền liền biết hắn khủng bố đến mức nào kém chút đem một chút người đánh chính là đi mộng tưởng nhưng là bây giờ dù na cùng bú lệ đối quyền thượng một trăm lần chân mắt ốc một ám đạo cao thủ tối thiểu treo giải thưởng một tỷ không đối xù nạ đều treo giải thưởng một tỷ một trăm năm mươi tám triệu bờ dị đồng thời mới nhất lệnh treo giải thưởng muốn soát đi ra l i ê n thiên bát hối xù nạ trói sáng biểu hiện vài ngày sau giữ g ấ p một bốn tỷ treo giải thưởng trở lên đ ố i bính mà mở quyền sóng quét ngang mà ra dù nạ rơi xuống hạ phòng lui lại hai trăm mét dừng lại x o n g quyền đang dì máu cái thế giới này có thể cùng bú lệ dạng này đối với người số lượng không có bao nhiêu liền ngay cả trên bầu trời án tay nhìn xem liền đau số thực nữ trung hào kiệt đừng nhìn xù nạ hai tay thủ thường bú lệ nắm đấm cũng không có gì giống hắn mang theo trầm thấp t i ế n giống có ý tứ có ý tứ vũ lễ lực lượng toàn thân phảng phất tại thiêu đốt t ù nạ trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến lên một bước màu đỏ mắt văn xuất hiện toàn thân trả cờ dạ lực lượng thiêu đốt khí d i ễ m hướng tiên nhân hình thức t ù nạ tiên nhân hình thức lực lượng triển khai vũ lễ hứng thú t ù nạ sau lưng có một đám thợ săn tiền thưởng đột nhiên chuyển hướng phóng tới nàng muốn đánh lén t ù nạ t ù nạ tỷ nguy hiểm nơi xa nạ kỳ di e t i n h ô to bất quá khoảng cách quá xa mấy chục người ngạch chiêu thức mắt thấy muốn đánh lén đến xù nạ phía sau lưng chỉ thấy nàng hai tay c â tấn thông linh ngũ trọng dạ sổ mòn ầm ầm ầm ầm sau lưng đại địa vỡ ra xuất hiện đỏ xanh lam xanh đen năm đạo cửa lớn mọc ra hung thần á c sát chi mặt những công kích tiết xú nạ o phía sau lưng chiêu thức không chỉ có bị tùy tiện ngăn lại dạ số n ò n mở ra miệng lớn còn đem cái này mấy chục người trực tiếp thôn vệ nghiền nát để cho người ta nhìn kinh sợ cái này hay còn dám công kích dù nạ xông đi lên thiên nhân hình thức quyền kế tiếp bú lệ nên tiếp đông hai người lần nữa đổi bính bú lệ cánh tay run dày làm sao có thể lực lượng tăng lên gấp mấy lần bú lệ quần bạo phía dưới thế mà không có chút nào t h ư ợ phong dù nạ một cước đá vào trên mặt hắn toàn bộ trên mặt đều là dấu dày đáng giận vũ lệ gào thét sợ mụt còn chuẩn bị cho s u nạ cố lên bên người cái khác mội mội hô hào sợ mụt tỉ tỉ c ả tạ cụ gì ca ca chúng ta nhanh đi đoạt bảo dương đúng vậy a s u nạ cùng bú lệ đánh nhau bọn hắn muốn cướp bảo dương những cái kia đã thụ nội thương siêu tân tình còn có cái khác thế lực bây giờ không có bú lệ cản trở có thể xông lên dốc núi các lô tạm thời đều không có xuất thủ bảo dương không dễ dàng như vậy mở ra hoa rơi vào nhà nào còn rất sớm đâu hiện tại là để chúng nữ nhiều rèn luyện cơ hội rất khó duy nhất một lần gặp được nhiều cao thủ như vậy dù nạ mở ra tiên nhân hình t h ớ i cùng bú lệ tạm thời là trên năm năm cục diện tatu s nạ tỉ tỉ i ê n tâm đánh bảo dương giao cho ta chính là t ù nạ bên thai có ả n tại thanh âm vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh t ù nạ đánh hưng phấn hoàn toàn bông ra đối chiến đây là có thể làm cho mình tăng lên cường đại đối thủ gù dạ gù dạ no mi bảo tướng chỗ đó là rết đầu rơi máu chạy t ù nạ bọn hắn tại lưng t r ừ n g núi sân núi hạ chiến đấu trên sân núi ai sờ bảo dương ai bị công kích thực lực kẻ yếu đụng vào liền chết bảo dương là không c h ì m một người liền có thể cầm lấy nhưng là hiện tại cùng mà lên cả người tạo đảo đã máu chạy thành sông đại lượng thi cốt hải vực một vòng cũng đang chiến đấu từ không trung nhìn chí ít có vạn người đổ vào nơi này mà phiến khu vực này chí ít còn có năm sáu vạn người tại chen trúc lấy vào lúc này cát lô ghen ghen xỉ văng lên cát lô hải quân lập tức đến cái kia hắc long đại tướng không quan tâm hải quân hy sinh chuẩn bị toàn diện chủng kích nói cho chúng ta biết hợp tác người chỉ có hai cái phương hướng quân h ạ m ít chương bốn trăm linh tám lưỡng cực đảo ngược chúng nữ đoạt trái cây chương bốn trăm linh tám lưỡng cực đảo ngược chúng nữ đoạt trái cây cát lô cười tả cám ơn ngươi ta nhỏ tạ xì g h cát lô ngươi lại loạn hô lần sau ta sẽ không cho ngươi hợp tác tạ xì ghi tức giận đến dầm chân Michael ở phía sau cờ trộm tạ sĩ ghi trung tướng nguyên lai cùng cắt lô có một tầng tuyệt không thể tả quan hệ c ú p điện thoại Michael tại t u y thời chuẩn bị chiến đấu phối hợp lên đảo hải quân tiêu diệt hải tặc minh bạch hải quân còn có mười lăm trong biển khoảng cách sợ tù sĩ uống xong cà phê đứng lên chúng ta cũng nên đi thông báo chúng ta người nửa cái giờ đồng hồ bắt đầu hành động các l ụ phạm minh bạch hoa hồ điệp minh bạch đồng thời tất cả giả trang thành người bình thường cùng thương nhân chính phú nhóm đồng hồ tay của bọn hắn đều nhận được tin tức tiêu diệt hải tặc kế hoạch nửa giờ sau khởi động rất nhiều chủ quán du khách khỏe miệng bắt đầu lộ ra mỉm cười chính phú một chính phú tám ở chỗ này còn có tốt hơn năm ngàn người nội hải bên trong còn có hai ngàn đếm được chính phú ở trung tâm đảo có ba chiếc thuyền đều là chính phú người hát thái dương hoa mặt đen trắng áo trắng c ự nhân chính phú không mấy người tại gian phòng mà tốt bọn hắn chiến đấu thành viên muốn bắt đầu hành động nội hải trung tâm đảo máu chạy thành sông ta cứ được ta cứ được cái kêu băng hải tặc bách thú hy lại nở cầm lấy bảo dương không đến nửa giây bị hơn mười đạo đạn bắn giết hơn mười loại chiêu thức đánh tới đem nó có thể m i ễ sát mấy lần xoa xoa xoa xoa kiếm c h ạ m thanh âm tịt dình s ở c ả vẹn điệp giết ra ngoài đến bảo dương trước mặt chọn bảo dương gù dạ gù dạ no mi là người mơ tưởng sợ mụt cự kiếm chém tới c ả vẹn điệp tốc độ là rất nhanh hơn nữa còn có nhân cách thứ hai nhưng là đối thủ của hắn là sợ mụt tốc độ cùng lực lượng coi như người dùng nhân cách thứ hai cũng chưa hẳn là sợ một đối thủ đương đương đương đương hai người dây l á t đụng tới mười kiếm c ả vẹn điệp bị buộc liên tiếp lui về phía sau cánh tay run lên đáng chết đây chính là sợ ta sao nữ nhân này cái gì kiếm trạm lực lượng gạ lẹt bay vào qua cầm lấy bảo dương băng hải tặc b ị ở một người h i ệ hộ cái dương lưu lại chín tiến lên phá tan cờ tướng binh chuẩn bị công kích g ạ lẹt n g ư ơ i muốn đối mội mội ta làm gì c ả tạ cụ gì g i ế t ra đến một quyền đánh vào chìm trên chân đem nó đá bay trăm mét đụng đổ, đổ một đám hải tặc nhưng là lao sai từ một góc độ khác quá khứ trường đ a o trong tay lên trạm làm cho gạ lẹt lưu lại phá phong một trạm gạ lẹt tay trái mỡ bỏ còng tay ném ra bên ngoài lao sai chém vỡ trong nháy mắt đằng sau bạt tổ lờ mẹo lao ra thứ này cho ta bạt tổ phá tan gạ lẹt đem bảo dương ôm vào trong tay bảo dương là lao tử bà dị bà dị no mi triển h a i bạt tổ dùng bạ gì bạ gì no mi đem hắn ba o khỏa như là máy đ u ổ i đất đồng dạng sông ra ngoài trái cây này mượn phần biến thái l i ê n ngay cả cả tạ cụ gì nướng bánh mật oanh đi lên đều không có hiệu quả tránh ra tránh ra bạt tổ c ũ n g thiếu một bên khác bị c ả xạ cùng hạ dạ xỉ cùng mọ mụ s è n ba người cùng cách mạng quân xạ b ổ mấy người chiến đấu có ưu thế nhưng là cũng không rõ ràng ngược lại là cụ y nạ i ế t ra khỏi c h ú n g đây chuẩn bị đi cái kia cầm cái kia bảo dương rất nhiều người trước bộ kế tục s ô n g đi lên đặc biệt là bạt tổ cái dương kia ngay lúc này chính phú người tại bọn hắn trên thuyền phủ lên loa cái này loa liền có thể nghe được người xem đ ạ i sèn sèn giải thích các vị ta là sèn sèn các vị ở tiền t u y ế n đấu tranh tầm báo các vị nói cho mọi người chúng ta hạ tổ hãn g người chủ trì cho mọi người chơi cái tiểu ma thuật ở trung tâm đảo gụ dạ gụ dạ no mi cùng dạ kim đồng hồ bảo dương kỳ thật đ ổ i qua bắt đầu ở bên trái bảo dương là gụ dạ gụ dạ no mi nhưng là đâu kỳ thật ở bên trái bảo dương là dạ kim đồng hồ bên phải mới là gụ dạ gụ dạ no mi a cái này một hô người xem là cao hứng trung tâm đảo đại chiến người muốn mắng chửi người cái gì đội vị trí nhanh đi bên phải đoạt gụ dạ gụ dạ no mi a bị c á dù nạ Gũ dạ, Gũ dạ, Gũ dạ, Gũ dạ, cùng bủ lệ tách ra nhìn về phía nơi xa ạn trên không trung hô hào dù nạ tiếp tục ngươi chiến đấu không cần phải để ý đến dù nạ xoa xoa mồ hôi trên trán đối ạn tại giơ ngón tay cái lên thịt tỷ ưa thích ngươi sức phán đoán lại đến bị ạ kịp nozut tiên nhân hình thức tăng thêm bị a kip nojuts chú nạ trạng thái mạnh nhất triển khai loại này hình thái chú nạ bình thường cùng vãm tỵ hoặc là cụ ý nạ các nàng so tài lúc không dám dùng sợ không có nắm giữ tốt lực lượng này song trọng trạng thái là nàng cùng cắt lâu nghiên cứu thảo luận đi ra nhìn qua lười biếng su nạ kỳ thật cũng có rất cố gắng thời điểm này song trọng trạng thái mới là sơ bộ các loại khống chế tốt hơn thực lực của nàng còn biết tăng lên vì đệ đệ của ta ta cái này khi tỉ tỉ nhưng phải trở nên mạnh hơn mới được chú nạ xiết quả đấm một quyền đem xông lên mũ lệ đánh bay ra ngoài đ ụ bay trên trăm hải tặc làm sao lực lượng lại tăng lên vũ lệ xoay người bắt đầu trước miễu sắt bên người trăm người những n à y không có mắt tạp ngư còn muốn đánh lén hắn vũ lệ ngầm đầu nhìn thấy trên sườn núi chú nạ hạ kỳ đứng ở nơi đó sau lưng k h o á t phong phiêu động dỗi ra cái kéo tay d u n g đệ đệ ta dạy cho một câu nói của ta muốn từ trên nắm tay thắng n ổ i ta ngươi còn kém hai mươi ngàn năm đâu a n đại bụng mặt tối hôm qua tại phòng tắm chỉ mình dáng người nàng cũng là dạng này đã kích cạn tài hai người t à i chiến ad đã chuyển di đảo ngược đối cụ ý nạ cùng vạm t h các nàng hô hào các cô nương chuyển di mục tiêu chúng ta toàn lực đoạt cái này nguyên bản cách nghĩ của các nàng là a nàng c t thắn vừa rồi đã bị vây công ba đợt thể lực chống đỡ hết nội dòi đúng vậy thuyền của các nàng bị chen tại vị trí trung tâm rất nhiều hải tặc giáp công ở bên trong nhìn thấy nạ kỳ dị e d d nạ mới một người những n à y ta ác hải tặc liền động ý đồ xấu đại tiểu thư cũng nhìn thấy nàng hiện tại không thể chết thủ cái này thuyền lập tức làm ra phán đoán trước bỏ thuyền lên đảo cùng bọn tỷ bội tụ hợp đại tiểu thư trải qua bay vọt một đạo hỏa quyền mở đường nhảy lên hòn đảo nộ dị cô nộ dị cô nghe được nạ kỳ dị e d d nạ thanh âm lao xuống đại tiểu thư bắt lấy nàng móng bước thật có lôi thuyền bên kia quá nhiều người ta giết vài trăm người không có việc gì người tới trước ta t r ê lưng nơi này quá nhiều người nộ dị cô biến thành thú hình thái bay lên bầu trời phía dưới không khác biệt công kích quá nhiều mà lúc này đây mấy cái kia muốn công kích nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ băng hải tặc đang tại lọt vào đồ sát lên tiếng năm mươi người chặn ngang hai nửa chỉ thấy máu tươi bên trong cắt lô mỉm cười nhà ta đại tiểu thư mệt mỏi ta đến cùng các ngươi chơi đùa thế nào chín